Dẫu Liễm Ngó ý còn Vương Tơ lòng năm Tiêu Nhu yên lặng không nói, nàng dùng hỏi dò ngữ khí nói rằng, ta có phải là quá mức ngu nhờ rồi. Nàng la hỏi Ôn Thúy Tiên, nhưng càng nhiều nhưng là hỏi mình. Ôn Thúy Tiên tràn đầy khinh thường nhìn nàng, trong mắt tràn ngập xem thường cùng căm ghét, còn có một vết khó có thể sáng tỏ nhưng hết sức rõ ràng phẫn nộ. Không sai, ở la Sát Phong đệ tử trong mắt người Tiêu Nhu là trong mắt bọn họ lạnh lùng cao ngạo, khó có thể với tới trưởng môn ba sư tỷ, nhưng ở ta Ôn Thúy Tiên trong mắt, ngươi chính là một cái mềm yếu vô tình, lại tự cho là tiền nhân. Ngươi nói ta là tiền nhân? Tiêu Nhu ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi không phải tiền nhân là cái gì? Vũ điên ngữ khí âm trầm sự thù hận, chúng ta la sát phong nữ đệ tử gần trăm, đẹp đẽ có, phong tình có, cũng dại có, thanh thuần cũng có, có thể tư đồ mộ ảnh nhưng một mực yêu thích ngươi, đáng trách này mộ ảnh thiếu hiệp, không biết xuất hiện ở bao nhiêu thiếu nữ đệ tử mộng xuân bên trong, nhưng liền không thèm nhìn các nàng một chút, dựa vào cái gì ngươi cái này tướng mạo vừa không có chim sa cá lạn, phong tình càng là khô khan vô vị nữ nhân có thể có được hắn yêu hái. Ta nếu như ngươi, coi như cổ ma sống lại muốn giết tư đồ ảnh, cũng sẽ kiên định cùng hắn đứng chung một chỗ. Có thể ngước nhưng đứng ở chỗ này quanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn hắn từng bước một bị sư phụ đẩy vào tuyết cảnh, ngươi không phải mềm yếu, chính là vong lẫn phụ nghĩa máu lạnh vô tình. Thiện nhân. Tôn Thúy Tiên không biết từ đâu tới hoán khí, dĩ nhiên bay về tiêu nhu phun một bãi nước miếng. Tiêu Nhu lao đi trên mặt hồ nước, ánh mắt cân nhắc nhìn nàng nói rằng, trước mộ ảnh muốn giết ngươi thời điểm, ngươi không phải còn hận hắn muốn chết, làm sao lúc này mới trong chốc lát, liền thế hắn nói tốt. Thử Tôn xem thường liếc một chút, khí thâm nói rằng, ở trong mắt hắn, ta liền bị hắn ghét từ cách đều không có. Mà ngươi, nhưng kết nối với trước một bước dũng khí đều không có. Chỉ có thể cùng hắn nhìn nhau không nói gì, không hề có một tiếng động cáo biệt, lại như thế gian những kia tiểu thư thư sinh kinh thành đi thi phân biệt thì cầm tay nhìn nhau nước mắt, không nói gì ngưng ngẹn một chút khiến người ta buồn ôn. Ngươi không phải tiện nhân là cái gì? Nàng nhìn tư đồ mộ ảnh biến thành to lớn la sát, tư đồ mộ ảnh hai tay đã bị Lamôn láo tổ la sát đoạn mạch kinh tắt đức, tráng kiện màu đen bàn tay khổng lồ vung ở trên người, mất đi năng lực hoạt động, la Lamôn chắp hai tay sau lưng lăng không đạp bước, khí định thần nhàn hướng về đỉnh đầu của hắn đi đến. Dưới chân đạp ra từng đạo từng đạo hỏa diễm, bước tiến huyền dị quý bí, mỗi đi một bước phía sau liền lưu lại một đạo băng huyết, trong chớp mắt mộ ảnh ma khu bên trên lưu lại liên tiếp lỗ máu. La môn lấy ngôi sao phương vị cất bước, đem cổ ma thân thể thượng sát khí tiết điểm từng cái giẫm nát tan. Mộ ảnh lúc này hai mắt đỏ ngầu, La sát chi tâm đã bắt đầu che đậy hai mắt của hắn, thân thể bị phá hủy mang đến đau nhức để hắn cuồng bạo dữ tợn, hắn mở ra răng nanh bộ phát khủng bố miệng rộng, quay về đã đi tới phun ra một cái La sát cận, anh tuấn dị thường trên mặt lộ ra một vẻ mang theo vài phần ta La vóc người thấp bé nhưng một mực dài đến anh Tuấn Phi Phàm, nếu chỉ nhìn gương mặt e sợ so với những kia chính đạo tuấn ngạn còn muốn tiêu sái phi thiên. Tuy rằng tư độ mộ ảnh biến thành cổ ma La sát nắm giữ tối âm sát La sát hỏa, nhưng đối với La Môn lão tổ mà nói, nhưng không có một chút nào tác dụng. Một đạo hát sóng lửa chiều giống như từ trong miệng hắn phun ra, hình như lan vân, nhưng ở La trước mặt bị trên người hắn một đạo vô hình cương khí cản trở, sát hỏa tự động chia làm hai bên từ hắn bên cạnh người rớt tới. La Môn lão tổ phân hỏa mà đứng, màu đen trong biển lửa bàng như thần chỉ, hoa hải thản thản mà đi, trên người hắn tựa hồ bao phủ một tầng vô hình lồng hình tròn rời đi thân thể hắn khoảng ba trượng, trước người ba trượng là vì là không thể xâm phạm nơi, bất luận là màu đen sát hỏa vẫn là cổ trên ma thân tự mang cương phong cũng không thể xâm nhập máy may. Người là sát hỏa không phá ra được sư phụ là sát cương kình. Ta nghe nói ngươi ở thương lộ sơn từng cùng chú thoan triệu vô phá hai người đánh nhau thì, bay xuống một tầng sát khí lĩnh vực, ấn bốn chú triệu hai người có chút môn đạo, coi như là sư phụ cũng phải phí một phen chắc trở, nhưng không nghĩ tới ngươi có thể giết bọn họ. Hắn cười cận. Sư phụ tuy rằng không thể bọc lại phạm vi mấy trăm dặm lĩnh vực, nhưng ở ta trước người ba trượng, chính là vạn pháp bất xâm, coi như là người la sát lực lượng cũng không phá ra được sư phụ cương kình kết giới. Lĩnh vực tương đương với loại cỡ lớn kết giới, La môn lão tổ trước người ba trượng la sát cương kình lĩnh vực không có lúc tứ đồ đồ mộ ảnh sát khí lĩnh vực đến uy mãnh phố người, nhưng thắng ở mạnh mẽ tuyệt kỳ, coi như tứ đồ anh lan ở đây nạp một đòn toàn lực cũng không phá ra được La môn la sát cương kình kết giới. Tứ đồ mộ ảnh ngựa lên trời điên cuồng gào một tiếng, từ trên tỏa ra một tầng màu, màu mây khói, đem chu vi quần sơn bao phủ trong đó. Đâm sắt, tà tức mấy hơi thở liền đem mấy trong phạm vi trăm dặm hết thảy sinh linh cây cỏ đều bị sát khí ăn mòn, sinh cơ giết hết. Một đoàn đoàn màu đỏ ảm đạm quả cầu ánh sáng từ bị sát khí giết chết sinh linh cho tản thượng nhẹ nhàng đi ra, có đại như nắp nồi, có tiểu như đom đóm, chết ở sát khí bên dưới không chỉ có trong núi dị thú cùng cây cỏ núi hoa, cẳng có không biết mấy người tu hành gặp vạ lây. Trong đó một nhóm tu sĩ vốn là là Linh Thanh Vân kiếm phái sai phái, đi ra ngoài tìm trả cổ Lam Nguyệt, ở trong núi phát ra tư đồ mộ ảnh tích lúc này mới lén lút cùng lên đến, lại không nghĩ rằng còn không tiếp cận hắn liền bị sát khí giết chết. Singker biến thành màu đỏ ảm đạm quả cầu ánh sáng trên không trung bay là tả, trông rất đẹp mắt, khắc mang mấy phần máu tanh quỷ dị, quả cầu ánh sáng điểm giữa là con kia đột nhiên hề hãi xuống to lớn ma khu. Nuốt chửng phạm vi mấy trăm dặm sinh linh Singker, tư đồ mộ ảnh khí thế một lần nữa kéo lên lên, trên người ngọn lửa màu đen lại bắt đầu lại từ đầu tiêu đốt, chính là cặp kia con mắt màu đỏ ngòm càng ngày càng dữ tận, đã hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm nhân loại lý trí có thể nói. Hắn nuốt nuốt chửng một phần sinh linh Singker, đồng loạt đưa chúng nó bị tàn sát ma sản sinh khí nghiệp tội đồng thời truyền nhập tư đồ mộ ảnh trong cơ thể, thêm một phần oán khí la sát chi tâm liền thêm một phần hung lệ. Hắn giống to vài tiếng Tuy rằng hai tay cùng nửa bên ngực bụng thượng ngôi sao tiết điểm bị Lam Môn phá hủy hơn nữa, nhưng hắn hung sát thô bạo không giảm phần lên. Cổ Ma La Sát túi người xuống mở ra miệng rộng thẳng đến Lam Môn tới. Lam cười híp mắt dáng vẻ y hệt năm đó hắn ngồi ở La Sát Phong Phong chủ trên bảo tọa, nhìn thời niên thiếu tư đồ mộ ảnh bái ông ta làm thầy, nhưng mà trong lòng sát cơ cùng tham lam nhưng theo cặp kia đen bóng hai con mắt toát ra đến. Nói ta tham lam, ngươi này cổ Ma La Sát lẽ nào liền không tham lam sao? Phạm vi mấy trăm vô tội sinh linh bị ướt, như vậy dày khí, trách La Sát chi tâm bên trong hiểu ý ma sinh, dù cho là sư phụ ta cũng không dám dùng, cỡ này phương pháp tu luyện là sát chi tâm. Bất quá nếu đổ nhi hiếu tâm, thay ta chịu tội nghiệp đốt người nỗi khổ, vậy vi sư liền thu lấy người này một thân la sắt tạc kính đi. La môn thân hình trong dây lát tốc độ tăng nhanh, chỉ một cái vớ ảnh lại nhìn thì hắn đã biến mất ở tại chỗ, mà ở mộ ảnh biến thành la sát mở ra miệng rộng trước, La môn lão tổ tản ảnh xuất hiện, hai cánh tay hắn trong nháy mắt duỗi dài biến to, Hắc Lân nằm dày đặc, một đôi giữ tận ma thú đỡ tư độ ảnh mở ra cái miệng lớn như máu. Hai cái hắc ma thủ phân biệt nắm lấy tứ đồ mộ ảnh răng nanh đan xen trên dưới ngạc cốt, cổ ma la sắc khủng bố cắn hợp lực cùng Lamôn hắc ma thủ bắt đầu rồi kinh hãi đấu sức, chỉ nghe một trận cặc cặc tiếng vang, phản phất như một đôi kìm sắt kẹp lấy vạn năm hải bạn sắc ngoài, muốn miễn cưỡng xé ra cơ thịt đẩy ra bối thể lấy ly châu. Lamôn bỗng nhiên khí thế dâng mạnh, phía sau sát khí mãnh liệt ngập trời, ngọn lửa màu đen phóng lên trời thẳng tới mây xanh, đem Hội tụ thành từng cái từng cái màu đen dòng suối nhỏ tiến vào tư đồ mộ ảnh, cú đâm kia đập ra trong hô lớn. Là môn rốt cực phóng thích trong cơ thể ngập trời hùng diễm, cứ việc hắn La sắt dáng lâm tu luyện không bằng tư độ mộ ảnh thâm nhập, nhưng mà trong cơ thể hắn La sắt, tà kính cùng tư đồ mộ ảnh so với chỉ cao chớ không thấp hơn. Trên mặt hắn cơ thịt vận bẹo cùng nhau, vốn là anh tuấn tuấn lãng khuôn mặt giữ tợn mà cuồng bạo, trong miệng hắn hét lớn một tiếng, "Chá!" Chống tứ độ mộ ảnh trên dưới ngạc ma thủ xanh, cơ thịt kết, từng cái từng cái giao chiếm giữ ở to lớn thượng. Chỉ thấy cổ ma la sắt răng nanh sắc bén phát sinh từng tiếng đẻ ép vặn vẹo tiếng vang, tiếp theo nó trong miệng răng nanh vỡ một tiếng bị Lam Môn Hắc Ma thủ thượng đại lực miễn cưỡng ép đoạn. Tư đồ mộ ảnh biến thành cổ ma la sắt miệng bị Lam Môn chậm rãi tạo ra, cuối cùng chỉ nghe răng rắc một tiếng, cũng không bầu trời sấm sét, mà là cổ ma la sắt ngặc cốt rặn nước. Máu của nó buôn miệng rộng lại bị la sắt hắc ma thủ miễn cưỡng xé ra, khung bố giữ tận dưới cằm bị Lam Môn kéo xuống, máu đen như từ lòng dâng lên mà ra. Miệng bị xé ra cổ ma la sát từ trong cổ phát sinh một tiếng nặng nề kêu quái dị, Lam Môn tay vô tình Mánh liệt như điện, một đôi hắc ma thủ chấp giật ném trong tay gậy vỡ dưới cằm, nhanh như tia chấp đột nhiên về phía trước tỉ bọi, đâm vào cổ ma la sát trong bụng, la môn ánh mắt điên cuồng mà hung tàn, hai tay hướng ra phía ngoài một đảo, đem cổ ma la sát bụng tất cả đều móc đi ra. Ngoan cường cổ ma thân thể, cũng trung quy thừa không chịu được như vậy thương tổn, dưới cằm bị nát tan, bụng bị xả tuy rằng nhìn thế tạm, nhưng trên thực tế cho nó tạo thành to lớn nhất thương tổn, vẫn bị la môn dùng la sát đoạn mạch kinh phá hoại ngôi sao tiết điểm. Nó không còn sức phản kháng, thân thể to lớn một tiếng vang ầm ngã quỵ ở mặt đất, đầu vô lực xuống, phát sinh từng trận trầm thấp tiếng rào. Màu đen ma huyết từ nó bị xé ra dưới cầm cùng xả đoạn bụng bên trong chảy ra. La Hắc Ma thủ từ cổ ma La sắt trong bụng rút ra, hai tay hắn hứa, Hắc Ma thủ thượng gai xương cùng vẫy mở ra, trong khe hở mọc ra vô số màu đen bạch tuộc giống như xúc tu, sau đó tham dò vào cổ ma La sắt trong thân thể, dường như tham lam hấp dòng máu địa bình thường ồ ồ hấp phệ tứ độ mộ ảnh La sắt thượng lượng. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, "Mộ ảnh nha mộ ảnh, cho ngươi chi la sát lực, sư phụ công đại thành rồi." Xa xa quan Tiêu nghiêng đầu đi, không đành này, cận, đầu mà quỷ Tư đồ mộ ảnh coi trọng ngươi là mắt bị mù. Rút lời nàng lấy ra pháp bảo, thân thể vụt lên từ mặt đất, thẳng đến La Môn lão tổ sau lưng vào tới, pháp khí không ngút cốt u quang từng trận, sát hỏa u tùm. Nàng dĩ nhiên muốn đánh lén La Môn. Ngươi muốn chết sao? Ngươi đi rồi. Tiêu Du cả kinh nói. Ôn Thúy Tiên nhưng căn bản không quay đầu lại, nàng ánh mắt tuyệt nhiên bên trong mang theo tàn nhẫn, ánh mắt ác liệt kiên quyết, môi đỏ nhưng hơi mấp máy, nàng tự lẩm tư đồ mộ ảnh, ta muốn cho ngươi xem một chút, khi ngươi sắp chết rủa thời điểm, chân chính trị vì ngươi mà chết người, đến cùng là ai? Cõi đời này đến cùng ai trị vì ngươi cam nguyện chịu chết? Không phải Tiêu Nhu, không phải nữ nữ, lại càng không là Thanh Vân kiếm phái cái kia Thánh Khiết đại tiểu thư, mà là ta Ôn Thúy Tiên, là ngươi xem thường đối xử, xem thường đánh giết, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn đều xem thường thấp hèn nữ nhân. Nàng còn không tiến vào Lam môn lão tổ bà chỗ nơi, liền bị một cái xúc tu đâm thủng lực, thân thể treo ở xúc tu tới về lung này, Lam quay đầu lại liếc mắt nhìn, "Đứng độc, đứng độc. Như thế yêu thích sư huynh ngươi, sư phụ liền để cho các ngươi ở ta trong bụng gặp đi." Cái tu bắt đầu trong cơ thể là phần mạch nguyên, cùng huyết dịch cốt tủy, nàng run rẩy co giật, liếc nhìn cổ ma sát Phát hiện mình trong lòng chưa từng bại trận đại sư huynh, hiện ở giống như chính mình tê thảm, cho nên nàng nở nụ cười. Nàng lựa chọn ở tư đồ mộ ảnh sắp chết thời điểm ra tay, bất quá là muốn chứng minh điểm này thôi, ta không xứng cùng ngươi đồng bọn sống, nhưng ta dám cùng ngươi cùng chết. Tiêu đu cắn môi, môi bị nàng tàn phá, màu đỏ máu tươi chảy đi. Nàng trên cánh tay trái cốt la hoàn tỏa ra nhàn nhạt vết mang. Trong lòng nhưng ở xem thường chính mình, ta càng không bằng Ôn Thúy Tiên. Nàng đưa tay lấy ra trên cánh tay mấy chục con hoàn, mộ ảnh, xin lỗi, ta không nên giở giụa Tiêu Nhu đang muốn học ôn Thủy Tiên như thế đi chết, lúc này phía sau thân đến một cái tay đè lại cánh tay của nàng. Ai? Tiêu Nhu sợ hãi cả kinh, Cốt La Hoàn xoay người lại đánh tới. Đùng. Con kia Cốt Ngọc La Hoàn bị một cái tay chộp vào trong tay, Tiêu Nhu thấy rõ người tới, nhưng không khỏi lấy làm kinh hãi, Liêu Chi Phản ba người làm sao đến? Liêu Chi Phản đem giới nách mang theo bị hắn bại rơi hàm răng tư đồ thiên diệu vực tại Tiêu Nhu dưới chân, sư tỷ, giúp ta nhìn hắn. Nói xong câu này Liêu Chi Phản kéo thao thiết đao chạy La chạy đi. Chương 411, Chi Phản chiến La thượng. Tiểu Tuyết, Phi ảnh ma tác giả, thành để thượng hải gian đổi mới. 20 03 2010603121053206 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tổn chữ cùng phục chế. Liêu Chi phản tha đao, màu bạc đại đao thao thiết xẹt qua lỡi lọi cánh đồng hoang vu, cước bộ không nhanh cũng không chậm, hắn phía sau lưng hơi cong, xu bộ miêu hành, vừa bắt đầu còn chính là tiểu bộ đi nhanh, nhưng bước ra vài bước sau tốc độ tăng vọt, trong chấp mắt buôn đi như gió, thẳng đến Lam môn tổ mà đi. Kể chuyện bao tiểu thuyết vong điện thoại di động bản em đã tù tới tở. nghiêng đầu dùng dư quang của khóe mắt liếc một cái, hấp phệ ảnh la sát lực lượng tốc độ chậm lại một chút. Sư phụ vừa còn đang suy nghĩ, đám thu thập ngươi đại sư hơi sau, đi chỗ nào tìm người, nhưng không nghĩ tới chính ngươi liền đưa tới cửa, hiếu tâm đáng khen. Liêu Chi phản không nói gì, đi nhanh thân thể đột nhiên ngừng lại, hai tay cầm đao một đao bổ về phía Lam Môn, đao cứng như màu đen hồng thủy xung kích mà đi. Lam lạnh rên một tiếng, khi sư giật tổ. Liên tiếng cũng không nói lời nào liền đối với sư phụ ra tay. Hắn một cái hắc ma thủ che ở trước mặt, trên cánh tay những tia xúc tu nhúc nhích sinh trưởng, cầu kết tạo thành một bức màu đen tưởng thành giống như khi thịt, đao cứng xung kích ở khiên thượng, chỉ ở Lam ma thủ thượng lưu lại một đạo tiền Liêu Chi phản vốn là cũng không hy vọng này một đau có thể thương tổn được Lam hắn quay đầu nhìn một chút tư đồ mộ ảnh, nhăn hai hàng lông mày con mắt híp lại, xác nhận tư đồ mộ ảnh còn sống sót sau, hắn hơi yên lòng một chút. Lam hai tay thu hồi, to lớn hắc ma thủ trong chớp mắt hóa thành bao quanh hắc khí tiêu tan không còn hình bóng, khôi phục nguyên lai rắn chắc cánh tay, hắn chắp hai tay sau lưng khinh thường nhìn Liêu Chi phản nói rằng: "Sư huynh ngươi so với ngươi không biết cao mình bao nhiêu, còn không phải là bị ta đánh tan, tu vi của ngươi còn chưa hắn, chỉ bằng trong tay ngươi trôi này quỷ thật sự cho rằng có thể gây tổn thương cho ta." Nghệ tính ngươi ta thầy trò một hồi, Ta để ngươi trước tiên hóa thành La Sắt thân thể, tích góp đủ khí lực trở lại chứa ta." Liêu Chi phản đứng thẳng người, nhìn hắn nói rằng, "Năm đó nếu không có La sát Phong thu nhận giúp đỡ ta, chỉ sợ ta đã chết ở tư đồ thị dưới sự đối giết." Ta Liêu Chi phản tuy rằng làm việc vô kỵ tà nhẫn, nhưng cùng những kia chơi ân phụ nghĩa hạng người không giống, La sát Phong đối với ta phần ân tình này, ta lẽ ra báo đáp." La Môn gật đầu thở dài nói, "Ngươi lời này cũng không phải giả, ngươi người này thực sự không xưng được người tốt lành gì, nhưng ít nhất không phải nguy người, nguy quân tử không bằng chân tiểu nhân, nếu ngươi cũng biết cảm niệm La Sắt Phong tình, vậy muốn làm sao báo đáp sư phụ?" Liêu Chi phản khỏe miệng bước lên nở nụ cười, "Chờ ta thu rồi sư phụ trong cơ thể la sát lực lượng, tự nhiên mang theo sư phụ sức mạnh đồng bọn để la sát phong thành vì thiên hạ giới tu hành người đứng đầu, sư phụ Gia Tâm, Đỗ Nhi thay ngươi hoàn thành, ta cảm thấy đây là đối với sư phụ ngươi tốt nhất báo đáp. Cho tới sư phụ ngươi chết rồi sau đó, ngươi hai cái con gái, Dịch Lưu Ly li cùng cái kia ta còn chưa từng gặp là Thanh Ngọc sư tỷ, ta sẽ thay ngươi chăm sóc." Là môn mí mắt nhẹ nhõm, nhất thời bị tức một Phật xuất thế hai phần thăng thiên, âm cười, mới vừa khen ngươi vài câu, liền lộ ra tà đạo ác đồ tính. Ngươi lớn hơn ngươi sư huynh càng làm cho người ta chán ghét có thêm. Liêu Chi Phản nhưng cũng không cảm thấy thế nào hổ thẹn, La Môn lão tổ không phải người tốt, hắn cũng không phải, Liêu Chi Phản từ nhỏ đến lớn, từ đại ở đến già cũng xưa nay không nghĩ tới phải làm một người tốt, bởi vì người tốt thường thường không đến mạng. Tở Bở Tỡi Tở, hắn cha là cái hiền lành lịch sự lại có chút gầy yếu dạy học tiên sinh, giúp mọi người làm điều tốt, cần cù biết lễ, xem như là một người tốt, hắn nương là một cái đại gia khuê tú, có chi thức hiểu lễ nghĩa, đức thục trinh hiền, là một người tốt, nhưng mà bọn họ chết rất là thảm, rất không có bất ngờ, bởi vì năm đó trung tình là một cái người tu hành, cha mẹ hắn là người bình thường bác tính. Vì lẽ đó bọn họ chết rồi, trung tình sống sót, cùng ai là người tốt không quan hệ. Cho tới như Liễu Chi Phản như vậy người xấu có thể hay không tình cờ làm một lần chuyện tốt, vậy chỉ có thể nói xem tâm tình. Ngày hôm nay Liễu Chi Phản tâm tình liền phi thường không được, vì lẽ đó hắn không ngại khi sư diệt tổ, trong mắt hắn lộ ra xem thường thần sắc giễu cợt, nói với Lam ngươi có thể giết sư phụ ngươi, ta tại sao không thể giết sư phụ ta? Lam Môn cười cợt, ta có thể giết sư phụ ta, là bởi vì ta so với sư phụ ta càng mạnh hơn, nếu như mạnh hơn ta, ngươi cũng có thể ta. Đương nhiên, đây là không thể. Liễu Chi Phản thấp hừ một tiếng. Ta trốn ngươi thời gian 3 năm, ngày hôm nay liền xem xem ai có thể dễ hay. Nói hắn bắt đầu hướng về Lam môn chạy trốn, đi lại như lang, khí thế như hổ, bước chân tiểu mà nhanh, nhưng giống trên đất nhưng tiên, cố trầm ổn. Ở ngăn ngắn mấy chục trượng khoảng cách, Liêu Chi phản thân thể cấp tốc biến hóa, hấp tự xong sát sát khí mạn bố bên ngoài thân, vài màu tím cùng gai xương từ da hạ dọ ra, ngưng kết thành đầy người vải giáp. Giữa bầu trời lóe qua một đạo sấm sét, Liêu Chi phản người theo này, thanh âm sấm sét vang phát sinh to một tiếng, so với bầu trời lôi minh nhi cũng không kém bao nhiêu, từ trên người hắn tỏa ra đạo lạnh lẽo khí sóng kích, cơn lốc giống như nộn nhạo lên. Quách Thảo phu vân, sẹt sẹt ba một tiếng chói tai vang lớn, theo thiết đao chém vào Lam mọc đầy gai sương trên cánh tay, đốm lửa bắn tóe. Lam ánh mắt âm trầm hung ác, Trừng mắt Liêu Chi phản hai mắt, Liêu Chi phản vẻ mặt nghiêm túc chăm chú, hai tay cầm đao, đè lên lưới đao hướng tới Lam Môn trên cổ FD. Lưỡi đao ở giữa hai người qua lại đấu sức, cuối cùng là Lam lui một bước, bước đi này lùi lại, Liêu Chi phản nghiêng người tiến lên trong nháy mắt chém ra mấy chục đao, ánh đao như huyễn ảnh, phong dòng lũ. Leng không ngừng, đốm không ngừng tung bay mà lên, như bầu trời đêm lưu mình lấy thao thiết đao sắc bén, dĩ nhiên xem không các ổ môn trên cánh tay vải giáp, chỉ để lại từng đạo từng đạo vết đấn, cho dù tình cờ chém ra một đạo sâu ngân cũng cấp tốc một lần nữa khép lại. Lam Môn khà quỷ dị nở nụ cười, ngươi còn quá non rồi. Hai cánh tay hắn tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hai cái tay ở trước mặt đan xen qua đi đột nhiên hướng ra phía ngoài đẩy một cái, màu đen ma thủ kiểm ở thao thiết đao lưới đao. Khà khà, ngoan đồ nhi, đao của ngươi sư phụ thu lấy rồi. Chỉ thấy Lam Môn lão tổ trong bàn tay tràn ra một tầng màu đen ngưng tụ như thật giống như khói xanh, theo lưới đao lan tràn trong chớp mắt đem đại đao lưới đao toàn bộ bao bị ở bên trong. Này cố khói xanh bên trong mơ hồ chuyển đến từng trận trào tâm nạo phổi giống như kêu thám thiết, tuy rằng thanh âm không lớn nhưng cũng đặc biệt chấn động tâm hồn, mơ hồ có thể thấy được khói xanh bên trong tựa hồ có một tấm vặn bèo mặt người, làm sợ hãi tuyệt vọng hình, chỗ chống hai mắt hẳn nhìn chằm chằm liêu chi phản, ánh mắt khiến người ta không khỏi sờn cả tóc gáy. Liêu chi phản ánh mắt giật giật, nhưng hắn cũng không e ngại cặp kia chỗ chống con mắt, vừa đến bản thân hắn làm cổ ma một tia tàn hồn chuyển thế. Tự nhiên không e ngại tà sát quỷ quái tấn công bằng tinh thần, thứ hai Liễu Chi Phản trong cơ thể giấu giếm tự nhiêu tàn hồn, ngoại giới ác ý tấn công bằng tinh thần không chờ đến Liễu Chi Phản hồn phách tri thức nơi sâu xa, liền bị tự nhiêu nút trừng. Nhưng mà này cố lộ ra tà khí khói xanh mục đích nhưng cũng không phải là mê hoặc Liễu Chi Phản thần trí, này khói xanh lan tràn thao thiết đao sau sẽ lây đao bao ở trong đó, khói xanh bên trong vặn vẹo thống khổ quái gương mặt dĩ nhiên hé miệng, hư huyễn như ảnh giống như miệng một cái cắn ở thao thiết trên đao. Khói xanh bên trong hư huyễn mặt người tự nhiên không thể thật sự cắn vào lưỡi đao, nhưng Liễu Chi Phản tuy rằng không nhìn thấy, hắn lại biết này quái gương mặt nhất định cắn vào cái gì. Quái gương mặt nguyên bản thống khổ tuyệt vọng gương mặt ở cắn vào thao thiết sau lập tức biến thành độc giác ma quái ý vẻ mặt, dáng vẻ phảng phất như khát khao mấy ngàn năm lão sắc quỷ nhìn thấy bị vạch Trần tiểu nữ. Quái gương mặt hàm răng đóng mở không ngừng như ở nhai, cả khuôn mặt đều theo miệng bộ động tác mà không ngừng vật mẹo. Liêu Chi phản trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, một cái nặng nề âm thanh ở đánh trái tim của hắn môn, phảng phất cái miệng đó cắn vào không phải thao thiết mà là trái tim của hắn. Nay đánh tâm âm đến chính thao thiết, đao đao hồn, thao thiết ra liền tự Kinh diễm thời đó hơi nhận vương cùng cận đại nguyện, sau đó hơi nhận vương còn từng nói với Liêu Chi Phản quá, hắn nửa đời trước giàn đúc quá pháp bảo vô số, Thao thiết đao có thể xếp hạng trước mấy vị. Từ khi bị rèn đúc ra sau đó, Thao Thiết Đao Đao Hồn liền nặng ngễ lời, giống nhau Liêu Chi Phản, bất luận đối mặt cỡ nào cường địch chưa bao giờ có sợ hãi hoặc là run rẩy, cho dù lúc trước đối mặt đế thích vương tán, Khôi La Cửu bị dọa đến run lẩy bẩy, Thiêu Thiết Đao vẫn như cũ trước sau như một trầm Vậy mà hôm nay Lam môn trong bàn tay chạy ra khói xanh lại làm cho Thiêu Thiết đào đào Hồn phát sinh dãy thống la. Thiêu Thiết 4. Lam lão tổ thấy thế quỷ dị nở nụ cười. Sư phụ vì ngươi cùng mộ ảnh sư huynh đệ, nhưng là chuẩn bị đầy đủ, ngươi cũng biết này khói xanh là vật gì. Này khói xanh có thể có lai lịch lớn, sư phụ phế không ít tâm tư mới chiếm được, nói ra ngươi đừng không tin, này khói xanh chính là cùng hô nhận vương nổi danh luyện khí đại sư Tức Kim Ông muốn fetch. Liêu Chi phản vừa nghe không khỏi giật nảy cả mình, này khói xanh bên trong vận vật thống khổ gương mặt lẽ nào là cái kia Tức Kim Ông? Hắn tuy rằng chưa từng thấy Tức Kim Ông, nhưng đại danh của hắn nhưng là nghe qua, năm đó ở thành Thương Đế rằng ngoài miệng đối với xem thượng, nhưng trên thực tế đối với hắn luyện khí bản lĩnh không dám khinh thường. Tước Kim ông từng là hôy nhận vương đô đệ, bởi vì ngỗ nghịch hôy nhận vương lệnh cấm, do đó bị trục xuất sư môn. Tước Kim ông cũng không phải nhân loại, mà là một cái sống mấy ngàn năm năm tháng vệ kim ma lâu, vệ kim ma lâu lấy nuốt trường kim loại mà sống, thuộc về cấp thấp yêu thú, có rất ít có thể tu luyện đồng thời hóa thành hình người, Tước Kim ông vẫn là một cái ngơ ngơ ngác ngác yêu thú lúc đó có may mắn được cơ duyên lớn, nó từng trong lúc vô tình tiến vào một cái vô danh cổ mộ, ở nơi đó tìm được một thanh kỳ dị kiếm, này cổ kiếm tỏa ra để Kim ông vô pháp chống cự mỹ vị mê hoặc, Ông vốn định gầm nuốt bảo kiếm, nhưng làm sao kiếm khí mạnh mẽ quá đáng. Nó ở cổ ma ở đây hơn trăm năm, tuy rằng không có ăn được trôi này bảo kiếm, nhưng đem kiếm khí nuốt ăn không biết. Tự này sau Tức Kim Ông lĩnh trí sơ khai, cuối cùng một chút tu luyện thành một cái chuyên môn nuốt ăn pháp bảo binh khí đại yêu quái, sau đó hắn dựa vào đối với kim loại bản năng cảm ứng, tối giỏi về phát ra kỳ dị vật liệu, bất luận cỡ nào chất liệu, chỉ cần bị hắn cắn một cái nhai thượng thức sau, liền có thể biết vật liệu ưu khuyết phẩm chất, dựa vào loại bản năng này, hắn từ mà trở thành một người luyện khí tông sư. Tức Kim Ông hồn phách vẫn là con kia vẻ kim ma lâu, vì đối phó tứ đồ mộ ảnh mộ ảnh kiếm, trong bóng tối tìm tới Tức Kim Ông Đồng thời giết chết hắn lấy đi hồn phách luyện thành này đạo khỏi xanh, chuyên môn có thể ăn mòn người khác pháp bảo, thậm chí coi như là tư đồ mộ ảnh, ảnh La môn có thể nói là nhọc lòng, không, có nửa điểm xem thường. Nếu như kế tục bị tức kim ông hồn phách nuốt trường thao thiết dao hồn, không tốn thời gian giải thao thiết liền đem biến thành một thanh tầm thường dao kiếm, liễu chi phản há có thể mặc cho La môn ăn mòn thao thiết. hai tay nỗ lực thiết từ tay hắn rút ra, nhưng mà La cái sắc bén ngón tay chộp vào lưỡi dao kỳ Cứng rắn trầm trọng như thao thiết đều đang bị hắn sắc bén ma trảo lấy ra 10 đạo hoang ngân, Liễu Chi phản sức mạnh không thể bảo là không lớn, hắn chân nguyên xung tốc kinh mạch cứng cỏi vững chắc, có thể bùng nổ ra sức mạnh đâu chỉ và cần, thao thiết đao ở hắn quái lực bên dưới trầm chậm từ La 10 cái lợi trảo. Giang buộc hạ tránh thoát, La lợi trảo từ lưỡi đao thượng một chút xẹt qua, phát sinh thanh âm chói tai. Chi 6. La trong lòng kinh ngạc trong Liễu Chi phản dĩ nhiên có như thế quái lực, sắc mặt hắn hung ác, hai tay cơ thịt kết, ma phát sinh, kéo chi cơ thịt phát sinh tiếng vang, thiết Liêu Chi phản cắn chặt hàm răng, trứng mắt Lamôn con mắt, hắn trong dây lát hét lớn một tiếng, thao thiết đào cùng Lamôn tay đàn sen phát sinh băng một tiếng vang lớn, thao thiết đào từ hai người trung gian bị hai cố đại lực bắn ra ngoài, phát sinh ô một tiếng xoay tròn bay ngược mà đi không biết lạc tới nơi nào. Tuy rằng thao thiết thoát ly Liêu Chi phản tay, nhưng cũng may cũng tránh thoát tức kim ông hồn phách đối với đào hồn nốt trứng. Nhưng mà đào thoát vây rồi, Liêu Chi phản lại bị la Lamôn hắc ma thủ ràng một trụ. Tay trái thủ đoạn cùng tay phải cánh tay nhỏ ở vừa trong nháy mắt đó kình lực vỡ phát bên trong bị Lamon ma tay nắm lấy, 10 cái sắc bén ma trảo phân biệt đâm vào Liêu Chi phản là Sát hai tay là Sát lực lượng vận hành ngôi sao thiết địa thượng. Lamon khoái ý nở nụ cười, người trẻ tuổi nhà 4 ha ha ha, phá hoại ngươi quỷ đao dao hồn chỉ có điều một cái mồi nhử, người mới là sư phụ mục đích thực sự nhà. Chương 412, Chi phản chiến Lamon. Tiểu thuyết, Phi ảnh ma tung tác giả, thanh để thừa hải gian đổi mới, 201603121053206 truyện mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành truyện xem, không tiến hành nội dung tổn chữ cùng phục chế. Lưu Ly, vừa đứa bé kia còn nói muốn chăm sóc ngươi đây. Nương cũng cảm thấy hắn không sai, tuy rằng góc người thiếu một chút, nhưng tư chất tốt, tu vi cao, ở thiên hạ ngày nay người cùng thế hệ bên trong cũng không ai, nhân phẩm tuy rằng không coi là chính nhân quân tử, nhưng chính thích hợp chúng ta tả đạo nữ nhân, đặc biệt là hắn không có môn phái khác thanh niên tuấn ngạn tâm địa dương dảo, đối với nữ nhân trước sau như một, ta thấy được. Dịch Lưu Ly nghe được cái tên đó trong lòng liền không khỏi dâng lên sự thù hận, chính là nghe thấy ba chữ kia, trước mắt liền hiện lên người kia tấm kia mặt tái nhợt, cặp kia chết ngự như thế vô thần rồi lại tỉnh cờ hung lệ con mắt, cùng với trong tay hắn chôi nải to lớn quỷ đao. Điện thoại di động người sử dụng trực tiếp phỏng vấn M đã tụ ba ảo. Đợt bờ tới tở. Gió lạnh nương theo mưa rào thổi qua nàng bên hai, đưa nàng tóc trắng phơ phụ động tung bay, nàng âm thanh lạnh leo nói rằng, "Nương, nếu không là hắn hiện đang đối mặt người là chúng ta thủ không đợi trời chung, ta đã sớm đi lên hỗ trợ, tiểu tử kia hại ta chưa lao phát trước tiên suy, ta hận không thể ăn thịt." Vuông ngo vuông. Dịch Xuân Vân lắc đầu một cái, thở dài, "Nương chính là chỉ đùa một chút thôi, ngươi cho rằng coi như ngươi muốn gả cho hắn hắn liền sẽ đồng ý sao?" Tiểu tử kia trầm mặc ít lời, trong lòng chú ý chính lắm lại nói cái kia tư đồ thị nhị tiểu thư là cái không cho phép người nữ nhân, coi như ngươi đồng ý ta cũng không thể đáp ứng. Dịch Lưu Ly li nghe vậy trầm mặc sơ qua, quay đầu nhìn mẫu thân gò má, lông mày cao lại nhẹ giọng hỏi: "Nương, người kia ba dù sao ba, nếu như hắn thật sự bị Liêu Chi phản bức tới hẳn phải chết hoàn cảnh, ngươi liền thực sự nhẫn tâm nhìn hắn bị giết sao?" Dịch Xuân Vân lạnh rên một tiếng, bất mãn nói rằng: "Cái gì người kia? Ngươi nói chính là La dù sao cái gì? Dù sao cũng là nam nhân của ta. Dù sao cũng là người cha đẻ. Ngươi cho rằng đương đối với hắn còn có cái gì dư tình chưa xong?" Nàng sự thu hận độc đạo. Nhiều năm như vậy ta đã sớm thấy rõ này cái người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ơn bội nghĩa tâm căn, mẹ con chúng ta phiêu bạt ở bên ngoài nhiều năm, tránh né Dịch Thu Thủy con tiện nhân kia nhanh nuốt truy sát, nhiều năm như vậy ngậm bao nhiêu đắng. Hắn có hỏi qua chúng ta chết sống sao? Đừng nói là chúng ta, con tiện nhân kia năm đó vì cùng ta tránh hắn, không tiếc dám hại cha ruột, ở la Môn tranh cướp La Sát phong trưởng môn thị, vì hắn giết không ít đồng môn, Dịch Thu Thủy theo hắn mấy chục năm, vì hắn sinh con giữa cái, hiện tại thế nào? Hừ hừ, so với ta còn thảm. Liên Dịch Thu Thủy như vậy tiện nhân đều hưởng công nuôi lớn hắn ngươi còn hy vọng hắn có thể đối với ta có cái gì cừu tình sao? Trong lòng hắn chỉ có chính hắn, tuyệt không có khác biệt. Người, Dịch Xuân Vân cũng nói đến Dịch Lưu Ly li trong lòng, như từng trôi lưỡi dao sắc đâm ở trong lòng, triệt để tuyệt này một vết vừa sinh ra không lâu tình thân, Liêu Chi phản cùng tư độ mộ ảnh hạ sơn mấy năm qua, Dịch Lưu Ly li cùng Mộ thân vẫn luôn trong bóng tối quan tâm La sát Phong, liên quan với la môn Giảm Cẩm La Hừng Ngọc, cấp đi Dịch Thu thủy tu vi đồng thời đem tù trong nước lao bên trong ngày đêm dần vặn, nhưng chuyện này từ lâu lưu truyền sôi sùng sục. Hắn đối xử vì hắn trả giá rất nhiều dịch thu thủy còn không nghiệm một tia cự tình, lại sao lại đối với dịch Xuân Vân mẹ con có cái gì tình thân có thể nói? Dịch Xuân Vân đưa tay đem dịch Liêu Ly tấn một bên tóc bạc bó lấy, Liêu tới nàng nóng bóng ngọc nhuận lố thay mặt sau, cười sờ soạn sờ mặt nàng, Liêu chi phản người này nhân tính thế nào lại không nói, chỉ cần liền trung thành được này, không biết vượt qua này người tầm nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa là môn bao nhiêu lần, ít nhất hắn đáng tin. Dịch Liêu Ly bĩ môi, cũng không có trốn mâu thân ôn miệng khinh đó là không, dám, tư đồng tiền hắn này tiểu tiện nhân so với ta có thể có thủ đoạn có thêm. Dịch Xuân Vân cười cợt, "Nương lại không muốn ngươi cùng nàng so cái gì, nương vốn là cũng không thật sự muốn cho ngươi cùng Liêu Chi Phản có một đoạn nhân duyên, chính là hy vọng ngươi đừng vẫn coi hắn vì là kẻ thù, hơi một tí sinh tử đối mặt, nương không phải lo lắng sợ hắn đối với chúng ta mẹ con có cái gì ác cảm, ta chỉ là sợ ngươi chịu thiệt, hắn tiểu tử kia không phải là cái người hình lành, ngươi thực sự chọc giận hắn cuốn lên, ngươi lại đánh không lại hắn, và lần nữa bị hắn liết, nương có thể làm sao bây giờ?" Dịch Lưu Ly vừa vặn một chút tâm tình bị nàng nương câu nói này còn nói đến bắt đầu xấu lên, vốn là thoáng giảm bớt đối với Chi Phản căm hận, lúc này lập tức quy về nguyên trạng. Dịch Liễu Ly li tuy rằng mọc ra dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, chim sa cá lặn chi dung, nhưng giữa hai lông mày tổng mang theo một tia khí tức sắc sát, làm cho nàng nữ nhân Ôn Nu ít đi mấy phần, lúc này giả vợ thầm trầm lập tức lại có vẻ lạnh lẽo phơ mang. Nàng híp một đôi dài nhỏ hóng ánh con mắt, nhìn chính đang đấu sức Liễu Chi Phản cùng Lam lạnh giọng nói rằng, "Hiện ở hai người bọn họ chính đang lẫn nhau đấu sức rằng co, hiện đang ra tay đem hai người bọn họ đồng bọn làm thịt thế nào?" Diệt Liễu Chi Phản cũng miễn đi hầu hạ, Lam la Môn chết bắt thủy bị Lam trở ai phản đối? Dịch Xuân lắc, lắc đầu. Nhìn con gái tuyệt khuôn mặt đẹp nói rằng, nhiều năm như vậy hay là người còn có tâm sự tranh cướp La Sát Phong Phong chủ lại vị, nhưng mẫu thân từ lâu mệt mỏi, là một người môn chủ có thể có cái gì tốt? Đơn giản là nhiều nòng mấy người thôi. Cho tới hiện đang ra tay đó là tuyệt đối không thể, La môn cùng Liêu Chi phản đều là hiểu thấu đáo La Sát hóa huyết tôn cực giả, đừng xem hiện ở tại bọn hắn chính là đơn giản đấu sức, nếu như đổi làm những môn phái khác bất luận môn hay, e sợ sớm bị bọn họ La Sát lực lượng ăn mòn kinh mạch ba cung mà chết, hiện tại đi tới không chỉ không có bất kỳ tác dụng gì, e sợ còn có thể bị bọn họ tản ra La Sát lực trực tiếp đánh chết. Nàng lộ ra một cái nụ cười giảo hoạt đạo. Chờ bọn hắn phân ra thắng bại sau, mặc kệ ai thắng, Lam nhất định bị thương, đến thời điểm chúng ta lại ra tay, coi như giết không được này phụ lòng ngắc ngặ, ít nhất còn có dư lực đào tẩu. Dịch Lưu Ly li khẽ cắn răng, tuy rằng trong lòng có chút phẫn hận nam bình, nhưng cũng biết mâu Thân nói tới không giả. Liêu Chi phản con mắt chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy chăm chú quá, đi qua hơn 10 năm hắn trải qua đại chiến không ít, huống tới thời gian, bị bức ép tuyệt vọng thì điên cuồng ánh mắt có chi, nguyệt thiên làm khó dễ thì âm lãnh con mắt đỏ ngầu có chi, đối xử ngông cuồng tự kiêu đại phái đệ tử thì vô thần ra ánh mắt cũng có. Nhưng đối phó với sư phụ Lam Hắn nhưng là gần như không tồn tại chăm chú trong chú, lại như nhìn Tư Đẩu Nguyệt Tiễn ngủ say khuôn mặt như thế trong chú, hướng về đối xử Tư Đẩu Nguyệt Tiễn giao trò chuyện kế tiếp như thế trong chú. Thân thể hắn mỗi một tấc da thịt mỗi một cọng lông, trong thân thể lưu động mỗi một sợi chân nguyên đều nằm trong tay hắn, màu tím la sát hai tay hát sát kính cùng tự sát kính sẽ không thêm một phần cũng sẽ không thiếu một phần, lấy hắn dự tính bên trong hợp lý nhất hình thức tồn tại. Liêu Chi Phản không thể không cẩn thận như vậy cẩn thận đối xử, dù sao Lam không phải người khác, coi như đối mặt Tư Đẩu Anh Lan thị Liêu Chi Phản cũng chưa từng có như vậy cẩn thận thái độ, bởi vì Chí quyết tuy rằng mêng mạnh mẽ, nhưng không sánh được La sát phần mạch kinh thâm độc quỷ dị, La Môn lại là trong này tông sư cấp bậc cao thủ đại năng. Nếu bàn về sử dụng La sát phần mạch kinh kinh nghiệm đối địch, La Môn vượt xa quá Liêu Chi Phản, hắn biết đối thủ kinh mạch lúc nào chân nguyên lưu đổi, lúc nào lực mới chưa sinh lực cũ đã hết, lúc nào linh hải cùng chân nguyên giật giảo, lúc nào huyền phủ cùng điệu không muốn lực, lúc nào đan đỉnh cung bố dương chân nguyên, lúc nào đối thủ khí thế mạnh nhất lúc nào yếu nhất. Vì lẽ đó Liêu Chi Phản không dám có chút lơ đễng, hai cánh tay hắn bị La ma trảo nắm lấy lấy tinh đấu bố cục vận hành La sát kính điểm, La Môn lại cho cũ, muốn như đối phó tứ độ mộ ảnh như thế phế bỏ Liêu Chi Phản hai tay. Hắn gửi âm hiểm một tiếng 10 ngón la sát lực lượng rót vào Liêu Chi Phản cánh tay kinh mạch, Liêu Chi Phản trong cơ thể hắc sát kinh lập tức bắt đầu phản kích, bây giờ Liêu Chi Phản tu luyện la sát lực lượng dùng cũng không phải là la sát phần mạch kinh, mà là cùng la sát phần mạch kinh có lớn lao ngọn nguồn phi vân quyết. Phi vân quyết cùng la sát phần mạch kinh so với đặc điểm lớn nhất hoặc là nói ưu điểm, chính là bù đắp la sát phần mạch kinh chỉ có phá hoại mà không nuốt chừng năng lực, muốn luyện thành la sát phần mạch kinh tầng thứ 10 la sát giáng lâm, nhất định phải có lực cắn ma sức mạnh đơn giản tới nói chính là phá hoại cùng nuốt chừng, ít một người trong đó cũng không thể xem như là hoàn toàn la sát sức mạnh. Tư đồ mộ ảnh sở dĩ liệu lĩnh bị tâm ma nuốt chừng nguy hiểm nuốt chừng bị hắn giết chết người hỗn phách, chính là vì bù đắp phần này nuốt chừng sức mạnh, La Môn luyện không thành La Sát giáng lâm, cũng là thiếu hụt nuốt chừng năng lực. Lúc trước Phi Vân nữ đem La Sát phần bạch kinh cùng ngọc diễn kinh nắm cùng nhau sáng chế một quyển vô danh pháp quyết thì, nhưng không ngờ sẽ có ngày hôm nay. La Môn chân nguyên một khi xâm nhập Liêu Chi phản kinh mạch, ngay lập tức sẽ phát ra hắn chân nguyên cùng tư đồ mộ ảnh rất là không rỗng, tương tự là La Sát lực lượng, phản Sát lực lượng càng tính hơn, hơn nữa mang mẽ từ khí. hắn Sát lực lượng dĩ nhiên không cách nào phá mở Liêu Chi phản hộ thể chân nguyên. Liêu Chi Phản hắc sát chân nguyên ở trong kinh mạch như một cái hắc long giống như rít gào sơn hải, cùng xâm nhập la sát kính lẫn nhau chiến đấu ở một chỗ. La môn la sát kính áp độc quỷ dị, phản phất một cái thẻ lưới độc mãng, nhưng mà độc mãng gặp phải hát long, dù cho hành hành vô kỵ, cũng chung quy khó có thể làm sao may. may. Long xả ở Liêu Chi Phản trong kinh mạch một phen dữ dậy, chỉ thấy Liêu Chi Phản trên mặt hắc khí u tùn, vẻ mặt dần dần dữ tợn. La môn bắt đầu cười lớn lên, sau lưng của hắn tê rồi một tiếng, quần áo tận nát tan, trên lưng nô lên từng cái từng cái quỷ dị nhô ra, tiếp theo chỉ nghe xì xì xì xì một trận da thịt nứt ra âm thanh. Từ hắn trên lưng dĩ nhiên có từng cái từng cái bé nhỏ cánh tay đâm thủng da rẻ trưởng ra ngoài thân thể, những kia cánh tay chỉ có cánh tay trẻ nít độ lớn, ngón tay dài nhỏ mà sắc bén, mặt trên mọc đầy màu đen mảnh mao, đầy đủ mấy chục cánh tay ở sau lưng của hắn giở ra, xạ mắt nhìn đi La môn phảng đã biến thành một cái mọc ra mấy chục điều móng vuốt mê lớn. Những cái tay nhỏ đưa đến phía trước, móng vuốt sắc bén toàn bộ chộp vào Liêu Chi Phản trên người, có ngắt lấy cổ của hắn, có lôi kéo tóc của hắn, có ấn lại bờ vai của hắn. Liêu Phản cảm thấy từ những kia móng vuốt nhỏ bên trong truyền ra âm hàn sắc cười nói, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Mấy chục con tay nhỏ ấn lại liễu chi phản kinh mạch toàn thân chủ yếu tiếp điểm, đồng thời đâm vào La sát chân luôn, cùng lúc đó La môn La sát phần mạch kinh chuyển thành La sát đoạn mạch kinh, bắt đầu ở liễu chi phản trong cơ thể cắt đứt hắn hắc sát kinh. Liễu chi phản đều ở trên hai cánh tay, bất thình lình toàn thân khắp nơi bị nghẽn, làm sao cũng không ngờ tới La môn dĩ nhiên luyện được như thế một tay, hắn này mấy chục cánh tay là La sát phần mạch kinh thượng ghi chép một môn dị pháp, tên là ta cánh tay tu la, vốn là là thuộc về La sát phần mạch kinh tầng thứ 10 sau có khả năng sử dụng chiêu thức, làm toàn thân hóa thành cổ ma sát, to lớn tu La thân thể hơn nữa mấy chục điều to lớn giữ tận cánh tay tương đương với một bài hình. Người cứ điểm phá đại, nhưng La Môn hiện tại là sát dáng lâm không có toàn bộ luyện thành, dĩ nhiên cũng có thể luyện được mấy chục điều tà tay. Liêu Chi phản nguy cấp bên trong, chân nguyên trong cơ thể lại biến, hắc sắt kính lắc mình biến hóa chuyển thành nuốt trường tử sát kính, hắc tử song sắt kình khí ở trong cơ thể hắn các loại kinh mạch tiết điểm bên trong bắt đầu cùng La Môn La Sắt đoạn mạch kinh chân nguyên dây dưa, hắc sắt kính bây chặt, tử sắt kính nuốt trừng, đem xâm nhập trong cơ thể Bạch La Sắt đoạn mạch từng cái từ trong kinh mạch thanh trừ đi ra ngoài. La Môn hơi kinh hãi, ngươi chân nguyên tại sao có thể có lực Đúng rồi, đây là chính ngươi tu luyện cái kia tả môn pháp quyết. Liêu Chi phản hẽ miệng muốn muốn nói chuyện, nhưng trong miệng nhùng phun ra một đại khẩu máu đen đến, tuy rằng hắn tự sát chân nguyên cùng hắc sát chân nguyên không sợ La môn La sát đoạn mạch kinh, nhưng hết thảy chân nguyên đánh nhau đều là ở trong cơ thể hắn tiến hành, nếu như tiếp tục nữa, coi như Liêu Chi phản chân nguyên pháp quyết có thể khắc chế La môn La sát phần mạch kinh cùng La sát đoạn mạch kinh, nhưng thân thể của hắn nhưng muốn không chịu nổi. Xa xa, Dịch Lưu Ly cùng Dịch Xuân Vân cũng là xem kinh tâm, Dịch Lưu Ly tay không khỏi nắm chặt nắm đấm, không biết là vì ai mà căng thẳng. Lúc này Dịch Xuân động, người hướng về rừng nơi xa nhìn tới, có người đến. Mấy bóng người từ u ám bên trong vùng rừng rậm đội mưa mà đến, đứng ở Dịch Xuân Vân trước mặt, tổng cộng 5 người, 3 nam 2 nữ, ở đại vũ bên trong đi lo lắng, đều có chút chật vật vẻ. Trước tiên một cái khuôn mặt đẹp đẽ vẻ mặt âm lãnh nữ nhân cau mày nhìn một chút các nàng, xem thường nói câu, "Ta đã áp đổ. Ta hỏi các ngươi, các ngươi có thể nhìn thấy một cái gánh một thiếu niên mặc áo trắng mặt trắng nam nhân sao?" Dịch Lưu Ly li vẻ mặt tần nộ, tóc bạc ở sau gáy xính trưởng, liền muốn lấy ra pháp bảo Thiên Trượng Sầu, nàng, quay đầu lại nhìn phía Chi Phản hai người, "Các ngươi nói chính là cái kia Chi Phản Chương 413, mảnh lửa thiêu ma tâm gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. Đứng ở tư đồ mộ ảnh biến thành to lớn ma khu bên cạnh, Tiêu Nhu cảm thấy từng trận thấu xương băng hàn từ này màu đen ngọn núi giống như tà trên ma thân vọt tới, như nước thủy triều như nặng sơn, âm u lắm sát ép nặng không tự tở. Tuy rằng cổ ma La Sát đã bị Lam Môn trọng thương, sát khí cũng không phải nhằm vào Tiêu Nhu, nhưng vẫn như cũng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Đây chính là cổ ma La Sát lực lượng sao? Tiêu Nhu chưa bao giờ rời đi La Sát thân thể như thế gần quá, gần tới đưa tay có thể đụng, gần tới có thể nghe thấy được vị này to lớn ma vậy phía dưới tràn ra tà vị. La sát lực lượng là la sát phong được đại trưởng môn đều theo đuổi trùng cử sức mạnh, là la sát phần mạch kinh cuối cùng điểm, song khi tự mình cảm nhận được này âm sát cổ lão tà ác, Tiêu Nhu chỉ cảm thấy trán gết tăng cùng buồn nôn, nàng thậm chí muốn xoay người trốn rất xa. Nhưng nàng nhưng không thể đi, bởi vì nó là tư đồ mộ ảnh, mặc kệ hiện tại mộ ảnh có phải là đã bị tâm ma cắnướp, nó đều là tư đồ mộ ảnh, Tiêu Nhu rời đi la sát thân thể rất gần, nhưng cảm giác rời đi tư đồ mộ ảnh càng ngày càng xa. Cổ ma la sát toàn thân máu đen tan vỡ, cô cấp quỷ gối, sâu túi lầu lô, ngọn lửa màu đen giống như hỗn loạn bộ lông theo gió lay động, hai mắt chăm chú nhắm Nó mắt sắc mặt như báo sát, hai cái trong khe hở màu đỏ tươi con mắt nhìn không rõ ràng, chính là có ác liệt hàn quang từ bên trong đôi mắt bắn ra. Tiêu Nhu tiến lên vài bước, đứng ở cổ ma la sắt gai xương đá lượm chầm chân một bên, đưa tay nhẹ nhàng để lại nó một khối vậy. "Mộ ảnh, Người vẫn còn chứ?" Nàng hỏi một câu nói chuyện không đâu. Cổ ma la sắt vẫn còn, tư đồ mộ ảnh còn có đó không? Trầm trọng như hoàng hôn hát sơn giống như thân thể khổng lồ không có đáp lại, thậm chí ngay cả một tia khí tức đều không có. Tiêu Nhu thở dài, tự bẩm, ta là cái nhu nhược người, mặc kệ ở bề ngoài thế nào lãnh ngạo quả quyết, trong lòng đều là đang e sợ cái gì. Ôn Thúy Tiên dám làm ta không dám làm, nhưng ta có thể làm, nàng cũng làm không rồi. Cùng ngươi đồng bọn chịu chết. Này rất khó sao? Nàng ngắm nhìn Ôn Thúy Tiên đã thi thể lạnh như bằng, cười gần một tiếng, "Này có ý nghĩa sao? Nói cái gì cùng ngươi đi chết, đây chỉ là tìm kiếm chính mình giải thoát thôi, đối với ngươi thì có ích lợi gì?" Nàng giơ lên hai tay đặt tại tư đồ mộ ảnh vải thượng, kinh khí đột nhiên sinh ra, màu trắng ống tay áo đánh rơi xuống, vỡ vụn thành vạn ngàn mảnh vỡ, bay lượn phảng phất bên dưới một đôi trắng non đọng ánh cánh tay, không có một tia vết tích, cũng không nửa điểm tí vết, mọi khi đối với kính tự xem. Hoàn toàn bằng ảnh hối tiếc, Tiêu Nhu hai tay là nàng toàn thân đáng tự hào nhất địa phương, nhưng mà loại này tự kiêu cũng chỉ có thể mèo khen mèo dài đuôi, còn chưa bao giờ có nam nhân đụng chạm quá nàng này đôi vô song cánh tay, coi như là tư đồ mộ ảnh cũng không từng ở phía trên lưu lại ấn một cái vân, mà bây giờ này đôi đẹp cánh tay liền bại lộ ở lại. Leo thê lương khổ vũ bên dưới, ở âm sát hàn khí bên trong khẽ run, sinh một lớp da gà. Cốt La hoàn chụp vào cánh tay trái của nàng bên trên, tỏa ra nhàn nhạt màu trắng ánh huỳnh quang, này hào quang chưa từng như này kết quá. Sau đó đột đột, cốt la hoàn thượng ánh sáng màu trắng chuyển thành ngầm đạm, ngọn lửa màu đen thay thế được bạch quang vòng quanh nàng trắng như tuyết hai tay thiêu đốt, hơi nhảy lên, cho dù thiên hàng lãnh vũ cũng hoàn toàn không, có cách nào tắt những tia màu đen mảnh hỏa? Mảnh lửa thiêu tâm, là nhất khó nhịn. Tiêu Nhu gương mặt cũng theo tầng này, bé nhỏ hỏa diễm trở nên trắng bích lên, miệng của nàng rất hơi co rúm, vẻ mặt dần dần độc lại, hình ảnh ngắt quãng ở một vẻ tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. Kèn kẹt từng đạo, từng đạo ở màu mấy là bản Nhiều năm tu vi hệ trong bên trên, nhưng ở cánh tay nàng thượng mảnh hỏa bên trong, dĩ nhiên toàn bộ đồ nát, hóa thành vô số bé nhỏ mảnh vỡ rải rác theo gió. Màu đen mảnh hỏa ở Tiêu Nhu trắng loáng trên cánh tay cũng không có dừng lại quá lâu, từng kia lửa như từng cái từng cái con rắn nhỏ, tiến vào cổ ma la sắt vậy cốt giáp trong lúc đó trong khe hở, trong nháy mắt biến mất bên trong. Mỗi một sợi hỏa diễm từ Tiêu Nhu trên cánh tay chạy vào tư đồ mộ ảnh vậy bên trong, mặt của nàng liền trắng sáng một phần, mấy hơi thở trong lúc đó, Tiêu Nhu sắc mặt đã không có một chút nào màu máu, nhưng nàng vẫn như cũ thờ ơ không động lòng, cắn răng, nương tụ hai mắt. Mộ ảnh muốn tỉnh một chút, Không nữa tỉnh bà không nữa tỉnh, ngươi ngay cả ta một lần cuối đều không nhìn thấy vợ tờ. Đàn nộn bên trong, lừa gạt thời khắc. Tư đồ mộ ảnh trước mặt tất cả đều là một vùng tăm tối, vô biên vô hạn. Như có vô số giá rời quang ảnh ở trước mặt hắn đang dệt, đem toàn bộ thế giới chia làm hai màu đen trắng, không có phương hướng cũng không có mở miệng, giống giống như tuyên cổ trước hồng hoang năm tháng. Tâm mắt hư huyễn mà mơ hồ, lúc sáng lúc tối, khi thì rõ ràng khi thì vận động, hắn cực lực muốn nhìn rõ chu vi, ít nhất thấy rõ chính mình. Tư đồ ảnh trong ký ức cuối cùng một màn là đối mặt sư phụ Lamôn, tỉnh lại trong cơ thể La Sát chi tâm, ở bùng nổ ra mạnh mẽ La Sát lực lượng sau, không thể tránh khỏi bị tâm ma cắn nuốt, cho tới ngơ ngơ ngác ngác không biết làm sao, này chuyện sau đó hắn không chút nào biết. Tư đồ mộ ảnh cũng không biết mình đã bị la môn trọng thương, thậm chí nếu như không phải Liếu Chi phản đột nhiên xuất hiện, lúc này hắn e sợ đã bị làm môn cấp đi la sát lực lượng khí tức suy kiệt mà chết. Tư đồ mộ ảnh la sát thân thể tuy rằng to lớn dữ tợn, nhưng vẫn như cũng không thể xem như là hoàn chỉnh la sát giáng lâm, hắn cũng không thể khống chế la sát lực lượng, mỗi lần hóa thành cổ ma la sát thể đều sẽ bị la sát chi tâm chiếm cứ, này có lợi cũng có tệ, lợi ở la sát chi tâm điều khiển cổ ma la sát thôn bạo điên cùng. Có thể bùng nổ ra mạnh mẽ nhất la sát sức mạnh, mà thai hại chính là mất đi lý trí của Ma La Sát, một khi gặp phải La môn bực này cáo giả, rồi hướng La Sát thân thể có đầy đủ. Hiểu rõ đối thủ liền có thể có thể thất bại thảm hại. Nếu như trước khống chế La Sát thân thể chính là tư độ mộ ảnh, La không hẳn có thể như vậy dễ dàng sợ phá hỏng hai cánh tay hắn cùng nửa người sát khí ngôi sao vận hành lộ tuyến tiết điểm. Nhưng mà mấy người này tư đồ mộ ảnh cũng không biết, hắn chỉ biết mình hiện tại không biết thân ở phương nào, hắn mơ hồ mê man thời khắc, nhìn thấy trước mặt có một đoàn to lớn màu đỏ quái ảnh, này mơ hồ là một cái vòng tròn hình đồ vận, phảng phất như là một cái thị theo câu mặt trên phảng phất mọc đầy bạch thuộc như thế xúc tu, quả cầu thịt có quy luật rung động, nhưng kia xúc tu đưa vào hắc ám không mang bên trong, không biết cuối cùng tham tới chỗ nào, có một đôi giữ tận hung lệ con mắt. Trương ở cái này viên cầu mặt trên, đó là hắn La Sát Chi Tâm. Tư đồ mộ ảnh vừa kinh hãi lại cảm thấy chuyện đương nhiên, chính là xem thấy mình La Sát Chi Tâm đang ở trước mắt, vẫn để cho hắn lấy làm kinh hãi. Nguyên lai like hắn hiện tại chính là một kia yếu ớt ý thức chi hỏa, đồng bền đang bị La Sát Chi Tâm chiếm cứ hồn bên trong, bất cứ lúc nào cũng có thể tản đi, hoặc là bị La Sát Chi Tâm thượng vô số xúc tu bắt được sau đó triệt để nấu trứng. Hắn không cảm giác được thân thể tồn tại, chẳng qua là cảm thấy cực kỳ lạnh giá, hắn chỉ có thể nhìn thấy phía trước, không thể trở về cố, cũng không thể tự sát. Hắn cảm giác mình lại như bị một cơn gió thổi bay một tia tàn hồn, chỉ có thể theo gió phiêu lạc nhìn luồn ngang thế giới, phong có thể lẫm, vũ có thể lừa gạt, không thể tự tại, càng không thể chống đối. Như vậy bất lực cùng bảng hoàng còn chỉ ở hắn cựu viễn tuổi hố thơ thời kỳ từng có, năm đó mâu thân hắn bị giết, nhu nhược vô năng phụ thân trốn trại viện đóng cửa không ra, một mình hắn đứng ở thành thương đế phồn hoa trên đường phố, chịu đựng trong thành tu sĩ cùng tư đồ thị các đệ tử khinh thường cùng chà phúng. Nhưng mà có người đem đứng ở trên đường bàng hoàng bất lực hắn ôm đi, hắn bị mang tới một cái mật thất, bên trong có ba cái lao đầu nhị, Cổ Đạc Thanh, Thần Văn Tử, Hôi Nhật Vương, ba người bọn họ đem Tư Đồ Mộ Ảnh trong bóng tối đưa ra thành thương đế. Ở này sau Tư Đồ Mộ Ảnh bái vào La Sát Phong, trở thành trưởng môn đại đệ tử, tu vi tiến triển cực nhanh, vẹn vẹn thời gian 2 năm liền trở thành La Sắt Phong tu là tối cường đệ tử, bốn qua sang năm hắn nghiêm nhiên đã thành ngoại trừ sư phụ sư nương ở ngoài địa vị tối cao một người. Tư Đồ Ảnh nhiều năm qua đánh bại đối thủ nhiều vô số kể, có có yếu, cái gì danh môn đại phái tuấn ngạn danh túc, cái gì tu hành thế gia long phượng nhi nữ cái gì hung danh hiển hách, tà đạo đại năng, ở hắn la sát phần mạch kinh cùng chí tôn quyết bên dưới tan tác như tro bụi. Hắn đã quên đi rồi bàng hoàng cùng cảm giác bất lực là vật gì, cho tới hôm nay hắn cảm quay lại được kích, lạnh giá một lần nữa đến thân, tư độ mộ ảnh bản danh cũng không phải là như vậy, mộ ảnh hai chữ là hắn rời đi thành thương đế sau tự dước, hắn hy vọng mình có thể như mộ ảnh bình thường ở tà dương hoàng hôn đột kích, mạn bố thiên địa, nuốt chửng quang minh, tà dương tự nhiên là tư độ thị tà dương, hoàng hôn cũng là thành thương đế hoàng hôn. Nhưng mà sự thực nhìn lại hắn bản tâm cũng không phải là tuyệt đối âm hàn càng không làm được liêu chi phản như vậy đem đối với Quang Minh ngóng trông cho rằng một cái có thể khống chế có cũng được mà không có cũng được đồ vật, hắn ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ vô pháp rời đi Quang Minh cùng ấp áp. Ngay khi tuyệt vọng lạnh lẽo thời khắc, một tiếng rõ ràng mà yếu đất hô hắn từ sau lưng của hắn chuyển đến, thanh âm kia hắn cảm thấy xa lạ, lại mặc danh vô cớ quen thuộc, hắn nhớ lại cái kia thanh âm mếm mái chủ nhân là một cái có một đôi mỹ lệ hai tay nữ nhân. Bởi vì chỉ có hắn nghe qua Tiêu Nhu dùng loại này ngữ khí nói chuyện. Tư đồ mộ ảnh biết mình phía sau nhất định là Tiêu nhu, chính là hắn vô pháp xoay người, hắn không có thể khống chế chính mình. Hắn lại như trong gió chi bụi, chỉ có thể theo mảnh này u ám cấm địa cương phong bái vũ vô pháp tự kiềm chế. La sát chi tâm cũng cảm giác được tư đồ mộ ảnh còn sót lại ý thức chi hòa tồn tại, điều này làm cho nó giận không nhịn nổi, nó xúc tu nhún bái vũ, rung động toàn bộ ý thức thế giới, trong lúc nhất thời phảng phất thiên địa đổ nát giống như, vô số to to nhỏ nhỏ xúc tu hướng về tư đồ mộ ảnh thân đến, từ bốn phương tám hướng, từ phía trên phía dưới trước sau trái phải, toàn bộ ý thức thế giới đều bị La sát chi tâm viên giữ tận khủng to lớn trái tim từ trung gian nứt ra rồi một vết nứt, vết rách bên trong răng sen, như quái thú cái miệng lớn như máu từng đạo từng đạo màu trắng âm hàn thân ảnh từ bên trong tuân ra như nước thủy triều, lướt theo màu đỏ tươi xúc tu chạy tư độ mộ ảnh bơi lại. Bóng trắng bên trong mơ hồ có từng cái từng cái mặt người, có xấu có đẹp, có béo có gầy, có mạo điệt lang niên, cũng có tóc trái đào đờ bé, nhưng mọi người gương mặt đều là đồng nhất cái vài mặt, vô hạn đoán độc, vô tận oán hận. Liêu Chi Phản có nhận thức, có chính là nhìn khuôn mắt, càng nhiều đều là xa lạ, nhưng hắn biết, này đều là bị chính mình chết đồng thời nuốt lấy hồn phách người. Bây giờ ở La Sát chi tâm không chế hạn, cục hướng tứ mộ ảnh trả thù, muốn dùng phương pháp giống nhau nuốt trường tư mộ ảnh cuối cùng lửa thức. Hắn không thể tránh né cũng không thể trốn thoát, hắn chỉ có thể nhìn vô số huyễn linh cùng che ngập bầu trời la sát ra tay hướng mình vào tới, khắp nơi tất cả đều giữ tợn. Một uống một mộ, bất quá thiên đạo tuần hoàn, ta nuốt chửng các ngươi hồn phách, bây giờ các ngươi tới ăn ta thần hồn, lẽ gian nên như vậy. Hắn yên lặng nghĩ đến, hắn đã từ bỏ chống lại. Chính là lúc này, phía sau tiếng kêu lại một lần nữa vang lên, thanh âm kia nhu hòa mà ấm áp, mang theo nồng đậm từng nhiệm, mấy người này ở này âm lánh thế giới biến dường như ấm áp qua mình, sáng toàn bộ âm u địa. Mộ ảnh muốn tỉnh một chút, không nữa tỉnh bà không nữa tỉnh, ngươi ngay cả ta một lần cuối đều không nhìn thấy gọi tớ. Các thể toán linh khàn giọng oán độc tiêu khóc đều bị nải thanh âm nhẹ nhàng hô hoán vượt trên, có một đạo tinh tế hỏa diễm từ phía sau hắn chạy lại đây, ở tối tâm thế giới xoay quanh lưu chuyển, như một cái màu vàng đeo rủ bằng bay tới phía sau hắn, đem tư đồ mộ ảnh truyền ở trong đó. Này thanh âm hô hoán chính là theo này điệu mạnh hỏa mà đến, tiếp theo tư đồ mộ ảnh cảm giác trước mắt thế giới cấp tốc lùi về sau cho tới mơ hồ, những kia hoán linh ở ván độc gào hét, nải viên to lớn giữ tận trái tim đang tức giận kêu to, từ trong bóng tối rọi ra vô số màu đỏ tươi xúc tu hướng về hắn chụp tới, nhưng hết thảy xúc tu đều không đối kịp đạo kia bé nhỏ hỏa diễm. Đó là Tiêu Nhu dùng hết thể tu vi cùng với sinh mệnh ngưng luyện ra một tia yêu ánh lửa, đem tứ đồ mộ ảnh cứu vớt trong trong bóng tối. Chương 414, mộ ảnh thí sư tôn. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. La môn trừng mắt hai mắt, hai mắt trừng như trung đồng, toát miệng môi miết như nhanhuyện, trên gương mặt vài đạo cơ thịt linh thành một đoạn, khó có thể tưởng tượng hắn như vậy một tấm anh tuấn gương mặt có thể ở trong khoảnh khắc liền chuyển biến thành như vậy giữ tận một khuôn mặt. Trưởng Khống La sát lực lượng không phải một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là đối với nhân loại mà nói, lấy thân thể con người chịu đựng cổ ma sức mạnh, dù cho đem kinh mạch vận hành thay đổi vì là cổ ma vận hành sức mạnh ngôi sao con đường, đem tự thân hóa thành La Sát thân thể, vẫn như cũ khó có thể hoàn toàn tiêu trừ La Sát lực lượng đối với nhân loại cả người ăn mòn, huống chi La môn đối mặt chính là Liêu Chi Phản. Sau lưng của hắn con nện móng nuốt bình thường cánh tay run rẩy kịch liệt, trên mặt giữ tận cho thấy La môn lúc này cũng không vấn gì, bởi vì hắn phát ra Liêu Chi Phản thân thể cấu tạo dĩ nhiên cùng tư đồ mộ ảnh rất là không giống, hắn La Sát kính bị rót vào Liêu Chi Phản trong cơ thể sau, dĩ nhiên khó có thể đoạn đi Liêu Chi Phản ngôi sao thiết điểm. Lam không nghĩ tới Liêu Chi Phản kinh mạch lại so với tư độ mộ ảnh càng thông khoát vững chắc. Lam dù như thế nào cũng không thể nghĩ đến Liêu Chi Phản khác một tầng thân phận, cổ ma tàn hồn chuyển thế thân. Năm đó giao quang kiếm trong Thương Lộ Sơn xuất thế, kiếm bên trong bám vào viễn cổ thần ma thời đại cổ ma một tia tàn hồn mà chạy kiếm linh giang vực, chạy đến Thương Lộ bên dưới ngọn núi Liêu Hà Tôn, đúng lúc gặp lúc đó mâu thân của Liêu Chi Phản dương thanh sát Lam Môn, cổ ma tàn hồn chuyển nhập cơ thể, trở thành hắn bên trong tối mật mở sâu nhất một phần đã từng không ngừng một người đã nói Liêu Chi Phản trời sinh tà phái pháp quyết, nói một cách chính xác là La sát phần mạch kinh, này cùng hắn làm người tu hành tư chất không giống, liền tứ độ mộ ảnh cùng La môn lão tổ đều kinh hai trong Liêu Chi Phản ở La sát phần mạch kinh tu hành thượng tiến bộ thần tốc, tiến triển cực nhanh, Liêu Chi Phản đã từng cho rằng là mình đã tu luyện qua phi vân quyết, vì lẽ đó ở La sát phần mạch kinh thượng xe nhẹ chạy đường quen, trên thực tế nguyên nhân chân. Chính nhưng là La sát phần mạch kinh vốn là thoát thai từ cổ ma hành sự sức mạnh phương pháp, từ trên căn bản cùng thể chất của hắn phù hợp. Liêu Chi Phản theo từng ngày từng ngày trưởng thành, hắn cổ ma tàn hồn bắt đầu từ nhỏ bé chô bất chi bất giác thay đổi thân thể của hắn, thân thể hắn biến hóa đưa cho dư hắn cũng không phải là vẹn vẹn là càng thêm thông khoát cứng cỏi kinh mạch vật vị, càng là đem đầy trời tình tú lấy sát tính tiết điểm phương thức bố cục ở hắn toàn thân. Người làm sao có thể chống lại ta La sát lực lượng, coi như ngươi phi vân quyết có thể chống lại La sát đoạn mạch kinh chân nguyên, nhưng người không thể không sợ sát tính tiết điểm bị phá. La Môn trầm thanh hỏi. mày giật giật, giọng nói câu gì, nói cho chính hắn cái kia nhất làm cho người kinh dị bí mật. La Môn trừng mắt hai mắt trợn lên càng phát tài to rồi, hắn khan nói rằng Không thể, cổ ma bị cựu thải tiên cơ vẫn diệt vô số năm, không thể có hậu duệ truyền lưu thế gian, coi như có tàn dư hồn phách tồn tại, cũng tuyệt đối không thể tồn ở nhiều năm như vậy. Liêu Chi Phản không lại giải thích, la Môn tuy rằng dùng chính mình La Sắt, tà cánh tay đem hắn sát kính gióp vào Liêu Chi Phản kinh mạch, nhưng này chút La Sắt kính cũng không có đạt đến phá hoại Liêu Chi Phản chân nguyên sát khí vận hành tiết điểm mục đích, ngược lại cho Lam Môn kinh mạch của chính mình ba cung tạo thành không nhỏ gánh nặng. Hắn công kích Liêu Chi Phản kinh mạch khí tức càng ngày càng yếu, dần dần Leo Chi Phản bị áp chế H tử song sát khí bắt đầu đoạt lại mình bị chiếm cứ huyết vị kinh mạch, đem xâm nhập trong cơ thể sát kính từng cái trục xuất. Lam không cam lòng chính mình tiến công bị Liêu Chi phản hóa giải, trong mắt hắn nhanh sắc lóe lên, phía sau một đạo to lớn hỏa hỏa ma ảnh dựng đứng, ma ảnh cùng cổ ma la sắt không xê xích bao nhiêu, chỉ là không có la sát thân thể thực chất thân thể, chính là một đoàn to lớn hỏa diễm bóng mờ, này ma ảnh là Lam một tiếng la sát lực lượng ngưng hóa, uy sát tà dị so với tư đồ mộ ảnh la sát thân thể càng thêm hung lệ, hắn rời đi hoàn toàn luyện thành la sát dáng lâm chỉ kém bước cuối cùng, kém chính là tư đồ mộ ảnh la sắt chi tâm. Gợtờ. Nhưng cho dù chính là bước đi này, lại làm cho Lam cùng Liêu Chi phản có bản chất không giống, hắn la sắt lực lượng lại hùng hồn âm sát cũng chính là lấy nhân loại thân thể hành xử cỗ ma lực, Liêu Chi Phản coi như ở La sát phần mạch kinh thượng đi kém xa La môn xa, hơn nhưng hắn nhưng là cổ ma tàn hồn chuyển thế, tu luyện lại là đồng thời có hủy diệt cùng lực cắn nuốt phi văn quyết. Hai điểm sai biệt tạo thành lúc này là môn tử vừa mới bắt đầu ưu thế áp đảo dần dần chuyển thành thế yếu, thiên bình bắt đầu hướng về Liêu Chi Phản này một phương nghiêng. Hay là trận này đấu sức từ vừa mới bắt đầu cũng đã phân ra được thắng bại, từ La đánh bay thao thiết bắt đầu cùng Liêu Chi Phản đối đầu chân nguyên thời điểm, hắn đã nhất định thất bại. Hết thệ cùng Liêu Chi Phản từng giao thủ người đều rõ ràng một cái đạo lý. Không nên để cho hắn bất thường chân nguyên dính vào thân thể của chính mình. Lam Môn vẻ mặt càng ngày càng giữ tợn hung ác, thân thể run rẩy tuy nhiên càng ngày càng kết liệt, hắn cảm giác được chính mình La sát lực lượng chính đang dần dần mất khống chế, nếu như kế tục bất chấp hậu quả thôi thúc La sát phần mạch kinh, trước tiên tan vỡ chỉ có thể là chính mình. Lam Môn tuy rằng cũng có thể đang giết chết hoặc là đánh tan đối thủ sau lấy khác một môn bí kíp cấp đi người khác tu vi, nhưng nhưng không cách nào ở chân nguyên xung kích lẫn nhau chiến đấu bên trong nút Người khác sức mạnh. Liêu phản phi quyết nhưng là một môn có thể đồng thời lấy sát kính phá hoại đối thủ kinh mạch, tử sát kính nuốt chưởng đối thủ chân nguyên phá La cảm giác mình trong cơ thể La sát lực lượng bắt đầu mất khống chế sau, lập tức thu lại chính mình chân nguyên, đem đặt tại Liêu Chi Phản trên người đâm vào hắn ra thịt bên trong mấy chục con cánh tay cũng nhất nhất thu hồi, hắn không dự định tiếp tục cùng Liêu Chi Phản ở đây giằng co. Tuy rằng không thể giết Liêu Chi Phản, nhưng La trong lòng bắt đầu có chút bối rối, hắn quyết định rời đi trước nơi đây, trở lại muốn một cái có thể đối phó Liêu Chi Phản biện pháp, quá mức triệu tập La sát phong hết thảy tu sĩ, vây công Liêu Chi Phản đem hắn tươi sống dây dưa đến chết. Xuất sư bất lợi, xuất sư bất lợi. Hắn vặn trên mặt bỏ ra một vệt miễn cưỡng nụ cười, "Chi Phản, ngươi đúng là cho giỏi hơn thầy." Sư phụ hiện tại là bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào, sớm biết như vậy, năm đó nên giết ngươi. Ngươi muốn chạy? Làm sao? Sư phụ đánh không lại đổ đệ thì không cho chạy. La cười hắc hắc, nhưng lại thấy Liêu Chi Phản trên mặt mang theo một vệ trêu tức mỉm cười, La bản năng cảm thấy không lành, chỉ thấy Liêu Chi Phản trên người bỗng nhiên màu đen sát hỏa biến thành ngọn lửa màu tím. Từ hỏa nhảy lên lấp loé, nhưng mang theo một luồng phảng phất sền sệt giống như cảm giác, dính vào trên thân thể người liền mọc ra dễ như thế khó hơn nữa cắt, tự sát hỏa từ Liêu Chi Phản trên hai tay lén đến La trên người. Cùng lúc đó trong cơ thể hắn trong kinh mạch tử sát kính đột nhiên hóa thành từng cái từng cái chân nguyên hỏa dao, đem la môn tối lui chân nguyên toàn bộ nuốt trưởng, thừa dịp hắn mạch môn chưa khép kín thời gian một lần đột nhập la môn trong cơ thể kinh mạch ba trong. Cung. Người. La môn thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới thoáng qua công thủ dịch thế, liêu chi phản chân nguyên hỏa dao dĩ nhiên phá tan rồi chính mình hộ thể chân nguyên, trong nháy mắt chui vào huyền phụ cung, tử sát kính ở la môn huyền phụ trong cung bắt đầu nịch chuyển. Bây giờ Liêu Chi phản phi văn quyết hắc sát chân nguyên cùng tự sát chân nguyên có thể nghịch hướng chuyển biến, La trong cơ thể tự sát hỏa giao lộ sắc thành hắc sát hỏa long, hỏa long bên trong lại ngưng tụ một đoàn màu tím hỏa. Giao, hắc tử song sát song song bắt đầu ở La huyền phủ cung trắng trận phá hoại. La môn a lên quái dị, thất khiếu chảy máu, huyền phủ cung chủ Vi Kinh mạch không biết đoạn đi bao nhiêu, sau lưng của hắn mọc ra mấy chục con rải nhỏ cánh tay đẩy Liêu Chi phản ngược, muốn đem hắn đẩy ra. Tẩu, tế tu vi và kinh nghiệm đối địch thủ đoạn. Tu hành gần trăm năm Lamôn vẫn như cũ cao hơn Liêu Chi Phản, nếu không là hôm nay hắn đánh giá cao chính mình la sát lực lượng cùng La Sát đoạn mạch kinh, đánh giá thấp Liêu Chi Phản cổ ma tàn hồn chuyển thế thân phận mang đến tiện lợi, đáng sợ Liêu Chi Phản coi như bất bại cũng thực khó thủ thắng. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, "Lamôn!" Liêu Chi Phản hai tay khép lại như dao, phi vân quyết chân nguyên ngưng tụ ở hai tay thượng để bàn tay của hắn tỏa ra kim loại màu đen giống như ánh sáng, hai cánh tay hắn nhanh như tia chấp hướng tới Lamôn trên người đâm tới, xì xì đôi hai cái tay từ hắn trái phải hai lực ra đâm tiến vào. Lamôn bị hắn này quát to một tiếng chấn động sửng Phản ứng lại sau chỉ cảm thấy lật bộ đau nhức cực kỳ, túi đầu vừa nhìn Liêu Chi Phản hai tay đâm vào bụng của chính mình. Nhưng này vẫn như cũ giết không được Lam hắn cắn răng ở trong người tụ tập một đoàn mạnh mẽ chân nguyên đem Huyền Phủ cung chu vi kinh mạch nghiêm phong lại, ngăn cản Liêu Chi Phản sát kính kế tục hướng về đan đỉnh cùng linh hải hai cung công tập, đồng thời Lam phun ra một đại khẩu máu đen, hồi xuân vu cực thuật cảnh giới tối cao, đại hồi thiên thuận. Chỉ thấy Lam Môn già trên người bộ lông toàn cũng bắt đầu quấy dị vặn nhúc lên, trên mặt da dường như đã biến thành một đoàn màu trắng vỏ đến vỏ đi. Từ sau lưng của hắn truyền ra một tiếng văng nhỏ. Lam trên lưng mọc ra mấy chục điều dài nhỏ cánh tay địa phương ra thịt trong nháy mắt giật nước, này mấy chục điều tay nhỏ giấy rửa hướng ra phía ngoài chen, có kéo lấy hắn trên lưng ra thịt muốn đem vết nước xé đến lớn hơn một chút. Liêu Chi phản ánh mắt biến đổi, hắn cảm giác mình đâm vào Lam lạc bộ tay thật giống đâm chúng không phải một người, mà là một đoàn bù não, hơn nữa chạy vào hắn huyền phủ cung chân nguyên cũng mất đi cảm ứng. Trong nháy mắt, chỉ thấy từ Lam sau lưng nước ra trong khe hở, dĩ nhiên chui ra một cái hóa đơn tạm điệu bóng người, xem khuôn mặt chính là Lam Môn tổ. Toàn thân hắn màu da trắng bệ, mặt trên còn cận từng tia từng tia huyết dịch thưa rất, dường như mới vừa vừa ra đời trẻ con giống như vậy, nguyên lai la môn lão thì lại thành một tấm không có xương nội tạng ra người, theo quần áo đồng bọn rơi trên mặt đất biến thành một bãi. Nguyên lai này cái gọi là đại hội thiên thuật, bắt đầu từ trong thân thể của mình tân sinh một cái mới chính mình, không chỉ có bị thương tổn toàn bộ mất đi hiệu lực, dù cho gần chết thời điểm cũng có thể hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tu vi không chút nào hạng, tương đương với điều thứ hai tính mạng. Hồi xuân vô cực thuật vốn là dịch xuân vân tuyệt kỹ, sau đó dịch Thu thủy cùng bắt đầu tu luyện thuật, thủy phu nhân bởi vì đang luyện đến cân treo sợi tóc bị vô, vô cùng trọng dẫn đến tàu hòa nhập ma thân thể sững giả, mãi đến tận Liêu Chi Phản dùng khô nhan sơn bên trong thần đỉnh trợ giúp nàng đoạt xác hồng loan thân thể, mới lượm được cái mạng, mà Lam được thủy phu nhân tu vi thành công luyện thành hồi xuân vô cực. Thuật, quả nhiên cái môn này dị thuật ngày hôm nay cứu hắn một mạng. Lam tuyệt cảnh thoát hiểm sau vô tâm hăm chiến, sau lưng của hắn mấy chục điều dài nhỏ cánh tay chống thân thể của hắn, phản phất con nhện bình thường nhanh chóng chạy bên trong thung lũng bò chạy. Đại hồi thiên thuật để Lam bị thương tổn không còn lại chút gì, chính là ở mới vừa vừa ra đời trong thời gian ngắn vẫn chưa thể khôi phục toàn bộ tu vi. Hắn biết bây giờ cùng Liêu Chi Phản cứng đối cứng bị nhiều thiệt thòi, vì lẽ đó dự định trước tiên thoát đi đám khôi phục tu vi sau lại bàn bạc kỹ càng, nhất định đem này nghịch đồ lột da rút gân lột da chóp thịt không thể. Tốc độ của hắn nhanh như một đạo bóng trắng, trong chớp mắt rời đi Liêu Chi Phản đã có tới hơn trăm trượng xa, lấy làm kinh hãi Liêu Chi Phản lúc này mới bắt đầu đuổi theo, có thể Lam sau lưng những kia móng đuốt nhỏ tốc độ nhanh như chấp giật, dĩ nhiên so với Liêu Chi Phản tốc độ càng nhanh hơn. Mắt thấy Lam liền muốn trốn nhập bên trong lũng, như vậy xuống Leo Chi Phản lại nghĩ tìm tới hắn khó như lên trời, đang lúc này biến cố đột nhiên sinh ra. Vừa chạy trốn tới thung lũng bên cạnh Lam Môn trước mặt bỗng nhiên một bóng người che ở trước mặt, vẻ mặt không lạnh, trong ánh mắt mang theo một vệ đau thương cùng ba phần lửa giận. Lam Môn kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngơ ngác nhìn người này trước mặt có chút khó có thể tin, người ba người làm sao không chết? Hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên tư đồ mộ ảnh biến thành to lớn cổ ma la sắt càng chẳng biết lúc nào đã biến mất rồi, tại chỗ chỉ để lại một cái áo trắng nữ nhân thảm thiết ngã vào trong nước bùn. Lam Môn liếc nhìn ngã vào nước bùn bên trong đã không có bất kỳ khí tức gì Tiêu Nhu, cực kỳ phẫn hận, hoán quát, chết tiệt nghịch Tiêu Nhu làm hại ta. Sư phụ, các sư muội đều chết rồi. Ngươi lão cũng nên ra đi. Tư Đồ Mộ Ảnh âm thanh lãnh đạm, trong tay Mộ Ảnh kiếm một chiêu kiếm đâm vào Lam Môn Lực. phát sinh một tiếng trẻ con khóc nhị non giống như kêu quái dị, sau lưng mấy chục con dài nhỏ móng vuốt đồng thời thắt lên, chạy Tư Đồ Mộ Ảnh nghét hầu chụp tới. Tư Đồ Mộ Ảnh rút ra Mộ Ảnh kiếm xoạt xoạt xoạt một trận ánh kiếm lấp loé, đem mấy chục cánh tay toàn bộ chém tới, hắn trong ánh mắt đột ngột lửa giận cùng đau thương rốt cục bộc phát ra. Lamôn, là ngươi hại Tiền, để ta các trả lại cơ hội đều không có. Hắn một chiêu kiếm đâm vào Lam Môn kiếm từ hắn sau náo rõ sét đi ra. Lam giữ tận mặt tái nhật vẻ mặt động lại ở một vẻ tuyệt vọng bên trên, ánh mắt mờ mịt, chuyển động con ngươi nhìn chằm chằm Tư Đồ Mộ Ảnh, "Ngươi dĩ nhiên giết ta. Ngươi dị nhiên giết ta Lam Hắn khó có thể tin tưởng được ngữ khí quát, "Ngươi nghiệt đồ này, ta coi như chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Lúc này Lam rời đi Tư Đồ Mộ Ảnh chỉ có hai thước xa, Lam đột nhiên ra tay sóng trưởng đánh vào Tư Đồ Mộ Ảnh trên ngực. Bây giờ Lam vừa triển khai đại hội thiên thuật, đang đứng ở suy yếu kỳ, hơn nữa lại bị Tư Đồ Mộ Ảnh trọng thương, coi như hắn toàn lực một trưởng cũng nhiều lắm để Tư Đồ Mộ Ảnh bị điểm vết thương nhẹ. Nhưng mà Lam này hai trưởng cũng không phải là đánh Tư Đồ Mộ Ảnh mà là đem chính mình la sát lực lượng toàn bộ chuyển vào tư đồ mộ ảnh trong kinh mạch, hắn đối với cổ ma thân thể lấy ngôi sao quý tích vận hành sát kính tiết điểm hiểu rõ sâu nhất, vì lẽ đó cũng biết từ nơi nào chuyển vào la sát lực lượng có thể nhanh nhất đem chính mình la sát lực lượng cấp cho một người khác. Hắn đặt tại tư đồ mộ ảnh ngược hai nơi tiết điểm chính là có thể ở thời gian cực ngắn bên trong đem chính mình toàn bộ la sát lực lượng tu vi cấp cho tư đồ mộ ảnh môn hộ, thần sát hắn hoán động, cười như liên nói, "Tư đồ mộ ảnh, nếu ngươi không chịu đem tu vi cấp cho sư phụ, sư phụ liền trợ ngươi trở thành la sát phong từ trước tới nay cái thứ nhất hoàn toàn luyện thành la sát dáng lâm đệ tử." Ta sẽ ở minh giới trong địa ngục nhìn ngươi đưa ngươi quý trọng người từng cái giết chết, biến thành một cái bị tâm ma nuốt chửng chỉ biết vậy khát máu giết chóc tà ma." Hắn cười lớn, thật giống tìm tới trả thù tư đồ mộ ảnh phương pháp tốt nhất. Chương 415, huynh đệ tranh sát tính. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. Lamôn, người đáng chết." Liêu Chi phản hô to một tiếng, âm thanh sợ hãi, hắn không muốn Lamôn cướp đi tư đồ mộ ảnh la sát lực lượng, nhưng tương tự cũng không hi vọng tư đồ mộ ảnh cướp đi Lamôn sức mạnh. Bởi vì liên kết cục mà nói, tư đồ mộ ảnh đều sẽ chết, hoặc là chết vào Lamôn tay hoặc là chết trong giới tâm ma của mình. Liêu Chi phản kế hoạch bên trong, giết chết Lam Môn đồng thời nuốt chửng La sát lực lượng hắn là chính mình, hắn như được Lam Môn vi, phi vân quyết tầng thứ 8 tử La sát giáng lâm đem đại thành, đến thời điểm lại lấy hắn sát kính nuốt chửng tư đồ mộ ảnh La sát chi trong lòng ngoán niệm cùng tâm ma, như vậy tư đồ mộ ảnh sẽ không chết, sẽ không lại bị tâm ma quấy nhiễu, mà hắn cũng không cần đối mặt sắp sửa đến lựa chọn. Hắn không nghi ngờ chút nào cho dù tư đồ mộ ảnh hoàn toàn bị tâm ma nuốt chửng, cũng có thể bảo tồn cuối cùng một tia thần chí, đủ khiến hắn từ bỏ chống lại bị chính mình giết chết, nhưng chuyện này đối với Liêu Chi phản mà nói quá bất công bình. Tư Đồ Mộ Ảnh là một cái tiêu ngạo đến cực điểm người, cũng mất đi thần trí biến thành tà ma so với hắn tình nguyện lựa chọn tử vong, nhưng cũng một mực lựa chọn Liêu Chi Phản làm chung kết tính mạng hắn người, hắn tuy rằng không nói, nhưng không có nghĩa là Liêu Chi Phản không biết. Như muốn giết chết hóa thành cổ ma La Sát Tư Đồ Mộ Ảnh phương pháp có rất nhiều, chỉ cần Tư Đồ Mộ Ảnh quyết tâm chịu chết, nhưng muốn triệt để hủy diệt trái tim của hắn ma, nhưng nhất định phải đem Tư Đồ Mộ Ảnh trong cơ thể La Sát lực lượng hoàn toàn nuốt chửng. Tư Đồ Mộ Ảnh để Liêu Chi Phản giết chết hắn, kỳ thực hắn hy vọng Liêu Chi Phản có thể kế thừa tu vi của chính mình. Liêu Chi Phản không thích tác thành người khác, tương tự cũng không thích bị người ta thành, huống chi là lấy tư đồ mộ ảnh tính mạng làm để đánh đổi. Nhưng khi Lam đem hắn la sát lực lượng chuyển nhập tư đồ mộ ảnh trong cơ thể một khắc đó, Liêu Chi Phản biết sự tình đã hướng đi chính mình tối không hy vọng còn đường kia. Tư đồ mộ ảnh vẻ mặt đầu tiên là sửng sợ, lập tức trong nháy mắt ra tay một trường tầng tầng đánh vào Lam ngực, hắn toàn lực một chưởng kình lực uy mãnh, chỉ nghe răng rắc một tiếng Lam ngực truyền đến dường như tấm thép gãy giống như âm thanh, tinh có thể xương tụng mình động ra sát, nhưng cũng bị tư đồ mộ ảnh một này ở lưu lại một dấu bàn tay, bên trong xương từng mảnh từng mảnh vỡ vụn. Lam miệng phun máu đen cùng nội tạ mảnh vỡ, nhưng trên mặt nhưng mang theo hung tàn nụ cười, hai tay tóm chặt lấy tư đồ mộ ảnh đánh vào bộ ngực mình song trưởng, một mảnh thổ huyết một vừa cười nói, "Ngươi chạy không được, ngươi là ta Lam này một đời đáng tự hào nhất đệ tử, ta làm sao có thể không đem một thân tu vi truyền cho ngươi đây." Ha ha ha bốn Liêu Chi phản tuy rằng tiến bộ thần tốc, nhưng này là hắn thân thể của chính mình có chút quá gì, nhiều lắm xem như là có cơ giới lớn, chỉ có ngươi mới thật sự là thiên tư tuyệt diễm hà người, nhìn ngươi thiên tài như vậy bởi vì tâm ma mà biến thành một cái khát máu tà ma, sư phụ coi như chết cũng hiệp được với mắt rồi. Ha, ha, ha. Tư Đồ Mộ ảnh dùng sức kéo kéo hai tay, lại phát hiện la môn tay như kiểm sắt giống như nắm lấy chỉ thủ đoạn, đồng thời hắn bị đánh nát ngực trong miệng mọc ra từng cái từng cái cứng cỏi màu đen thịt cổ tay, dường như bạch tuộc móng vuốt giống như đem Tư Đồ Mộ ảnh chỉnh cánh tay đều có lấy. Gutter. Tư Đồ Mộ ảnh chỉ cảm thấy trước mắt dần dần ngưng tụ một mảnh tối mờ mịt sương mù, thiên địa vạn vật đều trở nên bắt đầu mơ hồ, đỉnh đầu bầu trời mây đen tựa hồ ép tới đỉnh đầu, mưa xối xả cũng đã biến thành tối tăm khói đen chao ở trên đầu. Nhưng mà trên thực tế sát khí gợi ra mưa xối xả đã sớm ngừng lại, bầu trời mây đen cũng bị Liêu Chi phản cùng La Môn phát sinh sát hỏa cách ra, Tư Đồ Mộ Ảnh nhìn thấy khói đen cùng lượn vân, kỳ thực là hắn bên trong đôi mắt tà khí ảnh hưởng hai mắt. Hắn cảm giác từ trong lòng ngược chuyển đến một trận bực mình cùng buồn nôn muốn nói, như có một con tà ác quái vật chính đang trong bụng dãy rủa, phải đem hắn cái bụng miễn cưỡng xé rách, một cái âm lãnh mà âm lu tiếng cười từ trong lòng chuyển tới trong hai. Tư Đồ Mộ Ảnh vẻ mặt tĩnh hãi, trước mắt tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, hắn biết Tiêu lấy tính mạng của mình để đánh đổi áp chế lại La Sát Chi tầm quay lại nuốt hắn tần tức. Cái kia La sát chi tâm chủ đạo khát máu tà ma sắp tỉnh lại lần nữa, mà Lamôn vẫn còn tự hung tàn mà điên cuồng đem chính mình La sát lực lượng rót vào tứ độ mộ ảnh trong kinh mạch. Liêu Chi phản lấy ra trong tay thao thiết đao, to lớn quỷ đao hóa thành một đạo hàn mang thẳng đến Lamôn mà đi. Lamôn lúc này đã không để ý liệu sẽ có chịu đến vết thương chí mệnh, căn bản mặc kệ phía sau hung hắn kéo tới thao thiết đao. Thổi phù một tiếng thao thiết từ phía sau lưng đâm vào Lamôn phía sau lưng, to lớn lưỡi đao xuyên qua thân thể của hắn, ở bụng ra ảnh, tỉnh một chút. Liêu chi phản hét lớn một tiếng. Đồng thời thao thiết trên đao phát sinh một trận tuyên truyền giác ngộ tiếng trung, tiếng trung như gợn sóng dập dần mờ, thao thiết đao nuốt chửng Nam Thiên Trung Khí linh sau, liền cấp đi Nam Thiên Trung chung vang. Nam Thiên Trung vang, vạn pháp tịch diệt, Nam Thiên tiếng trung có trấn hồn thành tâm lực lượng, thiện phá ảo thuật yêu pháp, này một tiếng trung vang tuy rằng không thể đem La môn thân thể đập vỡ tan, nhưng cũng để hắn hướng về tư độ mộ ảnh trong cơ thể chuyển vào La sát lực lượng thế đốin dừng, đồng thời tiếng trung cũng làm cho tư độ mộ ảnh tỉnh táo thêm một chút, tâm ma thối Nhưng tâm ma so với tứ độ mộ ảnh tưởng tượng càng thêm ngoan cố, nó nóng lòng được Lam la sát lực lượng, tham lam từ trong cơ thể hắn hấp vệ la sát khí, đồng thời khống chế tứ đồ mộ ảnh thân thể đem Lam môn chảo ở trước người, tứ độ mộ ảnh tuy rằng muốn đẩy ra Lam nhưng làm sao thân thể của hắn căn bản không bị chính mình khống chế. Liêu Chi phản thấy thế trong lòng biết lúc này Lam môn đã mất đi sức phản kháng, triệt để bị trở thành huyết áp, nhưng tứ đồ mộ ảnh thân thể đã vì là tâm ma khống, muốn đem Lam môn từ trước mặt hắn cướp đi nhưng khó như lên trời, hơn nữa Lamon đem kinh mạch của chính mình cùng tứ độ mộ ảnh kinh mạch liền ở cùng nhau, như hiện tại giết Lam ảnh kinh mạch cũng đem nói rằng trọng thương. Nguy cấp thời gian, Liêu Chi Phản bỗng nhiên linh cơ hơi động, hắn một tay về phía trước thân đi, trong lòng độc thẩm thao thiết đao tên. Thao thiết nha thao thiết, có thể hay không cứu tư đồ mộ ảnh liền xem ngươi. Thao thiết đao từ khi bị giàn đúc đi ra, lấy Liêu Chi Phản máu tươi tôi hòa sau, liền có rồi nuốt chửng người khác máu tươi chân nguyên tà môn thổ tính, lúc trước Thao thiết đao vừa bị chế tạo ra đến, sát khí hoành tất liền hơi nhận vượng cũng vì đó kinh động, kinh ngạc thoát lên vì là yêu đao. Bây giờ nhìn lại Thao thiết đao sở dĩ vừa bị giàn đúc đi ra liền tự sinh ra hồn, tự mang lực bước, rất có thể cùng Liêu Chi Phản máu có quan hệ, Liêu Chi Phản là cổ ma tàn hồn chuyển thế của ma lợi dụng nuốt chửng cùng hủy diệt sưng, bởi vậy lấy máu của hắn tôi hỏa thao thiết tự nhiên chính là một thành có nuốt chửng năng lực yêu đao. Liêu Chi phản trong lòng độc thầm thao thiết, cảm ứng được trong đao đau hồn, phát động đao hồn nuốt chửng năng lực, chỉ thấy sơn bạch phong nhận thao thiết đao bỗng nhiên lưới đao đã biến thành đỏ như màu máu, từng đạo từng đạo tơ máu như vong giống như gắn vào lưỡi đao thượng, thao thiết bắt đầu điên cuồng hấp vệ lam dòng máu cùng chân nguyên. Nếu không thể đem lam môn tử tư độ mộ ảnh trước mặt mang đi, vậy thì đem hắn la sát lực lượng toàn bộ hút sạch, chính mình hút đi lam la sát lực lượng, tư độ ảnh tâm ma liền không sát khí có thể dùng. Điều này cũng tương đương với ngăn cản Tư Đồ Mộ Ảnh tâm ma hoàn toàn hóa thành cổ ma La sát. Thao thiết đao càng ngày càng màu đỏ tươi, lưới đao phát sinh từng tiếng quy hống, Liêu Chi Phản hai mắt đỏ ngầu, thao thiết đao là hắn bản mệnh pháp bảo, nó hấp thụ La sát lực lượng càng nhiều, Liêu Chi Phản chịu đến áp lực cũng lại càng lớn. Tư Đồ Mộ Ảnh dần dần tỉnh lại, nhìn thấy Liêu Chi Phản sắc mặt tái xanh hai mắt dại ra, hắn biết Liêu Chi Phản e sợ đã tới cực hạn, lại kém một chút Tư mộ Ảnh có thể lại chính mình khống chế thân thể. Tâm ma dễ quay lại bị hắn áp chế xuống, Liêu Chi Phản thấy thế trong lòng thoáng thở phào nhõm, hắn biết Tư Đồ Mộ Ảnh năng lực nhất định có thể áp chế tâm ma. Nhưng nhưng vào lúc này, một cái ai cũng không nghĩ tới biến cố phát sinh, hoàn toàn thay đổi sự tình hướng đi. Từ trong rừng chạy đi mấy người đến, nhìn thấy Liêu Chi phản cùng Lamôn, tư đồ mộ ảnh ba người rằng co cùng nhau, một người cầm đầu không khỏi đại hỷ, ba người bọn hắn cầm cự được, hiện đang ra tay một lần giết này ba cái tà ma. Dĩ nhiên là ti đồ lâu nguyệt 5 người, bọn họ trước vẫn nút trong bóng tối quan chiến, vẫn đợi được ba người cầm cự được mới từ trong rừng đi ra, dự định tọa thu ngư ông thủ lợi. Trong năm người bà lão kia cùng ông lão ở xung quanh bên trong tung lúng tìm kiếm tư đồ Thiên Diệu, Ti đồ Lâu Nguyệt cùng tư đồ Chỉ Thủy thì lại quyết định thật nhanh, lấy ra từng người pháp bảo thẳng đến 3 người ném tới. Nếu là đánh gãy Lam cùng tư đồ Mộ Ảnh trong lúc đó liên hệ cũng vô thôi, nếu như đánh gãy Liêu Chi Phản cùng thao thiết nuốt chửng Lam tu vi, này bị tư đồ Mộ Ảnh áp chế xuống tâm ma tất nhiên quay lại quay đầu trở lại, đến thời điểm Liêu Chi Phản liền không có cơ hội. Liêu Chi Phản nhìn thấy Ti đồ Lâu Nguyệt đám người mặt chính là biến, lại nhìn tới bọn họ lấy ra pháp bảo công kích mình và tư đồ Ảnh, không khỏi trong lòng hận trùng chất, liền định dùng thân thể của chính mình đi gắng đón đỡ hai người pháp bảo. Nhưng mà từ Ti đổ lâu nguyệt mấy người phía sau bỗng nhiên một tia sáng trắng sáng lên, tiếp theo lúc thì trắng phát như là sóng lớn mãnh liệt mà ra, đem Ti đồ lâu nguyệt cùng Tư đồ chỉ thủy pháp bảo quyển ở bên trong, hai cái tuyệt mỹ nữ nhân đi ra khỏi sân gốc. Dịch Xuân Vân nhìn một chút Liêu Chi phản, cười nói: "Chi phản chớ hoảng sợ, sư bá đến chở ngươi. Ta nói rồi sẽ còn ngươi ân tình." Chương 416: Lâu nguyệt cùng Xuân Vân. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. Đạo, không phải Chẳng lẽ muốn cùng mấy người này tà phái ma đầu liên thủ?" cùng chính đạo đối nghịch. Dịch Xuân Vân nôn nùng bai, "Ta sát thực cùng La Sát Phong là đối đầu, nhưng ta không hòa giải Liêu Chi Phản là đối đầu, nếu bản về bối phận đến, Liêu Chi Phản phải gọi ta một tiếng sư bá. Người nói ta giúp đỡ ai?" Ti Đồ Lâu Nguyệt suy tư một thoáng, trên giới quan sát tỉ mỉ Dịch Xuân Vân một chút, không thể không nói coi như Ti Đồ Lâu Nguyệt bản thân là một cái mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng nhìn thấy Dịch Xuân Vân cũng không khỏi bị dung mạo của nàng chấn động, tư đồ thị tộc nhân đều là tuấn nam mỹ nữ, như trước nữ nhân này như vậy xinh đẹp khuôn mặt đẹp, tư thị đều không khỏi kinh diễm. Lâu tự đạo trong giọng mạnh mẽ lường hắn một cái, nàng cũng không muốn cùng trước mặt hai người này yêu nữ phí lời, thế nhưng làm cùng thời đại người, Ti Đồ Lâu Nguyệt nhưng lại biết dịch Xuân Vân bản lĩnh, năm đó Ti Đồ Lâu Nguyệt cùng tư đồ anh lan được gọi là tư đồ thị Song Bích, luận cùng dung nhan thiên hạ ít có có thể cùng kẻ sánh vai, một mực tà đạo ra cái văn tiên tử cùng thủy yêu cơ, Ti Đồ Lâu Nguyệt xỉ cùng hai người này hộ. Mỹ yêu nữ nổi danh, bởi vậy đã từng cóng lấy thành thương đế đi tìm dịch Xuân Vân phi phước, lúc đó tu vi của nàng đã có thành tựu, không chỉ có tinh thông không ít bí kỹ quyết, chí tôn quyết càng là tới tầng thứ 2 vô lượng thiên. Ti Đồ Lâu Nguyệt cùng Dịch Xuân Vân ở Xuân Hiểu ven hồ mật chiến một hồi, hai người tuy rằng vẫn chưa đại chiến, nhưng lần đầu giao phong ai cũng không thể chiếm được đối phương tiên nghi, đặc biệt là Dịch Xuân Vân yêu dị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, Ti Đồ Lâu Nguyệt cũng không nắm cũng có thể thắng nàng. Nếu như có thể nàng tự nhiên không hi vọng cùng Dịch Xuân Vân giao thủ, nhưng việc đã đến nước này, Ti Đồ Lâu Nguyệt biết nhìn lại hôm nay cùng yêu nữ này tất có một trận chiến. Đã như vậy, cũng được, năm đó người ta vẫn chưa phân ra thắng bại, hôm nay vừa vặn so với cái cao thấp. Dịch Xuân Vân nụ cười, nhìn Ti nói rằng, đều lớn như vậy đều là số tuổi. Còn như tiểu cô nương như thế tranh cái cao thấp trên dưới, so một lần ai càng khuôn mặt đẹp hơn yêu kiểu sao? Chuyến đi không sợ người trẻ tuổi chạy cười. lại không nói ngươi tatu VI ai hơn cao, chỉ cần liền một điểm, ta đã sớm thắng rồi ngươi rồi. Cái gì? Ti đổ lâu nguyệt không hiểu hỏi. Dịch Xuân Vân cười nhạo mà nhìn nàng nói rằng, ta đều có lớn như vậy một đứa con gái, con gái của ta hình dáng giống ta, cũng là một cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân, có thể ngươi đây. Ha ha, qua mấy thập niên từ một cái không ai muốn tiểu nữ nhân đã biến thành một cái không ai muốn lão bà, ta này không phải mạnh hơn ngươi sao? Nàng nhìn Ti Đồ Lâu Nguyệt trong nháy mắt trắng sám lạnh lẽo mặt cười nói rằng, "Còn chờ anh rể ngươi a." Ta nghe nói ra các phượng tường cùng tư Đồ anh lang ầm ĩ một trận liền hơn 20 năm không thấy một mặt, liền thành thương đế đều không bước vào nửa bước, nhìn lại trong lòng hắn liền người một sợi tóc tơ đều không có, ngươi nói ngươi còn vì hắn thụ thân như ngọc tội gì đến hay? Lời này vừa nói ra Ti đổ Lâu Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt âm trầm bất kỳ, phản phất trước bao tác hắc "Yêu nữ, ngươi chết." Dịch Xuân Vân lạnh rên một tiếng, đã sớm xem này trên mặt lẫm ngạo trong lòng phong tao nữ nhân không mắt. Lâu tức giận, lệ quát một tiếng. Lên." Ra lệnh một tiếng, Dịch Lưu Ly tóc bạc bên trong một vệ kim quang xé ra nàng tóc dài, một thanh Bích Nguyệt kiếm bích nguyệt theo tiếng mà lên, kiếm khí chặt đứt tóc của nàng. "Yêu nữ." Nàng đưa tay hướng về Dịch Xuân Vân chỉ tay, Bích Nguyệt kiếm hóa thành một tia sáng trắng chém về phía Dịch Xuân Vân, Dịch Xuân Vân khinh thường nhếch môi, hai tay ở trước mặt khẽ vướt, thủ thế mềm nhẹ, thủ đoạn nhưng cứng mãnh, một đạo hắc hỏa ngưng tụ thành một đoàn màu đen hỏa xạ, gào thét một tiếng cùng Bích Nguyệt kiếm ở một bên trong một tinh bên trong chợt một tiếng pháp bảo ngược ra ngoài. Tỳ Đồ Lâu Nguyệt cùng Dịch Xuân Vân đồng thời lùi về sau một bước, Tỳ Đồ Lâu Nguyệt rất ít vận dụng pháp bảo, bởi vì có tư cách làm cho nàng lấy ra bản mệnh pháp bảo quá ít người, cho tới rất nhiều năm khinh người cũng không biết pháp bảo của nàng là vật gì, lại càng không biết chôi này Bích Nguyệt kiếm năm đó đã từng từng có cỡ nào huy hoàng chiến tích, chết ở chôi này màu xanh nhạt linh động trưởng kiếm Bích Nguyệt đoạn hồn bên dưới, ta đạo đại năng có tới mười mấy người, còn những kia uy, trấn một phương tà đạo hung ngoan càng là rết vô số. Dịch Xuân Vân rất ít sử long, này, qua xí, thực tế nhưng là do Thiên Thạch vũ trụ chế tạo. Tinh Long Đoạn Kiếm rèn đúc đến nay đã mấy ngàn năm, nhưng này trên thân kiếm bí ẩn biết bây giờ cũng không có bị hoàn toàn khai quật, mỗi một cái nắm giữ kiếm này thiên tài đều từng ở tại thượng phát ra năng lực mới, Tinh Long kiếm nhất trực là La Sát Phong các đời môn chủ đồ vật, Dịch Thiên chủ ở lúc sắp chết đem cái này dị, bảo giao cho trưởng nữ, Dịch Xuân Vân ở Tinh Long kiếm thượng phát ra năng lực là kính lực lượng. Chế tạo Tinh Long Thiên Thạch vũ trụ bóng loáng như gương, sáng đến có thể soi gương, cho dù cầm đúc soi ánh sáng hạ cũng có thể soi sáng ra mặt người, từng có một vị La Sát Phong trước đại trưởng môn phát ra Tinh Long có thể đem chiếu vào Tinh Long thượng người ba hồn bảy vía cấp đi một hồn bá phách. Trôn nên phát ra tinh long kiếm đạo hồn lực lượng, thủy phu nhân phát ra tính lực lượng cũng tương tự là lợi dụng tinh long đặc thù chất liệu, tính lực lượng có thể sẽ bị tinh long kiếm. Tiếp xúc pháp quyết hết mức phục chế, lấy đạo của người trả lại cho người. Bích nguyệt kiếm không thể đoạn đạt được dịch xuân vân hồn, lại bị tinh long phục chế bích nguyệt kiếm kiếm khí đoạn hồn uyển. Màu đen nóng ánh tinh long thượng tỏa ra một tầng màu xanh nhạt mờ mịt kiếm khí, kiếm khí bên trong mơ hồ có thể được một màu xanh minh nguyệt, nguyệt, nguyệt nổi, sáng. Bích Nguyệt kiếm cũng bị Ti Đồ Lâu Nguyệt cầm ở trong tay. Hai người nhìn nhau, xem thường cửu thị vẻ phù trong trên mặt, hai người đồng thời lạnh rên một tiếng lại ra tay, Tinh Long kiếm đối với Bích Nguyệt kiếm, Dịch Xuân Vân lấy đoạn hồn nguyệt kiếm, khí đối với Ti Đồ Lâu Nguyệt đoạn hồn nguyệt, đồng thời lại thăm độc ở kiếm, khí bên trong lẫn vào la sát phần mạch kinh la sát kính, lấy kiếm khí đối với kiếm khí. Ti Đồ Lâu Nguyệt mặt lộ vẻ cười gằn, có như ngươi có thể phục chế ta pháp kiến lại giống như cũng là hư vọng, tạo vật có thể đổi khách chủ. Kiếm thứ hai quay lại chớp mắt kiếm Vân, pháp các quy kỳ chủ tay. Dịch Xuân Vân sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, Ti Đồ Lâu Nguyệt nhưng lui về phía sau một bước, khóe miệng tràn ra một tia máu đến, ánh mắt hơi lạnh lẽo, không nghĩ tới ngươi có thể ở đoạn hồn nguyệt chung lẫn vào la sát phần mạch kinh, thủ đoạn cao cường. Dịch Xuân Vân hừ hừ nở nụ cười, Ti Đồ Lâu Nguyệt, ngươi này mấy chục năm có phải là trốn ở thành thương đế muốn nam nhân muốn trốn vắng, liền làm sao chiến đấu đều đã quên. Ti Đồ Lâu Nguyệt khinh thường nói, ngươi hiện tại làm sao theo những người già đó châu hoàng bà ba hoa như thế thao thao bất tuyệt, năm đó tử có thể không phải như vậy làm cho người ta chán ghét phố phường bạn ta lại nhại, vậy thì lại đánh qua. Tinh Long kiếm quay lại lấy ra, lần này Dịch Xuân Vân không có sử dụng tính lực lượng, mà là lấy La sát phần mạch kinh tinh khiết sát kiếm thôi thúc phát bảo, dài hơn thứ hắc kiếm nhưng phun trào khỏi mấy chục trượng hắc hỏa, sắc hỏa lẫm liệt hung mãnh, bon như hồng thủy. Ti đồ lâu nguyệt Laudi bên mép máu, rất kiếm lại đấu, nhưng Huyền Tự đạo, nhưng trước tiên hắn một bước lấy ra hắc huyền kỳ, 36 cái hắc huyền kỳ che kín bầu trời để ép xuống, đem Dịch Xuân Vân bao phủ ở hắc trận. "Để cho ta tới đấu một trận cái này cái gọi là tử." Dịch Xuân nói, "Huyền Tự đạo, ông này rất biết tù, chỉ biết nhân, có bản lĩnh làm sao không đúng tư đồ anh Lan Kiến?" Năm đó ngươi cùng ra các phượng tường tranh nữ nhân, kết quả bị hắn ba trưởng đánh bại, nếu là có điểm tiền đồ tôn nghiêm người coi như không biết sĩ sau đó Dũng, cũng chắc chắn cách khá xa xa miễn cho lung tung, có thể ngứt nhưng không phải vậy, không tranh nổi ra các phượng tường lại như một cái chó gẻ như thế, dính ở tư đồ Anh Lan bên người vì là thành thương đế bán mạng mấy chục năm, đáng thương đáng thương, này mấy chục năm không biết tư đồ Anh Lan có từng nhìn thẳng nhìn quá ngươi một chút, nàng này như ngọc tô tay có từng để ngươi chạm qua một đầu ngón tay lý. Nàng lời này nói nham hiểm điểm, dù cho tự đạo lại không hề lay động, da mặt lại hậu cũng không chịu nổi nàng như thế chọc phúng. Húng chi bản thân hắn cũng là một cái người kiêu ngạo. Huyền tự đạo Tu Vi tinh thâm, nhưng khả năng chém gió kém xa dịch Xuân Vân như vậy ác miệng, coi như khi còn trẻ cũng là cái phong độ phiên phiên tuấn lãng thiếu niên, nhưng ở thành thương đế chấn thủ huyễn diệt động quật ở hang đá ở ngoài ngồi bất động mấy chục năm, đầu lưới đều sắp cương thành tàng đá, nơi nào còn có thể mắng người, coi như sẽ hắn như thế nào cùng một người phụ nữ cãi nhau. Bị dịch Xuân Vân trào phúng một phen, chỉ tức giận hắn sắc mặt tái xanh, mùi n Thấy Dịch Xuân Vân bị vây, Dịch Lưu Ly li mặt cười hàm sát, lấy nhiều khi ít có gì tài ba. Nàng đầu vung một cái, bị Bích Nguyệt kiếm chặt đứt tóc dài quay lại sinh trưởng, trong chớp mắt tóc trắng phơ vút lên như một mảnh bạt vân, Sính trưởng tóc dài bảng như trăm ngàn điều luyện không giống như Dịch giáo bay lên theo gió bãi vũ, thẳng đến Huyền tự đạo mãnh liệt mà đi. Tư Đồ chỉ thủy khẽ miệng lộ ra một vẻ tâm hiền cười, trong tay kiếm lớn màu đỏ ngòm lấy ra ngăn cản Dịch Lưu Ly li tóc nói, đoán, một giới theo dính cái gì, người ta thế hệ đến đấu một trận thế nào?" Kiếm lớn màu đỏ ngòm thượng chí tôn quyết kim quang từng trận, thật là hơi lạnh lẽo. Tư đồ Chỉ Thủy cũng là cái nhân vật thiên tài, hắn tự nghĩ ra Máu Chí Tôn ở Thành Thương Đế có thể nói phần độc nhất, trí Tôn quyết là cường chính uy mạnh pháp quyết, nhưng Tư đồ Chỉ Thủy bản thân thể chất thiên do nhu, kinh mạch ba cùng cũng không thích hợp uy mạnh pháp quyết, hắn tuổi nhỏ thì từng bị Tư đồ thị trưởng bối coi là rất rưởi. Có thể không ai ngờ tới trong mắt bọn họ rác rưởi dĩ nhiên tự nghĩ ra ra một môn Thiên Âm tính phương thức tu luyện, đồng thời ở một lần hội vũ bên trong một tiếng hot lên làm kinh người, trở thành Tư đồ thị thế hệ tuổi trẻ người số 1, mãi đến tận mười mấy năm sau Tư đồ Vũ thi cùng Tư đồ Nguyệt trưởng thành mới chế lại hắn danh tiếng, Tư đồ Chỉ Thủy bản thân thực lực kinh ngợi bằng không cũng sẽ không bị tư đồ anh Lan ủy nhiệm chưởng giới viện viện chủ trước. Dịch Lưu Ly tuy rằng cũng là thế hệ tuổi trẻ bên trong hiếm thấy thiên tài, nhưng thiên phú của nàng càng nhiều biểu hiện ở tấm kia chim sa cá lặn tuyệt mỹ khuôn mặt, thực sự bàn về tu vi cũng không phải tư đồ thị chân truyền tư đồ chỉ thủy đối thủ. Mấy chục hiệp sau, Dịch Lưu Ly bị máu của hắn kiếm đánh liên tục bại lui, thiên trượng sầu cũng đứt đoạn mất mười mấy lần, trong thời gian ngắn lại vô lực đề cao tốc bạc, tóc dài khôi phục dài ngắn, Dịch Lưu Ly suy, quay đầu nhìn. Thấy Mâu thân bị Tư đồ Lâu Nguyệt cùng Huyền tự đạo hai người vây công, kỳ kỳ trong trận chỉ có đỡ lực lượng, nàng răng, tư đồ chỉ thủy Ta liều mạng với người rồi. Chương 417: Huyết đạo thành sắt ma. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. Dịch Lưu Ly li dung mạo rất đẹp đẽ, xương vị là tiên tư cốt sắc, nghiêng nước nghiêng thành cũng không quá đáng, tư đồ chỉ thủy cũng yêu thích nữ nhân xinh đẹp, xem thấy xinh đẹp như vậy tuyệt luân nữ tử trong lòng cũng sẽ có lòng ái mộ, nhưng mà này cũng sẽ không để trong tay hắn huyết kiếm trầm một tấc, cũng sẽ không để cho hắn sát ý trong lòng thiếu một phần. Dịch Lưu li không nghĩ tới dịch Xuân ý tứ chính là kéo dài thời gian, nàng chỉ muốn mau mau giải quyết tư đồ chỉ thủy sau đó đi trợ giúp mẫu thân vây. Tư đồ chỉ thủy khẽ miệng bốc lên lộ ra một nụ cười gằn, ngươi thật sự cho rằng ta không dám vào trước mặt ngươi bà thúc nơi? Coi như ngươi có hậu chiêu gì sát chiêu, lẽ nào ta Tư đồ chỉ thủy liền sợ ngươi sao? Hắn huyết kiếm ở tiền nhân theo sau đó, hai bước liền đến Dịch Lưu Ly li trước mặt, Tư đồ chỉ thủy không có lấy bất kỳ bên kích chết đấu hoặc là công bên trong mang thủ sách lược, trực tiếp đại kiếm ập lên đầu đánh xuống, huyết kiếm ở hắn pháp quyết chân nguyên thôi thúc hạ bốc hơi ra một mảnh kim ngọn lửa màu đỏ, khổng lồ mũi kiếm trước mặt một chiêu kiếm chém về phía Dịch Lưu Ly. Li. Dịch Lưu Ly li trong mắt vẻ mặt vui vẻ, hai tay ngón giữa và ngón khép lại thành quyết, hai tay ở trước mặt trong giây lát giao nhau mà xuống. Phân loại ở nàng đỉnh đầu hai bên hai buộc tóc dài bỗng nhiên bị một luồng bánh liệt chân nguyên thôi thúc, do hai buộc chia làm 4 buộc, 4 buộc chia làm 8 buộc, trong nháy mắt Dịch Lưu Ly li tóc bạc chia làm 64 buộc tóc dài, mỗi một buộc tóc dài như quay quanh dây leo bình thường đánh thành kết vặn vẹo giáo khẩn, thoăn qua lộn xộn thành. 64 sợi tóc bạc trường thương, ở sau lưng nàng phát sinh chít chít căng thẳng âm thanh. H. Dịch Lưu Ly li một tiếng quát chói tai, mấy cố giáo khẩn như dao long phát thương cuốn lấy trước mặt màu đỏ ngón. Lúc này đi, Dịch Lưu li mặt chỉ còn dư lại 5 nơi. Nàng chỉ cần chậm trong nháy mắt hoặc là sai lầm chút xíu, Tư Đồ Chỉ Thủy huyết kiếm sẽ đưa nàng về bờ hai nữa. Tư Đồ Chỉ Thủy, coi như ngươi tu vi cao hơn ta, ngày hôm nay chết vẫn như cũng là ngươi. Dịch Lưu Ly li tuyệt khuôn mặt đẹp thượng lóe qua một vết nhanh sắc, sắc ý lâm liệt, ngoại trừ quấn quanh rảo quấn rồi huyết kiếm này mấy buộc tóc bạc, còn lại phát thương ở Dịch Lưu Ly li tâm niệm biến hóa, xoạt xoạt xoạt nhanh như tia chớp hướng về Tư Đồ Chỉ Thủy sau não, cái cổ, tới. Nàng tóc bạc lộn phát thương tính mà sắc bén, la sát kính vào ở mỗi một cái Dịch Lưu li là Dịch nhi, tự nhiên từ nhỏ chịu đến chính tông nhất la sát phần mạch kinh tu hành. Co như Tư Đồ Chỉ Thủy chí tôn quyết hộ thể chân nguyên mạnh mẽ, sợ cũng khó có thể chống đỡ được phần mạch hủy cung la sát kính. Mấy chục cây phát thương đũ để đem Tư Đồ Chỉ Thủy đâm thành cái sảng, nàng này một tay chí chỗ chết mà hậu sinh, quả nhiên đem Tư Đồ Chỉ Thủy đẩy vào tuyệt cảnh. Tư Đồ Chỉ Thủy tay vẫn như cũ nắm tại huyết kiếm trên chuôi kiếm, sắc mặt hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh, cay nhiệt bạc môi chăm chú mí môi, gầy gò trên gương mặt lạnh lùng như lưỡi dao Ở, ở lưu li thương đâm bên trong Kiếm lớn màu đỏ ngòm thượng kiếm khí bỗng nhiên nổ tung, chỉ nghe băng băng bang một trận vang lớn, cuốn lấy huyết kiếm phát thương dĩ nhiên hết mức đứt đoạn. Tư đồ chỉ thủy động tác nước chảy mây trôi làm liền một mạch, huyết kiếm đứt đoạn phát thương phía sau hướng về xoay một cái, hai tay hắn cầm kiếm nâng quá mức đỉnh, từ huyết kiếm bên trong bùng nổ ra một đạo lóe mắt quang, nương tụ thành một vùng sáng bao phủ ở tư đồ chỉ thủy trên người, mấy chục đạo hướng về tư đồ chỉ thủy đâm tới phát thương thật giống rơi vào vùng bên trong, bị kim quang chặn dĩ nhiên khó có thể lại tiến vào manh may. dịch lưu thương cũng không có nàng tưởng tượng như vậy sắc bén, đồ chỉ thủy thể cũng không nàng nghĩ tới yếu ớt như vậy. Dịch Lưu Ly, ngươi đánh giá quá cao chính mình La Sát Kính, đánh giá thấp ta Tư Đồ Chỉ Thủy trí Tôn Quyết, có thể sử dụng La Sát phần mạch kinh vượt qua trí Tôn Quyết người, ngoại trừ Tư Đồ mộ ảnh ở ngoài lại không người thứ hai. Ngươi cho rằng La Sát phần mạch kinh thật sự liền mạnh hơn trí Tôn Quyết sao? Cường Vĩnh Viễn chính là người tu hành, mà phi pháp quyết, chỉ có điều ngươi rõ ràng đạo lý này quá một rồi. Dịch Lưu Ly sắc mặt trong nháy mắt biến trắng xám như tuyết, trong tròng mắt toát ra một vệ kinh hoàng, nàng vội quay lại vận chuyển chân nguyên sầu, em ra khôi phục tóc dài trở lại trước mặt mình phong thủ. Nhưng mà Thiên Trượng Sở lại bị Tư Đồ Chỉ Thủy trí tôn quyết vây ở giữa không trung, trong lúc nhất thời khó có thể thoát ly đoàn kiếm màu vàng vầng sáng. Tư Đồ Chỉ Thủy lạnh rên một tiếng, trong tay huyết kiếm đột nhiên vùng một cái, Dịch Lưu Ly tóc dài đột nhiên thoát vây thân thể nàng một cái lảo đảo về phía sau lảo đảo ngưỡng ngược lại cũng, mà cùng lúc đó Tư Đồ Chỉ Thủy mãnh mà tiến lên một bước, thuận thế một trưởng bổ vào Dịch Lưu Ly ngực. Tuy rằng Dịch Lưu Ly nghiêng nước như thành, nhưng Tư Đồ Chỉ Thủy lạnh như băng không chút nào thương ngọc, này toàn lực Dịch Lưu thân thể đánh bay ra ngoài, kèm một tiếng nàng ngự ở giữa không trung liền văng máu lớn. Tóc dài thiên trượng sầu chỉ một thoáng mất đi hạ quang, chậm dãi tiêu tan biến trở về nguyên lai tóc dài ngắn, tư đổ chỉ thủy một kích thành công vẫn chưa liền như vậy dừng lại. Ở dịch lưu ly thân thể còn chưa hạ xuống thời gian, trong tay hắn kim quang lóe lên, lấy ra kiếm lớn màu đỏ ngỏm, huyết kiếm tuột tay mà đi trên không trung như một đạo tia chấp màu đỏ, to lớn kiếm lớn màu đỏ ngỏm thẳng đến cổ nàng chạm tới. Chiêu kiếm này tư đổ chỉ thủy phải giết dịch lưu ly. Lưu ly. Dịch Xuân Vân kinh ng xoay người cầm trong tay tinh long kiếm lấy ra, màu đen tinh thạch bảo kiếm lăng không đánh tới ngăn cản huyết kiếm thế tiến công. Một tiếng sắt thép va chạm đốm lửa tung tóe, huyết kiếm bị đánh trúng thay đổi phương hướng, tư độ chỉ thủy cũng bị tinh long kiếm thượng truyền đến kinh lực đầy lui, sắc mặt lúc đó nhợt nhạt, Dịch Xuân Vân tuy rằng nhìn qua chính là tiện tay ném một cái, nhưng mà này, nhưng là nặng tâm hệ con gái sinh tử an nguy nén giận một đòn, lực đạo biết bao chi đại. Nhưng đột nhiên phát lực qua đi Dịch Xuân Vân, cũng, không, cũng đã hết, lực mới sinh, nào nhạy bén người, Dịch mắt là qua kẻ bọn họ há có thể đụng tha. Hai người đồng thời quỹ mị vọt đến Dịch Xuân Vân sau lưng. Ti đồ lâu nguyệt trong mắt tàn nhẫn sắc lóe lên, một chiêu kiếm thẳng đến nàng Hậu Tâm đâm tới, huyền tự đạo do dự một sát na, nhưng cũng ra một trưởng. Dịch Xuân Vân trong lòng hoảng hốt, biết việc lớn không tốt, nàng nguy cấp thời gian thân thể bỗng dưng hướng về bên cạnh nàng một tấc, Ti đồ lâu nguyệt bích nguyệt kiếm trong phút chốc đâm vào nàng Hậu Tâm, mũi kiếm từ phía trước rõ sét đi ra. Đồng thời huyền tự đạo trưởng cũng tới, hắn trưởng kình cương mãnh, nếu này, ra e không chỗ, nhưng biết vì sao tự đạo thủ hạ nhưng để lại 3 phần tình. Nhưng mà dù cho như vậy đủ để vỡ biện nước đá trưởng kình cũng đưa nàng đánh thân thể khuyết đại về phía sau cung lên, sau đó thân thể như ngã xuống lưu tinh giống như từ không chung rơi xuống. Nương dịch lưu ly cố nén cường độ thương, dùng hết chút sức lực cuối cùng thân thể ít ít ít mà ra, ở giữa không trung tiếp được Dịch Xuân Vân hai người đồng bọn lăn xuống dưới đi. Ti đồ lâu muội thấy mình một chiêu kiếm dĩ nhiên không đâm chết Dịch Xuân Vân, không khỏi sắc mặt lộ ra vẻ giận dữ, đối với Huyền tự đạo trách mắng, nếu không là ngươi một trưởng đưa nàng đánh bay, kiếm khí của ta liền nát tâm mạch của nàng. Huyền tự đạo nhìn rơi trên mặt đất khí tức suy yếu mẹ con hai người, vẻ mặt than nhỏ nói rằng, các nàng ngày hôm nay thế khó chạy thoát. Một chiêu kiếm giết chết vẫn là hai kiếm giết chết có cái gì khác nhau chứ? Dịch Xuân Vân giãy rủa ngồi dậy đến, hai tay chống ngầu ra một ngụm máu lớn đến, ngực máu chảy ồ ạt, nhưng nàng nhưng không thèm quan tâm chính bình thường, đem Dịch Lưu Ly li ôm vào trong ngực, đưa tay tìm tỏi phát ra nàng ngực một mảnh mềm mại. Nhứ tự nhiên không phải nàng non nớt bộ ngực, mà là ngực vợ nát sức lực, Dịch Xuân Vân mặt như màu đất, ngoác ra đan dược nhét vào Dịch Lưu Ly li trong miệng, "Lưu Ly, li, Lưu Ly." Nương bốn Dịch Lưu li miệng vẫn còn, còn ở máu, mở ra yếu nhìn Dịch Xuân Vân một chút, nhắm lại ngất đi, sự thù hận Lâu Nguyệt gái của ta phải có cái ba dài hai đoạn." Ta tuyệt không buông tha các ngươi." Lúc này bên trong thung lũng hai người đi ra, một ông lão một cái bà lão, ông lão ôm một cái hôn mê thiếu niên, đối với Ti đồ Lâu Nguyệt đạo, Lâu Nguyệt đại nhân, Thiên Diệu công tử tìm tới rồi. Ti đồ Lâu Nguyệt liếc nhìn Tư đồ Thiên Diệu, phát ra hắn chính là đã hôn mê, trừ miệng bên trong nha bị liêu chi phản bài quang ở ngoài, vết thương trên người không nghiêm trọng lắm, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm, đối với Dịch Xuân Vân cười lạnh nói, ngươi không buông tha chúng ta thì thế nào? Ngày hôm nay các ngươi chuyện này đối với yêu nữ ai cũng không sống được. Dịch Xuân Vân cũng biết việc này e sợ đã tới chính là nghiêng đầu lạnh một tiếng, tràn đầy xem thường. Ai không sống được còn chưa chắc chắn, có bản lĩnh ngươi hiện tại liền giết ta." Ti đồ lâu mượt khẽ miệng lộ ra âm lãnh mỉm cười, tay cầm bích nguyệt kiếm, chậm rãi hướng về Dịch Xuân Vân đi đến, nàng muốn tự tay chém tới yêu nữ này lâu lâu. Nhưng mà nàng mới vừa đi ra ba bước, lại đột nhiên chấn động toàn thân, trong mắt lộ ra kinh ngạc vẻ khiếp sợ, nàng đột nhiên xoay người nhìn về phía Liêu Chi phản phương hướng, trong lòng ám đạo không ổn, chính mình chỉ lo giết Dịch Xuân Vân, đông nhưng hơi bên kia ba người. Chương 418: Ma Đao kinh. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương, chương tiết sai lầm điểm động tác này báo Liêu Chi phản đem thao thiết đao từ Lam Môn lão tổ trong thân thể rút ra, Lam Môn hai mắt trừng trừng, con mắt hướng ra phía ngoài cổ, bên trong ngoại trừ màu đen mạn bố tơ máu chính là kinh ngạc cùng sợ hãi, còn có trước khi chết một vệt không cam lòng lan độc. Thân thể của hắn khô cạn như gỗ mục, như một bộ chết đi ngàn năm bất hủ thời khô, màu da phát ra đen cùng liền với xương thịt gân cốt kết cùng nhau, toàn thân xương vặn vẹo căng thẳng, trong cơ thể máu tủy bị thao thiết đao hút khô. Hắn chết không thể chết lại. Tư Đồ Ảnh đem ngắt lấy hai tay hắn Lam cánh tay đẩy ra, thân thể của hắn đã mục nát bị Tư Đồ Mộ Ảnh rất dễ dàng liền đưa cánh tay bẻ gây, theo ở trên người hắn dài nhỏ cánh tay cũng toàn bộ ra. Lỗ mộ ảnh lùi về sau hai bước hai chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất, nhìn Liêu Chi Phản thần sắc phức tạp, này thật là khiến người ta bất ngờ kết cục, kết cục này sát thực khiến người ta bất ngờ. La chết rồi, hắn la sát lực lượng kể cả ma huyết cũng bị hút sạch sành sanh, nhưng mà được tu vi của hắn cũng không là tư đồ mộ ảnh cũng không phải Liêu Chi Phản, mà là Liêu Chi Phản trôi này to lớn quỷ đảo thao thiết. Liêu Chi Phản bản năng đủ thông qua thao thiết đem La Môn la sát lực lượng hút tới chính mình trong kinh mạch, sau đó sẽ lấy vân quyết tự sát kính nuốt trường tiêu hóa, La tu vi một khi bị Liêu Chi Phản toàn bộ nuốt trường tiêu hóa, hắn phi quyết tầng thứ 8 tương đương với la sắt phần mạch kinh tầng thứ 10 la sắt dáng lâm đem đại thành. Nhưng mà La vì một lòng hám hại Tư Đồ Mộ Ảnh, ở thao thiết đao nhập vào cơ thể mà Qua thì, đem Tước Kim Ông Hồn Phách luyện thành dị bảo Tước Kim Phách chiếm giữ ở thao thiết trên đao, ngăn cách Liêu Chi phản cùng thao thiết đao trong lúc đó Chân Nguyên cảm ứng. Đổi làm sánh cùng pháp bảo một khi mất đi chủ nhân Chân Nguyên, coi như có lại uy lực mạnh mẽ cũng không phát huy ra được, nhưng mà thao thiết dù sao không phải là vật phàm, thao thiết tự sinh dao hồn, hơn nữa dao hồn cùng ngàn kiếm khôi la cựu tự, đều sản sinh chính mình trí, chí, cùng với nói là một cái binh khí pháp bảo, chẳng bằng nói là một cái binh khí hình linh thú tuy rằng Liêu Chi Phản phi vân quyết chân nguyên bị tức kim phách cản trở, nhưng này, nhưng ngăn cản không được thao thiết đao hấp vệ La Môn Mẫu chân nguyên, không chỉ có không có để cho đình chỉ nút trưởng, mất đi Liêu Chi Phản chân nguyên tế luyện thao thiết đao trái lại càng thêm điên cuồng nuốt trưởng La Tu Vi. La một đời đại năng cường giả, cuối cùng nhưng là chết ở Liêu Chi Phản thao thiết đao điên cuồng hấp vệ bên dưới. Liêu Chi Phản tuy rằng không có được La Tu Vi, nhưng hắn như trước có thể rượi vào phi vân quyết từng bước một hoàn toàn luyện thành La sát lâm, được hoàn chỉnh cổ ma La sát lượng, mà ảnh tu luyện phần mạch cũng không có lực nước, bây giờ không có được La Môn Tu vi. Tư đồ mộ ảnh muốn luyện nữa thành la sát ráng lầm, trừ phi giết chết liêu chi phản nuốt trường hắn la sát lực lượng, vàng không hắn muốn đem la sát phần mạch kinh luyện đến mức tận cùng khó như lên trời. Nhưng như vậy ngược lại cũng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, chỉ ít tư đồ mộ ảnh tạm thời mở ra bị tâm ma nuốt trường hóa thân tà ma khẩn cấp. Nuốt Trừng Lam môn toàn bộ tu vi thao thiết đao toàn bộ lưỡi đao đã biến thành máu đỏ tươi sắc, mặt trên có một tầng ngưng tụ tinh lực, phản phất một tầng vết máu bôi lên ở phía trên lưu động mà không tiêu tan, trên trôi đao nguyên bản thao thiết thú thú đầu điều sức ở lưỡi đao hấp về la sát lực lượng thời điểm bị la sát lực hòa tan biến hình, đã biến thành một đoàn đoàn quái vân giống như màu đen cục sát vụn, chỉnh trôi đại đao không có trước đẹp như vậy xem, nhưng giữ tận hung sát khí nhưng. Còn xa siêu trước, bây giờ thao thiết đao không chỉ là một thanh đại đao một món pháp bảo, nó càng như một cái ẩn mà không phát thú quái hình, này hơn 10 năm qua liễu chi phản mấy lần cùng tướng địch tử đấu. Mỗi giết chết một cái kẻ địch đều sẽ dùng thao thiết đao chặt đứt đối thủ pháp bảo, để la hồn nuốt trữ khí linh, thao thiết đao dao hồn từng bước một trưởng thành, ngoại trừ bản thân phệ linh lực lượng ở ngoài, càng là nắm giữ Nam Thiên Trùng chướng trùng, cùng từ quỷ thống lĩnh nơi đó đoạt được có. Thể chém ra kết giới sức mạnh, nhưng bất kể là Nam Thiên Trùng trấn hồn tiếng chuông, vẫn có thể phá tan kết giới hơn nhận, đều không đủ để cùng Lam Môn La sát lực lượng đánh đồng với nhau. Liêu Chi phản một tay cầm đao, một cái tay khác ở lưỡi thượng nhẹ nhàng lướt qua, mặt trên mồ máu theo ngón tay hắn bị mạt động lưu lại một cái thật dài chỉ ngân, ngón tay sau khi rời đi chỉ ngân đánh tan, vết máu trở về hình dáng ban đầu. Thao thiết yêu đao đã thành thao thiết ma đao, ma đao xuất thế tất nhiên giết người khát máu, mà sẽ bị thao thiết làm thành tiểu ma đao tế phở người, ngay khi Liêu Chi phản trước mặt. Liêu Chi phản quay đầu một đôi âm trầm con mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh leo, chậm rãi nhìn phía thành thương đế mọi người, tiếng nói của hắn có chút khàn giọng, ánh mắt vắng lặng như hai đàm tử thủy, nắm ma đao Liêu Chi phản ma khí u tủn, nghiêm nhiên một cái từ minh giới đi ra tu la ma sát. Ti đổ lâu nguyệt, ngươi thương sư bà ta, ta không thể nhẫn nhịn. Ti đồ lâu danh vô cớ cảm thấy toàn thân căng thẳng, huyết dịch sôi trào, trong lòng một danh vô cớ bực mình cảm đè bụng đầu, điều này làm cho nàng rất là giận mình. Tỳ độ lâu nguyện chí tôn quyết tu vi tinh hầm, hơn nữa chí tôn quyết được xưng đệ nhất thiên hạ pháp quyết, bản thân liền là một môn cực kỳ cao quý bá đạo pháp môn, có thể áp chế tu vi của nàng làm cho nàng cảm thấy không khỏe, nàng đời này vẫn là lần thứ hai trải qua. Lần thứ nhất đối mặt sánh cùng pháp quyết cảm thấy như vậy lực áp bách vẫn là khi còn trẻ lần đầu tình cờ gặp gỡ ra các phù tường, khi đó cùng hắn bởi vì một chuyện nhỏ tính tình kiêu ngạo nàng ra tay cùng ra các vượng tường chạm nhau một trường, kết quả bị hắn tê hà cự trọng kính điệp tới 5 tầng một trượng đẩy lùi xa 30 trượng. Không nghĩ tới đời này lần thứ 2 bị người pháp quyết áp chế. Dĩ nhiên là bị cái này xuất thân thấp hèn tà đạo tiểu tặc lấy một thân la sát lực lượng lủng nhã. Trong tay nàng bích nguyệt kiếm, kiếm ý tụ tập, ngưng tụ kiếm khí cùng chân nguyên, dự định cho Liêu Chi Phản tuyệt mệnh một đòn, nàng xưa nay đều không nhìn tới Liêu Chi Phản, cũng không đem hắn để ở trong mắt, ở thành thương đế ti độ lâu nguyệt như vậy tư đồ thị trưởng đối không phải số ít, bọn họ căn bản cũng không tin Liêu Chi Phản có thể cái gì bản lãnh thật sự, chớ nói chi là có thể hay không xứng với tư đồ thị thiên tri tiêu nữ tư đồ Ngự Tiền. Vì lẽ đó ti đổ lâu nguyệt cũng không để ý Liêu Chi Phản trong mắt lạnh lùng cùng vô tình nàng coi chính mình cảm nhận được này cô áp bức cảm giác Chính là đến từ chính trong tay hắn chuôi này tả môn ma đao. Ma đao phệ tâm, chỉ bằng ngươi Liêu Chi phản tư chất cùng tu vi, dũng như vậy sát khí ngập trời ma đao, coi như ngươi không bị người giết chết, cũng sớm muộn bị chính mình ma đao nuốt chửng cả người bản mệnh, trở thành bị ma đao thao túng con rối. Liêu Chi phản bước chân dừng lại, rời đi Ti Đồ lâu nguyệt hơn 10 trượng xa, hắn híp mắt cười cợt, nói rằng, ngươi lại ở quan tâm ta sao? Lẽ nào các ngươi nhận ta cái này con rẻ? Hừ. Ti Đồ lâu nguyệt khinh thường lạnh rên một tiếng, ngươi không xứng, tư đồ thị coi như đem ngọc tiền gả cho một con chó một cái chứ cũng sẽ không gả ngươi. Muốn kết hôn nguyệt tiền trừ phi tứ đồ thị tất cả đều chết hết. Liêu Chi phản sắc mặt trong nháy mắt âm nộ cực kỳ, vẻ mặt nhăn nhó giữ tợn, hắn là cái ẩn nhẫn sâu nhất người, người khác chào phụng lục mạ chào phụng hắn rất ít để ở trong lòng, ngoại trừ liên quan với tư đồ nguyệt tiền, bất luận người nào dù cho nhắc tới một chút liên quan với hắn cùng tư đồ nguyệt tiền trong lúc đó nói xấu, Liêu Chi phản đều sẽ rất phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Tứ đồ nguyệt tiền là cỡ nào thiên tư tuyệt diễm người, Há có thể cùng ngươi đạo cùng cùng một giuộc. một tiếng, đồng thời trong tay bích kiếm, kiếm lại lên, một chiêu kiếm tới. Viên tự đạo cau mày nói, ngươi cẩn thận chút, trong tay hắn chuôi này mà đào có chút không tầm thường. Ta đạo tiểu nhi, có gì sợ thay. Bích Nguyệt kiếm kiếm khí cách không mà tới, một đạo thanh huy tách ra sau cơn mưa lạnh lẫm tiến điệu, Liễu Chi Phản đề đao nằm ngang ở trước mặt, lưỡi đao thượng hồng quang đột nhiên hiện Bích Nguyệt kiếm kiếm khí đánh vào thao thiết đao, kiếm khí bắn chúng lôi đao phát sinh tăng một tiếng chói tai hú gọi. Ti đồ lâu nguyệt kiếm khí không thể bảo là không mãnh liệt, nhưng mà vẫn chưa đem Chi Phản lay động may, kiếm khí còn không tản đi thì thượng vết máu, nhưng đã biến vật còn sống, từ phía trên nô ra một vệt màu đỏ tươi như một cái miệng lớn như chậu máu đem kiếm khí màu xanh vào. Liêu Chi Phản nổi giận gầm lên một tiếng trở tay một đòn, ti độ lâu nguyệt kiếm khí từ thao thiết trên đao phát sinh ngược lại hướng về ti độ lâu nguyệt đánh trả mà đi. Ti độ lâu nguyệt lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới kiếm khí của chính mình lại bị Liêu Chi Phản còn thi bản thân, nàng ngưng kiếm đỡ lấy tia kiếm khí kia, cách hảo quang màu xanh nhưng nhìn thấy Liêu Chi Phản thân hình lóe lên đã tới phụ cận, nàng bích nguyệt kiếm nhấc lên một thức nghịch kích tinh, bảo kiếm ba điểm như điện bay nhanh mà ra, một chiêu kiếm đánh nát tiêu kiếm khí kia, một chiêu kiếm vạch trần Liêu Chi Phản phát sinh sát khí, kiếm thứ ba làm liền một mạch thẳng đến Liêu Chi Phản. Tiết hầu đẩm tới. Liêu Chi Phản liều mạng, đỏ như màu máu đại đao chiếu đầu đánh xuống. Ra tay vô tình mà hung ác, ken một tiếng reo rắt tiếng rung, Ti đồ lâu nguyệt trong tay bích nguyệt kiếm ở trong nháy mắt bị lưỡi đao thượng sức mạnh khủng lồ cuốn lộn thành một vòng tròn, sau đó lại trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu, chỉ có điều đã từ Ti đồ lâu nguyệt trong tay bay ra ngoài. Ti đồ lâu nguyệt nứt gan bàn tay, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nàng không ngờ tới Liêu Chi phản này một đao sức mạnh mạnh như thế, không chỉ có bắn bay trong tay nàng kiếm, càng là chấn thương kinh mạch của nàng. Liêu Chi phản một đao không đánh chết Ti đồ lâu nguyệt, hắn trái lại dữ, điên giống như lại phách, ngươi này lão bà, ta làm sao một đao không thể đánh chết ngươi? Tư đồ Lâu nguyệt trợn mắt nhìn mầu máu đại dao hóa thành một đạo hồng tuyến giống như phách hướng về đỉnh đầu của mình, trong lòng nàng nhưng là một trận mập mịt, phảng phất tất cả những thứ này đều phát sinh quá mức đột nhiên cùng ngoài ý muốn. Lúc này bỗng nhiên bên thai một tiếng gào thét truyền đến, từ một bên một thanh huyết kiếm bay tới, hiểm ma lại hiểm địa ngăn lại Liêu Chi Phản này một đao, Tư đồ chỉ thủy một tay nắm kiếm quyết, sắc mặt kim quang ngăng, giọng kéo dài áp liệt, "Liêu Chi Phản, ta đến chiến ngươi." Huyết kiếm ở Tư đồ huyết đối huyết đao, nhìn như thế lực ngang nhau. Nhưng mà đao kiếm tiếp ra, Tư đồ chỉ thủy nhưng đột nhiên sắc mặt tái nhợt, môi xanh tím Thiếu thiết trên đao sát khí quá mức dày đặc, coi như tư độ chỉ thủy trí tôn quyết thiên mấy âm tính, vẫn như cũng bị trên đao truyền đến sát khí ăn mòn huyền phủ cùng, hắn ngậm chặt miệng đem trong miệng máu nuốt xuống, nhưng trong miệng máu nuốt xuống trong lỗ mũi rồi lại chảy ra hai hàng máu đen. Hắn đưa tay đem máu biến mất, thấp giọng nói, thật mạnh sát khí. Vẹn vẹn chiêu kiếm này, tư độ chỉ thủy liền biết hắn bây giờ đã không phải là đối thủ của Liêu Chi Phản, vừa này một chiêu kiếm nhìn như đơn giản, kỳ thực nhưng là tư độ chỉ thủy một đòn lực, đối phó dịch lưu tư chỉ thủy chỉ chí quyết chân hóa ở bên trong, lấy thân kinh mạch liên tiếp kiếm linh, đem kiếm linh hóa thành thân thể hắn kéo dài có thể luyện thành pháp bảo chất liệu hoàn toàn là thông linh thần vật độ vật, khí khiếu không thông, linh vật, không được vật chết là vô pháp luyện thành chân chính pháp bảo. Tư đồ chỉ thủy huyết kiếm không phải vật phàm, đúc kiếm sử dụng chất liệu chính là một cái thượng cổ huyết long dưới hàm nghịch lần, vậy dòng vốn là có thể cùng chân nguyên hoàn mỹ dung hợp linh vật, nghịch lần càng là lần bên trong chi bảo, tư đồ chỉ thủy huyết kiếm có thể đem hắn chân nguyên hoàn toàn phát huy, thậm chí có tăng lên, vô cùng tu vi bùng nổ ra hoàn toàn sức mạnh. Nhưng một qua đi chỉ thủy nhưng mới được, Liêu Chi phản trôi này mà đao dĩ nhiên xa máu của hắn kiếm. Đại đa số tu sĩ pháp bảo có thể đem tu sĩ chín phần thực lực hóa thành sức chiến đấu cũng đã toán làm linh vật, nhưng mà Liêu chi phản trôi này ma đạo nhưng tỏa ra không kém gì Liêu chi phản khí thế sát khí, trôi này đại đao tự thân sức mạnh hầu như chính là một cái khác Liêu chi phản. Chương 419, xét đánh la sát thân. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. Trong thiên hạ người tu hành nhiều vô số không thể đếm, tự thượng cổ cự nghi tự giả thời đại sau khi kết thúc, thế nhân đều có cầu đạo tìm trưởng sinh chi chí, thiên không bế, linh khí không suy, thế gian người tu hành liền mãi mãi không có dừng lại. Hắn càng biết đánh nhau, hắn pháp quyết so với người khác càng hung tàn, dễ dàng hơn rất nhiều, vì lẽ đó liêu chi phản tu vi càng cao hơn, chỉ đến thế mà thôi. Hắn sát khi đã cô động toàn thân, linh hải huyền phủ đan đỉnh bà cung cùng quanh thân bất mạch, chu thiên khiếu huyết tất cả đều tắm rửa ở phi vân quyết quần quần sát kính bên trong. Phi vân quyết tuy rằng thoát thân trong la sát phần mạch kinh, nhưng dù sao cùng la sát phần mạch kinh là hai loại pháp quyết, hắc sát như ăn lòng, tử sát như quái dao, phân biệt song song trong trong kinh mạch, hắn hai tay, tay, trái ngọn lửa màu đen tiêu đốt, tay phải màu tím uyên khí sôi trào, hai tay nắm ma đao, càng ngày càng hung hăng ngẩng. Màu đỏ tươi lưới dao ở hắc cùng tử trong ngọn lửa phảng phất một cái dương nhanh múa vút hùng. Thú, chính đang đâm ngấu lý sự. Tư Đồ Chỉ Thủy không thể ngăn cản Liêu Chi Phản, bị hắn ma dao một đòn thương tổn được nội phủ, lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn Liêu Chi Phản kéo màu máu đại đao từng bước một hướng đi ti đồ lâu nguyệt, theo thiết đao đã ngửi được ti đồ lâu nguyệt máu tươi thuần mỹ, lưỡi đao thượng vết máu tụ tán càng ngày càng cấp tốc, sát khí không bị ràng buộc mà ngưng tụ thành một tầng màu đỏ sẫm mang bao phủ ở lưỡi đao bên trên. Liêu Chi Phản, nàng nhưng là tư Đồ thân di nương, ngươi liền không sợ tư Đồ tiền ghi hận ngươi sao? Tư đồ chỉ thủy đặt tại chính mình ngực lớn tiếng nói, Liêu Chi phản nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, xem thường nở nụ cười, "Bại tướng dưới tay, ngươi loại phế vật này là làm sao trưởng quản cực nhạc viện, ngươi cảm thấy ta không dám dễ nàng." Liêu Chi phản ánh mắt trong nháy mắt trở nên hung sắt mà âm trầm, hắn thật muốn giết Tư đồ Lâu Nguyệt, mặc kệ nàng có phải là tư đồ thị địa vị cao quý trưởng mối, mặc kệ nàng có phải là tư đồ anh lan tín nhiệm nhất em họ, thậm chí mặc kệ nàng có phải là tư đồ Nguyệt Tiễn Ở trong mắt hắn thiên hạ sẽ không có không thể giết chết người. Liêu Chi phản, không nên quá mức cả dỡ. Phía sau một trận hô khiếu chi thành, mấy cái hắc khí phân bố xuyên tới trung quanh hắn, hắc khí trong lúc đó lẫn nhau hô ứng, hắc khí từng trận, thăm thẳm như quỷ, âm thầm như minh độ. Huyền tự đạo làm sao có khả năng thật sự trơ mắt nhìn Liêu Chi Phản làm giữ, Liêu Chi phản ra tay nhanh như tia chớp kích thương ti độ lâu nguyệt đẩy lùi tư đồ chỉ thủy, đã rất là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lúc trước ở thành thương đế tư đồ anh lan đã từng chính mồm đối với hắn nói câu nào, giết cái kia khinh nhẫn con gái của ta tà đã Qua nhiều năm như vậy, Huyền Tự Đạo cũng chưa từng thấy Tư Đồ Anh Lan như vậy ghét cay ghét đáng biểu hiện, mà đồng dạng cái này cũng là qua nhiều năm như vậy nàng lần thứ nhất cầu chính mình làm một chuyện. Từ khi còn trẻ trong năm tháng lần đầu nhìn thấy cái kia Phượng Hoàng Bình thường nữ tử, nàng chưa bao giờ chân chính thỉnh cầu mình đã làm gì sự, bởi vậy Huyền Tự Đạo nhất định phải hoàn thành Tư Đồ Anh Lan để hắn việc làm. Vậy thì là giết con rể của nàng Liêu Chi Phản. Đúng, toàn bộ thành Thương Đế đều không thừa nhận Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn trong lúc đó cảm tình, nhưng Huyền Tự Đạo nhưng ở trong lòng tán đồng hắn làm Tư Đồ thị con rể. Không chỉ bởi vì Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn trong lúc đó thực chất quan hệ, càng là bởi vì Huyền Tự Đạo phán phất ở Liêu Chi Phản trên người nhìn thấy khi còn trẻ chính mình. Hơn nữa cùng mình không giống chính là, hắn đối với Tư Đồ Anh Lan cảm tình xưa nay không từng chiếm được đáp lại, từ trước đến giờ đều là hắn mong muốn đất vương, mà Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn nhưng là hai bên tình nguyện, đây là cỡ nào đáng quý sự tình, Huyền Tự Đạo không ủng hộ Tư Đồ thị đối với hai người này nam nữ trẻ tuổi đồng đánh nguyên ương cách làm, nhưng mà ở Tư Đồ thị bên trong hắn không nói gì chỗ trống. Vì lẽ đó ra tay với Liêu Chi Phản hắn là kiên quyết bên trong mang theo mấy mật thở dài. Liêu Chi Phản một đao kích thương Ti Đồ Lâu Nguyệt sau hắn không có lập tức ra trong lòng bàn tay cũng là tích chữa một tia tưởng nghiệm, hy vọng Tư Đồ thị có thể thấy rõ Liêu Chi Phản thực lực bây giờ, hắn hy vọng Ti Đồ Lâu Nguyệt có thể nhận rõ một cái hiện thực, Liêu Chi Phản không phải năm đó cái kia không có tiếng tăm gì thiếu niên tôi tớ, mà là một cái có thể đánh bại Ti Đồ Lâu Nguyệt thiếu niên cường. Dã. Nhưng Liêu Chi Phản thật muốn giết Ti Đồ Lâu Nguyệt, hắn cũng là không thể nhìn mặc kệ, Huyền tự đạo nghị thậm tư Đồ Nguyệt tiền trưởng bối chẳng phải cũng là người trưởng bối. coi như ngươi đối với ngươi mẫu bất mãn, nhưng thật muốn giết mình trưởng bối vậy coi như chuyện gì xảy ra. Hắn lấy ra Hắc Kỳ tướng Chi Phản ở bên trong. Muốn như đối phó dịch Xuân Vân như thế đem hắn vây chết ở trong trận, hắc khí quần quật ngưng tụ thành từng đạo từng đạo màu đen nước chảy xiết, nước chảy xiết bên trong chân nguyên đan sen cương phong thịnh hành, lạnh lẽo hắc huyền khí chất đem Liêu Chi phản vi vây ở chính giữa, phản phất từng cái từng cái màu đen dao long đem hắn bản ở trong đó chờ đợi há mồm nuốt. Huyền Tự đạo nói rằng, kỳ thực ta rất thưởng thức ngươi, ta cảm thấy ngươi xứng với tư đầu Nguyệt Tiễn. Liêu Chi phản đứng ở hắc huyền khí chất vòng xoáy, nước chảy xiết bên trong, cười một tiếng, hà không tu hồi kỷ, để ta giết ti Tự đạo lắc đầu một cái, Thưởng thức quy thưởng thức, thật muốn giết Ti đồ lâu nguyệt vậy coi như chuyện gì xảy ra, còn nữa nói ta đã đáp ứng tư đồ anh lan muốn giết ngươi, nguyên bản ta dự định đưa ngươi trọng thương phế bỏ tu vi mang về thành thương đế do nàng xử lý, nhưng hiện tại xem ra thật muốn đánh lên ta cũng chưa chắc có thể là ngươi đối thủ. Vì lẽ đó ta chỉ có thể lấy Hắc Huyền Kỳ trận đưa ngươi nhốt lại, có thể khốn nhất thời là nhất thời, có thể khốn một đời là một đời. Liêu Chi phản hé miệng nở nụ cười, "Huyền tự đạo, thời đại của ngươi đã qua, hay là ta nên để ngươi rõ hiện thực." Liêu chi phản hoàn đao ở bên người quét ngang một vòng, ánh đem áp sát khí chất lùi, hắn lên cao thế nào, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Hai mắt trong nháy mắt đã biến thành đỏ như màu máu. Theo thiết đao phát sinh hưng phấn tiêu dung, ánh đao từng trận cương phong cuồn cuộn, chỉ thấy từ đỏ như màu máu lưới đao bên trên những kia vết máu ngưng tụ thành một chút màu đỏ tươi đột xuất, đột xuất sinh trưởng dường như từng cái từng cái huyết thống đan dệt thành vống, trong nháy mắt lan tràn tới Liêu Chi phản trên cánh tay, mạch máu đi vào Liêu Chi phản cánh tay cùng hắn toàn bộ cánh tay trái dung hợp lại cùng nhau. Tuy rằng ta không thể được Lam môn tu vi, nhưng chỉ cần ta cùng được Lam môn thao thiết người đao hợp nhất, này chính là hoàn chỉnh cổ ma La sát lực lượng. Liêu Chi phản hét lớn một tiếng. Toàn thân phát sinh kẻn kẻn xương cốt sai vị âm thanh, toàn thân hắn bao trùm lớp vẩy màu tím, trên đầu tóc ngắn trong lúc đó lan ra một đạo ngọn lửa màu đen, sát khí ngưng tụ ở chung quanh thân thể hắn, tạo thành từng đạo từng đạo lạnh leo do xoáy. Trên bầu trời ấm lôi từng trận, mơ hổ ngưng tụ ra một mảnh lôi đỉnh, phong khiếu như quỷ khóc, xét đánh như thần hống. Liêu chi phản lúc này trong cơ thể sát khí quá mức dày đặc, dĩ nhiên đưa tới thiên địa kiếp lôi phải đem này sát khí trung tâm ma vật đánh chết, nhưng mà từng đạo từng đạo bằng thùng nước màu tím lôi trụ, nhưng dường như chợt dịch do dự, chậm chạp không chịu từ trong lôi vân hạ xuống, chúng nó phản phất nhớ tới tuyên cổ chức những kia dựng đứng bên trong đất trời to lớn ma vật, những kia không sợ thiên địa quan sát chúng sinh cổ lão ma vật, cho dù là thiên lôi địa hòa cũng phải cúi đầu xưng thần, uy thế của cổ ma thiên điệu biến sắc. Thế này Trạng Huyền tự đạo sợ hãi cả kinh, không khỏi lui về phía sau hai bước. Này chính là cổ ma lực. Liêu Chi phản con mắt màu đỏ ngòm nheo lại, lạnh rên một tiếng bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Một đạo sát khí cương phong từ trên người hắn bộ phát ra, nhất thời đem hắc huyền khí chất hết mức đánh tan, theo thiết đao cùng liễu chi phản thân thể luyện thành một thể, đem hắn toàn bộ cánh tay trái đều đã biến thành một thanh to lớn màu máu lưỡi dao sắc, đao đi như gió theo liễu chi phản tâm ý mà động. Hắn một đao quét ngang một đao thuận phách, với ở trung quanh hắn 36 cái hắc huyền kỳ có một nửa theo tiếng mà đức, bị sát khí đao cương quét chúng hoàn toàn gãy thành muội mấy tiệt. Huyền tự đạo bản mệnh pháp bảo bị hủy, tâm thần mặt phản một tiếng, thường liếc mắt hắn, ta hiện liền muốn nguyệt, ngăn trở ta? Ai có thể ngăn trở ta? Hãn Thao Thiết DAOZER lên ngông cuồng tự đại, Ti Đồ Lâu nguyệt mặt lộ vẻ cay đắng, nhưng ánh mắt của nàng vẫn như cũ tràn ngập xem thường, cười gằn nhìn Liêu Chi phản giữ tận La Sát Ma Khu, hắn lúc này gương mặt đã hoàn toàn không nhìn ra nhân loại răng, râu, trên đầu thậm chí còn mọc ra một đôi sắc bén ma giác. "Tốt sắc khí, Tốt Tà Ma, ngươi giết ta có thể thế nào? Lẽ nào ngươi còn dám đánh tới thành Thương Đế đem nguyệt tiền cướp đi sao? Ngươi này Tà Ma vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lại chia sẻ nguyệt tiền gỗ tờ." Liêu Chi phản nổi giận gầm lên một tiếng, căm miệng. Hãn lên liền muốn hướng tới Ti Lâu trên người tới. Này một đao xuống không người có thể ngăn, vì lẽ đó Ti đồ lâu nguyện chỉ có thể đi chết. Nhưng mà không người có thể ngăn dù sao không phải không thể ngăn cản, tuy rằng mọi người tại đây không ai có thể đỡ được hóa thành hoàn toàn cổ ma La sát Liêu Chi Phản, nhưng bầu trời kiếp lôi rốt cục quyết định phải đem con này phục sinh tuyên cổ tà ma chém thành cho bụi. Nếu không ai có thể ngăn cản, này liền thiên địa lệ che. Giữa bầu trời một đạo màu tím kiếp lôi trước tiên đập xuống, chính bộ chúng Liêu Chi Phản giơ lên thật cao thao thiết trên đao, tiếp theo ngàn vạn đạo kiếp lôi như, như chút nước đại vũ giống như mãnh liệt mà tới, sấm sét màu tím triều cường đem Liêu Chi Phản điem không ở tại bên trong. Tỳ Đồ Lâu Nguyệt nhìn giữa bầu trời này từng đạo từng đạo màu tím lôi xà, phát sinh khoái ý cười to, ngươi này tà ma, thiên địa bất dung, ta xem ai có thể cứu đạt được ngươi. Chương 420, ma hỏa kháng thiên lôi. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. Trong thiên địa có hạo nhiên chính khí, trấn thủ dương thế không vì là tà ma nhiễm, từ xưa chính tà bất lưỡng lập, ta bất thắng chính, từ cổ chí kim không biết bao nhiêu tà đạo đại năng đang đột phá, tà công đang nhập một cảnh giới đồng thời lại bị thiên địa tiếp mẽ đánh đánh về hình. Liêu phản này một thân cổ ma la sát lực lượng là ma chi tổ. Sắc khí chí nguyên, thiên địa bất dụng, tên cổ thời đại cổ ma cùng cổ tiên hôn chiến mấy và năm, thiên địa đen tối nhật nguyệt tảm đạm, tiên tộc linh trưởng cựu thải tiên cơ một lần là xong, nắm thiên địa sinh thủ ngự thánh khí đại phá cổ ma bộ tộc, đánh giết ma tổ diệt căn nguyên của nó, cổ tiên có thể diệt tộc vong quốc trong đó thủ ngự thánh khí không thể không kể công, mà thủ ngự thánh khí chính là thiên địa sinh, cứ vậy, căn bản là thiên muốn tiêu diệt cổ ma bộ tộc, vì lẽ đó cổ tiên diệt cổ ma, Từ cổ chí kim ai có thể cùng thiên là địch. Bởi vậy làm Liễu Chi phản cùng thao thiết đao hỏa là một thể, được hoàn chỉnh cổ ma la sát lực lượng thì Trong thiên địa sâu xa tham thảm số mệnh mên mông chính khí cảm ứng được nhân gian có một cổ lão kẻ thù chính đang dựa vào nhân thế thức tỉnh, vì lẽ đó hạ xuống tầng tầng tiên lôi phải đem Liêu Chi Phản đánh chết. Ti đổ lâu nguyệt thấy vòm trời bên trên Trần Lôi cuồn cuộn, phích lực hình hành, trong lòng rất là khoái ý, cảm thấy Liêu Chi Phản ở Lôi đỉnh bên dưới chắc chắn phải chết. Liêu Chi Phản đưa mắt từ trên người Ti đổ lâu nguyệt thu hồi, ngửa đầu nhìn hướng thiên không, ánh mắt chiếu tới chỗ trong lúc đó lủng văn quần của nơi, màu tím lôi lớn, thật có thể nói là lưới trời tuy thưa, phải đem Liêu Chi Phản cái này sơ ma chém thành hôi hôi. Nhưng hắn cũng không lộ vẻ sợ hãi chút nào. Trái lại trong lòng giấy lên một luồng ngập trời chiến ý, không biết đúng hay không là những kia kiếp lôi đồng dạng xúc động hắn làm cổ ma tàn hồn này, một tia cổ lão ký ức, để hắn nhớ tới cực kỳ lâu rất lâu trước cái kia cùng thiên là địch thời đại. Liêu Chi phản ngựa đầu đối mặt bầu trời, ngậm chặt miệng rắc, đỏ như máu hai con mắt dần dần thanh minh, hắn cùng thao thiết đao hỏa làm một thể cánh tay kia chỉ hướng thiên không, lưỡi đao trực đối với kiếp lôi phong mang, tuy rằng Liêu Chi phản biến thành la sát thân thể cũng không to lớn, nhưng cũng có loại thiên lập địa hùng. Nan đạo tử lôi trong nháy mắt mà tới, đùng đùng liệt, tại hạ. Liêu Chi Phản phát sinh một tiếng giống to, trên người màu đen cùng ngọn lửa màu tím lưu thành một đoàn, ở trên người hắn hóa thành một con khổng lồ ma sát thân ảnh, hai tay chống trời hai chân chạm địa, thể phải đem thiên lôi nâng đỡ địa hỏa dẫm tắt. Tiếp lôi từng đạo từng đạo bổ vào ma sát thân ảnh mặt trên, đem sát hỏa đánh tan nuốt hết, nhưng mà ngàn vạn kiếp lôi bên trong Liêu Chi Phản bóng người nhưng thủy trung đứng thẳng chưa từng ngã xuống. Mặc kệ sấm xét chiều cường thế nào mãnh liệt, nhưng ở lôi đỉnh điện quang trong lúc đó luôn có này một tia đen kịt sát hỏa thăm thẳm diệt. Ầm răng rắc răng rắc thiên địa ẩm ỉ dường như chu thiên thần chỉ đồng thời phát sinh từng tiếng quát tháo thét, vừa giống như trăm vạn chiêng đồng ở bên thai gõ liên tục lôi trạch lấp loé tử quang ngăng dọc, thiên uy mênh mông khiến lòng người thấy sợ hãi. Kiếp lôi vẫn chưa kéo dài quá lâu, vẻn vẹn mười mấy tức thời gian, kiếp lôi chạy qua bầu trời có vẻ hơi khô giáo, không khí phảng phất dữ dội, đỉnh đầu đám mây sét này bên trong mơ hồ còn có vài tia bé nhỏ lôi xả thỉnh thoảng lượn qua. Toàn bộ thung lũng đã bị kiếp lôi san bằng, mặt đất thật giống bị lê quá 1000 lần từng tấc từng tấc bốc lên, cháy đen thổ địa liều lĩnh từng sợ toàn bộ bên luận, vẫn là quái thạch, tất đều bị thành cho tàn, trong hầu như không có quá cao một thước đồ vật tồn tại. Nhưng cũng có một đạo màu tím thân ảnh vẫn như cũ đứng ở nơi đó, đứng ở kiếp lôi trung tâm chưa từng ngã xuống, chính là Liêu Chi Phản. Liêu Chi Phản toàn thân một mảnh trái đen, trên thân thể bay từng sợi từng sợi khói xanh, trên người quần áo từ lâu hóa thành cho tàn, hắn trần như nhộng có vẻ vô cùng chất vật, nhưng tay của hắn vẫn như cũ giơ lên thật cao, theo thiết đao vẫn như cũ cùng thân thể của hắn hòa hợp một chỗ, lưỡi đao nhắm thẳng vào bầu trời, hắn như phải nói cho thiên địa một chuyện, ta không muốn cùng thiên đấu, nhưng thiên muốn vong ta, ta cũng phải động thân một kích. Một cái rách nát áo bào đen từ phía sau nhẹ nhàng lại đây, che ở Liêu Chi Phản trên người. Lãnh Vỡ lôi đỉnh sau trong phút chốc tỉnh mình, phản phất động lại bất động Liêu Chi Phản rốt cục chuyển động, hắn động tác có chút chậm chạp, chậm rãi dùng áo bào đen bao lấy thân thể, sau đó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tư Đồ mộ ảnh tay chống mộ ảnh kiếm đối với hắn gật gật đầu. Liêu Chi Phản xoay người lại nhìn về phía Ti Đồ Lâu Nguyệt, nhếch miệng nở nụ cười, âm thanh tà mị, thế nào? Kiếp lôi cũng phách không chết ta. Ti Đồ Lâu Nguyệt sau khi hết khiếp sợ, hoán hận khẽ cắn răng, gieo vạ di ngàn năm, người giết ta đi. Liêu Chi một tiếng, muốn chết như vậy, cho rằng ta không dám giết ngươi. Cùng cánh tay hắn nối liền cùng nhau thao thiết đao tha trên đất, lưu lại một đạo danh vú sâu hóm. Hắn đứng ở Ti Đồ lâu nguyệt trước mặt giơ lên thao thiết, đang chờ muốn hạ xuống ma đao thời gian, bỗng nhiên phía sau Tư Đồ Mộ Ảnh nói rằng, "Trầm đã." Liêu Chi phản chân mày cau lại, không hiểu nhìn một chút Tư Đồ Mộ Ảnh. Tư Đồ Mộ Ảnh lắc đầu một cái, chống Mộ Ảnh kiếm khập khênh đi tới nói rằng, "Ta cùng Tư Đồ thị có đại thủ, mạng của nàng tặng cho ta." Liêu Chi phản trầm mặc chốc lát, sau đó gật gật đầu. Tư Đồ Mộ Ảnh cười gần đi tới Ti Đồ lâu nguyệt trước mặt, trong tay Mộ Ảnh kiếm có chút dây, nhưng hắn vẫn như nắm ổn, "Ti Đồ lâu nguyệt, bây giờ làm cảm tưởng gì?" "Hừ, được làm thua thua làm giặc, nếu không phải là đối thủ của các ngươi, chết có gì đáng sợ?" Nàng khinh thường lạnh rên một tiếng quay đầu đi cho chết, Huyền tự đạo lúc này giấy rủa đứng lên, trên người Huyền công lại nổi lên, hắc quang long lánh, hạn chế lên còn lại mấy cái hắc huyền kỳ, sắp thanh âm nói rằng, muốn giết nàng trước hết giã ta. Hắc huyền kỳ hướng về tư đồ mộ ảnh đánh tới, nhưng lại kỳ vừa bay lên Liếu Chi phản liền một đao đánh xuống, một đao sát giao đánh lửa cường đem còn lại mấy chuôi hắc kỳ toàn bộ chặt đức, Liếu Chi phản thân hình như là ma loại qua, trong nháy mắt Nazi tới trước mặt hắn quay về hắn bụng dưới mạnh mẽ một cước, đem tự đạo đá bay ra ngoài. Hắn khẽ mắt dư quang nhìn tư đồ chỉ thủy cũng phải ra tay, Liếu Chi phản xoay người lại lại là một trượng. Một đạo sát hỏa trưởng ấn đồng dạng đem hắn bắn trúng có quắc ngã xuống đất. Sát Kính xâm nhập tứ độ chỉ thủy kinh mạch ba cùng, chỉ một thoáng đem hắn ba cung tiêu hủy kinh mạch đứt đoạn, tứ độ chỉ thủy một thân tu vi xem như là phế bỏ. Tứ độ mộ ảnh nhìn thấy Liêu Chi phản chiếu nào chiếu nấy nặng tay trong chớp mắt liền phế bỏ huyền tự đạo cùng tứ độ chỉ thủy, khóe miệng hắn giật giật, đối với Ti độ lâu nguyện thấp giọng nói rằng, bằng vào ta cùng tứ độ thị người, người tư e lại Ngày hôm nay ta buông người, người mang theo bọn họ chạy trở về thành đế. Tuân tiện nói cho Tư Đồ Anh Lan, "Ta Tư Đồ mộ ảnh, ngày hôm nay nếu không chết, sau đó lại muốn ta chết liền không dễ như vậy rồi. Ta cùng nàng sự việc của nhau, sớm muộn phải ngay mặt giải quyết." Tư Đồ Lâu Nguyệt khinh thường nói, "Ngươi vẫn đúng là có tình có nghĩa, liền như thế buông tha chúng ta mấy người này kẻ thủ xuống còn. Ngươi cho rằng Tư Đồ thị sẽ lĩnh tình của ngươi?" Tư Đồ mộ ảnh cười cợt, thấp giọng nói rằng, "Ta tuy rằng không phải chính đạo quân tử, nhưng ta so với các ngươi Tư Đồ thị càng có tình hơn nghĩa. huống hổ Liêu Chi phản ngày hôm nay có thể giết các ngươi, sau đó đồng dạng có thể Ta chính là không hy vọng bởi vì các ngươi mấy người này không quá quan trọng người, để hắn cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn trong lúc đó sản sinh ngăn cách. Hắn quay đầu nói với Liêu Chi Phản, "Liêu Chi Phản, đừng giết bọn họ, để bọn họ đi." "Cái gì?" Liêu Chi Phản ngoại ý muốn nhíu như mày, hắn không có nghe thấy Tư Đồ Mộ Ảnh cùng Ti Đồ Lâu Nguyệt trong lúc đó đối thoại, chính là không hiểu tại sao muốn buông tha những người này. Tư Đồ Mộ Ảnh vẫn chưa cùng hắn giải thích, chính là lại nói một lần, "Thả bọn họ. Cản trở ngươi cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn người, là Tư Đồ Anh Lan, những người này bất quá là nghe lệnh làm việc chó săn thôi, nhưng bọn họ cũng là kẻ thù của ngươi." Vì lẽ đó càng muốn thả bọn họ, kẻ thù của ta chỉ có thể do ta tự đánh mình bại. Liêu Chi phản đao đã chống đỡ ở tư đồ chỉ thủy trên cổ, chỉ cần hắn nhẹ nhàng ép một chút, mặc kệ tư đồ chỉ thủy thân thể thế nào cứng cỏi, đều sẽ ở hắn thao thiết ma đao hạ đầu một nơi thân một nẻo. Hắn nghiến miệng cắn răng, sau đó bắt đầu thở dài, nói với tư đồ Mộ Ảnh, tư đồ thị người có thể đi, bọn họ liền lưu lại đi. Hắn liếc nhìn này hai cái vẫn quan sát Lao đầu nhi cùng bà lão. Lao đầu nhi nhưng chắp tay cười cợt, "Liêu thiếu hiệp, Mộ Ảnh thiếu hiệp, lão phu chính là thành thương đế khách khanh tu sĩ." Cùng tư độ thị ngoại trừ một điểm chủ tớ tình nghĩa ở ngoài có thể không có bất luận cái gì chân tình, ngài hai vị cũng nhìn thấy, vừa Lao Phu có thể không có nửa điểm ra tay ý tứ. Kính xin hai vị thiếu hiệp giơ cao đánh khẽ, Lao Phu sau này không nữa cùng tư đồ thị có nửa điểm quan hệ, ngài thấy thế nào? Liêu Chi phản khỏe miệng vậy một cái, cười nói, như vậy cũng được, ngược lại ngươi nói rồi lời nói này, coi như sẽ thành thương đế e sợ cũng khó thoát chỉ trích. Ngươi đi đi. Lao Đầu Nhi mừng rỡ, chắp tay nói, Liêu thiếu hiệp trạch tâm nhân hậu, cáo tử. Dứt lời hắn xoay người lấy ra pháp bảo. Có thể người vừa trốn vào giữa không trung liền thấy Liêu Chi phản hướng về phía phía sau lưng hắn bỗng nhiên một đau, ông lão kia người kể cả pháp bảo ở giữa không trung liền đã biến thành bốn đoạn, lao đầu nhi một tiếng, têu thảm máu tươi cùng tu vi bị thao thiết nuốt chửng hết sạch. Còn lại bà lão kia thay đổi sắc mặt, lấy ra mấy món pháp bảo chống đối Liêu Chi phản đao, đồng thời chính mình hóa thành một đạo bóng mở muốn muốn trốn khỏi nơi này, Liêu Chi phản ánh mắt ấm lánh, tương tự tư thế múa đao là đau, bà lão chết vào ngã xuống, tu vi bị thao thiết nuốt Giết hai người xong Chi phản đi tới hôn mê bên trong tư đồ thiên rượu trước mặt nói rằng, ta có thể thả bọn họ, nhưng nếu ta đã phế bỏ tư đồ chỉ thủy Liên Thẳng Thán thuận lợi cũng phế bỏ hắn đi. Dương tay. Tư đồ Lâu Nguyệt muốn rách cả mí mắt, ngươi thẳng thắn giết chúng ta, hà tất làm nhục như thế. Liêu Chi Phản hừ một tiếng không để ý tới nàng ánh mắt vận động, tay đặt ở tư đồ thiên diệu ngực, đang muốn dùng sát khí hủy diệt tư đồ thiên diệu ba cung bát mạch, lúc này hắn bỗng nhiên mở mắt ra kêu lên, không muốn gở tở. Nguyên lai like hắn đã sớm tỉnh rồi, chính là vẫn đang làm bộ hồ mê, hy vọng Liêu Chi Phản này điều sói đói có thể là chính mình, nhưng mà Liêu Phản quy đi tới trước mặt hắn. Không muốn. Ta tại sao nghe lời ngươi? Liêu Chi Phản trêu tức nói rằng, trên tay hắn lên, tư đồ thiên diệu kêu một tiếng phảng phất một cái gần chết quê, sau đó con mắt đảo một vòng triệt để ngất đi. Tư đồ mồ ảnh ánh mắt khẽ biến, tựa hồ có một vẻ thở dài, nghĩ thầm ngươi nếu như vậy, còn không bằng thẳng thắn giết bọn họ. Ngươi làm quá tuyệt, cùng tư đồ thị e sợ vĩnh còn lâu mới có được hòa giải này. Hắn nói rằng, Liêu Chi phản nún vai không đáng kể nói rằng, ta cùng tư đồ thị sớm liền không có đường lui có thể nói, chỉ có đem một phương triệt để phá tan, tư đồ anh lan là người nào người cũng có thể hiểu rõ, nàng người ghi hận không thể buông tha. Tư đồ mồ ảnh lắc đầu một cái, ngươi không tưởng tượng ta, ngươi cùng tư đồ thị cũng không có chân chính huyết hải thâm kỷ. Hiện tại đã có Liêu Chi Phản nói rằng, Liêu Chi Phản đem Huyền Tự Đạo cùng Tư Đồ Chỉ Thủy hai chân nhắc tới Ti Đồ Lâu Nguyệt trước mặt, lại sẽ Tư Đồ Thiên Diệu vứt chó chết như thế ném qua, cô đi. Ti Đồ Lâu Nguyệt tim như bị đau cắt, hắn không thể tươi sống cắn chết Liêu Chi Phản, nàng này một đời cũng không trải qua như vậy sỉ nhục, lấy tính tình của nàng, coi như chết ở chỗ này cũng phải cùng Liêu Chi Phản từ đâu đến cùng, nhưng bây giờ nàng nghĩ tới, nhưng là phải nhanh chút về thành Thương Đế. Vừa đến Tư Đồ Chỉ Thủy cùng Tư Đồ Thiên Diệu hay là còn có thể cứu, này hai người trẻ tuổi là tư đồ thị tương lai hy vọng, mà đến nàng cần đem Liêu Chi Phản thực lực bây giờ nói cho tư đồ Anh Lan. Liêu Chi Phản nhìn Ti Đồ Lâu Nguyệt con mắt nói rằng, "Trở về nói cho ta nhạc mẫu đại nhân, liền nói nàng thực sự quyết tâm muốn giết ta, này tốt nhất chính mình tự mình ra tay, bằng không phái ra người khác cũng là cho không, tới một người chết một cái, đến hai cái chết một đôi." Ti Đồ Lâu Nguyệt giọng căm hận nói, "Liêu Chi Phản, ngươi không nên quá hung hăng ngang ngược, ta không tin ta tư đồ thị vạn năm truyền thừa, liền tìm không ra một người có thể giết ngươi này ta ma." Có thể giết ta tư đồ thị. Liêu Chi Phản hừ hừ nợ nụ cười, "Có nha, trước mặt ngươi thì có một cái, chỉ tiếc hắn là huynh đệ của ta, Nguyệt Tiên cũng coi như một cái, bất quá nàng là người đàn bà của ta." Tư đồ mộ ảnh lộ ra một vẻ không dễ phát hiện mỉm cười, nói rằng: "Liêu Chi Phản, hiện tại ta không hẳn là đối thủ của ngươi. Đau của ngươi cấp đi sư phụ tu vi, ta e sợ cũng lại luyện không thành La Sát Giang lầm, sau này chỉ có thể đem La Sát phần mạch kinh tu vi phong ấn." Liêu Chi Phản nhìn màu đỏ tươi đại đao lầm bẩm than thở: "Cái này có thể là tốt nhất kết cục. Ít nhất ta không cần tự tay giết chết ngươi." Tư đồ lâu nguyệt cóng lấy tư đồ thiên rượu, Huyền tự đạo bị thương nặng nhưng cũng muốn cóng lấy tư đồ chỉ thủy, bốn người chật vật rời đi nơi đây hướng tới Thành Thương Đế bước Chi Phản nhìn bóng lưng của bọn họ do dự hồi lâu, mới cuối cùng đem trong lòng này xóa bỏ ý đệ xuống. Tư đồ mộ ảnh nói rằng, ngươi hiện tại sát tâm quá nặng rồi. Liêu Chi phản lắc đầu thở dài, hết cách rồi, giết giết liền quen thuộc, tổng muốn cho thao thiết đao uống nhiều một chút máu, nhìn lại ta quả nhiên là tà ma bên trong tà ma. Hắn vác lên thao thiết đao đi tới Dịch Xuân Vân cùng Dịch Liễu Ly trước mặt ngồi xổm xuống, xuống, Dịch Xuân Vân liếc mắt nhìn hắn, con gái của ta muốn chết rồi. Liêu Chi phản đưa tay sờ sờ mạch đập của nàng, nhắm mắt lại đem một tia chân nguyên đưa vào kinh mạch của nàng bên trong, nàng cùng cùng chu vi kinh bị tư chỉ thủy một trường đập vỡ tan, bất quá còn có thể cứu. Dịch Xuân Vân giống như trong ánh mắt lộ ra một vẻ thái, ngươi có thể cứu nàng. Liêu Chi Phản nói rằng, sư ba cùng sư muội vì huynh đệ chúng ta bị trọng thương, coi như không thể cũng phải có thể. Bất quá phải cứu sư muội ta cần một cái tốt đỉnh. Dịch Xuân Vân nói rằng, khô nhan sơn bên trong cựu tiêu thần hà đỉnh cờ tờ. Liêu Chi Phản lắc đầu một cái, con kia đỉnh đã dùng không được, mấy năm trước ta giúp thủy phu nhân chỉ hồi Xuân vô cực thuật tàu hỏa nhập ma di chứng về sau, đã đem con kia đỉnh cuối cùng linh vận toàn bộ dùng đi. Dịch Xuân Vân cắn răng nói, thiện nhân kia cờ tờ. Liêu Chi Phản quay l Liên đệ ta cóng lấy nàng trước về La Sát Phong đi. Dịch Xuân Vân lấy làm kinh hãi, cũng không phải bởi vì hắn gọi dịch Liêu Ly li sư muội, mà là bởi vì Liêu Chi phản càng muốn đi Đan Khuyết tông ngự đỉnh, nói một cách chính xác là đi cất đi. Chương 421, là Phong luyện huyết tôn. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. La Sắt Phong mấy trăm đệ tử ngày đó cùng nhau ngửa đầu nhìn phía đi tới dưỡng ma đại này áo trắng nữ nhân, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra một chút bất an cùng căng thẳng, cái này hoa tuyệt đại nữ nhân cùng bọn họ sư giống nhau như lúc, nhưng bọn họ biết này tuyệt không là sư nương. Thủy Phu Nhân bị sư phụ giam cầm đã có thời gian mấy năm, không thể đột nhiên xuất hiện ở đây, này nữ nhân này thân phận liền vô cùng xung động, sư nương chị gái, La Sát Phong sư bá dịch Xuân Vân. Đây chính là sư nương tỉ tỉ, dịch Xuân Vân sao? La Sát Phong hiện tại đệ tử đại thể đều không nhận ra dịch Xuân Vân, chính là mơ hồ nghe nói qua sư nương Thủy Phu Nhân có một cái sinh đôi tỷ tỉ, tỉ, bị sư phụ cùng sư nương trục xuất ra La Sát Phong mấy chục năm chưa từng một lần nữa trở lại La Sát Phong quá. Trong các đệ tử có chút tuổi tác đại còn biết một ít đời trước bí ẩn, năm đó Lam môn thí sư tự lập, đồng thời hầu như giết sạch rồi đồng môn sư huynh đệ, chuyện này ở trong Tà đạo gây nên sóng lớn mê mông, bởi vậy viên nào nhộn nháo, biết việc này người không phải số ít. Lớn tuổi đệ tử hướng về bên người đồng môn thấp giọng giải thích vài câu cái này tuyệt mị nữ nhân thân phận, được nghe giả không không kinh hãi, không khỏi tán loạn thấp kêu thành tiếng, bị khu đổi ra khỏi sơn môn mấy chục năm sư bá bỗng nhiên trở lại la sát phòng, điều này có ý vị gì? Sư phụ Lam môn ở đâu? Không ít tâm tư thông lạc giả đã thấy một số đầu mối, chính là trong lòng không thể tin tưởng chính mình suy đoán. Dịch Xuân Vân đi tới dưỡng ma trên đài, chiếc giày nhỏ hổ ly mắt ở trong đám đệ tử nhìn quét một vòng, La Sát Phong trong các đệ tử kinh ngạc giả có chi, sức chiến đấu giả có chi, cao mày kẻ cam thủ cũng không có thiếu, càng nhiều chính là hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Nàng hé miệng cười cợt, ngồi ở dưỡng ma trên đài nguyên bản thuộc về Lam Môn lão tổ trên bảo tọa, âm thanh bình thản chính là tuyên bố hai việc. Chuyện thứ nhất sư phụ của bọn họ Lam Môn lão tổ chết rồi, giết hắn chính là bọn họ đại sư huynh tứ đồ sư Chuyện thứ hai lập tức liên quan với La Sát Phong trưởng môn tuyển, nhâm trưởng môn chính là bạn thân nàng cũng không là tư đồ mộ ảnh cũng không phải liêu chi phản lại càng không là la sắt phong đệ tử khác. Nàng nói xong hai chuyện này sau, chậm rãi ung dung đi xuống dưỡng ma đài, hướng về La Ma viện bên trong nên ngang rời đi, lưu lại chúng đệ tử đứng ở đấu vũ trên sân hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một trốc tiếng kinh hô mới ở mấy trăm đệ tử trong lúc đó phản phất làn sóng giống như một vang lên, khiếp sợ, nghị luận, không rõ vì sao, các loại biểu hiện không phải trường hợp cá biệt. Sư phụ bị giết? Làm sao có khả năng? Đại sư Minh giết sư phụ? Làm sao có khả năng? Thất sư Minh làm sao có bản lĩnh giết sư phụ, nhất định là người phụ nữ kia nói dối, bọn chúng ta sư phụ trở về chính là co như sư phụ chết rồi, cũng không tới phiên nàng tới nhận chức trưởng môn, dựa theo La sát Phong quy củ, hẳn là đại sư huynh tiếp nhận trưởng môn, coi như đại sư huynh không muốn làm, còn có chúng ta đây. Mọi người chính đang hỗn loạn ầm ĩ nghị luận thời gian, bỗng nhiên một trận hơi lạnh thấu xương bao phủ ở đỉnh đầu mọi người, La sát Phong phảng phất trong nháy mắt tiến vào vết đậm tháng trạm giống như, khi trời đột nhiên hàn nước đóng thành băng, tuy rằng những người này đều là có một chút thành tựu người tu hành, nhưng cũng khó có thể chống đối này trận xuyên thấu qua hồn phách ăn tạm giống như ấm lãnh. Tất cả mọi người không tự chủ được cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nương theo thấu xương âm lánh từ giữa không chung bay lượn mà đến một người, toàn thân áo đen, tóc ngắn mặt trắng, hai mắt tính mịch, phía sau cong lấy một thanh màu máu đại đao, vẻ mặt lạnh lùng mà âm trầm, thật giống giữa hai lông mày có một đoàn vĩnh viễn hóa không ra dại ra. Người kia gương mặt đó hay là rất nhiều người đã quên mất, nhưng này trôi đại đao cùng này cố khí tức âm lánh nhưng nhân người không thể tiêu tan, chính là cuối cùng bái vào la môn giới chướng nội môn Tất sư huynh Liếu Chi Phản. Là Liếu Chi Phản, Tất sư huynh. Có người tiến lên một bước đón Liếu Chi Phản đứng ra, cao giọng hỏi, sư huynh, sư phụ ở đâu?" Vị kia Dịch Xuân Vân sư bá nói tới nhưng là sự thực. Một cô gái khác cũng đứng dậy, ôn quyền hành lễ hỏi: "Thất sư minh, người phụ nữ kia nói ngươi cùng đại sư huynh giết sư phụ, việc này nhưng là thật sự. Lẽ nào các ngươi thật sự làm ra khi sư diệt tổ thí sư hành vi gở tở?" Liêu Chi Phản: "Đại sư Minh tư độ mộ ảnh chạy đi đâu?" Hẳn là ngươi cùng này Dịch Xuân Vân liên thủ âm mưu ám hại sư phụ cùng đại sư huynh. Lời vừa nói ra lập tức có không ít ly hồn viện đệ tử đứng chung một chỗ, mắt nhìn chằm Chi Phản, ánh mắt không quen. Thấy Liêu Chi Phản không hề trả lời, chính là trờn ở giữa không trung bay vút qua. Trong chốc mắt liền từ trước mặt bọn họ xèn qua thẳng đến La Sát Phong phía sau núi mà đi. Hắn sau này sơn bay đi rồi. Thất sư huynh, vì sao không trả lời chúng ta, lẽ nào hắn nói chính là thật sự, người thật sự ám hại sư phụ cùng đại sư huynh gọi tờ. Tư đồ mộ ảnh kỳ thực cũng trở về tới La Sát Phong, chỉ bất quá hắn vừa về tới La Sát Phong liền bắt đầu bế quan dưỡng thương, cho nên mới không xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà Liêu Chi Phản có chuyện khác muốn làm, bởi vậy cũng không để ý tới chúng đệ tử. Thấy Liêu Chi Phản qua bọn họ đi vội vã, mọi người nhìn nhau một cái, có người hô, đuổi tới hắn, nhìn hắn đi làm cái gì. Đúng Nếu như hắn thật sự hại chết sư phụ cùng đại sư mình, coi như bình đến vừa chết cũng quyết không cho Liêu Chi Phản âm ừu thực hiện được. Tất cả mọi người lấy ra pháp bảo theo sau lưng Liêu Chi Phản, nhưng cũng không dám theo gần quá, chính là xa xa mà rơi ở phía sau. Liêu Chi Phản biết phía sau theo một đám người, nhưng hắn trước mắt không có thời gian để ý tới những người này, Liêu Chi Phản năm đó bái vào La Sát Phong sau, cùng La Sát Phong những đệ tử khác quan hệ luôn luôn thờ ơ, hắn đối với La Sát Phong cũng chẳng có bao nhiêu lòng trung thành, vẹn vẹn là đem nơi này xem là một cái tránh hận ơi. La Môn ở truyền cho hắn La Sát phần mạch kinh sau cũng chính là tình cờ ở hắn tu luyện tới thời khắc mấu chốt chỉ để một, hai. Nhiều thời gian hơn đều là Liêu Chi Phản một người ở tu hành. Hắn đi thẳng tới phía sau núi cất giấu La Sát Hóa Huyết Tôn Tung Lũng, thủ vệ đệ tử vẫn như cũ đứng ở hai bên trụ đá không dám lùi biếng, nhìn thấy có người muốn xông vào phía sau núi, bọn họ lập tức tiến lên một bước pháp bảo ở tay, trở thấy rõ người tới là Liêu Chi Phản sau mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn như cũ đứng ở cửa ngựa đầu cao giọng hỏi: Liêu sư huynh, sư phụ có mệnh, không hắn chấp bất luận người nào không được đi vào phía sau núi, Mời sư huynh đưa ra sư phụ mệnh lệnh." Liêu Chi Phản nhìn bọn họ một chút, lạnh lẽn một tiếng thẳng qua Tung Lũng trong lúc đó cửa lớn, Này hai cái đệ tử nhất thời như gặp đại địch, kinh nói: Liêu Sư Minh, ngươi liền sư phụ mệnh lệnh cũng không để vào mắt sao? Hai người do dự có muốn hay không lấy ra pháp bảo ngăn cản Liêu Chi Phản, nếu như ngăn cản sợ sệt Liêu Chi Phản ra tay giết bọn họ, nếu như không ngăn cản lại sợ sư phụ chỉ trích giết bọn họ, chính là khó thì, một người trong đó nhìn thấy phía sau theo đuôi mà đến một đám đệ tử, không khỏi bị sợ giật bắn người lên, chỉ vào mọi người kinh hô: "Sư Minh, ngươi xem, bọn họ làm sao đều đến?" Người Sư Minh kia sững sờ lăng lầm bẩm nói: "Lẽ nào là sát Phong sắp thay người lãnh đạo rồi sao?" Chúng đệ tử không dám như Liêu Chi Phản như vậy xông vào phía sau núi, tất cả đều tụ ở lối vào thôn lũng. Hai cái thủ vệ đệ tử có chút sốt sáng hỏi: "Các vị sư huynh đệ, hôm nay là làm sao? Chẳng lẽ sư phụ mở ra phía sau núi sao?" "Cái gì mở ra phía sau núi?" "Các người còn không biết? Sư phụ lao nhân ra người e sợ đã bị giết, vị kia dịch Xuân Vân sư bá nói là đại sư huynh cùng Liêu sư vinh giết sư phụ, hiện tại nàng chính là La Sát Phong trưởng môn." "Cái gì? Hiện tại chúng ta theo liếu chi phản, liền muốn nhìn một chút hắn đến phía sau núi phải làm gì? Một người do dự đạo: "Chính là này phía sau núi là La Sát Phong cấm địa, không sư phụ chấp thuận, nếu như mạo muội đi vào, e Một cái tính tình gấp nữ đệ tử gấp gáp hỏi: "Còn sợ gì?" Sư phụ không phải đã chết rồi sao? Lại nói pháp không chắc chúng, này phía sau núi có người nói dấu ở La sát Phong bí mật lớn nhất, các ngươi thường ngày không cũng đều là trong lòng hiếu kỷ, Nam Mộng cũng muốn đi vào vừa nhìn đến tọt cùng sao? Mọi người vừa nghĩ cũng đúng, nếu như này Dịch Xuân Vân thật sự thành La sát Phong trưởng môn, có đại sư huynh cùng Liêu Chi phản chống đỡ, bọn họ thì có ai dám thật sự phản đối, hiện tại không đi vào, e sợ sau đó cũng không có cơ hội tiến vào phía sau núi tìm tòi hư thực. Liên mấy trăm người cùng nhau chen vào, tất cả đều tràn vào phía sau núi Tung Lũng hiệp đạo bên trong, này hai cái thủ vệ đệ tử ngăn cản cản, nhưng sao có thể ngăn cản nhiều người như vậy? Bọn họ mắt thấy không ngăn được liền cũng khẽ cắn răng theo mọi người đồng bọn xông vào phía sau núi. Liêu Chi phản đi tới phía sau núi Tung Lũng, ngửa đầu liền nhìn thấy này tòa thật to la sắt thạch như, trong lòng không khỏi hơi xúc động, rời đi năm đó ngồi ở thạch tượng đầu đính tìm hiểu la sắt lực lượng, đã qua dòng dã thời gian 3 năm, 3 năm trước hắn cẩn thận chặt chẽ lừa gạt La Môn rời đi La Sắt Phong, 3 năm sau hắn giết chết La Môn đi tu vi của hắn, 3 năm trước hắn cùng Tư Đẩu Nguyệt Tiễn như hình với bóng, cả người gắn bó, 3 sau nàng cũng đã bị vây ở thành Tung Đế. Tất cả phất đều ở ngày hôm qua. Liêu chi phản than nhẹ một tiếng. Hắn người nhảy một cái thân thể vụt lên từ mặt đất, thân hình giống như là một tia chớp trong nháy mắt tiếp theo đã xuất hiện ở La Sát Hóa Huyết Tôn đỉnh đầu. Hắn ngựa đầu liếc nhìn đỉnh đầu này, mảnh quanh năm không tiêu tan mây đen, này mây đen kỳ thực là vị này La Sát Hóa Huyết Tôn sát khí ngưng tụ, vẫn bao phủ La Sát Phong đỉnh núi không biết bao nhiêu năm. Liêu Chi phản hít một hơi thật sâu, sau đó thân thể đột nhiên nằm ngang huyền không mà lên, hắn gương mặt hướng phía dưới quay về là Sát Hóa Huyết Tôn đỉnh đầu, rũa ra song trường đặt tại tượng đá mặt trên. Hắn ánh mắt tối xâm lại, trên hai cánh tay màu tím sát kính bỗng nhiên vận hành như dao lòng, từ sát kính xâm nhập La Sát Hóa Huyết Tôn trong cơ thể từ lâu đỉnh trệ ngôi sao mạch lạc trong lúc đó. "Luyện hóa cho ta." Hắn hét lớn một tiếng, phía dưới to lớn màu đen trong tượng đá, mơ hồ phảng phất truyền đến một tiếng xa xôi gào ghét, một tầng hắc khí từ La Sát Hóa Huyết Tôn bên trong lên vọt lên. Tràn vào phía sau núi thung Lũng Ly Hồn Viện đệ tử, lần thứ nhất nhìn thấy này tòa thật to màu đen tượng đá, tất cả đều trợn mắt ngoác mồm không thể tự kiềm chế, có nằm mơ cũng chẳng ngờ La Sát phong phía sau núi dĩ nhiên cất giấu như vậy một tòa đá bọn họ chính ở trong lòng yên lặng suy đoán tượng đá này thượng cất giấu bí mật gì thì, nhưng mà phát sinh trước mắt một màn nhưng làm cho tất cả mọi người tất cả đều không khỏi trận to hai mắt, trong lòng như sóng to gió lớn dâng lên thật lâu không dứt. Chỉ thấy này tòa thật to tượng đá dĩ nhiên phát sinh nặng nghề gầm rú, phản phất sống như thế, tiếp theo to như một ngọn núi nhỏ tượng đá đột nhiên nhỏ một vòng, ngọn lửa màu tím lẫn lộn hắc lổng rồi gắn vào tượng đá mặt ngoài. A mọi người không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thế tượng đầu Chi phản một cái, quay lại hô to một tiếng, lại luyện. Ngoanh bốn quay lại bị luyện nhỏ vòng, Chi phản trên cổ nổi gần xanh, thái dương mồ hôi như mưa lạc nhưng đặt tại tượng đá hai tay nhưng ổn như sân nhạc. Hắn liên tiếp hô mười mấy thanh âm, cuối cùng đem to lớn tượng đá luyện thành thân thể to nhỏ, Liêu Chi phản tay đã có thể nắm chặt đỉnh đầu của nó, hắn cắn răng gào thét một tiếng, trên tay hỏa diễm cuồn cuộn đem tượng đá hoàn toàn bao phủ trong đó, chỉ thấy tượng đá bỗng nhiên biến mất không còn tâm hơi, phản phất đi vào trong bàn tay của hắn. Mấy trăm tiên đệ tử tất cả đều lặng tại chỗ, đỉnh đầu bao phủ la sát phong ngàn vạn năm mây đen lặng yên không một tiếng động chậm tiêu tan, lộ ra mặt sau thần bí bầu trời. Liêu phản dĩ nhiên hóa la sát hóa huyết tôn, đem hỏa vào tự thân trong tim mạch. Hắn đứng tại chỗ thở hồn hển một chút khí, sau đó tế lên thao thiết đao, đứng ở thao thiết trên đao nhảy vào bầu trời nên ngang rời đi, không biết đi nơi nào. Phản ứng lại một chúng đệ tử không lại người nói muốn đuổi tới Liêu Chi phản chất vấn cái gì, bọn họ tất cả đều chầm mặt xoay người điên lặng rời đi phía sau núi Tung Lũng, trở lại Ly Hồn viện chờ đợi mới trưởng môn mệnh lệnh thứ nhất. Chương 422, Đan quyết tông đột đỉnh. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác trắng, bị ti bị kén, ở lâm tịch tiểu trúc trên giường nhích, hai mắt nhắm hấp Dịch Xuân Vân ngồi ở đầu giường nhìn con gái mặt mũi tiểu thụy, trong lòng nghĩ đến nhưng là đã chết rồi La Môn, từ hắn bị phụ thân ở trong ngôi miếu đổ nát mang về La Sát Phong, tới hắn giết chết Dịch Thiên chủ đoạt được La Sát Phong chủ vị trí, lại tới hắn liên thủ Dịch Thu thủy đem chính mình chủ xuất ra La Sát Phong, này ở giữa yêu hận tình cũ đã đan dệt không nhẹ, đã không phải đơn giản một câu kẻ thù có thể giải thích rõ. Nhưng mà hiện tại hắn chết rồi, chết so với năm đó phụ thân còn thê thảm, tấm kia gương mặt đẹp trai trở nên so với xấu xí nhất thời khô cũng không kém bao nhiêu, Dịch Xuân Vân không khỏi thở dài. Người chết như tắt, những ân tan theo gió. Lúc này Dịch Lưu Ly bỗng nhiên một tiếng. Nhíu chặt hai hàng lông mày vẻ mặt thống khổ, Dịch Xuân Vân lau đi nàng Thái Dương mồ hôi hột, nhẹ giọng kêu, "Lưu li. Ly, ngươi thế nào rồi?" Dịch Lưu Ly li hơi mở mắt ra, nhìn thấy Mâu Thân an vị ở bên người, nàng há miệng nhưng cũng không nói ra lời, tư đồ chỉ thủy này một trường không chỉ đánh gãy nàng ngực xương cùng kinh mạch, thậm chí thương tổn được nàng nói chuyện dây thành không biết sau đó có thể hay không biến thành người câm. Nàng há mồm không tiếng động mà nói rồi hai cố cái gì? Dịch Xuân Vân vành mắt một đỏ, xoa xoa gò má của nàng nói rằng, không có chuyện gì, huyền tự đạo này một trượng để lại tình, Ti đồ lâu nguyệt tuy rằng đâm ta một chiêu kiếm, Nhưng kiếm khí chưa ở trong người khuyết tán ra liền bị ta bức ra kinh mạch, đúng là ngươi hai ngày nay có thể để ta lo lắng chết rồi. Ta kinh mạch toàn thân đứt đoạn mất thất thất bát bát, lần này tỉnh lại e sợ cũng là hồi quang phản chiếu dịch Lưu Ly trong im lặng nói rằng, Dịch Xuân Vân không được lắc đầu, ngươi sẽ không chết, ngươi còn trẻ như vậy còn không tìm được như ý lang quân, làm sao có thể chết đây. Dịch Lưu Ly trầm mặt chốc lát, bỗng nhiên bên trong đôi mắt lộ ra một vệ xem thường cùng tội gần, há mồm thanh khán khán nói rằng, Liêu đi rồi đi, quả nhiên là ba người tản nhẫn, kẻ ác, kẻ vong ân nghĩa cỡ nói chuyện rất vất vả nhưng cũng phải đem Trảo Phúng Liêu Chi phản lại nói đi ra, Dịch Xuân Vân sững sốt một chút, sau đó híp mắt cười nói, "Lần này ngươi nhưng là đo sai, hắn xác thực đi rồi, nhưng không phải Bạch Nhã Lang." Hắn vì giúp ngươi trị thương, một thân một mình đi Đan Khuyết tông Mật đỉnh. Dịch Lưu Ly li trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, độc thân một người, Mật đỉnh của tở. Liêu Chi phản nói thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, chỉ dựa vào An Đan dược cùng đậy cung quá thai nạn lấy khỏi hắn, vì lẽ đó phải dùng một cái bảo đỉnh, đỉnh lấy dược đỉnh lần nữa liền kinh mạch xương, không coi như không chết ngươi nửa đời sau cũng chỉ có thể nằm ở trên giường. Dịch Xuân Vân ánh mắt ôn nhu nhìn con gái nói tiếp, bảo Định Chí thượng ghi chép thần đỉnh đại thể di lạ, hiện tại đã biết cũng chỉ có Đan Khuyết tông con kia ất mục thần vương đỉnh cùng thành Thương Đế thần nguyên tử thượng nhập lô, thần nguyên tử là Liêu Chi Phản lão sư, tuy nói hướng hắn mượn thần nguyên tử chắc chắn sẽ mượn, nhưng hiện tại Liêu Chi Phản tự nhiên không thể đi thành Thương Đế cầu đỉnh, vì lẽ đó hắn không thể làm gì khác hơn là đi Đan Khuyết tông mượn. "Ngươi là một người thông minh, cái gì mượn, bất quá là cứ tôi." Lư Ly, Liêu Chi Phản tuy rằng trước đây thương quá ngươi, nhưng hiện tại chỉ vì thương thế của ngươi không tiếc một thân một mình độc chọn Đan Khuyết tông một cái tông phái, ngươi đối với thủ của hắn cũng có thể tha một tha. Dịch Lưu Ly li không đáp lại mẫu thân ánh mắt, chính là lẩm bẩm nói, hắn là kẻ ngu si vẫn là người điên, một người đi khiêu chiến năm tông một trong đàn quy tông. Dịch Xuân Vân trầm ngâm chốc lát, sau đó thấp giọng nói rằng, "Lưu Ly, li, Liêu Chi Phản là cái ân nặng oán, có ân phải đền, có cừu oán tất báo, này so với ngươi cha đẻ là môn có thể cường hơn nhiều, hiện tại Tư Đồ Nguyệt Tiễn không ở bên cạnh hắn, hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ nàng muốn lại từ thành thương đế chạy đến khó như lên trời, Liêu Chi Phản bên người không có nữ nhân khác, ngươi có thể muốn nắm lấy cơ hội nha." Dịch Lưu Ly li nhíu mày, theo bản năng muốn phản bác, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng không nói ra. Chính là con mắt hơi chuyển động nhìn về phía bên cạnh, thấp giọng khàn khàn nói rằng, ta đối với hắn không loại cảm giác đó. Hắn không thích hợp ta. Dịch Xuân Vân thở dài, xác thực, liêu chi phản loại kia tính tình người, cùng tư đầu nguyện tiền đúng là trời sinh một đôi, nhưng cùng nữ nhân khác liền có vẻ hơi như nước với lửa, nếu như ta tuổi trẻ mấy chục tuổi, ta cũng sẽ không coi trọng hắn. Dịch Liêu Ly không khỏi không nói gì. Cha mẹ vợ thị giác cùng con gái thị giác vĩnh viễn là không giống nhau. La sắt phong phía sau núi nơi nào đó hẻo lánh sơn động, u ám trong sơn động có tiếng nước chuyển đến, tịch mịch sơn động ẩm ướt thấm hàn, khi thì có độc xạ thản lằn từ trên vách đá bò qua, lưu lại nhợt nhạt tiếng sàn sạn. Hang đá phần cuối là một tòa băng hàn cái ao, trong ao nước dựng thẳng mười mấy cây tráng kiện cứng rắn tiết trụ, làm thành một tòa kiền cố nước lao, nước lao bên trong một cái tóc thai bổ sủ nữ nhân toàn thân xích lỏa, bị dùng xiềng xích tỏa ở một cái trên trụ đá, nửa người dưới hoàn toàn ngâm ở lạnh lẽo thấm xương trong ao nước. Nàng cúi thấp đầu tóc rơi vào trên ngực, toàn thân da thịt trắng xám hiện ra một vệt màu xanh, chỗ cổ tay xích ma mặc vào, Đơn qua, da thịt của nàng, lộ ra bạch cốt Xích sắc sắt vững vàng tỏa ở sương thượng. Nữ nhân ngoại trừ yếu ớt tiếng hít thở ở ngoài không có bất kỳ thanh âm gì, thật giống trầm ngủ thiếp đi. Không ai biết La sát Phong sư nương thủy phu nhân bây giờ lại như vậy thê thảm dáng dấp, La sát Phong đệ tử chỉ biết sư nương đã hồi lâu chưa từng xuất hiện, nhưng La Môn không nhắc lên cũng không ai dám hỏi, thỉnh thoảng nghe tới phong thanh nói sư nương bị sư phụ giam cầm, nhưng chân tướng thế nào cũng không ai biết. Trong hang đá truyền đến một trận gấp gáp bước chần, hai người phụ nữ đi tới phần cuối nước lao bên trong, nhìn thấy bị tù ở nước lao bên trong thủy phu nhân hai trong mắt người lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng ai cũng không lên tiếng, hai người không biết từ đâu làm ra chìa khóa mở ra nước lao cửa sắt. Một nữ chẳng ngang ôm lấy Dịch Thu Thủy eo, tên còn lại mở ra trên người nàng mười mấy đạo xích sắt, xích sắt được cởi ra thủy phu nhân lập tức sủi lơ ngã vào nữ nhân trong lòng ngực. Nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy ôm người đàn bà của chính mình, đau thương nở nụ cười, các ngươi là tới cứu ta vẫn là đến giết ta. Cô gái kia nháy mắt một cái, thấp giọng nói rằng, "Phu nhân, vẫn là rời khỏi nơi này trước nói sau đi." Nói cho nàng khoả thượng một cái áo choàng quấn lấy thủy phu nhân rời đi nước lao. "Phu nhân, nô tỳ là chi phản thiếu gia tỷ nữ Lâm Linh, nàng là tỷ tỷ ta Lâm Diệu, chi phản thiếu gia để chúng ta tới đây bên trong tứ Tri phản dịch Thu Thủy lông mày giật giật, mệt mỏi nở nụ cười, nói như vậy là Môn đã chết rồi. Lâm Linh gật gật đầu, Xuân Vân trưởng môn nói La Môn tổ sư bị chi phản thiếu ra cùng mộ ảnh thiếu ra liên thủ giết chết gờ tờ. Thủy phu nhân vừa nghe không khỏi cười to một tiếng, ha ha ha bốn lao tặc trùng quy vẫn là chết, ta liền biết con nuôi ta là cái người làm đại sự gờ tờ. Chớ đã. Dịch Thu Thủy sắc mặt nhất thời biến đổi, tiểu tụy thân thể hư nhược không biết khí lực từ nơi nào tới, bấm Lâm Linh vai đau đớn, nàng gấp giọng hỏi, vừa nói ai? Cái gì trưởng môn? Lâm Linh đau một nhát miệng, vâng, là Dịch Xuân trưởng môn ba. nàng trở Sắt kế môn Dịch Xuân Vân dịch thu thủy trên mặt chỉ một thoáng mây đen bước chậm, mang to, ta nổi vào, nàng tính là thứ gì? Tiện nhân này, coi như La môn chết rồi cũng còn có ta, khi nào có thể đến với nàng? Mang ta đi tìm nàng, mang ta đi tìm nàng, coi như tu vi của ta bị La môn cướp đi, ta cũng phải xé ra mặt của nàng giờ tờ. Thủy phu nhân qua lại ở là sát phong tích uy rất nặng, Lâm Linh không dám từ chối, không thể làm gì khác hơn là cóng lấy thủy phu nhân hướng tới Lâm tịch tiểu trúc đi đến. Thiên thai sơn, Đan quyết tông, này Nhật chẳng biết vì sao phong gào thét, Sơn Vũ đen tự chân trời ngưng tụ phảng một tòa màu đen không trung đại thành. Sa sa mà hướng về đàn khuyết tông trưởng môn một viện vị trí linh hiệu phong quần quần đệ xuống. Linh hiệu phong trưởng môn thân truyền các đệ tử thấy một hồi mưa rào sắp sửa đến, tất cả đều trở lại trong phòng mình, có thu quần áo có chuẩn bị kỹ càng tiếp chôn vãi tích nước mưa. Thần đàn điện bên trong, nhất bạch phát lão giả râu bạc trắng cùng một tuấn lãng phi giật thiếu niên mặc áo xanh khoanh chân ngồi đối diện, giữa hai người một cái đàn lưu hương bay lượn lở mùi thơm, tán trên không trung, cả phòng doanh hương. Cổ, gì, này nghe, thành, được mặt Này tóc bạc lao nhân cũng không người bên ngoài, chính là Đan Khuyết Tông đương đại tông chủ Đàn Dương Tử, cũng là Đan đạo tông sư Thần Nguyên Tử sư điện, mà cái kia tuổi trẻ thiếu niên đẹp trai, lập tức thành Đan Dương Tử những năm này ở Đan Khuyết Tông phát hiện mới một cái luyện đan kỳ tài, tên là Đan Tự, ý vì là Đan đạo chi tự giả, có thể thấy được Đan Dương Tử đối với thiếu niên này mong đợi không nhỏ, khá là coi trọng. Đan Khuyết Tông trưởng môn đại đệ tử vốn là tông môn, cũng là một cái trăm năm hiệu gia đan đạo kỳ tài, ở Đan Dương Tử dưới trướng tiềm tu nhiều năm, đan đạo thành công mới được phép hạ sơn lang bạc thiên hạ, tông nhiều năm qua tích lũy lâu dài sử dụng một lần, từ lâu nhìn được đan đạo tinh túy. Hơn nữa tự thân tu vi lại tương đương tuyệt vời, một khi Hạ Sơn quả nhiên không phụ đan dương tử chi nhìn, lập tức ở giới tu hành thành danh vang dội, lan bạc ra không nhỏ danh tiếng, thậm chí cùng Thành Thương Đế Tư Đồ Vũ Thi đám người đánh đồng với nhau. Thế hệ tuổi trẻ Đan Dương tử coi trọng nhất hai người, một cái là con trai của hắn, đầu ở Thành Thương Đế làm tu hành vũ hiện thành, một cái khác chính là mình đệ tử Đắc Ý tông mạnh, vốn định đám tông mạnh tiến một bước trưởng thành sau, cùng Vũ Huyên thành một ở ngoài một bên trong hai liên kết tay, đem Đan Khuyết tông lại tăng lên một cấp bậc. Có thể đan dương tự nằm mơ đều không ní tới, chính mình đại đệ tử dĩ nhiên hoành tao tai họa, mấy năm trước tông mạnh Vũ Hiên Thanh cùng phu đạo tông hòa sư đám người ở Khô Nhan Sơn hạ gặp phải tà đạo Liêu Chi phản cùng thành thương đế nhị tiểu thư tư đồ Nguyệt Tiễn, song phương một trận đại chiến, phu đạo tông hòa sư, Chi Bắc cung hoàng phủ thiên kỳ đám người bị giết, mà tông mạnh bị tư đồ Nguyệt Tiễn lấy ra cất thị tuyệt học Tê Hà Cửu Trọng Kính trọng thương, Tê Hà Cửu Trọng Kính điệp. Sáu tầng đêm, toàn kinh toàn vẫn là một tay, phản hạ chạy ra ngoài. Nay thất bại hoàn toàn. Tu vi mất hết, trở lại Đan Khuyết Tông ngơ ngơ ngác ngác nghiêm nhận đã thành một kẻ tàn thế, Đan Dương tử không dám hướng về thành Thương Đế biểu thị bất mãn, muốn hướng về Liêu Chi Phản trả thù, nhưng lại có chút lo lắng, vừa đến Liêu Chi Phản hành tung không rõ khó có thể tìm tới, thứ hai hắn lại sợ bình thường đệ tử không phải là đối thủ của Liêu Chi Phản, sợ bị này tà đạo tiểu ma đầu giết. May mà Đan Khuyết Tông bên trong ẩn giấu thiên tài không ít, thiếu một cái tông mạnh Đan Dương tử lại phát ra một cái đán tự, mấy năm qua này hắn dốc lòng giáo dục, đán tự đang đạo tu vi tiến triển cực nhanh. mơ hồ đã muốn vượt quá tông mạnh đỉnh cao thì tu vi, Đan Dương tử cũng không khỏi cảm thấy lao hài rất anủi. Ngày hôm đó thầy cho hai người chính đang ngồi đối diện đàm luận, đại đan nhắm thẳng vào luận, bên trong liên quan với ba bộ cảnh thần đan chú giải, đan dương tử Loát Dâu Bạc trắng chính dạng hưng hởi, đột nhiên hắn cảm thấy có một vị hàn ý từ ngoài cửa thổi tới, đánh vào trên người hắn để hắn khẽ rũ lên. Lúc này đã là cuối mùa thu thời tiết, khí trời chuyển lương, thu vũ sắp tới, trên núi lạnh lạnh một ít ngược lại cũng cũng bình thường, nhưng mà đan dương tử một thân nguyên dương đan lực biết bao hùng hồn, đừng nói là cuối mùa thu lãnh vũ, coi như long thời tiết mùa đông để hắn chần như nhộng đứng ở trong tuyết hắn đều sẽ không cảm thấy nửa điểm lạnh. Đan Dương Tử sắc mặt nhất thời hơi đổi, thả tay xuống bên trong thẻ tre quay đầu hướng về môn nhìn ra ngoài, đệ tử Đan tự đồng thời hơi nhướng mày, trong ánh mắt như có hai ánh kiếm bắn ra, lướt theo sư phụ ánh mắt nhìn phía ngoài cửa đi về sơn môn cái kia hơn ngàn cấp trên thềm đá. Thật mạnh sắc khí. Đan Dương Tử trầm giọng nói, chẳng lẽ cái nào tà đạo lao ma đến tà thiên thai sơn? Lúc này một cái đời thứ ba đệ tử vội vã mà chạy đến thần đan địa đến, trước tiên đối với sư tổ được rồi lễ, lại hướng Đan tự tiếng gọi sư thúc, sau đó âm thanh có chút kinh hoàng nói rằng, "Sư phụ, bên dưới ngọn núi đến một cái thiếu niên mặc áo đen." Tự xưng là Lã Sát Phong thất sư huynh Liêu Chi Phản, muốn lên Linh Hiệu Phong đến mượn chúng ta ất mục thần vương đỉnh, mấy cái quát lớn ngăn cản sư huynh đã bị hắn đả thương, liền ngay cả Kim Kê Phong đan hoa tử sư thúc đều bị hắn kích thương. Huyền phủ đan đỉnh hai cùng đã bị nhắc về Kim Kê Phong chỉ thương gợn tờ. Vừa nghe thấy Liêu Chi Phản bà chữ, Đan Dương tử vẻ mặt nhất thời liền trở nên âm trầm, trên mặt phảng phất có lôi vân tràn ngập, hắn nặng nề hừ một tiếng, hóa ra là này ta đạo công hắn, hắn chính mình đưa tới Còn muốn cho ta mượn phái, thực sự là khẩu khí thật là lớn. Đan Tử sau khi nghe xong ánh mắt giật giật, khẽ mỉm cười nói rằng: "Sư phụ, này Liễu Chi Phản không ai không chính là lúc trước làm Tông Mạnh sư huynh bị thương nặng tà đạo yêu nhân, từng ở thành Thương Đế làm nô, sau đó phản lại thành Thương Đế bái vào La Sắt Phong La môn lão tổ môn hạ cái kia Liễu vô đạo." Đan Dương Tử gật gật đầu, nghĩ tới Tông Mạnh hắn liền mị mắt kinh hoàng, trong lòng đã đem Liễu Chi Phản chém thành muôn mảnh, hắn từ dưới đất đứng lên, tay áo lớn vung lên, "Lão phu đi gặp gỡ một lần này, tà đạo bọn đạo trích có bản lĩnh gì, dám như thế trắng trận hướng về ta mạn đỉnh?" Sư phụ, cỡ này bọn đạo trích không cần lao nhân ra ngài tự mình ra tay, ngài bực này thân phận há có thể cùng người như thế cùng chẳng tranh chấp, không nếu như để cho đệ tử đại ngài ra tay, nói đến đệ tử cũng rất là hiếu kỳ có thể đem tông mạnh sư huynh thương thành người như vậy có cỡ nào thủ đoạn." Đan tự mỉm cười nói. Đan Dương tử mỹ mắt chìm xuống, nhìn một chút Đan tự, hé miệng chấm ngâm chút lát, sau đó vậy vậy phất chân, người ở lại chỗ này tiếp tục nghiền ngẫm độc đại đan nhắm thẳng vào luận, sư phụ đi vào liền có thể." Nói cho cùng Đan Dương tử vẫn là sợ Đan tự bày tông mạnh góc chân. Chương 423: Thần điện đấu hạ gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. Linh hiệu phong ngàn cấp trên thềm đá có lạnh lẽo âm trầm kéo tới, có chút tiếng bước chân dồn dập vang vọng ở yên tĩnh sơn đường nhỏ, thật giống đánh ở tim thượng nhịp trống, đứng ở thềm đá hai bên nữ đệ tử nghe thấy tiếng bước chân có chút đứng ngồi không yên. Nhưng còn chân chính khiến người ta bất an không phải này có vẻ vội vàng bước chân, mà là nương theo bước chân mà đến này câu ngập trời sát khí cùng thấu xương lạnh lẽo. ở điện, ngồi xếp ở đài, thượng, bền, hai ở dưỡng thần thực tế thần thức nhưng từ lâu tập trung chính đang mười bậc ma thượng này tà phái cuồng đồ. Từ Thiên Thai Sơn chỗ khác mấy phong bên trong lóe qua mấy vệt ánh sáng, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung hướng về giữa sơn núi trên thềm đá người trẻ tuổi rơi đi. Một đạo hắc hỏa bỗng nhiên bay lên sau đó lại cấp tốc trừ khử, hỏa diễm tiêu tan đột ngột, có 5 bóng người từ hắc bên trong lửa bay ngược mà ra ở giữa không trung miệng phun máu tươi, rơi vào thềm đá hai bên trong rừng cây không rõ sống chết. Tiếng bước chân kia như trước, chưa từng chậm lại nửa phần. Sau một chốc quay lại từ Thiên Thai Sơn bay lên mấy đám ánh sáng, tùy theo là vài tiếng phẫn nộ quát lớn, lớn mật. Vô lễ Đan khuyết tông kỳ thực ngươi này, tà đạo cuồng đồ có khả năng mơ bận. Mấy vậy sáng trong chớp mắt chạy qua đi tới linh hiệu phong thềm đá bên trên, lần này ngọn lửa màu đen lên càng nhanh, hơn tán càng nhanh, hơn này vài tên đan khuyết tông trưởng lão cũng bại được hoàn toàn hơn. Vẫn như cũ không gặp người xuất thủ thế nào ra tay, chỉ thấy chặn lại giả bi thảm bại lui. Thần đan trước điện đan dương tử rốt cục mở mắt ra, trầm thanh nói rằng, nói cho các đệ tử cùng trưởng lão khách khanh, không nên ngăn cản này Chi Phản, để hắn lên núi đến đây đi. Bên người đệ tử không người linh mệnh, ngự lên pháp bảo hướng về còn lại mấy tòa chết phong bay đi. Sau một nén nhang, Tuy thần đang trước điện trên thềm đá chậm rãi đi tới một áo đen người thanh niên trẻ, khí mặt trắng, tóc ngắn trừ bảo, phía sau cong lấy một thanh màu máu đại đao, sắc khí dày đặc, ta quang ép người, chính là đến đây mượn đỉnh Liễu Chi Phản. Liễu Chi Phản vài bước đi tới đan dương tự trước mặt, bước chân rất gấp, sắc mặt đồng dạng có chút nóng nảy, không có nửa điểm cao thủ trầm ổn cùng nội liễm, hắn sát thực rất gấp, nóng lòng cứu người, dịch Lưu Ly li thương thế không nhẹ, có thể sớm một bước được gót thần vương liền có thể sớm một bước thi cứu, Tuy rằng Chi Phản rất không thích dịch Lưu li, nhưng Dịch Xuân Vân ra mình cùng ảnh, phần ân tình này Liễu Chi Phản trong lòng Nhưng là nhớ rồi. Đan dương tử không hổ là 5 tông một trong đan khuyết tông trưởng môn nhân, cao nhân phong độ khí thế bất phạm, một thân màu trắng tay háo lớn áo bào rộng theo gió khẽ núp đích, hạt phát đồng nhan mắt rõ như sao, không giận tự vi rất có khí độ. Hắn nhìn liếu chi phản một chút liền đã xem hắn trên giới đánh giá một phen, đan khuyết tông như liếu chi phản tuổi như vậy đệ tử không ít, những đệ tử kia hắn liếc mắt nhìn liền có thể nhìn ra tu vi mấy các loại, tư chất thế nào. Nhưng mà trước mắt này dung mạo không sâu sắc thiếu niên lại làm cho hắn xem không thông suốt, này ý tứ sâu xa ngưng tụ đàn dương tử hơn trăm năm tu vi thoáng nhịn, ngoại trừ nhìn thấy liêu chi phản trên mặt có một đạo ba phá hoại hắn tuấn tú dung nhan, dĩ nhiên không. Chiếm được nửa điểm có quan hệ hắn tu vi tin tức. Đàn dương tử không khỏi trong lòng cảm thán, năm đó ở thành thương đế lần thứ nhất nhìn thấy thiếu niên này thì, hắn còn chính là tư đầu nguyệt thiền bên người một cái tùy tùng nô tài, khi đó đàn dương tử chưa từng đem hắn để ở trong mắt, căn bản là chưa từng chú ý tới người trẻ tuổi này Nhưng mà mười mấy năm qua đi, năm đó cái kia không có tiếng tâm gì thiếu niên đã nghiễm nhiên thành vì thiên hạ tà đạo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, ngoại trừ tư đồ mộ ảnh ở ngoài là đối thủ của hắn tà phái đệ tử rất ít không có mấy. Liêu chi phản chính mình cũng không biết hắn bây giờ ở giới tu hành tên tuổi, vừa đến hắn cũng không quan tâm, thứ hai hắn mấy năm qua một cái bận điệu hướng về làng gia phong báo thủ, tránh lẽ là môn lão tổ đám sống còn việc, căn bản không tâm tư đi quan tâm người khác thấy thế nào hắn. Nhưng liêu chi phản hiện tại có thể nói là thật lớn tuổi Hắn ở Khô Nhan Sơn đối với Đế Thích Tán, ở Lang Gia Phong Hạ giết Liên Hoa Quân, bại Vũ Hiên Thanh tông mạnh, sắc hoàng phủ thiên kỳ họa sư tư đồ Vũ Uy, nếu như nói mấy người này chiến đấu đều có tư đồ Nguyệt Tiễn thân ảnh, như vậy ở Thương Lộ Sơn giết Thanh Vân kiếm phái cổ thanh cầm, lực chiến cổ thương thiên, cửu nghi kiếm, những chuyện này từ lâu ở thiên hạ người tu hành trong lúc đó lưu chuyển sôi sục. Năm đó đối với Liễu, Chi phản cùng với tư đồ Nguyệt Tiễn không phục không cam lòng chư phái tấn ngạ, hiện tại đã không người còn dám vọng ngôn chính mình là Liễu Chi phản đối thủ, trừ một chút chính đạo danh môn một tiếng đạo ác không đáng sợ, muốn nói thực sự cùng lý. U Chi phản giao thủ. E sợ ít có người dám theo tiếng, nhưng thiên hạ tu sĩ thực sự được gặp Liêu Chi Phản mặt nhưng đã ít lại càng ít, chính là nghe thời hắn những năm này từng cuộc một kinh thế cô chiến, vô hình chung để Liêu Chi Phản lại bằng thêm một tầng cảm giác thần bí, còn có hay không một ít chính đạo cùng ta đạo không dành thế sự sư tỷ sư mọi suy đoán Liêu Chi Phản tướng mạo trong bóng tối chân thành, vậy thì không ai biết rồi, dù sao Liêu Chi Phản là ác danh không nhỏ, coi như thật sự có kính phục hắn tu vi và can đảm mà phương thông. Ám hư nữ đệ tử ai lại dám đem tâm sự truyền tin? Liêu Chi Phản nhìn đan dương tử, đối với tông người tông chủ này, Liêu Chi Phản ấn tượng không sâu chỉ nhớ rõ năm đó ở thành thương đế xa xa mà gặp qua một lần, lần đó Đan Dương Tử tới Khảm Ly Viện hướng về thần nguyên tử cầu Đan Kinh, ở Khảm Ly cửa viện trước quỳ mấy cái canh giờ, thần nguyên tử cũng không thấy hắn người sư điệt này mở mặt, ngược lại làm cho chỉ hoa cùng họ Diệp đám người thầm cười nhạo. Thấy Đan Dương Tử ánh mắt lấp lóe vẻ mặt âm trầm không nói lời nào, Liễu Chi phản bài mở miệng trước, hắn đơn giản sáng tỏ trực tiếp tương lai ý nói rõ. Tại hạ Liễu Chi phản, đến Đan quyết chỉ vì một chuyện, ta muốn quý phái một dùng một lát, dùng qua quy vọng Đan Dương Tử trưởng môn lời hắn nhìn Đan Dương Tử trẻ con giống như non mặt Đan Dương Tử vẫn còn không nói chuyện bên cạnh mấy tên đệ tử đã lửa giận ngập trời, lớn tiếng trách mắng: "Ngươi này, tà đạo cuồng đồ rất vô lễ, ta Đan Khuyết Tông bảo vật trấn phái hạ có thể mà người, coi như mượn cũng sao lại mượn ngươi này không chuyện ác nào không làm, coi trời bằng vùng giới tu hành chi bại hoại." Liêu Chi Phản: "Ngươi những năm này vô pháp vô đạo, tội ác đầy trời, tội ác ngập trời không chuyện ác nào không làm, đầu tiên là làm chúng ta bị thương nặng đại sư Vinh Tông Mạnh, sau lại thương chúng ta phái chư vị trường lao tiên bố, bây giờ lại còn dám có dám đến ta Đan Khuyết Tông khích, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào, hôm nay ta liền thế Tông Mạnh đại sư Vinh hướng về ngươi lại một, hai." Nói này nam đệ tử nóng lòng muốn đi, dường như muốn lấy ra pháp bảo cùng Liêu Chi Phản đại chiến mấy trăm lần hiệp, nhưng mà hắn khoa tay hồi lâu cũng không dám bước ra nửa bước. Liêu Chi Phản không để ý tới này hai quang minh lẫm liệt đệ tử, chính là lặng lặng nhìn Đan Dương Tử. Đan Dương Tử sau khi nghe xong cao giọng bắt đầu cười lớn, cười thôi nhìn Liêu Chi Phản lạnh giọng nói rằng, "Liêu Chi Phản, ta muốn đối với lời của người nói đồ nhi ta đã thế ta nói rồi, dù như thế nào đàn Khuyết Tông cũng không thể mượn ngươi ớt mục thần vương đỉnh, đừng nói đây là ta môn chí bảo, khái niệm không cho bên ngoài mượn, coi như là một viên đan dược một mảnh lá cây ngươi cũng đừng nghĩ từ Đan Khuyết Tông lấy đi." Năm đó ngươi đem ta Âu Yếm đổ nhị tông mạnh trọng thương, đến nay, hắn còn vô pháp tu hành thành một kẻ tàn phế, hiện tại ngươi nhưng còn dày hơn nhan để van cầu ta Đan quyết tông. Hắn nhíu mắt về một cái, nói có bỗng nhiên xoay một cái nói rằng, tuy nhiên năm đó sự ra có nguyên nhân, là tông mạnh đám người gây hấn ở trước, ngươi lại là sư bá ta thần nguyên tử đệ tử cuối cùng, cùng Đan quyết tông còn có mấy phần hương hòa tình, lão phu hôm nay liền không truy cứu tội của ngươi trách, sẵn Lao phu không đồng ý, ngươi vẫn là mau mau rời đi Thiên Thai Sơn, từ nơi nào tới thì về nơi đó đi. Liêu chi phản cũng đoán được Dương tử sẽ không cam tâm tình nguyện. Nhưng hắn tới thiên thai bản sơn đến vậy không phải là cùng hắn giảng đạo lý, liêu chi phản rõ ràng trong lòng, chính mình muốn vẫn là năm đó cái kia thị kiếm động, hiện tại từ lâu chết rồi mười mấy lần, đan dương tử xem thấy mình hai đao đem đến đây ngăn cản hắn leo núi đan khuyết tông đại trưởng lao trọng thương, trong bóng tối có chút kiên kỵ tu vi của chính mình. Này hơn 10 người mặc dù coi như không đỡ nổi một đòn, bị Liêu Chi Phản hai đao bổ đi ra ngoài không rõ sống chết, nhưng Đan Dương Tử lại biết những người kia là Đan Khuyết Tông nuôi mấy chục năm giới tu hành danh tốc cao thủ, chuyên môn phụ trách trấn thủ Thiên Thai Sơn không bị người ngoài quá nhiều, thông tục tới nói chính là Đan Khuyết Tông dưỡng cao cấp tay trần, những năm gần đây linh đan rượu dược không ít tiêu hao, lại không nghĩ rằng ở Liêu Chi Phản trước mặt như vậy không ăn thua. Dĩ nhiên một cái che mặt liền thua. Kỳ thực Liêu Chi Phản đánh bại này hơn 10 người nhìn như ung dụng, trên thực tế cũng là dùng ra hoàn toàn khí lực, hắn vì kinh sợ Đan Tông tu sĩ vừa ra tay chính là mạnh nhất phi vân quyết tầng thứ 8, cổ ma la sát lực lượng, hơn 10 người kia một nửa bị hắn la sát lực lượng đánh gây kinh mạch, sát hỏa xâm nhập ba cung, một nửa là bị thao thiết đao ma khí gây thương tích, phế bỏ pháp bảo thương tổn được thần thức. Đan Dương Tử nhìn ra Liêu Chi Phản một thân tà công không phải chuyện nhỏ, cho nên mới phải pháp ở ngoài khai ân để hắn từ nơi nào tới thì về nơi đó. Liêu Chi Phản con mắt híp híp, nhìn Đan Dương Tử không hề lay động gương mặt, trầm thanh nói rằng, tại hạ mượn đất mục thần vẫn chưa làm ác, mà là nóng lòng cứu người, Đan Dương Tử trưởng môn nếu tự xưng là chính đạo, vì thiên hạ tu sĩ chi đức cao vọng trọng giả, chẳng lẽ muốn thấy chết mà không cứu? Chớp mắt nhìn, có người chết đi sao? Một cái một cái tại hạ, một cái một cái Đan Dương tử, sư tôn tục danh kỳ thực ngươi gọi đến. Đan Dương tử cùng Liêu Chi phản đồng thời quay đầu nhìn về phía này vẻ mặt tàn nhẫn nữ đệ tử, nữ tử gương mặt nhợt nhạt, theo bản năng trốn về sau trốn, như muốn cách ra đạo kia âm hẳn như u minh giống như ánh mắt. Liêu Chi phản hế môi cười cận, nói với Đan Dương tử, Đan Dương tử trưởng môn mặc dù là Đan Khuyết Tông tông chủ, nhưng cũng là thần nguyên tử sư đệ, mà tại hạ là thần nguyên tử đệ tử cuối cùng, đến đàn đạo truyền thừa, nếu là thật bản về với phận, e sợ Đan Dương tử trưởng môn còn muốn gọi tại hạ một tiếng sư huynh, ta tên sư phụ ngươi vì là Đan Dương tử Chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Hắn cười gằn liếc nhìn nữ đệ tử kia. Đan Dương Tử trên mặt nổi lên một tầng ấm nộ, tức giận chết mắng, tại đạo thằng nhãi ranh, rất vô lễ, lão phu thân là Đàn Khuyết Tông chi chủ, thiên hạ các phái môn chủ ai không cho Lao phu một bộ mặt rờ tởm. Năm đó ngươi quý gối khảm lý viện trước cầu thần nguyên tử truyền thụ Đan Kinh 10 bá quyển, còn thân hơn khẩu kêu lên chỉ hoa cùng hộp diệp là sư tỷ, làm sao hiện đang gọi ta Liêu Chi Phản một tiếng sư huynh liền như vậy khó sao? Liều chi Phản đánh gãy lời của hắn vô hỏi ngược lại: Đan Dương Tử nhất thời giận dữ, tức giận bên trong trong tay phất trần xoạt vụn một cái, sắc mặt âm trầm như nước, dõng nhiên đứng lên nói, ngươi này tà đạo tiểu nhi, càng dám như thế bắt nạt Lao phu, thật sự cho rằng Lao phu không dám ra tay đưa ngươi đánh giết ở đây sao? Liêu Chi phản cũng cười lạnh một tiếng, ta hôm nay đến ngươi Thiên Thai Sơn này, vốn là cũng không nghĩ các ngươi chịu đem mất mục thần vương đỉnh ngoan ngoãn dâng, lúc trước cản ta những tên phế vật này, ta có thể đều là thủ hạ để lại tình không giết một người, nếu như Đan Dương Tử trưởng môn rượu mời uống thích uống phạt, nhất định phải cùng ta này tà đạo đồ giao đấu một. Hai, nói không thể nói ta Liễu Chi Phản hôm nay muốn ở Ngôi Thiên Thai Sơn này đại khai sát giới. Đạo ngươi gạo bại, đập phá nổi cơn của ngươi, diệt ngươi tông phái, đứt đoạn mất ngươi hư hỏa." Đan Dương Tử gương mặt bị tức đến đỏ lên, hắn chưa từng bị quá bực này thịnh độ, Đan Khuyết Tông là đan đạo đại phái, tuy rằng không lấy pháp quyết vì là có thể, nhưng giới tu hành rất nhiều đại năng, cao thủ đều từng bị quá Đan Khuyết Tông ấn huệ, bởi vậy Đan Dương Tử bản thân ở giới tu hành địa vị cực cao, danh vọng rất lớn. Nhiều năm qua hắn ở Thiên Sơn thượng luyện đan dưỡng khí, từ lâu tu thành một cái nhẹ như mây bất, bất tình, nhưng mà Chi Phản mấy câu nói liền để hắn nổi trận đình. Phận không thể lập tức muốn dùng pháp bảo đem hắn đập chết. Liêu Chi phản thao thiết ma đau ở tay, hắn là cái thuận tay trái, dùng chính là tay trái đao, trên cánh tay trái hắc hỏa thiêu đốt đem một thanh khổng lồ màu máu đại đau bao ở trong đó, hắc cùng hồng kết hợp phản phất máu và lửa đang lượn âm lãnh lạnh lẽo âm trầm khí tức từ trên người hắn tản mắt ra, âm lãnh đột ngột, mấy mấy cái đệ tử trẻ tuổi không chịu được Liêu Chi phản trên người ép người sát khí, không tự chủ được sau lùi lại mấy bước trốn đến đan dương tử phía sau, nhưng mà phát ra coi, như trốn ở sư tôn phía sau cũng không có quá to lớn không giống. Bởi vì đan dương tử chính mình cũng bị Liêu Chi phản nhét vào chính mình sát khí lưu động bên trong. Lại như một con cá ở bên trong nước, coi như con cá này tốt đẹp đến đâu cứng tráng, cũng trung quy muốn theo dòng nước gợn sóng mà đậu, đã từng liêu chi phản là một con cá, chỉ có thể nước chạy béo trôi lướt theo sau lưng người khác, hiện tại liêu chi phản đã trở thành trường giang đại hải, trước mặt hắn kẻ địch thành sát khí chi trong biển thân bất dò kỳ cá bơi. Đan dương tử tự thân chân nguyên ở liêu chi phản uy nghiêm đáng sợ sát khí bên trong có vẻ tứ cố vô thân, hắn quét mấy lần phất trần, vài đạo nhạt ngọn lửa màu xanh bao phủ ở này mấy tên đệ tử trên Bên trong một môn hỏa nguyên pháp quyết, đan sư luyện hỏa đại nhiều là vì luyện đan sử dụng, bởi vậy đan dương tử nhạt ngọn lửa màu xanh vốn là đan bên trong lửa cực kỳ cao. Minh cùng tinh thâm một loại thuần thanh lò lửa, lấy luyện đan diệu dụng vô cùng, làm ít mà hiệu quả nhiều. Nhưng mà hắn này thuần thanh lò lửa coi như tinh khiết đến đâu. Trung quy chính là một môn dùng để luyện đan pháp quyết, cùng Liêu Chi phản tu âm sát giác độc phi vân quyết hắc tự song sát hỏa thế nào có thể so sánh, tuy rằng cùng là hỏa diễm, nhưng này hắc tử song hỏa cùng ngọn lửa màu xanh kia so sánh lập tức phân cao thấp, hai người còn chưa giao thủ đàn dường tử vẻ mặt màu xanh nhạt ngây thơ lở lử liền cho thấy hoang loạn thái độ, màu xanh ngọn lửa ở trên người hắn lúc sáng lúc tối, phảng phân một chiếc gấm phong bên dưới bất cứ lúc nào cũng có thể tát nó đến, trái lại Liêu Chi phản cánh tay hắn thượng hỏa dường như một cái giữ tớ long, long hành bộ mắt nhìn chầm chầm, mà một cái tay thượng tự sát hỏa phảng một cái tham lam cái Lý Sự Vũ Trảo phải đem Đan Dương tử chân nguyên chi hỏa nuốt chửng tàn ăn. Đan Dương tử nhìn thấy Liêu Chi phản này, một thân cổ ma la sát lực lượng cũng không khỏi bị sợ giật bắn người lên, trong lòng kinh hoàng có chút cưới hổ khó xuống, không nghĩ tới này sát hỏa so với hắn tưởng tượng bên trong càng thô bạo dọa người, nhưng hắn nói đã nói ra khỏi miệng, dù cho ra mặt lại hậu cũng không thể làm đệ tử môn nhân thu hồi. Chính ở trong lòng do dự ứng đối ra sao Liêu Chi phản là sát hỏa thao thiết đao thời gian, bỗng nhiên phía sau chuyển đến một tiếng cười khẽ, một nam tử mặc áo thần đan điện bên trong đi ra, đối với Đan Dương tử người lễ, sau đó ngạo nghễ Chi phản cười nói: "Sư tôn, Đối phó hắn không cần lao nhân ra ngải ra tay, để đệ tử đi tới lĩnh giáo một phăng cái này Liễu Vô Đạo cái thế tuyệt học thế nào. Đan tự nghe nói tông mạnh đại sư huynh bị hắn trọng thương, trong lòng cũng đã sớm nóng lòng muốn đi, muốn nhìn một chút hung danh hiển hách quỷ đao tu la Liễu Vô Đạo là tu vi bậc nào. Hắn liếc mắt Liêu Chi Phản trong tay thao thiết đao, hiện tại hẳn là cái danh gọi huyết đao tu la đi. Liêu Chi Phản nhìn Đan tự một chút, cầm trong tay thao thiết đao tăng một tiếng cắm vào thần đan trước điện nền đá mặt bên trong, sau đó hai tay không khinh thường nhìn hắn, trong mắt xem thường cùng xem thường không hề che giấu. Chương 424, linh hiệu phong đẳng đông gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. Đan tự có thể ở Đan khuyết tông mấy ngàn trong các đệ tử bị Đan Dương tử một chút vừa ý, tự nhiên có không tầm thường thực lực và thiên phú kinh người, bất kể là tuấn nhã bất phàm khí độ tướng mạo vẫn để cho người liếc mắt tu hành thiên phú, cũng có thể gọi là là một cái loại loé loé lóa mắt tuổi trẻ tuấn nhã. Ở trở thành Đan Dương tử đệ tử thân chuyên trước, Đan tự vốn là Đan khuyết tông mấy ngàn nghĩa đệ tử bên trong một người, bái vào khuyết tông hơn 10 thời gian không có tiếng gì, chuyên tâm làm đánh tát thị hỏa chế thuốc đồng tử, nhưng hắn người này làm người ngạo đến tận sứ thủy. Tuy rằng địa vị thấp kém nhưng xem ai đều xem thường con mắt sinh trưởng ở thượng bởi vậy chịu qua trường môn viện đệ tử không ít khinh thường cùng cười nạo, lâu dần đang tự đối với người khác khinh thường chào phúng thường thường có thể thản nhiên nơi chi giữa khí công phu so với bạn cùng lứa tuổi cao một đoạn dài vì lẽ đó cho dù liêu chi phản khí đao không cần mặt lộ vẻ vẻ khinh thường nhìn hắn cũng không có để đang tự thế nào tức đến N phổi hắn chính là khác người phản phất đối mặt mình chính là hơn một năm không gặp lão Hữu không chỉ không có định ý cùng phát nổ trái lại hờ tính nhưng hiểu rõ đang tự ở đàn tự giới tay bị thiệt ttòi người đều biết hắn Tuy rằng ở bề ngoài bình thả Hiiền hóa Nhưng trong lòng loan loan nhiều nhưng là không ích, mỗi khi hắn lộ ra bực này ôn hòa ý cười, này chính là muốn sử dụng ác liệt thủ đoạn. Kỳ thực đang tự vi phạm Đan Dương tự quyết định đi ra Thần Đan Điện khiêu chiến Liễu Chi phản, cũng không chỉ vì giữ gìn Đan Dương tự tôn uy, càng nhiều chính là vì mình tiểu toán bản. Hắn tuy rằng từ mấy ngàn tên thị hỏa đệ tử bên trong bộc lộ tài năng, thay thế được tông mạnh trở thành Đan Khuyết Tông danh tiếng tối thắng tối bị trưởng môn coi trọng đệ tử thân truyền, nhưng Đan Khuyết Tông lén lút không phục không ít, Phụ hạ chân lại không biết bao nhiêu, nguyên nhân ngược lại không là đứng tị hắn cơ duyên cùng phú mà lại đang tự người này tính tình, tay nhiệt thiên tính bạc lương, còn chưa dương danh thời gian liền không bị người tiếc đãi, chờ hắn thành đan dương tử đệ tử sau càng là không coi ai ra gì, bởi vậy đắc tội rồi không ít đan huyết tông cao vị đệ tử. Các thủ đan tự đệ tử rất nhiều đều cùng nguyên lai đại sư huynh tông mạnh là bạn thâm giao, tông mạnh làm người biết điều nội liễm, tính tình trung hậu hiền hòa, ở đan huyết tông từ trước đến giờ đều có quân tử tên, đang tự thay thế được tông mạnh điều này cũng làm cho rất nhiều đệ tử vì Hôm nay hạ giới tu, tu đạo, trưởng Vừa đến hắn muốn tăng thêm một bước chính mình ở đàn dương tử trong lòng địa vị, thứ hai đang tự nghĩ thầm nếu là mình ở đàn khuyết tông làm Liêu Chi Phản bị thương nặng, đem hắn đuổi ra thiên thai sơn thậm chí đem hắn vĩnh viên ở lại chỗ này, đến lúc đó hắn không những ở đàn khuyết tông hy vọng tăng mạnh, e sợ chính mình đàn tự đại danh ở thiên. Hạ giới tu hành cũng đem nổi tiếng bên ngoài. Đan tự trong lòng tiểu toán bàn đánh đùng đùng hưởng, nhưng một mực lớn là thực lực mình cùng Liêu Chi Phản trên lệnh, hắn chưa từng thấy Liêu Chi Phản, không chỉ là hắn, toàn bộ đàn khuyết gặp Liêu Chi Phản cũng chỉ có tông mạnh một người mà thôi, bởi vậy hắn không biết Liêu Chi Phản ma đạo nặng bao nhiêu, sát hỏa có bao nhiêu độc. Liêu Chi phản đứng ở đàn tự năm trượng ở ngoài, thao thiết đao ở trước mặt hắn lặng im không hề có một tiếng động, màu máu lây đao thượng vết máu đọng lại, sát khí trừ khử, phản phất liền thao thiết cũng xem thưởng trông tỏa ra ma diễm ngập trời hung sát khí. "Ta không bao nhiêu thời gian ở trên thân thể ngươi, dùng ngươi mạnh nhất pháp quyết." Liêu Chi phản nói rằng. Đan tự khỏe miệng hơi nhíu, hừ một tiếng, "Đối phó ngươi huyết đao tu là, ta đang tự tự nhiên không dám tính thị. Ta chiêu thức này tên là Liệt Dương Đan Hỏa, chính là trí trí Hắn chưa nói xong Liêu hỏi, dương dương như hà. Đan tự cười ngạo nghễ, Tam Dương phiệt sĩ bực này bẻ nhỏ tiểu tục hỏa nguyên pháp quyết, có thể nào cùng ta Đan Khuyết tông so với? Liêu Chi phản gật gù, toán làm tán đồng, hắn hai lần hỏi, này cùng thành thương đế khách khanh tu sĩ Tân Hạo thủ Kim O diệt hỏa quyết so với thế nào? Đan tự ánh mắt tối sầm lại, lặng lẽ không nói. Gật. Liêu Chi phản xem thường cười cợt, đưa tay làm một cái thủ hiệu mời. Tân Hạo thủ là đại năng tu sĩ, thành danh đã lâu, vị thiên hạ tu sĩ tôn sừng vì là tóc bạc hỏa hùng, thành có Liêu Chi Phản tuy rằng không cùng Tần Hạo Thủ giao thủ quá, nhưng khi đó ở Thương Lộ Sơn hắn từng từng trải qua Tần Hạo Thủ pháp quyết tu vi, này tóc bạc bố y ông lão tuy rằng qua tuổi mà điệt, nhưng hắn gầy gò thân thể phát xuất lực lượng sắc. Thức uy mãnh dương cương công cổ đại, Tần Hạo Thủ cuối cùng là chết ở Lang Chủ Sích Nha trong miệng, bất quá Liêu Chi Phản tự nhận là nếu là cùng Tần Hạo Thủ một trận chiến, chết không phải là mình. Đang tự nhìn ra Liêu Chi Phản thủ thế bên trong khinh bị xem thường, hắn khẽ mỉm cười không nói nữa, hai tay tha ở trước mặt có hai cỗ màu vàng ánh lựa từ lòng bàn tay nung tụ, từ hắn lòng bàn tay chạy ra ở trước mặt tụ hợp một chỗ. Hai đạo hỏa lưu giao hòa thành một đoàn màu vàng nóng quả cầu lửa, quả cầu lửa xoay tròn bên trong lộ ra kỳ quang, chỉ một thoáng nóng rực xong, khí lan tràn ra mấy trăm trượng, phản phất một vầng mặt trời nhỏ rơi rất ở nhân gian, quả cầu lửa không phí trung. Quanh trở nên hư huyền mơ hồ, xuyên thấu qua quả cầu lửa đàn tự bóng người cũng biến thành mơ hồ không rõ, nhưng chỉ thấy hai tay hắn hỏa lưu lâu dài không ngừng, mỗi chuyển vào một tia liền để quả cầu lửa hỏa kính tăng vọt mấy lần, những tia chi phản vây quanh ở bên trong đè. Tử nhân không chịu được mạnh mẽ như vậy kính, tán lùi về sau vận hành nguyên đối. Hắn thức này luyện hỏa thành đan khá là bất phàm. Tu sĩ trong cơ thể có thể tu ra Ngũ tạm Chi Hỏa, Kinh Mạch Chi Hỏa, Ngọn Lửa Thần Thức từ từ không phải trường hợp cá biệt, đan sư luyện đan đại thể dùng Kinh Mạch Chi Hỏa hoặc là Ngũ tạm Chi Hỏa, nhưng mà đan tự Liệt Dương đan hỏa nhưng là cực kỳ hiếm thấy ngọn lửa thần thức, hai tay hắn nâng lên quả cầu lửa nhìn như đơn giản bình thường, kỳ thực bên trong có khâu hắc, Liêu Chi Phản cũng là một người đan sư, bởi vậy hắn nhìn ra đan tự. Này một tay nào dọa chỗ. Nguyên lai đan tự cũng không phải là vẹn vẹn đem trong cơ thể đan để ra ngoài thân thể ngưng tụ thành hình, mà là đem ngọn lửa thần thức hóa thành thai hai lần luyện, lấy ngọn lửa thần thức vi là đan Lại đồng thời ta lấy Ngũ Tạng chi hỏa cùng Kinh Mạch chi hỏa làm lò lựa luyện này một đám lửa đan, trong tay hắn chạy ra những tia màu vàng lóng hòa lưu, kỳ thực là ngọn lửa thần thức trải qua Ngũ Tạng Lô đỉnh hai lần ngưng luyện bên trong lửa chi tinh. Đan quyết tông nam nữ đệ tử, trưởng lão khách khanh nhìn thấy đan tự trong tay đoàn kiếm màu vàng lóng quạ cầu lửa hoàn toàn ngơ ngác biến sắc, có thể nhìn ra hắn hỏa đàn chi huyền diệu giả đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại có thể ngưng luyện ra như diễm, coi như là đan dương tử cũng là vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt vừa kinh ngạc cũng vui mừng, thậm chí có một phần kỵ. Liêu chi phản thấy thế hơi nhíu mày, Đan tự hỏa nguyên lực đã tương đương tuần hậu, so với năm đó thành thương đế được xưng đệ nhất dương hỏa tu sĩ vương vị văn càng mạnh hơn mấy lần, tu vi ở hắn nhìn thấy quá cùng thế hệ bên trong đã xem như là cường. Có thể thấy được đan tự có thể trở thành đan khuyết tông một đời mới trưởng môn đại đệ tử, không chỉ là đan đạo thượng thiên phú, bản thân hắn pháp quyết tu vi cũng là bất phàm. Nhưng Liêu Chi phản ở trên chiến trường xưa nay đều không phải có tử, hắn sẽ không chờ đan tự chiêu thức này ngưng tụ thành hình, ở này viên liệt dương quả cầu lượng ngưng tụ tới nhất thời gian, đan tự muốn đem liệt dương đan về Chi phản trong mắt, Liêu Chi phản đột nhiên ra tay một chưởng lăng không đánh về phía tự. Một đạo sát hỏa chiếm giữ ở liễu chi phản trên người hóa thành một mảnh màu đen ma ảnh, giao thiết hỏa diễm phảng phất tà ma điên cuồng gào thét, trên không trung ngọn lửa chuyển động loạn lên thẳng đến đan tự nhào tới. Đan Dương Tử ở một bên lạnh rèn một tiếng, trong tay phất trần vụ một cái, màu xanh đan hỏa phun ra ngăn cản liễu chi phản sát hỏa, cùng ngọn lửa màu đen giao hòa vào nhau, nhưng đan dương tử thuần thanh lò lửa không phải hắc sát hỏa đối thủ, trong chớp mắt liền bị tôn phệ thất thất bát bát. thời cũng cho đan tự tranh thủ thời quý giá, lên từng tiếng, trong tay đã Quả cầu lửa trải qua chỗ gió phơn nhưng điện, trước không liên tiên, không khí bởi vì cực hạn hỏa diễm sản sinh vặn vẹo biến hình, xạ mắt thấy đi màu vàng quả cầu lửa dĩ nhiên phảng phất đã biến thành màu đen. Từ đang tự tới Liêu Chi Phản trong lúc đó ngăn ngắn xa mấy chục trượng, quả cầu lửa phía dưới nền đá mặt bị cực nhiệt sóng nhiệt hóa tan thành màu đỏ dung nham, ở quả cầu lửa sau khi trải qua chậm rãi độc lại, nguyên bản bằng phảng phất đá biến thành lồi lõm phảng phất động lại mặt nước giống như vậy, có thể thấy được này đoạn diễm chi tính có cỡ nào sức nóng. Quả cầu như một chiếc chiến xa giống như thế không thể đỡ, một lần đánh tan Liêu Chi Phản sát hỏa tà ma ảnh, trong nháy mắt đi tới Liêu Chi Phản đầu. Đang tự trên mặt hiện lên một vệt ý cười, nhưng hắn tuy nhưng đã thành công triển khai này tuyệt mệnh một thức, trong lòng trái lại cẩn thận lên, chân nguyên cách giữa không trung khống chế cháy cầu như một đạo lưu tinh đập về phía Liêu Chi Phản. "Liêu vô đạo, ngươi có dám tiếp ta chiêu thức này?" Gợtờ. Liêu Chi Phản giơ lên một cánh tay, tràn đầy vết tích trên cánh tay trái hắc khí mạn bố, chỉ một thoáng hắc khí ngưng kết thành võng đem hắn toàn bộ tay bao bị ở bên trong, trong lúc đó hắc khí bên trong chuyển đến dương đan sen sinh trưởng thẳng thắn âm thanh, ở đan tự dương đan quả cẩu lửa đến, đến đỉnh đầu một sát Chi Phản cánh tay trái hóa thành một cái dài khoảng 2 trượng vậy giáp bố gai xương đá lượm trừng ma thủ. Không Lô ma thủ một phát bắt được lộ ra màu vàng liệt dương quả cầu lửa, quả cầu lửa như một cái nhại ra mà táo bạo hỏa diễm tinh linh, ở Liễu Chi Phản màu đen cổ ma la sắt trong bàn tay giãy giụa không ngừng, liệt diễm đốt cháy cánh tay của hắn muốn đem Liễu Chi Phản cánh tay trái kể cả cả người luyện thành cho bụi. Đan Khuyết Tông tất cả mọi người đều sốt sáng mà nhìn chằm chằm tình cảnh này, trong lòng chờ mong Đan Tự Hỏa Đàn có thể đem hắn màu đen ma thủ hỏa táng, sau đó đem này ta đạo cuồng đồ luyện Tự bản thân càng lại miệng không nói một lời nhìn chầm chầm Chi Phản, hắn dương chi tinh có cường đại cỡ nào nhiệt độ cao chính hắn lại quá là rõ ràng. Lấy Hỏa luyện Hỏa ngón này, độc môn tuyệt kỹ là hắn ngày nào đó luyện đan thì nảy sinh ý nghĩ bất chợt đột được, không nghĩ tới kinh hắn một phen rèn luyện phòng đoán, quả nhiên trở thành một môn cực kỳ bá đạo thủ đoạn. Đan tự vẫn che giấu chính mình chiêu thức này, chỉ chờ sẽ có một ngày một tiếng hot lên làm kinh người, dùng chiêu này đánh bại cái nào thành danh đại năng tiền bối một khi thiên hạ biết. Chính là hắn không nghĩ tới Liêu Chi phản lại có thể tay không miễn cưỡng tiếp được chính mình này một viên Hỏa đan, không chỉ có như vậy này viên Hỏa tinh biến thành Hỏa lại phát sinh chết dãy giống như gà ghét, khó có thể chịu đựng cái kia to lớn dữ tận màu đen ma thú bên trong ngọn lửa màu đen. Hỏa đan ở Liễu Chi Phản trong tay giãy giụa bành trướng hai lần, chung quy không thể phá tan Liễu Chi Phản bàn tay nắm chặt, sau đó phụ một tiếng nhẹ vang lên, Liễu Chi Phản ma thủ năm ngón tay hợp lại, lại đem đoàn kia hỏa đan bóp nát cát, hỏa đan ngưng luyện thời gian thanh uy hùng vị chấn động như sấm nổ, tất nhiên âm thanh bé nhỏ phản phất một cái bị tình phong thổi tắt ngọn đến. Căng thấp kém hơn điểm nói như một cái giấm bị người bất chi bất dỡ thả. AGT. Trong đám người một tiếng như nước thủy triều than phục đến, rất nhiều người tập trung tinh thần quan sát hai người đấu pháp cho tới đã quên Liễu Chi Phản tà đạo thân phận, thậm chí có người không khỏi lộ ra bội vẻ, có nữ không khỏi sản sinh tình cảm quân quý. Trái lại, Đan Tử đã sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hãi, Đan Dương Tử trong tay nhẹ như mây gió phất trần cũng lặng yên rơi trên mặt đất. Không thể, ngươi ba ngươi dĩ nhiên tay không tắt ta liệt Dương Đan hỏa. Hắn ngơ ngác lùi về sau hai bước, nhưng kinh hoàng vẫn chưa kéo dài quá lâu, thất thố trên mặt bỗng nhiên quay lại lộ ra âm trầm lạnh lẽo cợt gần, "Liêu Vô Đạo, coi như ngươi có chút thủ đoạn, bất quá đừng tưởng rằng ta Hỏa Đan chỉ có điểm ấy bản lĩnh, này Đan hỏa chính là ta lấy ngọn lửa thần thức diễn luyện, thức phách, luyện thức, mẽ, ta ta ngọn lửa phần phản ánh mắt nhất động, hơi Quả nhiên cảm giác được trong lòng sản sinh một tia buồn bực khô nóng cảm giác này cố buồn bực tâm ý để hắn có chút tức giận, nhưng La Sát chi tâm đều chưa từng dao động liêu chi phản ý chí, từ liêu tàn hồn đều chưa từng ăn mòn liêu chi phản thần thức, huống chi đang tự ngọn lửa thần thức. Trên mặt hắn mặt không hề cảm xúc, không nhìn tới đang tự kinh ngạc cùng phẫn nộ cùng tồn tại trên mặt, thân thể đột nhiên bị một luồng ngọn lửa màu đen bao phủ, trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi ở tại chỗ. Đan Dương Tử thấy thế nhất thời biến sắc mặt, kinh ngạc nói: "La Sát Hỏa Độn." Đỗ Nhi cẩn thận: "Là La Sát phong tuyển học La Sát Hỏa Độn tờ." Hắn lợi còn chưa dứt đan tự phía sau đột nhiên một luồng hắc hỏa bắt đầu cháy rừng rực, Liêu Chi phản bóng người từ hắc bên trong lửa xuất hiện, Đan tự nghe thấy sư phụ cảnh cáo đã có phòng bị, hắn khí thế chìm xuống cường để một cái chân nguyên, hóa thành kinh mạch chi hỏa từ sau lưng của hắn dâng lên mà ra, đem Liêu Chi phản chính diện bao phủ ở bên trong. Đồng thời Đan tự tiếp theo này cỗ hỏa diễm xông lên lực lượng đột nhiên về phía trước ít ít ít mà ra. Nhưng mà ở Liêu Chi phản trước mặt hắn hết thảy dãy rùa đều là phí công, sau lưng của hắn phun ra này cỗ liệt diễm không thể phá tan liêu Chi phản hắn về trước ít, ít, ít tốc cũng không kịp liêu Chi phản ra chân tốc. Độ. Liêu Chi Phản không có xuất trưởng không có xuất nào, trái lại nhanh như tia chấp đá ra một cước, chính đá vào đan tự sông về phía trước muốn thượng, này một cước vừa nhanh vừa độc, đan tự bản đến mình về phía trước nào, lần này bị Liêu Chi Phản đạp chung cái mông người như Liêu Tinh giống như về phía trước nào tới, một cái cầu gặm nhắm xuất ra vài chục trượng, đem tảng đá mặt đất đập ra một cái hô to. Đan tự ném ra sau liền lại không lên. Liêu Chi Phản này một cước tuy rằng đá vào cái mông của hắn thượng, nhưng thực tế nhưng là đá vào đan tự trên mặt, nếu như hắn bị Liêu Chi Phản một đao giết, hoặc là một trưởng đánh chết cũng vẫn thôi. Có thể bị hắn nục nhã tính ở cái mông thượng một cước đặt bay, dù là ai cũng khó khăn miễn mặt đỏ tới mang thai tức giận không thôi, chỉ có điều ngất đi đàn tự không kiểm xấu hổ thôi. Hết thể nhìn thấy tình cảnh này đàn khuyết tông đệ tử đều ở đấy lòng ai thán một tiếng, đàn tự lần này là làm mất đi phần. Chí thức quát giác. chương 425, Phục Ma Trận Phế bảo. gia nhập phiếu tên sách thượng một chương trương tiết mục lục hạ một chương trương tiết sai lầm điểm động tác này báo. Liêu chi phản một cước đem đàn tự đá ra xa mười m cùng đèn đá mặt làm cái tiếp xúc thân mật, hắn trực tiếp lạng yên không một tiếng động nằm trên mặt đất không rõ sống chết, này một cước chặt chẽ vững vàng đá vào đan quyết tông hết thể tu sĩ trên mặt. Những người trong lòng thầm hận đan tự đệ tử mặc dù có chút mừng thầm, nhưng đối với Liêu Chi phản tà sát thủ đoạn cũng không khỏi chột dịch kiêng kỵ, mọi người hai mặt nhìn nhau, tán loạn quay đầu nhìn về môn chủ Đan Dương tử. Chỉ thấy Đan Dương tử sắc mặt tái nhợt, hai mắt trừng trừng, tay run dậy chỉ vào Liêu Chi phản một lúc lâu không nói ra một câu hoàn chỉnh, chính là ngươi ngươi, ngươi vài thanh âm. Có nữ ngộ chân thành trong tự nữ đệ tử bước lên trước đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy, nhìn thấy đan tự thê thảm thành tiếng. Chỉ thấy đang tự trước ngực một mảnh máu thịt bé bé, anh Tuấn gương mặt trực tiếp đánh vào phiến đá thượng, sống mũi cùng môi sổ xuống, trong miệng miệng đầy nhá nát một nửa. Nữ đệ tử kia đưa ngón tay đặt ở hắn mũi phía dưới tìm tòi, không khỏi trong nháy mắt than thở khóc lóc, run giọng khóc kể lể, "Sư phụ, đang tự sư huynh hắn ba không khí tức cỡ tở." Liêu Chi phản quay đầu liếc mắt nhìn, nghi thẩm chính mình vừa một khắc rõ ràng là để lại tình, lấy đang tự tu vi làm sao cũng không đến nỗi trực tiếp bị chính mình đã chết. Đan tự kỳ thực vẫn chưa chết đi. Chỉ là bởi vì bị Liêu Chi Phản làm nhục như thế tính đánh bại trong lúc nhất thời tức giận sôi sục, thêm vào cùng mặt đất chạm vào nhau lực đạo quá khổng lồ vì lẽ đó bế quá khí đi. Đan Dương Tử đã giận không nhịn nổi, cũng mặc kệ đồ đệ là giả chết hay là thật chết, hắn chỉ vào Liêu Chi Phản giọng căm hận mắng, "Được lắm Liêu Chi Phản, được lắm Tà đạo quân đồ, ta đại đệ tử tông mạnh nhân ngươi mà tu vi mất hết, hiện tại ta khổ tâm bồi dưỡng đệ tử cuối cùng đan tự cũng bị ngươi sát hại, ta Đan Khuyết là một, một, một khuyết hết Hắn lui về phía sau một bước quét qua vào áo trên mặt hiện ra ngưng trọng trang nghiêm vẻ, ngẩng đầu hướng Thiên Thai Sơn còn lại ngọn núi chính cao giọng gọi quát một tiếng, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. "Chư phong trấn thủ trưởng lão, hôm nay tà ma giữa đường, bắt nạt ta Đan khuyết tông không ngơi, nhục ta Thiên Thai Sơn đạo tông, bản tọa Đan Dương tử hôm nay lấy Đan khuyết tông đệ 173 đại tông chủ thân phận, mệnh lệnh bọn ngươi chư phong mở ra Thiên Thai Sơn trấn sơn phục ma đại trận." "Thất nhiên chu diện cái này." Tiếng nói vừa dứt, liền lại, "Chúng ta nghe chủ pháp chỉ." Không bao lâu liền thấy Thiên Sơn chư vị quần nhiên bay lên từng, đạo từng đạo màu xanh của sáng. Thiên Hải Sơn một tòa núi chính linh hiệu Phong, có khác 6 tòa chiếc phong, tổng cộng 7 tòa cao vút như mây ngọn núi, tuyệt nghiêm vách núi treo leo, nguy nga bàng bạc. Bảy đạo cùng ngọn núi như thế thô cổ sáng màu xanh xuyên thẳng thanh minh, thấu nhập vòng trời không biết mấy vạn dặm, thật giống ở trong thiên địa đinh vào bảy cái to lớn cái đinh, đem thiên địa liền vị một thể. Đan quyết tông làm năm tông một trong, thiên hạ giới tu hành đan đạo đệ nhất tông phái, há có thể không có trấn thủ tông phái kinh động là Bắc Đẩu phục ma trận, ánh sáng chính là bảy ánh sáng xanh chính là Thiên Thai Sơn linh hóa. Đan Quế Tông lập phái tổ sư chính là thượng cổ dược vương Lão Tổ dưới trướng Tam Đế, năm đó Vân Du tới Thiên Thai Sơn, nhìn thấy Thiên Thai Sơn bảy ngọn núi phân loại bắt đầu tư thế, linh vận thông thiên, vận thế bất phàm, là một chỗ hiếm thấy linh sơn giữ gốc, bởi vậy, vậy ở Thiên Thai Sơn sáng lập Đan Quế Tông, bây giờ mấy ngàn năm trôi qua Đan Quế Tông quả nhiên thành vị tiên hạ năm tông một trong. Toàn này bắt đầu phục ma trận chính là vị tổ sư kia tự mình thiết lập, đại trận này lấy Thiên Thai Sơn linh khí làm căn cơ, tuy luân, mở ra một lần liền tiêu hao Thiên Sơn lượng lớn linh vận thường thường cần mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm mới có thể khôi phục, bởi vậy mấy ngàn năm qua bắt đầu phục ma trận chỉ mở ra quá ba lần, mỗi một lần đều là ở đàn khuyết tông nguy nan thời gian ngăn cơn sóng giữ, một lần đánh tan cường địch. Đan Dương Tử trong lòng cũng là hận cực kỳ Liêu Chi Phản, cho nên mới lây ra này trấn sơn đại trận, vừa đến Liêu Chi Phản liên tiếp trọng thương Đan Dương Tử hai cái coi là đời tiếp theo trưởng môn nhân tuyển đệ tử thân truyền, để Đan Dương Tử mấy chục năm tâm huyết nước chạy về biển đông. Đan Dương Tử đối với hắn oán trời. Thứ hai, nhưng là bởi vì Liêu Chi Phản một thân khác, hắn là thần nguyên tự đệ tử cuối cùng, tuy không danh thầy trò nhưng có thầy trò tri thức, thần nguyên tử Đem một đời đang đạo trình độ tạ thành đan kinh 13 quyển, đan dương tử khổ mong mà không được, nhưng thần nguyên tử, nhưng là ở Liêu Chi Phản cùng tư đầu nguyệt tiền rời đi thành thương đế thì đem đan kinh tiện tay cho Liêu Chi Phản. Bây giờ thần nguyên tử này bản đan kinh nguyên sớm đã bị Liêu Chi Phản đốt, bất quá hắn thở nhỏ đã gặp qua là không quên được, đan kinh bên trong ghi chép các loại đan thuật phương pháp luyện đan Liêu Chi Phản đều nhớ kỹ trong lòng. Đan dương tử không thôi tiêu hao thiên thai sơn linh khí cũng phải chấn áp Liêu Chi Phản, trong lòng cũng là tích chữ hạn chế Liêu Chi Phản sau từ trong miệng hắn được đan kinh tâm tư. Trấn Thiên đinh. Đan Dương tử quát to một tiếng, bảy đạo ánh sáng màu xanh nối liền trời đất, thiên thai sơn thượng ánh sáng màu xanh từng trận, phản phất biện kiến một tầng thanh mờ mịt sương mù, ánh sáng màu xanh bên trong có một luồng vô hình đại lực từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, đem Liễu Chi phản vây nhốt trong đó. Đại trận mở ra sau tự mình vận chuyển, cũng không cần có người chủ trì, một khi mở ra liền phản phất một tòa thiên địa cối xay, phải đem trong trận Liễu Chi phản ép thành bột mịn. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh bên trong từng đạo từng đạo cự trụ từ bầu trời đệ xuống, ở Chi phản chu vi một vòng hạ xuống, một tòa lao tù đem hắn vây ở chính giữa. Liêu Chi Phản nghiêng đầu nhìn lại thấy những kia cổ sáng thông suốt như ngọc, bên trong có huyền diệu ánh sáng màu xanh mịt mờ đèn đáp lại, này màu xanh như ngọc cổ sáng tất cả đều là thiên thai sơn linh khí biến thành, thêm vào mấy ngàn năm qua đan khuyết tông các đời tổ sư không ngừng hoàn thiện giá trị, coi như là ta đạo lão ma cự phách bị này bắt đầu phục ma trận trấn áp ở bên trong cũng đem thân tử lạc tiêu. Đan Dương Tử thấy Liêu Chi Phản một thân một mình ở bên trong đại trận phảng phất bao táp trên biển một chiếc thuyền con, hoảng sợ không thể tự kiểm chế, cổ sáng đem hắn vây vào giữa cũng không thấy Liêu Chi Phản có động tác gì, chắc hẳn là bị trong trận pháp huyền đại lực kinh sợ hoang loạn tinh thần, hắn hoàn toàn yên tâm ám đảm nếu là ta đan khuyết tông tổ sư bày xuống bắt đầu phục ma trận cũng trấn giữ không được ngươi ma đầu kia, vậy ta thả rằng đập đầu chết ở thần điện điện hạ, cũng sẽ không đem mất một thần vương đỉnh giao cho người tay. Trư Phong trưởng lão, chói buộc long tỏa. Đan Dương tử quát to một tiếng, trong tay phất trần quét qua, một đạo ánh sáng màu xanh từ phất trần bên trong ít ý tuýt mà ra, rơi vào trưởng môn viện vị trí linh hiệu phong đỉnh núi, chỉ nghe một tiếng núi lở đất nước giống như vang lớn, linh hiệu phong đất rung núi chuyển, một đạo ánh sáng màu xuống, đến bị bắt đầu phục ma trận nốt chi phản mà đi. Cùng lúc đó, mặt khác 6 ngọn núi đồng dạng bắn ra từng đạo từng đạo ánh sáng màu xanh ngưng tụ thành 7 cái màu xanh xiển xích đồng thời xuyên qua cổ sáng đi tới Liêu Chi Phản chu vi, ào ào ào một trận vang lớn, Liêu Chi Phản hai tay hai chân, phần eo ngực cùng trên ngực cổ tán loạn bị 7 đạo thanh tỏa khóa lại. Đan Dương Tử cười ha ha một tiếng, Liêu Ma Đầu, hôm nay ngươi chấp cánh cũng có thoát. Đan quyết tông lập phái tới nay còn từ không có người có thể tránh thoát trói buộc long tỏa. 7 đạo trói buộc long tỏa ở chúng, thân thể mở ra thành một cái đại tự, hắn ngửa đầu nhìn phía đầu chỉ thấy tiên thai sơn thượng ngưng tụ một mảnh dày đặc mây đen, nùng vân cuốn cuộn, xúc tích thanh lôi. Lúc trước Liêu Chi phản tư đồ mộ ảnh cùng La môn lão tổ ba người giao chiến cùng Lạc Anh Tô Lũng, khủng lô sát khí cũng từng dẫn tới lôi vân màn bố, nhưng sát khí ngưng tụ thành mây đen tối om om như che trời ma ảnh, vân là tà vân, lôi là ma lôi, hạ xuống mưa xối xả cũng mang theo tà khí. Mà lúc này lôi vân nhưng là tiên thai sơn linh khí biến thành, ánh sáng màu xanh cuốn thể, sông khí địa Nếu là Tạ Vân quần quần Tạ Đa Ma Sơn, coi như cao minh đến đâu đàn sư cũng chưa chắc có thể luyện ra tốt năng lượng, bởi vậy Thiên Thai Sơn từ xưa linh khí cực kỳ công chính. Chính Tạ bất lưỡng lập, Hạo Nhân chính khí biến thành lôi vân tự nhiên không cho Liêu Chi Phản bực này sát khí ùn tùm ta ma, chỉ nghe trong lôi vân thanh lôi từng trận, muốn hạ xuống một mảnh lôi chạch đánh chết Liêu Chi Phản. Nhìn thấy lôi vân dị tượng không chỉ là Liêu Chi Phản, Đan Dương tử ngựa đầu nhìn lại cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới này Liêu Chi Phản sát khí nặng như vậy, dĩ nhiên đưa tới Thiên Thai Sơn chính khí lôi chạch vợ tử. Hắn còn muốn, muốn tử liếu chi phản trong miệng được đan kinh người bà quyển, nếu như liếu chi phản bị thanh xét đánh chết, vậy hắn lại muốn lấy được đan kinh liền khó khăn, hắn nghĩ thầm nếu không là cái kia người bảo thủ thần nguyên tử ghi hận đời trước trong lúc đó chuyện cũ năm xưa, không chịu đem đan kinh chuyện cho mình, hắn hiện tại lại nơi nào cần phải nhìn chung cái này ác tặc gở tở. Trong tay hắn phất chân ung một cái, đối với hắn dư 6 phong trấn thủ trưởng lão cao giọng quát lên, "Chư vị, Liêu Chi Phản đã bị trói buộc long tỏa giằng hiện tại hiệp chúng ta lực lượng này, để đánh chết, bản tọa muốn hắn còn có tác dụng lớn." Những trưởng lão kia tuy rằng không hiểu môn chủ ý gì, nhưng nếu hắn nói rồi nảy mấu chốt hai lại dám phản đối, Liêu Chi Phản tuy rằng bị thanh tỏa chói buộc, nhưng hắn tu vi vẫn còn, hơn nữa những kia linh khí căn bản là không thể phá tan Liêu Chi Phản trọng kinh mạch sắt kính. Muốn phong ấn hắn liền muốn trước tiên đánh tan trong cơ thể hắn hộ thể chân nguyên. Từ con lại 6 ngọn núi bay ra từng đạo từng đạo ánh sáng, có thanh có tử, có sắp có chậm, có lớn có nhỏ, mảnh mắt thấy đi dĩ nhiên là một kiện kiện ánh sáng diệp diệp phát bạo. Hơn 20 kiện không giống pháp bảo thẳng đến Liêu Chi Phản đến, cơ thể, thể từ lên, từ trong tay áo bay ra một vòng cổ điện cổ xưa Hào quang ám đạm rất không đáng chú ý, nhưng cái này gang luân nhưng là một cái có lai lịch lớn, vật ấy chính là thượng của dược vương lão tổ đảo dược dùng dược tối say, truyền cho hắn tam đệ, Đan quyết tông lập phái tổ sư, bởi vậy cái này gang luân là các Đời môn chủ vật truyền thừa, bị các đời môn chủ pháp quyết tế luyện, uy lực không giống người thường. Thấy sư phụ cùng sư thúc các sư bá tất cả đều lấy ra pháp bảo công kích này Liêu Chi Phản, vậy xem đệ tử môn nhân môn cũng không kiềm chế nổi, tán loạn lấy ra từng người pháp bảo, mặc kệ tu vi sâu cận tuổi tác cao thấp, tất cả đều cùng chung mối thù, vẻ mặt hận không thể trực tiếp đem này ma chém thành Thuần 1000 món pháp bảo đủ mọi màu sắc, như bầu trời đầy sao rơi rụng bụi, hào quang rạng rỡ trông rất đẹp mắt, hết thể pháp bảo mục tiêu chỉ có một cái, vậy thì là đã bị bắt đầu phục ma trận nốt lại Liêu Chi Phản. Pháp bảo mưa rào ràn rụa bình thường đem Liêu Chi Phản bao phủ ở pháp quyết ánh sáng bên trong, ánh sáng trong lúc đó đã không nhìn thấy Liêu Chi Phản bóng người, không nhìn thấy hắn bỗng nhiên bắt đầu ác liệt con mắt cùng trên người hắn như Liêu Nguyên Chi Hỏa giống như bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Ngay khi hết thể pháp bảo đột nhập bắt đầu phục ma trận hiện ra cột sáng màu xanh bên trong một sát na, đột nhiên xảy ra dị biến, đột nhiên một đạo ngọn lửa màu đen từ trong cột sáng bay lên bầu trời. Đạo kiêu màu đen cột lửa hung mãnh cuồng bạo như một cái ngông cuồng tự đại hắc long, một lần xông ra cổ sáng trong lúc đó lẫn nhau hô ứng linh khí ánh sáng màu xanh, hắc hỏa thiêu tới vòm trời bên trên đem này mảnh lôi vân phân không. Tiếp theo liền nghe một tiếng to lớn gào thét, âm thanh trầm thấp mà xa xưa, phảng phất từ tuyên cổ năm tháng tỉnh lại một vị ma thần, đối mặt ở hắn đỉnh đầu tealati vi sinh vật phát sinh phẫn nộ rít gào. Đạo kiêu màu đen cột lửa khuyết tán ra đến, thiên thai sơn linh khí thành, ma đạo đạo bị trưởng, trong không bóng. Chỉ nghe một trận băng băng, băng giống như tiếng bang. Từ bảy trên ngọn núi bắn ra chói buộc liêu chi phản thành tỏa toàn bộ bị một luồng man lực xả đoạn, này hơn 1000 món pháp bảo theo bị hắc hỏa nuốt hết sau đó cứ thế biến mất tung tích. Những pháp bảo kia chủ người nhất thời như bị sét đánh, thân thể rung mạnh, miệng phun máu tươi lảo đảo mà ngược lại cũng, bọn họ không biết phát sinh chuyện gì, nhưng biết mình bản mệnh pháp bảo đã bị phế. Chỉ có một viên cổ điện gang luôn may mắn thoát khỏi trong khó, từ hắc bên trong lửa bay ngược mà chỗ mã ở đàn dương tử dưới chân, phát sinh con một tiếng trầm, cùng phổ thông thiết luân không cũng không khác biệt gì. Đan dương tử sắc mặt trong nháy mắt biến, trong miệng một ngụm máu phun lôi ra đến, nhuồn đỏ hắn thật dài râu bạc trắng. Hắn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn tới, chỉ thấy ngập trời hắc hỏa bên trong mơ hồ đứng một cái to lớn bóng người, phản phất một tòa cao cao không thể với tới chống trời cự nhạc đứng ở thiên thai xuất thượng. Hắn lại quay đầu nhìn lại, trôi này bị Liêu Chi phản tiện tay cắm ở phiến đá bên trong mầu máu ma đao chẳng biết lúc nào không gặp. Cái gì bắt đầu phục ma trận, cái gì trấn thiên đình, cái gì chói buộc long tỏa, tích góc kê mao tập hợp cái phất trận, ga đất chó sành không đỡ nổi một đòn. Xem thường đến cực điểm âm thanh từ hắc bên trong lựa truyền ra. Chương 426: Thiên thai sơn người. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm động tác này báo. Ngập trời hắc diễm, vô tận sát khí theo cùng phong tản đi, hiện ra mặt sau to lớn tả ma Hư Sát. Götter. Đó là một cái như núi non giống như cổ ma La Sát, thân thể hầu như cùng linh hiệu phong bình tệ, đứng ở Thiên Thai Sơn Trừ Phong trong lúc đó trong khe núi, kinh thế hai tủ. Đột nhiên xuất hiện như vậy thân hình khổng lồ, để đàn huyết tông hết thảy tu sĩ không không hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy này ma vật hình người mà đứng, trên đầu thiêu đốt hắc hỏa, toàn thân đen kịp như mực, toàn thân tất cả đều là sắc bén cốt giáp gai xương, cốt giáp thượng loang lổ cổ xưa tràn ngập hoa ngân, thật giống như bị mưa gió ăn mòn ngàn vạn năm một tòa tượng đá khổng lồ. Mà ở la sát cánh tay trái bên trên nhưng liên tiếp vô số điều đỏ như màu máu giữ tận xúc cổ tay, xúc tu chiếm giữ lộn xộn cùng nhau, dây dưa cùng nhau lẫn nhau cầu kết, phản phất vạn năm cổ thụ quấn quanh ở đồng bọn cổ láo rễ cây, lạ như đến không hết thương niệm nhiễm lao long bản cùng nhau, nên thành một thanh đại hình dáng của đao. Mà nhất làm cho người cho mắt chính là những kiêm màu máu ra tay lộn xộn thành huyết nhục đại đao mũi nhọn cũng không phải là mũi đao hình dạng, mà là một tấm giữ tận tà dị quái gương mặt, quái trên mặt không mũi không con mắt, chỉ có một tấm răng nanh đan xen cái miệng lớn như máu. Lúc này này cái miệng lớn như chậu máu chính đang nhai liên tục, phát sinh kéo kẹt chi kéo kẹt chi tiếng vang. Quái vật lại vừa nhìn này quái miệng dĩ nhiên ở nhai một cái cổ đồng lò luyện đan, khổng lồ lò luyện đan ở cái miệng lớn như chậu máu sắc bén răng nanh hạ phảng phát một đoàn mềm mại đoàn giống như, hai cái liền bị quái miệng nhai nát nuốt xuống, này quái miệng tựa hồ rất không vừa ý lò luyện đan mùi vị, nứt ra răng nanh miệng rộng phát sinh một tiếng trầm thấp thô ráp kêu cái gì, như ngàn năm nhiệt gió thổi qua khô giáo sa mạc giống như, nghe chi không rõ. Có người nhận ra này đỉnh cổ đồng lò đan, không khỏi kinh hô, là từ trưởng lão Lao Đồng Minh Văn đỉnh, quái vật kia dĩ nhiên ăn từ trưởng lão phát bảo. Vừa lời, liền thấy cổ ma la sát cánh tay trái về phía trước tìm đòi. Súc tu đại đao đỉnh tâm kia buồn máu quái miệng quay lại mở ra, lần này nó quay về không trung bỗng nhiên hút một cái, lúc trước bị sát hỏa phá rơi rất ở Thiên Thai Sơn các nơi những pháp bảo kia tán loạn bị khủng lồ sức hút hút vào không trung. Hơn 1000 món pháp bảo bị quái miệng cá voi hút nước giống như hút vào trong miệng, răng nanh đan sen miệng rộng trên giới ngạc nhai hợp lại, kéo kẹt chi, có kẹt vang âm thanh từ trong miệng không ngừng truyền ra, tuy rằng này quái gương mặt chỉ có một cái 13, nhưng cũng có thể khiến người ta cảm thấy ra nó lúc này thích khí cùng tham lam. Trong chớp mắt hơn 1000 món pháp bảo biến mất ở quái trong miệng, Đan quyết tông tất cả mọi người xem sử sốt, này to lớn ma đến cùng là cái gì? Lẽ nào là Minh Giới đi ra Quỷ Vương Minh Chủ sao? Nó dĩ nhiên đem pháp bảo của chính mình miễn cưỡng ăn đi gọi tờ. Có người con người chuyển loạn, muốn lén lút rời đi Đan Khuyết Tông đi thành Thương Đế cầu viện, Đan Khuyết Tông cùng thành Thương Đế từ trước đến giờ thân mật không kém hở. Thành Thương Đế ham muốn Đan Khuyết Tông linh đan rượu giượm, Đan Khuyết Tông rượi vào thành Thương Đế vô song sức chiến đấu. Hai nhà có cùng ý tưởng đen tối, thậm chí Đan Dương Tử phu nhân chính là tư đồ thị một vị dòng chính hậu duệ, Đan Dương Tử con trai độc nhất Vũ Huyên Thanh càng là từ nhỏ ở thành Thương Đế tu hành, khá bị gia chủ coi trọng. Hiện tại có thể chế phục này, ma e sợ chỉ có thành Thương rồi. Trên phòng bên trên có trưởng lão ngự không mà lên, hóa thành một vệ sáng thẳng đến thành Thương Đế phương hướng bay đi. Tà ma trong mắt hồng quang lóe lên, cánh tay trái hùng hãn vung ra, xúc tu cầu kết linh thành huyết nục đại đao quét ngang mà qua, một đạo ngập trời sát hỏa phảng phất nộ giang sông lớn giống như đi ngang trời. Ngươi trưởng lão kia bị sát hỏa sông lớn cuốn trừng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Mọi người một tiếng thét kinh hãi, sau lưng mồ hôi lạnh ồ ụt, lại không người có tâm tư, chỉ còn dư lại quay về khổng lồ ma vật sợ hãi cùng hoàng. Nay to lớn cổ ma cũng không vật, chính là Liêu Chi phản ở La Sát phong phía sau núi luyện hóa vị này cổ ma di hải. Liêu Chí Phản làm cổ ma tàn hồn chuyển thế, cùng Thao Thiết Đao người đao hợp nhất sau có thể phát huy ra hoàn toàn cổ ma lực, bởi vậy mới có thể luyện hóa vị này Di Hải. Bây giờ Liêu Chí Phản, Thao Thiết Đao, là sát huyết tôn ba người hợp nhất, phát huy ra sức mạnh thậm chí đã vượt qua con này cổ ma đã từng đỉnh cao sức mạnh. Liêu Chí Phản âm thanh tử to lớn tà ma bả vai chuyển đến, âm thanh ấm lãnh, Đan Dương Tử, ngươi thật sự cho rằng ta là không tránh thoát đan khuyết tông phục ma trận pháp. Ngươi thật sự cho rằng những kia linh khí biến thành thanh tỏa liền có thể đem ta chói lại. Đan Dương Tử sắc mặt tái xanh một câu nói cũng không nói được, lại là bởi vì bị thương lại là bởi vì kiếp sợ chính là ánh mắt nặng nề ngửa đầu nhìn đứng ở ta ma bạ vai cái kia nho nhỏ bóng người. Cho nên ta tự cam bị đạo kia phục ma đại trận trấn áp, bất quá là muốn mượn này Tiêu Hao Thiên Thái Sơn linh khí tôi, ất mục thần vương đỉnh là bảo đỉnh chí thượng xếp hạng 11 linh khí, Thiên Thái Sơn lại là linh khí đầy đủ phúc địa, linh khí nấp trong phúc địa, coi như ta có cổ ma là sát lực lượng, cũng khó có thể ở Thiên thai Sơn quần phong trong lúc đó tìm tới con kia ất mục thần vương đỉnh, huống chi ta chỉ nghe tên, không thấy vật, không biết đỉnh này cụ thể là vật gì. Hắn trong mang theo một vẻ trêu tức, Mấy mà ngươi phát động bắt đầu phục ma đại trận, Tiêu Hao Thiên Thai Sơn hơn nửa linh khí, Thiên Thai Sơn linh khí suy nhược, con kêu bảo Định liền thấy rõ, mang sói mã thịt ra, hừ. Liêu Chi phản hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta không biết tâm tư của ngươi, ngươi không chịu để cho này mảnh linh khí lôi vân đánh chết ta, hẳn là muốn tử ta chỗ này được đan kinh mời 13 quyển. Đan Dương tử, đừng nói ta cùng con trai của ngươi Vũ Hiên Thanh là kẻ địch chứ không phải bạn, coi như sư phụ ngươi rược đan tử cùng sư phụ ta Thần Nguyên tử cũng là không đội trời chung kẻ thù, ngươi muốn từ ta chỗ này được đan kinh. Đó là nằm mơ. Đan Dương tử cắn răng nói, "Ma đầu co như bắt đầu phục ma đại trận giữ không nổi ngươi, ta cũng không tin ngươi có thể tìm tới ớt một thần vĩnh đỉnh, ngươi đi ngược lại, vì là chính đạo đệ nhân, chung có một ngày ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Liêu Chi phản thấp hừ một tiếng, chết không có chỗ chôn thì thế nào? Ta chết không có chỗ chôn, các ngươi mấy người này tu sĩ chính đạo cũng theo cho cùng, ngươi thật sự cho rằng ta không tìm được vị này bảo định. Hán lộ ra một cái nụ cười tà dị, đưa tay vuốt một cái cổ ma la sát cái cổ. Hống to lớn la sát ma tôn ở Thiên Thai Sơn hai ngọn núi trong lúc đó một bước bước quá, sau đó nó thân thể lơ lửng, trên cánh tay trái mổ máu xúc tu một tầng hắc khí mạn xuống tới. Lúc nick dây dưa bên trong, trong chớp mắt biến trở về cánh tay hình dạng. Đang quế tông mọi người hoảng sợ luôn cuống, không biết này như núi cao tà ma đem phải làm gì, liền trấn sơn bắt đầu phục ma đại trận đều không chấn áp được ma đầu kia, bọn họ bản mệnh pháp bảo cũng đều bị tâm kia quái miệng tức ăn, hiện ở tại bọn hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trợn mắt nhìn này liêu tính ma đầu ở thiên thai sơn hoành hành vô kỵ. Đối mặt như vậy tà sát ngập trời, cự lớn như núi cổ ma la sát, mọi người sinh ra một luồng cảm giác vô lực, không biết nó đem phải làm gì. Chỉ thấy cổ ma la sát một bước bước tới thiên thai sơn bảy ngọn núi bên trong một tòa, mở hai tay ra thân thể chất tham Hai tay dĩ nhiên ôm chặt lấy ngọn núi kia. Ngọn núi bị một cái quái vật khổng lồ đột nhiên ôm lấy, chỉ nghe ầm một tiếng vang lớn, đất rung núi chuyển, tòa kia chết phong thượng hết thể kiến trúc tất cả đều sụp đổ. Mặt trên Tu Xi Vieno, hầu gái tôi tớ không biết chết rồi bao nhiêu. Cổ Ma La sát phát sinh một tiếng nặng nghề giống to, trên hai tay hắc hỏa thiêu đốt, cơ thịt co kết, nó trong dây lát thân thể vút một cái, dĩ nhiên đem chỉnh ngọn núi miễn cưỡngào đoạn. Nó lại như tuyên cổ thời đại không phục thiên uy cổ ma viện, dùng thể thiên thân thể đệm cây cột chống trời một hôm mà đức, dẫn tới trời đất sụp đổ. Ầm một trận núi lở đất nước âm thanh. Cổ Ma La sắt đem trong lòng nửa đoạn ngọn núi ném tới Thiên Thai Sơn trong vực sâu, cả tòa Thiên Thai Sơn theo rung lên, linh hiệu phong thượng rất nhiều tu sĩ chỉ cảm thấy dưới chân một trận lay động, tán loạn ngã xuống đất. Ngồi dưới đất đau thương bất lực dường như chó mất chủ đàn khuyết tông tu sĩ, nhìn chặng ngang chặt đứt ngọn núi kia, kinh hai gần chết kinh hô này, tà ma đức đoạn mất tịch dị phong. Này tà ma đức đoạn mất tịch diệp phong gơ tơ. Sư phụ, nhanh muốn nghĩ biện pháp đi gơ tơ. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều chuyển hướng Đan Dương tử, Đan Dương tử mặt không có chút máu, miệng đã là nói không ra lời. Cổ Ma La sắt một cái cánh tay to lớn một tiếng vang ầm ầm xen vào đại phòng, ma thủ ở đẩy ra tòa kia tịnh diệp phong nửa đoạn dưới, thật giống bãi ngược lại cũng một tòa đống đất nhỏ giống như tùy ý. Nó bỗng nhiên phát sinh một tiếng cao minh nhi, rút ra ma thủ từ ngọn núi bẻ gây nơi lấy ra một tòa đồng thau sắc cổ điện đại đỉnh. Đó là một cái hình vuông đại đỉnh, mấy trục trượng phạm vi, so với bình thường lâu khuyết còn hùng vĩ hơn to lớn, nhưng ở cổ Ma La sắt trong tay nhưng cũng vừa vặn nhồi vào con kia to lớn hắc ma thủ. Liêu Chi phản nhẹ giọng nói, lại đem mất một thần vương toàn bộ dấu ở ngọn núi bên trong, nếu không có ta có La sắt đúng là khó phá tan ngọn núi lấy ra đỉnh này. Hắn quay lại vỗ một cái cổ ma cái cổ, La Sắt cánh tay dơ lên, trong tay hắc hỏa đốt cháy lên, chỉ thấy con kia đồng thau sát hình vuông đại đỉnh ở hắc bên trong lửa bị luyện hóa, thể hình càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái người to bằng bàn tay đỉnh nhỏ, bị Liêu Chi Phản nắm ở lòng bàn tay, hắn nhìn một chút khẽ mỉm cười. Đan Dương Tử, này đất một thần vương đỉnh, ta liền lấy đi, chờ ta cứu người sau, tự nhiên trả, chỉ có điều khi nào trả, vậy sẽ phải xem tâm tình của ta cùng các người Đan Khuyết Tông thành ý rồi. Liêu Chi Phản tay đè ở cổ ma La Sắt trên cổ. Thể hình khổng lồ cổ ma la sát trong cơ thể tuân ra vô số hắc khí, hắc khí bao phủ la sát huyết tôn, thoáng qua bằng lớn như núi giống như thân thể tan rã thành một đoàn hắc vân. Hắc vân kịch liệt thu nhỏ lại cuối cùng biến thành một tia khói đen chui vào Liêu Chi Phản trong bàn tay, một thanh mổ máu đại đao từ trong khói đen hạ xuống, Liêu Chi Phản pháp quyết đồng bọn, thao thiết ánh đao mang mảnh liệt bay đến dưới chân hắn, Liêu Chi Phản đứng ở trên đao xoay người nhìn Đan Khuyết Tông mọi người. Hắn đông nhiên chắp tay, phản phất ở hướng về nhiều năm lão hữu cáo biệt, lại như ở như mọi người nói tạ, nhưng Đan Khuyết Tông tất cả mọi người đều cảm giác được rất lớn sỉ nhục. Mặt đỏ tới mang thai lại không thể làm gì. Truyền thừa mấy ngàn năm đại phái, Thiên Hạ ngày nay đang đạo thái đấu cấp bậc tông môn, Nam Tông một trong đàn quyết tông, lại bị Liêu Chi Phản một người giảo cái long trời lở đất, liền đòi đời truyền thừa chân phái chí bảo, đất mục thần vương đỉnh đều bị hắn cướp đi. Liêu Chi Phản xoay người đạp lên thao thiết ma đạo nên ngang rồi đi, lưu lại tĩnh mịch không hề có một tiếng động đàn quyết tông tu sĩ chơ mắt nhìn hắn rời đi thiên thai sơn. Đan Dương tự mặt xám như cho tàn, ở Liêu Chi Phản xoay người một sát na bỗng nhiên từ trên mặt đất bò tới về trước chạy hai bước, trong to, "Ma đầu, ngươi đem ta đất mục trả Chi Phản sao lại cố ý này điều không nha lão cầu cũng không quay đầu lại chớp mắt căn nhà liền biến mất ở trong mây. Đan Dương tử thất lạc mờ mịt, thân thể lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống đất, chỉ cảm thấy choáng váng đầu mắt tuyến trước mắt biến thành màu đen, này không dưới một ngày thời gian Đan khuyết tông liền tao này đại kiếp nạn, không chỉ chuyển thừa chí bảo bị người cấp đi, liền Đan khuyết tông căn cơ Thiên Thai Sơn bảy tòa linh phong đều bị đoạn đi một phòng, chỉ còn lại thứ sáu, bắt đầu trấn ma đại trận thiếu một phòng, tự nhiên cũng lại không cách nào vận chuyển, toàn bộ Thiên Thai Sơn linh khí tán loạn, tản tạ khắp nơi. Má hết thảy này kẻ cầm đầu, bất quá là một cái hấp ý tiểu nhi, một người một đạo thôi. Đan Dương tự ngửa đầu thở dài một tiếng. Đan Khuyết Tông mấy ngàn năm cơ nghiệp, thua ở ta Vũ Thánh Lâm trong tay, sau khi ta chết có gì bộ mặt đi gặp chư vị tổ sư gỡ tờ. Bên cạnh đệ tử khóc sướt mướt, muốn quên lơn sư phụ vài câu, nhưng vào lúc này Đan Dương Tử bỗng nhiên đột nhiên đẩy ra đỡ hắn hai người nữ đệ tử, giận dữ nhào về phía trước, va và đầu vào thần đan điện một cái trên trụ đá. Một tiếng "tõm" vang trầm, trên trụ đá lưu lại một bãi vết máu, Đan Dương Tử ngã xuống đất, các đệ tử kinh ngạc thốt lên một tiếng cùng nhau lên, ngân sư phụ hoán vài tiếng không thấy lại, Đan dĩ nhiên Trong lúc nhất thời Đan tiếng khóc một mảnh, nhiên. Cúp đi Đan Khuyết Bất tử Đan khuyết tông tông chủ bốn tu sĩ chính đạo trong mắt, Liêu Chi phản ngập trời tội lại thêm một bút. Cùng Thiên Hạ địch. Biết bao trắng hay. Cách xa ở thành Thương Đế Khảm Ly viện thần nguyên tử nghe nói việc này sau, vô về rượu giải khoái ý khen, bên cạnh nữ đệ tử chỉ hoa lại là lão sư rót chén đến rượu, luôn luôn rất uống ít tiểu thần nguyên tử hôm nay đã liền uống ba chén. Tuy rằng thần nguyên tử cùng Đan khuyết tông ngọn nguồn sâu nhất, nhưng nghe thấy Liêu Chi phản một người hủy đan quyết, hắn không chỉ không não, trái lại cảm giác mình năm đó thực sự là mắt sáng nhìn anh tài, không nghĩ tới cái này có thể cho chi thực mà không danh thầy cho đồ đệ hiểu rõ như vậy sư phụ hắn tâm tư, biết mình hận khuyết tông người kia. Lại thế hắn báo cái đại thủ, hắn thở dài một tiếng, nghĩ thầm đắng ngày nào đó chính mình một mạng quy tiên, ở hoàng tuyển nhìn thấy, cái kia đoạn Hàn Đâu yếm sư tỷ khốn nạn, nhất định phải cố gắng trả phúng hắn một phen. Chỉ Hoa Nha gật đầu, sư phụ bốn chỉ hoa thanh âm nhỏ mảnh đáp một tiếng. Thần Nguyên Tử cười híp mắt nói, ngươi vui mừng có thể hay không? Chỉ Hoa không rõ ý nghĩa, đệ tử không biết, ta vốn ta vui mừng cái gì? Thần Nguyên Tử cười ha ha, năm đó Liêu Chi phản bị thương nặng suýt nữa chết đi, không phải dùng ngươi trong bụng này viên tam tài hòa hợp đan mới chữa khỏi hắn thương sao? Nếu như ở phàm tục bách tính quan niệm bên trong, ngươi nhưng là không phải hắn không lấy chồng rồi. Ngươi trong bụng đan dược chữa khỏi Liễu Chi Phản, hiện tại làm ra động tính lớn như vậy, ngươi không vui mừng sao?" Chỉ hoa mặt đỏ lên, túi đầu trong lòng yên lặng nghĩ, ta đây có cái gì có thể vui mừng, sư phụ nhìn lại là thật sự uống say rồi. Chương 427, Lục đỉnh trì lưu ly thượng. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. Liễu Chi Phản ở Đan Khuyết Tông đại náo một phen, hung uy ngập trời, hận không thể làm cho cả tu chân giới đều biết hắn hung dũng, nhưng hắn rời đi Đan Khuyết về La Sát Phong nhưng là vô cùng bí điều. Thiên hạ người tu hành chư phái dương tử bạn cũ đông đảo. Quan qua Đan Khuyết Tông linh đan diệu dược tu sĩ càng là vô số, đặc biệt là mấy vị uy chấn thiên hạ cao nhân tiền bối đã từng nợ quá Đan Dương tử ân tỉnh, khi biết Liêu Chi phản độc sông Thiên Thai Sơn, cấp đi ớt một thần vương đỉnh, bức tử Đan Dương tử mấy người này làm người nghe kinh hãi tin tức sau, trong chính đạo nhưng là có không ít tu sĩ tán loạn rơi xuống núi cao ra cổ động, thế phải tìm được Liêu Chi phản vì là Đan Dương tử. Báo thủ. Nhưng mà bọn họ đến Đan Khuyết Tông thì chỉ nhìn thấy tàn tạ khắp nơi Thiên Thai Sơn cùng một mảnh đồ trắng rất nhiều môn nhân chính đang an táng trưởng môn Đan Dương tử, liều Chi phản từ lâu rời đi. Những người này lại muốn ở giữa đường chặn lại, nhưng mà Liêu Chi phản tung tích hoàn toàn không có, cái nào còn không có này tiểu ma đầu thân ảnh, Đông Đạo Chính Đạo hào hiệp công tử trẻ tuổi đại phái con cháu ở bốn vị giới tu hành tiền bối danh túc dẫn dắt đi, lẫn nhau hợp lại kế, liền quyết định chú ý. Muốn kể cả chính đạo hết thảy chính nghĩa nhân sĩ, công thượng la sát phòng, bắt giết ma đầu Liêu Chi phản vì là đan dương tử đại sư báo thủ. Có người lại nhắc lên tư đồ thị phản bội tư đồ mộ ảnh, nếu như công lên la sát phòng, hẳn là đem ma đầu này cùng nhau giết, cũng làm cho người trong thiên hạ biết thành thương giết không được người không, có nghĩa là người trong thiên hạ giết không được, ngẩng đầu chính khí trong giới kiếm. Sau đó lại có người trực tiếp nói, nếu muốn giết Liêu Chi Phản cùng tứ đồ mộ ảnh, này đơn giản đem La Sắt Phong thượng một đám yêu nhân ma nữ hết mức chém tận giết tuyệt, đứt đoạn mất tà đạo La Sắt Phong truyền thừa, còn giới tu hành một cái sáng sủa cần thôn. Đông đạo tu sĩ trong lúc nhất thời ý chí chiến đấu sục sôi, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, Đan Khuyết Tông còn lại mấy vị sư thúc bá trưởng lao thấy mấy người này đồng đạo nên vị trưởng môn bá thủ, liền lưu mọi người ở linh hiệu phong ở thêm mấy ngày, chuẩn bị đủ đan cấp dưỡng đưa mọi người đi Thiên Thai Sơn. Lại nói Liêu Chi Phản một thân một mình trở lại La Sát Phong, hình ảnh trước mắt không khỏi để hắn bất đắc dĩ hơn nữa không nói gì. Chỉ thấy La Sát Phong ngoại viện Ly Hồn viện đệ tử chia làm hai phái, đứng ở Lama viện đại điện trước cửa, khí thế hùng hổ lẫn nhau đối lập, nhìn dáng dấp tựa hồ chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay, liền muốn rút kiếm đối mặt, lấy ra pháp bảo đấu cái một mất một còn. Mà hai phái đệ tử dẫn đầu nhưng là hai cái khuôn mặt đẹp nữ nhân, một cái quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, yêu mị bên trong mang theo mê người thành thục phong vận, khóe mắt đuôi lông mày đều là quyến rũ phong tình, mà một người phụ nữ khác nhìn qua so với này tuyệt mỹ nữ tử trẻ hơn một chút, nhưng dung mạo nhưng hơi kém, hơn nữa một đôi lông mày rất trúc, tướng mạo thượng mang theo vài phần cay khí. United Mỹ nữ nhân lúc này chính ngắt lấy eo chuyển hướng hai chân, dùng thật giống phố phường rọi phụ giống như vô cùng bất nhã tư thế chỉ vào đối diện người phụ nữ kia chửi ầm lên, "Tiện nhân, ta vốn là La Sắt Phong sư bá, hiện tại La sát Phong mấy chúng ta phân to lớn nhất, ta không phải trưởng môn ai là trưởng môn, lẽ nào là người sao?" "Tiện nhân, tiểu tiện nhân, không biết xấu hổ tiểu tiện nhân gọi tở." Đối diện cái kia nhíu mày nữ nhân đồng dạng không cam lòng yếu thế, tỏ rõ vẻ sát khí chỉ vào nàng vẻ mắng, "Ngươi mới là tiện nhân, ngươi là đệ nhất tiên hạ tiện nhân, ngươi cũng không cắt phao liệu chiếu chiếu chính mình là cái gì?" Năm đó ngươi bị Lam Môn như con chó đuổi ra La Sát Phong thời điểm, tại sao không nói chính mình là La Sát Phong sư bá? Hừ. Hiện tại Lam Môn chết rồi, ngươi đúng là trở về giả vợ giả vị, thực sự là thật không biết xấu hổ. Ta là La Sát Phong sư nương, Lam Môn chết rồi môn chủ cũng có thể là ta mới đúng, ta phi. Ngươi phi ta. Ta cũng phi ngươi, phi phi phi goter. Phi phi phi, phi goter. Tuyệt mỹ nữ tử kia cảm thấy có chút miệng khô lắm ổn, đình chỉ thổ cũng không tồn tại ngụ nước, bỗng nhiên hé miệng nợ nụ cười, này nụ cười thật là có phong tình văn chủng. Phía sau nàng những kia chống đỡ đệ tử không không cảm thấy gió xuân hiu hiu, thật giống tắm rửa ở tảng sáng cảnh xuân bên trong. Đúng là đối diện người phụ nữ kia khinh thường dữ môi, nghĩ thầm lao nương nếu không là thay đổi con gái nuôi Hồng Loan thân thể, dáng dấp cũng không kém ngươi. Tuyệt mỹ nữ nhân trêu tức xem thường nói rằng, ngươi còn không thấy lại đề này người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa, năm đó ngươi cùng này ác tặc quyến rũ thành gian, đầu tiên là hại chết cha, lại ám hại ta, tới cuối cùng thế nào? Ha, ha ha mình bị hắn hai lần cướp đi tu vi thành một kẻ tàn phế, lại bị giam cầm ở nước lao bên trong thiếu một chút như con chuột như thế chết ở nơi đó thực sự là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, ngươi nói ngươi muốn làm La là Sát Phong trưởng môn, chỉ bằng ngươi bây giờ đủ tư cách sao? La Sát Phong tùy tiện lôi ra tới một người gia nô viện công đều so với ngươi tu vi cao tờ. Một người phụ nữ khác bị nàng nói nhất thời lời nói kết, nhưng ánh mắt của nàng chuyển động rất nhanh bắt đầu phản kích, nàng cũng cười lạnh nói, ngươi tu vi cao? Ngươi tu vi cao thì thế nào, còn không phải là bị ta như truy chó rơi xuống nước như thế truy sát mấy chục năm, hử, ngươi tu vi cao, giết La Môn còn không là ta hai cái đồ đệ, một người trong đó vẫn là tang nhi tử. Dựa theo La sát Phong truyền thống, ai giết cựu trưởng môn ai chính là mới trưởng môn, hiện tại mộ ảnh Bế Quan dưỡng thương, Liếu Chi phản đi Đan Khuyết Tông vì người cái kiêng nhiệt chủng con gái cướp đan đỉnh, hai người bọn họ không muốn làm trưởng môn, như vậy trưởng môn lẽ ra nên là ta người sư nương này. Nàng quay đầu đối với phía sau những đệ tử kia nói rằng: "Các ngươi nói sư nương nói có đúng hay không?" "Sư nương nói rất có lý." "Tôi lắm, sư ba mới hẳn là La sát Phong mới nhân môn chủ." Đối diện những đệ tử kia không làm. "Đối diện, các người thực sự là hoang công nuôi lớn lang, sư nương nhiều năm như vậy đối xử các ngươi thế nào?" Cầm người bây giờ lại phản chiến đối mặt, có còn hay không một điểm liêm sỉ đạo nghĩa. Người thôi lắm. Chúng ta là sát Phong lúc nào dạng liêm sỉ đạo nghĩa, lại nói đây là liêm sỉ đạo nghĩa vấn đề sao? La sát Phong môn chủ có thể là một cái tu vi mất hết, ngay cả ta đều đánh không lại sư nương có thể làm sao? Dịch sư ba tu vi tinh thâm, bối phận cao quý, lẽ ra nên là mới nhâm trưởng môn gọt tờ. Người hai phe mã ngôn ngữ bất hòa, ở hai người phụ nữ thủ ý nghĩ liền muốn ra tay. Hai nữ nhân này không phải người khác, cái kia quyến rũ tuyệt mỹ nữ nhân chính là Dịch Xuân Vân, mà một cái cùng nàng đối gay gắt chính là, là Phong sư nương thủy phu nhân Dịch Thu thủy. Hai bang đệ tử đứng ở thủy phu nhân phía sau đều là nhớ tới cựu tình, mà chung với thủy phu nhân, đứng sau lưng dịch Xuân Vân lập tức thành lấy đại cục làm trọng, tán đồng sư bá dịch Xuân Vân. Hai phe ai cũng không chịu thoái nhượng nửa bước, ngay khi song phương hôn chiến động một cái liền bùng nổ thời điểm, đoàn người mặt sau chuyển tới một thanh âm trầm thấp. "Sư bá, mẹ nuôi, ta đã trở về." Vừa dứt lời mọi người liền cảm thấy phía sau một trận lạnh lẽo, có âm gió thổi qua, mọi người không tự chủ được đồng loạt nhường ra một con đường, nhìn cái kia khuôn cao sắc mặt tái nhợt nam nhân trẻ tuổi, đông đảo đệ tử hoàn toàn từ đấy lòng cảm thấy lạnh giá, trong lúc nhất thời yên lặng như tờ chỉ còn giữ lại tinh tế tiếng hít thở. Liêu Chi Phản từ trong đám người đi qua, những đệ tử kia tất cả đều theo bản năng túi đầu không dám nhìn hắn. Liêu Chi Phản những năm này tuy rằng chưa từng ở La Sát Phong triển lộ quá thân thủ, nhưng hắn hung danh ở bên ngoài, bởi vậy bên trong chấn Đổng môn, đặc biệt là Liêu Chi Phản ở La Sát Phong phía sau núi luyện hóa La Sát Hóa Huyết Tồn, tình cảnh đó triệt để đem La Sát Phong đệ tử bên trong không phục không cam lòng toàn bộ xóa đi. Có mấy cái gan lớn nữ nhân lén lút ngẩng đầu liếc nhìn Liêu Chi Phản một chút liền lập tức cúi đầu, thấy Liêu Chi Phản căn bản không thấy chính mình những người này, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Nhìn thấy Liêu Chi Phản từ trong đám người xuyên qua, Dịch Xuân Vân cùng thủy phu nhân con mắt đồng thời sáng ngời, Dịch Xuân Vân cất trước một bước tiến lên nên tiếp, đối mặt mỉm cười từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen. "Chi Phản, không có bị thương chứ? Sư bá nhưng là vì ngươi lo lắng đã lâu." Liêu Chi Phản còn không nói chuyện thủy phu nhân liền lạnh rên một tiếng, "Ngươi thực sự là lo lắng Chi Phản, vẫn là lo lắng hắn không về được ngươi này con gái sẽ chết đi." "Chi Phản, lại đây để mẹ nuôi nhìn, nhiều năm như vậy không thấy ngươi đúng là không làm sao biến." Nàng nói ngữ khí bỗng nhiên trở nên hơi chua sót, "Thế thứ nói, Chi Phản nha, ngươi cũng không biết nương những năm này là làm sao mà qua nổi đến." Hiện tại sư nương tu vi mất hết, liền những kẻ đã từng thấy ta run lên đệ tử cũng dám bắt nạt cho ta, nếu như ngươi không về nữa, ta có thể phải bị người khi phụ chết rồi." Thủy phu nhân đi tới liều Chi Phản trước mặt, đứng ở hắn cùng Dịch Xuân Vân chung gian, lưỡi khí thâm thẳm nói rằng: "Thiên hạ chí thân, không gì bằng mẫu, ta tuy rằng không phải ngươi mẹ ruột, nhưng khi năm một mình ngươi đầu dập đầu trên đất, gọi ta một tiếng mẹ nuôi, ta liền đưa ngươi xem là con trai ruột của mình đối xử gọi tờ." Giả mù sa mưa bốn Dịch Xuân Vân bĩu môi nói: "Ngươi này chuyện ma quỷ người cũng rằng Chi Phản là 3 tuổi hài tử sao?" Ta cùng ta nghĩa tử nói chuyện, ngươi người ngoài này sen mồm toán chuyện gì xảy ra. Thủy phu nhân khỏe mắt miết dịch Xuân Vân nói. Dịch Xuân Vân lệnh rên một tiếng, người ngoài. Ai là người ngoài? Ánh mắt của nàng chuyển động, đột nhiên nở nụ cười. Ta là Liêu Chi Phản cha mẹ vợ, Liêu Chi Phản là ta con rể, ta đã đem con gái dịch lưu Ly hứa cho hắn. Ngươi nói Liêu Chi Phản là cùng ta cái này nhạc mẫu đại nhân quan hệ gần, vẫn là ngươi cái này giả mù sa mưa mẹ nuôi cảm tình sâu. Liêu Chi Phản đã sớm ngờ tới hai người này mấy chục năm đoan ra đối đầu vừa thấy mặt nhất định sẽ đấu cùng nhau, chỉ có điều Dịch Xuân Vân cùng Dịch Thu Thủy đều là người thông minh, coi như đấu lại tạm nhẫn, Bận tâm Liêu Chi Phản phương diện này, tổng sẽ không thật sự hạ tử thủ giết đối phương, Liêu Chi Phản tuy rằng cùng hai người cũng không thân cận cảm giác, nhưng hắn độc thân độc sống giới tu hành nhiều năm như vậy, bằng hữu ít đến mức đáng thương, người thân càng là ít đến mức đáng thương. Dịch Xuân Vân cùng Dịch Thu Thủy hai người tuy rằng từng người có từng người tâm tư dự định, nhưng đối với Liêu Chi Phản đúng là thực sự không có áp ý gì, vì lẽ đó hắn cũng không hi vọng hai người sinh tử đối mặt. Hắn nói với Dịch Xuân Vân, "Sư Bá, Ta đã từ Đan Khuyết tông mượn tới ớt mục thần vương đỉnh, chuẩn bị kỹ càng dược liệu độ vận, liền có thể vì là Lưu Ly sư muội trị liệu thương nhanh. Dịch Xuân Vân ánh mắt tối sầm lại, ngưng trọng gật đầu một cái nói, ngươi liệt ra những thảo dược kia dược thạch ta đều đã sai người chuẩn bị đầy đủ hết, Lưu Ly thương hai ngày nay càng ngày càng nặng, nàng khi thì tỉnh táo khi thì hồ đồ, toàn thân sốt cao không lui, ngươi nếu như không về nữa, nàng cũng chính là hai ngày nay sự bốn nói Dịch Xuân Vân mím mím miệng, đầu nói với Thủy, nuôi, bên trong thể ngươi bị sư phụ hủy, chờ ta chữa khỏi Lưu Ly sư muội sẽ giúp sư nương lại nối tiếp đoạn mạch, lại mở ra bà cung Mẹ nuôi tin được ngươi, ngươi là cái người làm đại sự. Dịch Thu thủy gợi cận, chính là Thanh Ngọc nhiều năm như vậy vẫn ở bên ngoài, đã mấy năm không có chuyển quay lại bất kỳ tin tức, không phải vậy ta cũng có con gái, cũng có thể làm cha mẹ vợ. Nàng Như đang thị uy liếc nhìn nhìn Dịch Xuân Vân. Đan trong phòng yến khí lở lờ, mùi thuốc từng trận, một tòa cao bằng nửa người đồng cao sắc cổ điển hình vương đại thế chân bạc ở đan trong phòng ngưng, trong đỉnh lục mấy chục hiếm dược liệu cùng một cái toàn thân xích cô gái tóc trắng. Cô gái kia mặt mày cực mỹ, trời sinh quyến rũ, như nàng nương Một con mái tóc dài màu trắng bạc càng làm cho nàng nhiều chỗ ba phần khí chất xuất trần. Chính là lúc này nàng khí tức yếu ớt, tiêu tụy không thể tả, sắc mặt vàng như nghệ còn có hai cái vành mắt đen, môi xanh tím cho mày. Đỉnh một bên đứng ở một nam tử mặc áo đen chính là Liêu Chi Phản, bên cạnh hắn hai cái dung mạo xinh đẹp hầu gái quy củ đứng, thỉnh thoảng dương mắt lén lút liếc mắt nhìn chính mình thiếu ra, Toàn bộ La sát Phong không sợ nhất Liêu Chi Phản chỉ sợ cũng mấy Lâm Linh Lâm Diệu hai tỉ mươi, từ Liêu Chi Phản vẫn là La Sắt Phong thất đệ giờ tí liền làm hắn nha hoàn ở tại Lâm Tịch Chi Phản sau khi xuống núi hai người vẫn như cũ ở nơi đó, cũng không ai đi tìm hai người này tu vi thấp cái vị ti ngôn khinh nữ tự phiên phức. Lâm Diệu trong tay kéo một cái mã gỗ, bên trong là một bộ kiếm cụ, Lâm Linh cầm trong tay một cái rương nhỏ, bên trong là to to nhỏ nhỏ hình dạng khác nhau, tiểu đao sắc bén cái kẹp những vật này. Dịch Xuân Vân đứng ở cách đó không xa nhìn, trong mắt tràn đầy lo lắng lo lắng, nhưng trước sau chỉ có 5 người này, còn lại những người không có liên quan sớm bị Dịch Xuân Vân đánh đuổi. Liêu Chi phản một cái tay khẽ vướt ở Dịch Lưu Ly cổ, một cái tay khác nhưng dò vào màu đỏ sầm giư thang, đặt tại Dịch Lưu Ly đái đà trên mặt, nếu như đối với người khác mà nói loại này tư thế tự nhiên cực kỳ không thích hợp, bất quá bệnh bộ trực ý ý. Ấy. Dịch Xuân Vân cũng không phải là những kia tính toán chi li câu trong tiểu tiết nữ nhân. Liêu Chi phản con mắt híp, cảm thụ dịch lưu ly trong cơ thể kinh mạch cùng mạch máu trong lúc đó yếu ớt rung động, quá khoảng trừng một khắp đồng hồ, hắn đưa tay giật trở về, lau khô trên tay dược thang nói với Dịch Xuân Vân: "Nàng thương ta đại khái hiểu rõ, ta muốn dùng Lục đỉnh mở tam quan phương pháp trị liệu, biện pháp này là sư phụ ta thần nguyên tử một mình sáng tác, đối với loại này quanh thân kinh mạch đứt đoạn 3 cùng tổn hại trọng thương có hiệu quả, năm đó ta ở thành thương đế kinh mạch toàn thân tan vỡ suýt nữa bỏ mình, thần nguyên tử lợi dụng phương pháp này cứu ta một mạng, sau đó nguyệt tiền bị liên hoa quân gây thương tích" cũng là ta dùng phương pháp này cứu." Dịch Xuân Vân nói rằng, chỉ cần có thể trì lưu Ly, cách gì đều có thể khiến cho. Nàng không phải đan sư, cũng không biết cái gì luộc đỉnh mở tân quan. Liêu Chi phản gật gù, chính là luộc đỉnh mở tân quan, cần phải có người dùng chân nguyên chi hỏa duy trì trong lò đan nhiệt độ hỏa hầu, hỏa hầu không thể quá cao cũng không thể quá thấp, hơn nữa tốt nhất là ôn hòa dương tính pháp quyết, ta phi văn quyết quá mức âm sát bá đạo, bưu hoàng quyết quá mức yêu tà cứng mãnh, đều không khỏe lửa, hơn nữa Liêu Ly sư muội có tốt như vậy tư chất cùng nội tình, không chịu đựng được ta chân nguyên chi hỏa, vì lẽ đó tốt nhất có thể tìm tới một cái sẽ ôn hòa pháp quyết người hỗ trợ. Dịch Xuân Vân vừa nghe không khỏi vì khó, cau mày nói, ta tu La sát phần mạch kinh, La sát đoạn mạch kinh cũng đều là âm sát pháp quyết, La sát phong tu sĩ đại thể là âm tà pháp môn, đi nơi nào chả thích hợp tu sĩ đây. Chính đang làm có dễ, lúc này bỗng nhiên có một cái đệ tử ở bên ngoài nói rằng, Xuân Vân sư bá, Liêu Sư Minh, bên dưới ngọn núi Hồng Phong đại trận ngoại lai một cái nam tu sĩ, tự xưng là Võ đạo phái Tạo Thiên Khải, muốn lên núi cùng mộ ảnh đại sư huynh đấu pháp quyết, thủ sơn đệ tử nói rõ đại sư huynh đang lúc bế quan, này võ đạo phái tu sĩ còn không chịu đi. Nói không ngại ở là Sát Phong chờ hắn xuất quan, nếu như mộ ảnh sư Vinh trong thời gian ngắn không thể xuất quan, hắn cũng có thể hướng về Liễu sư huynh lĩnh giám một, hai giờ tờ, tạo thiên khai. Vô đạo phái. Dịch Xuân Vân nhíu nhíu mày, nhìn về phía Liêu Chi Phản, "Chi Phản, ngươi có thể nhận biết người này?" Liêu Chi Phản gật gù, khẽ mỉm cười, "Nhận ra. Vào lúc này ai có thời gian rảnh rỗi cùng hắn giao đấu pháp quyết? Ta đi đem hắn đuổi rồi." Dịch Xuân Vân nói rằng. "Sư bá chấm đã." Liêu Chi Phản trầm thanh nói rằng, "Người này là cái quất tử. Hắn pháp quyết chính thích hợp giúp ta triển khai lược đỉnh mở tam quan cứu Liêu Ly li sư muội." Dịch Xuân Vân ánh mắt sáng lên, Liễu Chi phản tán đồng là quân tử người có thể đã ít lại càng ít, nàng cao giọng đối với ngoài cửa đệ tử nói rằng, "Mười này Tào Thiên Khải lên núi đến." Chương 428, Lục đỉnh trì lưu ly hạ. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. La sát phong hạ phong lâm tiểu quán, một bảo trưởng sam màu xanh lam nam tử ngồi ở ven đường trên bàn uống trà, nam tử tướng mạo thường thường, quần áo hơi nhũ có vẻ hơi phong trần mệt mỏi, Hắn uống hai lại đem trên người mình mang theo một chút lương khô liền cảm ăn, sau đó từ trong lòng lấy ra bốn đồng tiền đặt lên bàn. Liên ngồi ở ven đường nghiêng đầu nhìn la sắt phong trầm mặt không nói. Một lát sau chủ quán tới lấy đi tiền đồng, nam tử thuận miệng hỏi, vị này chủ quán, ta nhiều năm trước đây cũng từng tới nơi này, nhớ tới năm đó tòa này la sắt đỉnh núi mây đen đọc lại, thật là ấm lãnh, làm sao lần này đến la phong như trước, đỉnh núi mây đen nhưng là không gặp. Chủ quán kia cười nói, tiểu nhân cũng không biết là làm sao, những kêu mây đen ở la sắt đỉnh núi không biết bao nhiêu năm chưa từng tăng quá. Tình cờ tản ra cũng là bởi vì trên núi La Sát môn người tu hành đấu pháp sông ra tầm mây, nhưng chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa ngưng tụ, có thể nửa tháng phía trước núi đỉnh Hắc Vân đột nhiên liền tan đi, ba ngày phía trước núi trên dưới trần mưa, bất quá những kia Hắc Vân nhưng là lại không từng xuất hiện. Tuy rằng những kia mây đen không gặp, nhưng La Sát Phong cũng theo ấm áp rất nhiều, chỉ ít có thể phơi chân chiếu. Nam tử gật gật đầu, lúc này từ La Sát Phong bên dưới ngọn núi trong rừng phong đi ra một nam một nữ hai cái tu sĩ, hai người trực tiếp đi tới trà phố, Lâm tiểu quán chủ quán nhận ra trên núi người tu hành, hỏi thăm một chút liền bưng lên trà đến. Nam tu sĩ xua tay lắc lắc đầu, đối với nam tử mặc cáo lam kia cười nói: "Đường Đường Vũ Đạo phái đại sư huynh, làm sao liền uống hai bát trà lạnh, nếu như bị người ngoài biết e sợ cười chúng ta la sắt phong chiêu đái bất chu, thật lệ quý khách. Mời Tào công tử tuy ta hai người lên núi đi." Tào Thiên Khải chắp tay nở nụ cười: "Vị huynh đệ này không cần đa lễ, quý phái tư độ mộ ảnh có thể xuất quan." Tu sĩ kia lắc đầu nói rằng: "Là dịch sư bá để chúng ta tới đây chi lời, mời Tào công tử lên núi một tự." Tào Khải không hỏi nhiều nữa, theo hai người đi vào rừng phong đại trận, hắn tới đây xác thực là vì khiêu chiến tư độ mộ ảnh. 2 năm trước hắn tu vi đại thành thời gian đã nghị cùng giới tu hành danh tiếng tối tháng tứ độ mộ ảnh cùng kiếm nhất hai người luận bàn một phen. Hắn trước tiên ra đi nam hoàng kiếm trùng tìm kiếm nhất, kết quả hai người một trận đại chiến, kiếm nhất bị Tào Thiên Khải đạo duệ cựu như lực đánh gãy ba cái xương sườn, mà Tào Thiên Khải cũng bị kiếm nhất một thức Quỳnh Hoa kiếm thức linh dương móc sừng đâm bị thương tán phổi. Tào Thiên Khải tuy rằng tiếp bại vào kiếm nhất, nhưng một trận chiến thành danh, trong lúc nhất thời để xa suốt nhiều năm vũ đạo phái thanh danh dội, nhưng này sau Tào Khải thật giống như biến mất rồi. Tung tích giống như vậy, lại không xuất hiện ở thiên hạ người tu hành trước mắt. Kỳ hắn là về vũ đạo phái dưỡng thương 2 năm. Chưa đầy không lâu mới một lần nữa xuất quan, nghe nói tư độ mộ ảnh trở lại là Sát phòng, bởi vậy lúc này mới tìm tới đến. Tào Thiên Khải bị hai tên đệ tử kia trực tiếp mang tới La Ma viện bên ngoài đàn phòng. Na Tu Si đối với bên trong đàn phòng sâu cung thí lễ, dịch sư bá, Liêu sư huynh, Vũ đạo phái Tào Thiên Khải tới. Tào Thiên Khải ngửa đầu nhìn hang đá bên cạnh kia đá, nhận ra đây là một chỗ đàn phòng, kinh ngạc nói: "Vị huynh đại này, người đem tại hạ mang đến này luyện đàn chỗ làm gì?" Đệ tử kia cười nói: "Sư bá gia lệnh, tiểu nhân không biết." Dứt lời hai người không người lùi đi, đàn phòng cửa sắt bị người chậm rãi đẩy ra. Dịch Xuân Vân đi ra hang đá nhìn trước mặt nam tử mặc áo lam này, lông mày giật giật. Tào Thiên Khải đồng dạng nhìn từ trong hang đá đi ra cô gái này, hắn gặp qua không ít môn phái mỹ nữ giai nhân, nhưng như trước mắt vị này, như vậy quyến rũ phong thái tuyệt sắc chi dung nhưng vẫn là lần thứ nhất, dù cho hắn tâm trí kiên định, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Dịch Xuân Vân khẽ mỉm cười, đột nhiên nghiêng mặt, quay về Tào Thiên Khải không người tối đầu, chỉnh trọng nói rằng, tại hạ mời Tào công tử tới đây nơi, kỳ thực là có một chuyện muốn nhờ. Liêu phản thấy Tào đối với hắn gật gật đầu, hình, nhiều năm không gặp có khỏe hay không?" Tào Thiên Khải chắp tay cười nói, "Vẫn còn được." Đúng là Liễu huynh đệ bây giờ tu vi tiến thêm một bước, so với lúc trước ở làng già Phong Hạ đối chiến Vũ Hiên Thành đám người thì càng tinh thông, thực sự để tại hạ bội phục. Thực không dám giấu giếm, tại hạ tới đây, vốn là vì hướng về tư đồ mộ ảnh thảo một trận chiến, nhưng hiện nay hắn bế quan dưỡng thường, trong thời gian ngắn tại hạ e không thể toàn nguyện, mà ta xem liều huynh đệ bây giờ tu vi sợ là không lại tư đồ mộ ảnh bên dưới, bởi vậy Tào Thiên khải hy vọng lính giáo một fan Liễu huynh phi vất quyết. Liễu Chi phản nói rằng, ta hiện tại muốn trị liệu sư muội Dịch Lưu Ly, li, bởi vậy muốn mời Tào công tử giúp đỡ, nếu là ta đi được rồi Lưu Ly li sư muội Ở cùng Tào Công tử giao đấu một phen cũng là có thể." Tào Thiên Khải gật cù, "Đó là tự nhiên, tại hạ vượt nhưng đã đã đáp ứng dịch tiền bối, coi như ngươi không cùng ta giao đấu, ta cũng là cần giúp đỡ." Hiện nay giới tu hành Liêu Chi Phản để mắt người cực nhỏ, Tào Thiên Khải xem như là một cái, Vũ đạo phái này mấy tên đệ tử Liêu Chi Phản đều gặp, đặc biệt là vị đại sư này mình Tào Thiên Khải, làm người quang minh quang minh, lại không có chính đạo những kia rối trá biện hộ sĩ thái độ, Liêu Chi Phản ấn tượng khá là không sai. Phải cứu trị dịch Lư Ly, cần dùng Lục đỉnh mở Tam Quan phương pháp, trước tiên lấy chân nguyên chi hỏa thôi thúc lô đỉnh. Vượn Lô đỉnh lực lượng ôn dưỡng dịch lưu ly li quanh thân hệ thống, lại dùng đao cụ cắt ra dịch lưu ly li thân thể huyết thống cuốn quý chỗ, đem trong cơ thể nàng trầm tích độc máu bài ra ngoài thân thể, lấy châm pháp đâm vào nàng thượng trung hạ tam quan nơi, thông suốt huyết khiếu quanh người, nối lại kinh mạch mạch, cuối cùng lấy ôn hỏa thôi thúc Lô đỉnh, như ôn dưỡng. Đan dược bình thường ôn dưỡng dịch lưu ly li thân thể, đặt đến lại mở ra bà cung chi kỳ hiệu. Dịch lưu ly li thương thế tuy rằng nghiêm trọng, này, cùng cùng gây, cùng cùng không chút So với Liêu Chi Phản năm đó ba cung hủy diệt sạch muốn nhẹ hơn rất nhiều, bằng không Liêu Chi Phản vẫn đúng là không địa phương đi tìm một viên tam tài hòa hợp đan cho nặng dùng. Ở trị liệu toàn bộ hành trình bên trong ngất mục thần vương đỉnh hạ chân nguyên chi hỏa không thể gián đoạn, hơn nữa còn muốn đối với hỏa hầu có cực kỳ tinh chuẩn nắm, Liêu Chi Phản cũng không lo lắng Tảo Thiên Khải có thể hay không toàn lực mà làm, trái lại có chút lo lắng Tảo Thiên Khải có thể hay không đem không tốt chân nguyên hỏa hầu. Nhưng khi hắn đem thế nào vận hành chân nguyên hỏa, thế nào tôi thúc trong đỉnh lò lửa, cùng với hỏa hầu kình đạo bao nhiêu dạng trong Tào Thiên Khải sau, mới phát ra Tảo Thiên Khải không chỉ tu vi tinh thông, Hơn nữa lại cũng là một vị cực kỳ cao minh đàn sư, liều chi phản chỉ nói vài câu hắn liền lĩnh ngộ thèn chốt. Ta chính là lướt theo sư tôn học được mấy năm làm nghề y hái thuốc, những năm trước đây quốc bên trong đại hạng, rất nhiều bác tính không thu hoạch được một hạt nào, vũ đạo phái mười mấy mâu đất cản cũng gặp ai, trong viện tiền lương không đáng kể, chúng ta cùng sư phụ vì là vương công quý tộc chữa bệnh chế thuốc mới ủng hộ đến. Tào Thiên Khải Khiêm Tốn cười nói, hắn nghị thầm những vương công quý tộc kia có thể có bệnh gì, đơn giản là bệnh người giàu Sư phụ cùng hắn luyện đan dược cũng phần lớn là dùng cho trong phòng thuật trợ hướng duyên thì chi dược, đáng thương quốc bên trong Bạch Tính cơm đều ăn không nổi, những quyền quý kia nhưng còn muốn ăn chơi trẻ chén gở tờ. Những câu nói này Tào Thiên Khải đương nhiên sẽ không nói với Liêu Chi Phản, bằng không đường đường bảy đại phái một trong vũ đạo phái sư phụ cùng đệ tử cùng đi giúp quyền quý luyện xuân dược kiếm tiền, vậy cũng quá mất mặt, một nhà có một nhà khó xử nhà gở tờ. Nghĩ đến đây Tào Thiên Khải trái lại có chút ước ao Liễu Chi Phản, nghĩ thầm nếu như Liễu Chi Phản cùng tư độ mộ ảnh mực này hoành hành vô kỵ hà người nhìn thấy những kia ngồi không mà hưởng vượng công quý tộc, sớm giết tới hoàng cung giết cái chó gà không tha, vũ đạo phái dù sao cũng là chính đạo, sư phụ Dương Đức ý lại là cái người hiền lành gở tở. Tao Thiên Khải vừa thôi thúc chân nguyên trong cơ thể chi hỏa duy trì ớt mục thần vương bên trong đỉnh đan hỏa không thôi, vừa trong lòng âm thầm than thở, hắn hỏa diễm đồng bọn đưa vào lò luyện đan sau, không khỏi lấy làm kinh hãi, nghi tầm đây là cái gì đỉnh, như vậy linh lực lò luyện đan hắn trước đây chưa từng gặp, đỉnh này so với vũ đạo phái luyện đan dùng lô tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn thấy Liêu Chi phản vẻ mặt chăm chú trọng vì là dịch Liêu Ly thi kim. Vậy vậy cũng không có hỏi, nếu như biết đỉnh này chính là Đan Khuyết Tông trấn phái đồ vật, bảo đỉnh trí trên có tên gì bảo, là bị Liêu Chi Phản miễn cưỡng cấp đến, không biết Tào Thiên Khải muốn làm cảm tưởng gì. Tào Thiên Khải cũng là một người đan sư, hắn nhìn ra được Liêu Chi Phản đàn đạo tu vi tuyệt không kém chính mình, chỉ riêng này một tay luộc đỉnh mở Tam Quan phương pháp, hắn trước đây căn bản chưa từng nghe thấy, trong lòng bội phục sau khi không khỏi hiếu kỳ, rướn mắt muốn nhìn một chút Liêu Chi Phản là làm sao triển khai chữa thương thánh thủ, con mắt hướng tới hình vuông bên trong chiếc đỉnh lớn to nhìn, liền nhìn thấy cái kia tuyệt mỹ cô gái tóc trắng khoanh trần tọa trong đỉnh. Nàng trắng nõn da thịt mơ hồ ở dòng nước bên dưới hiện lên, một đôi trắng đoan thọ ngọc bởi vì dược lực tràn vào quanh thân kinh mạch mà hơi run run gợn tợ. Tào Thiên Khải đột nhiên quay đầu trở lại, viết vâng lời đọc thầm bất lịch sự, bất lịch sự, nếu như bị vị hôn thê của mình biết, này bốn bất lịch sự, bất lịch sự. Tuy rằng hắn mặt đỏ tới mang hai, nhưng này Trương Như ngọc gò má lại làm cho hắn rất là kinh ngạc, trong lòng suy đoán Liêu Chi Phản cùng nữ nhân này không biết là quan hệ gì, chính mình vẫn là hiếm thấy tuyệt vời. Liêu Chi Phản lúc này trong lòng hoạt động có thể không Tào Thiên như thế phong phú. Hắn đối với chuyện nam nữ xem rất nhẹ, người khác lại đẹp ở trong mắt hắn bất quá một bộ túi da thôi, muốn là đúng thượng tính khí hay là còn nhiều nói mấy câu, nếu để cho hắn cảm ghét, liều chi phản không không thương Hương Tiết Ngọc là tốt lắm rồi. Hai tay hắn nhanh như chốc giật giống như từ lâm rượu trong tay kim trong túi rút ra từng cây từng cây chất liệu to nhỏ cũng khác nhau kim, thật nhanh đâm vào dịch lưu ly li các vị trí cơ thể, lại lấy ra một thanh màu bạc đao nhỏ ở nàng hai nũ trung gian cắt ra một vết thương, máu đen từ vết thương bên trong chảy ra. Hắn không ngừng thi kim lấy kim Không ngừng đâm vào Dịch Lưu Ly li thân thể không giống như vị, dòng giá hơn bà canh giờ Liêu Chi phản đứng tại chỗ ngoại trừ hai tay ở ngoài cũng chưa hề động tới, Thái Dương hơi có một tầng giọt mồ hôi nhỏ chảy ra ngoài. Hắn lấy hạ tối hậu một cái cốt kim, song trưởng đột nhiên ở Dịch Lưu Ly li hai vai bên trên khinh vỗ một cái, sau đó lại đang nàng linh hải cung nơi một trường phủ hạ, chỉ thấy Dịch Lưu Ly li toàn thân run rẩy kịch liệt lên, từ trong miệng phun ra từng khẩu từng khẩu máu đen. Dịch Lưu Ly li thân thể chậm rãi khôi phục lại yên lặng, sắc mặt rất nhiều. Liêu nhõm, đôi mắt kinh gật gật đầu, quan đã mở lại lấy đan hỏa ôn dưỡng 7 ngày, lưu ly sư muội thương thế liền có thể tốt đi hơn nữa, Tào huynh, mấy ngày nay liền làm phải ngươi. Tào Thiên Khải khẽ mỉm cười, không cần đa lễ, thúc luyện đan hỏa bất quá dễ như ăn cháo thôi, Liễu huynh đệ này một tay luộc đỉnh mở tam quan thực sự khiến người ta thán phục, tại hạ tuy rằng cũng sẽ chút đan thuật, nhưng cùng ngươi so với vì tránh làm trò cười cho người trong nghề, không biết Liễu huynh đệ sư thừa người phương nào. Liễu Chi phản đáp, ta cùng thần nguyên tử học được một ít đan thuật, xem như là hắn đệ tử đi. Tào Thiên Khải nổi lòng tôn kính, hóa ra là thần nguyên tử đại sư, chẳng trách, chẳng trách. Hán ngữ khí bông nhiên có chút ngượng ngủng, thực không dám dấu dếm, này mấy cái canh giờ tại hạ cũng là lén lút xem liều huynh triển khai phép thuật này, ta ký cái hơn nữa, không biết liều huynh có thể hay không cho phép ta sau đó ở nơi khác lấy phương pháp này cứu người. Liêu chi phản khẽ mỉm cười, nhưng dùng không sao, thần nguyên tử sẽ không chú ý, chính là đừng làm cho đàn khuyết tông người học đến liền được. tao thiên khải không rõ vì sao, không biết này quan đàn khuyết tông người chuyện gì. Ôn dưỡng dịch liều ly thân thể tổng cộng dùng đi 7 ngày, này 7 ngày bên trong nàng tỉnh lại mấy lần xem thấy mình trần chuồng ngồi ở một cái hình vông bên trong chiếc đỉnh lớn, Liêu Chi Phản cùng khác một người đàn ông xa lạ ở đỉnh hạ lẫn nhau trò chuyện, mà mẫu thân nhưng xa xa ngồi ở một bên tay chống đỡ cầm buồn ngủ. Nàng nhất thời giận dữ và xấu hổ đàn sen, nghi thầm này toán chuyện gì xảy ra, chính mình hơn 20 năm thuần khiết thân thể chẳng phải toàn để này hai người đàn ông nhìn đi, nàng cắn răng liền muốn quát mắng, nhưng nàng lại nhìn thấy Liêu Chi Phản bối đối với mình, chỉ có thể nhìn thấy hắn nửa tấm gò má cùng nửa cái sau gáy, hắn đang cùng này nam tử xa lạ thao thao bất tuyệt rằng cái gì, dịch Liêu nhận thức Liêu Chi Phản cũng không phải một ngày hai ngày, vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn nói. Nhiều như vậy Nàng suy nghĩ một chút, nhưng là nói cái gì cũng không nói ra được, chính là ánh mắt ở Liêu Chi Phản gò má thượng lưu liền mấy lần, khỏe miệng hơi cong lên quẻ hàm miệng, nàng vuốt vuốt chính mình mái tóc dài màu trắng, hai tay vòng lấy bộ ngực tọa ở trong đỉnh nhắm mắt lại hôn nhân ngủ thiếp đi. Sau 7 ngày Tào Thiên Khải thu hồi xong trưởng, đem chân nguyên kinh khí thu hồi trong cơ thể, đối với Liêu Chi Phản cười nói, Vũ đạo phái tu võ đạo cũng không phải là pháp quyết, bản thân ta sử dụng hỏa diễm cũng không phải chân nguyên chi hỏa, mà là khí, vừa bắt đầu ta còn có chút bận tâm, bây giờ nhìn lại khí cùng chân nguyên cũng có cộng thông chi sử. Liêu Chi Phản cười nói, thiên hạ vạn pháp đồng nguyên, cùng nên như vậy Lưu Ly sư muội thường có thể chỉ hết, vẫn là đa tạ Táo hình. Hắn đứng dậy nói với Dịch Xuân Vân, "Sư bá, sư muội thương thế đã không còn đáng ngại, chúng ta đi ra ngoài trước." Hai người đi ra ngoài phòng, còn lại Dịch Lưu Ly cùng Dịch Xuân Vân, còn có nhà Hoàn Lâm Linh cùng Lâm rượu. Dịch Xuân Vân đem hai nữ đánh đuổi, đi tới Dịch Lưu Ly phía sau đưa nàng nhẹ nhàng ôm lấy, "Lưu Ly, ngươi có thể ngủ chết vì là đương rồi." Dịch Lưu Ly bĩu môi không cam lòng đạo, "Lần này ngươi cáo hứng, ta đều bị hắn xem hết, có phải là sau đó ngoại trừ hắn người khác đều gả không được rồi?" Dịch Xuân Vân cời đè lại mũi của nàng, muốn gả nhân gia có muốn hay không ngươi còn chưa biết." Trước tiên đi rửa đi trên người giật thằng, nương làm cho ngươi thân quần áo mới. Chương 429, hoán trưởng phân cao thấp. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. Liêu Chi Phản cùng Tào Thiên Khải đi ra đại phòng, nhìn thấy Lâm Linh cùng Lâm Diệu ở phía sau cũng đi ra đại phòng, hai tỷ muội đối với Liêu Chi Phản dịu dàng thi lễ, túi đầu nhẹ dọng hoàn tiếng công tử. Liêu Chi Phản gật gù, nói với Lâm Linh, đi pha trà. Vâng, công tử. Hai tỷ muội lấp eo nhỏ nhắn rời đi, Liêu Chi Phản cùng Tào ngay tại chỗ ngồi ở La Ma viện ở ngoài trên tảng đá, nói, La Sắt Phong đệ tử đông đạo. Ta nhìn ra được sư huynh của người đại mặc dù đối với người đều rất tôn kính, nhưng trong mắt đều có vẻ sợ hãi, chỉ có vừa này hai người thị nữ, đối với người đúng là chân tâm chân ý, không từng có nửa điểm sợ hãi. Liêu Chi phản nữ mày nhìn một chút Lâm Linh bóng lưng, nói rằng, hai người các nàng là Lã Sắt Phong ít có cô nương tốt. "Ta huynh nếu là chưa hô phối, ta này hai người thị nữ nhưng là không sai." Tao Thiên Khải khẽ mỉm cười lắc lắc đầu, "Nếu là đổi làm người khác e sợ từ lâu nổi trận lôi đình, đổi làm bất luận cái nào đại phái trưởng môn đại đệ tử, nếu như người khác nói đem chính mình hầu gái gả chính mình, dù cho là hảo ý cái này cũng là rất lớn bất kính." Nhưng Tào Thiên Khải cũng không phản nhận, đương nhiên sẽ không tính toán mấy người này, hắn cũng nghe được ra Liễu Chi Phản là thật sự, hắn nói này hai người thị nữ là thật đẹp cô nương, này liền nhất định là thật đẹp cô nương. Hắn lắc đầu cười khổ nói, không dối gạt Liễu huynh đệ, ta sớm đã có hú lực, hơn nữa ta vị kia vị hôn thê rất có hạ đồng sư tiềm chất, nàng đã nhiều lần thúc ta về nhà bên trong thành hôn, nếu không có như vậy ta cũng không đến nỗi Vân Du Thiên Hạ khắp nơi khiêu chiến cường giả. Nhờ vào đó tu hành là thật sự, vì tránh né tai họa ngược lại cũng không giả. Liễu Chi Phản sau khi nghe xong thán khẽ, ngửa đầu nói rằng: cô gái kia người nhà mẹ đẻ chắc hẳn cũng là đồng ý, đây là cỡ nào may mắn, nếu như tư đồ thị này lão bà có nửa điểm ân tình ý vị, ta làm sao đến mức gở tờ. Đang khi nói chuyện Lâm Linh Bưng một bình trà trở về, Lâm Diệu cũng cầm chút trái cây điểm tâm, Liễu Chi Phản tạo Thiên Khải hai người giúp dịch lưu Ly trị thương, đã 7 ngày 7 đêm chưa ăn uống gì, dù cho bọn họ tu vi thành công có thể lĩnh cốc vật cũng cảm thấy miệng khô lắm mồm, trong bụng trống vắng. Hai người thị nữ cho hai người rót đầy chén trà liền đứng sau lưng Liễu Chi Phản không có đi ý tứ, lúc trước tư đồ Nguyệt Tiễn ở thời điểm các nàng nào dám rời đi Liễu Chi Phản như thế gần. thừa dịp hiện tại thiếu phu nhân không ở Lâm Linh cùng Lâm Diệu con ngươi chuyển loạn, chỉ muốn nhiều cùng vị này ít lời ít lời nói chủ nhân nhiều chờ một lúc. Liêu Chi Phản cùng Tào Thiên Khải uống hai ngụm trà, Tào Thiên Khải đặt chén trà xuống nói rằng, "Liêu huynh đệ, nếu lệnh sư mọi thương thế đã không còn đáng ngại, ta xem ngươi ta liền ở đây giao đấu một phen thế nào?" "Ở đây?" Liêu Chi Phản sững sở. Phía sau hắn hai tỷ muội nguyên bản đối với Tào Thiên Khải cái này dễ nói chuyện tu sĩ vẫn thật có hào cảm, hiện tại vừa nghe hắn lại muốn khiêu chiến thiếu ra nhà mình, sắc mặt lập tức không dễ nhìn, nhưng không dám nói gì, chính là trợn mắt lên trừng mắt hắn. Tào Khải đứng dậy nói rằng, "Nơi này có gì không thể?" Nói thật, tuy rằng liều huynh đệ ở thiên hạ giới tu hành danh tiếng không tốt lắm, nhưng lấy tại hạ cùng Liễu huynh giao du đến xem, ngươi cũng không phải là tu sĩ chính đạo nói tới cấp độ kia không thể tả độ, ta là nhận ngươi người bạn này. Nếu bằng hữu luận bạn, liền không cần sinh tử đánh nhau, ngươi ta điểm tới mới thôi, phân ra cái cao thấp trên giới liền có thể, còn nữa nói, ta cũng không tính toán thắng thua người, chắc hẳn Liễu huynh cũng sẽ không coi trọng mấy người này hư danh. Liễu Chi phản suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy cũng được, liều Chi phản tuy rằng ra tay thủ đoạn tàn nhẫn độc, nhưng hắn nhưng cũng không là hiếu thắng hiếu chiến người, điểm ấy cùng Tư Đẩu Nguyệt Tiễn nhưng là hai thái cực. Phiến phước không tất yếu cùng chiến đấu, Liêu Chi Phản có thể tránh liền tránh, nếu hắn cùng Tào Thiên Khải là hữu không phải địch, Liêu Chi Phản cũng không muốn dùng ra thế nào kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiêu pháp, làm ra động tĩnh quá lớn. Hắn gật gù, "Được rồi, Tào huynh muốn làm sao so với?" Tào Thiên Khải suy nghĩ một chút, hai tay nắm chặt, "Như vậy thế nào, người ta lẫn nhau đánh đối phương một trường, ai bị thương, có nặng ai liền thua." Liêu Chi Phản khẽ mỉm cười gật gù, "Này liền mời Tào huynh tới trước đi." Tào Thiên Khải còn chưa nói, tính tình gấp một ít Lâm Linh trước tiên không làm, nàng gấp gáp hỏi, "Thiếu gia, như vậy sao được, làm sao có thể để hắn xuất thủ trước đánh ngươi đây?" Dù cho là dựa theo tuổi để tính, cũng hẳn là thiếu gia người trước tiên đánh hắn. Lâm Diệu mạnh mẽ bấm muội muội một cái, căm miệng gở tở. Lâm Linh đau đến hét lên một tiếng, ngươi bấm ta làm cái gì? Thân là hầu gái không vì là thiếu gia nhà mình suy nghĩ, này cùng hàm ngư khác nhau ở chỗ nào gở tở? Liêu Chi phản khỏe miệng nết lên lộ ra một vẻ ý cười, nói rằng, Lâm Diệu, ngươi thật sự không nên bắt nạt muội muội, ta phạt ngươi để Lâm Linh bấm trở lại. Tao Thiên Khải cười ha ha, Liêu huynh xem tới vẫn là ngươi xuất thủ trước đi. Ta cảm thấy Lâm cô nương nói tới ngược lại cũng có lý. Liêu Chi phản vẫn như cũ lắc đầu một cái, đứng ở Tào Thiên Khải trước mặt một tay chắp sau lưng, một tay dùng tay làm dấu mời. Tào Thiên Khải cũng không khách khí, nói rằng, nếu Liêu huynh đệ chối tử, vậy tại hạ có thể muốn xuất quyền, ha ha, ta cũng sẽ không lưu thủ, Liêu huynh đệ cẩn cẩn thận rồi. Tào Thiên Khải hai tay nắm tay giao nhau ở ngực, khí thế của hắn trong nháy mắt bộc phát ra, nguyên bản hờ hững ôn hòa không còn sót lại chút gì, phảng phất đã biến thành một con hổ bảo uy mãnh va sơn cự thú. Mắt thấy hai đám hôi đậm đậm kinh khí từ hai cánh tay hắn dâng lên xung quanh, Tào Thiên nói: Ta chiêu thức này tên là Đạo Duệ Cựu Nưu Lực, kiếm nhất từng bị ta cú đấm này đánh gãy ba cái xương sườn. Ta muốn đánh ngươi huyền phụ cung. Dứt lời hắn xong quyền đột nhiên mở ra, thân thể nhảy lên hai tốc nhiều sau đó một cước đạp ở phiến đá thượng, dưới chân phiến đá hóa thành một mịt, này một cái chấn động chân chỉ nghe ầm một tiếng vang lớn, thật giống một con cự thú dẫm ở trên mặt đất. Hắc! Tào Thiên Khải một quyền như pháo thạch giống như đánh ra, ở giữa Liêu Chi phản ngược bụng trong lúc đó huyền phụ cung nơi, Đạo không chỉ lớn cực kỳ, hơn nữa phát sinh lực cường lực chiến đấu, Thiên Khải tu luyện chiêu này thì đã từng một quyền đem một khối thạch đập cho nát tan. Đương nhiên đập nát tảng đá không tính là gì, khiến người ta kinh ngạc chính là ngoan thạch cùng hắn nắm đấm trong lúc đó cách một khối đầu hũ, đầu hũ hoàn hảo không chút tồn. Hại, có thể thấy được hắn chiêu thức này đảo duệ cựu nhu lực tình lực lực xuyên thấu cỡ nào mạnh. Nắm đấm nện ở Liễu Chi Phản trên người, Liễu Chi Phản không hề động một chút nào, nhưng phía sau quần áo nhưng là phụ một tiếng vỡ thành một miếng, lại nhìn Liễu Chi Phản, sắc mặt càng đột nhiên trắng sám, thế nhưng cũng không có đứt rời xương, cũng không thổ huyết. Vẻ mặt như thường ánh mắt dại ra vô thần mà nhìn Tàu Thiên Khải âm a muốn liêu chi phản phía sau xa mười mấy trượng một bức tượng đá sư tử chia 5 x 7, Lâm Linh cùng Lâm Diệu cùng nhau kinh ngạc tốt lên một tiếng. Tào Thiên Khải muốn thu hồi năng đấm, nhưng phát hiện tay của mình thật giống dính ở liêu chi phản bụng như thế, hắn ánh mắt biến đổi, nhìn kỹ lại nguyên lai liêu chi phản bụng bị hắn tất cả đều bắn chúng địa phương, dĩ nhiên trong nháy mắt mọc ra từng tầng từng tầng vậy màu tím, những kia vậy bị hắn đánh nát không ít, còn lại vậy giáp đem của hắn hơn nữa còn có nhiều màu tím cốt giáp chính đang nhanh chóng sinh trưởng, Thiên Khải tay cảm giác được liêu chi trong. Cơ thể đang có một luồng cực kỳ khổng lồ âm sát sức mạnh chính đang tự phát đứng tụ, chạy quả đấm của hắn vào tới. Hắn biết này nhất định là Liêu Chi phản phi vân quyết sắc kính, đang muốn theo quả đấm của hắn xâm nhập kinh mạch của chính mình. Liêu Chi phản bụng lực đạo đông lỏng, những kêu vậy chậm dãi biến mất, Tào Thiên Khải nắm đấm thu hồi, hắn thang tiếng nói, la sát thân thể, quả nhiên cường hãn như vậy, chẳng trách thương lộ sơn chiến dịch liền anh lan gia chủ cũng không làm gì được ngươi. Liêu Chi Phản cười cợt, năm đó ở Khô Nhan Sơn, ta từng từng trải qua đại Tây Quốc trưởng công chúa Bá Vương Băng Sơn Kính, có thể lực vỡ sơn đổi, đoạn Giang Thiên Hải, ngươi cú đấm này đạo duệ cựu nhu lực không kém gì này Mộc Lan Man Dao Bá Vương Băng Sơn Kính. Nói hắn giơ lên bàn tay của chính mình. "Tào Thiên Khải khúc tồn trung bình tấn, song quyền trước thân, ngai điều ngạnh mã dường như một đoạn cương đôn đứng ở nham trong đá, xuất trường đi." Liêu Chi Phản không nói hai lời, một tay trên không chúng quốc, hắc sát chân nguyên trong trong tay, một ngọn lửa đen ở lòng đốt, một tiếng vang Chi Phản chặt chẽ vững tương tự không, có nửa điểm lưu thủ. Tào Thiên Khải mặt đỏ lên, tiếp theo nhất bạch, thân thể hắn bỗng dưng trầm xuống phía dưới, hai chân răng rắc một tiếng giẫm tiến vào nền đá mặt, một tầng tình khí gợn sóng lấy hắn làm trung tâm gợn sóng giống như lây ra, tình khí đi tới chỗ nền đá mặt từng tấc từng tấc rạn nước, có thể thấy được một trường này sức mạnh cỡ nào chi đại. Chỉ có điều đánh vào Tào Thiên Khải trên người lực đạo dĩ nhiên đều bị hắn hóa đi, chuyển đến chu vi trên mặt đất, hơn nữa nhất làm cho Liễu Chi phản kinh ngạc chính là hắn la sát kính ở đánh vào Tào Thiên Khải thân thể sau, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Bất kể là phi vân quyết hắc tử song sát kính vẫn là la sát phần mạch kinh la sát tính, đều là cực kỳ thâm độc xảo quyệt chân nguyên, mạnh nhất chỗ liền ở chỗ có thể xâm nhập địch thủ kinh mạch sau đó tiêu hủy kẻ địch chân nguyên, phá hủy ba cung mạch. mạch. Nhưng ngay khi Liễu Chi phản trưởng đánh vào Tào Thiên Khải trên người một sát na, Liễu Chi phản phản Phật có một loại ảo giác, dường như chính mình bắn trúng chính là một pho tượng đá, mà cũng không một người, bởi vì hắn không cảm giác được Tào Thiên Khải bất kỳ kinh mạch, phản phật kinh mạch của hắn biến mất không còn tăm Kinh mạch biến mất rồi, này kinh mạch sát kính tự nhiên không chỗ nào tác dụng. Liễu Chi phản thu tay về, giọng nói rằng, "Bội phủ Hắn cũng không phải là hàn nguyên khắc khí, mà là nói tới nói thật, bị hắn phi vân quyết hắc sát tính toàn lực một chưởng mà không bị thương chút nào giả, trước đây còn chưa bao giờ có, coi như là sư phụ Lam ở cùng hắn đối đầu chân nguyên thì, không cũng bị hấp tử song sát tính chuyển bại thành thắng làm mất mạng. Tào Thiên Khải cười cợt, thân thể trở về hình dáng ban đầu, ngồi trở lại trên thềm đá từ Lâm Linh cầm trong tay quá một chén trà, uống một hớp sau, đột nhiên gương mặt nhợt nhạt, từ trong lỗ mũi chạy ra hai hàng màu đến. Hắn móc ra một khối khăn tay che lại mũi, vừa nói, "Là ta thua, một trường này, nếu như đội làm người khác đã sớm kinh mạch đứt đoạn ba cùng tổn hại rồi, Liêu Chi phản lấy ra đan dược đưa cho hắn tao mày hỏi, không biết Tào Huynh vừa sử dụng là phương pháp gì. Ta chân nguyên ở tiến vào trong cơ thể người sau dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích gợn tợ. Tao Thiên Khải khẽ mỉm cười, đưa tay quên gấp ký thả lại trong lòng, thực không dám giấu giếm, vừa ta tiếp ngươi này một trưởng, dùng chính là ta Vũ Đạo phái thất truyền mấy ngàn năm mà phục đến một môn tuyệt kỹ, tên là Côn Luân Bế Khí công, trước tiên luyện tiểu khẩu thiên cương khí, có thành tựu sau lại luyện đại khẩu thiên cương khí, luyện đến thâm, có thể đóng tự thân hết thảy chí đóng thức khí hải, thuyết năm đó võ Đạo hai thánh Hán Hải cùng Lăng Vân Sĩ đã từng dự vào Côn Luân Bế Khí Công, ở Bắc Minh Hải Vạn Trượng giẫnh biển bên trong ngồi bất động 32 năm tìm hiểu võ đạo chân lý. Liêu Chi phản sau khi nghe xong không khỏi cảm thán một tiếng, võ đạo một đường, thực tại cùng chúng ta chân nguyên pháp tu không giống. Tào Thiên Khải cười nói, nói đến, nếu không có năm đó Liêu huynh đệ cùng tư đồ tiểu thư từ Tử Thủy bên dưới tìm tới võ đạo hai thánh để lại, giao phó Trung Ly sư muội đội về Vũ đạo phái, e sợ trầm luân nhiều năm Vũ đạo phái cũng đoạn không phục lẽ, Khí đều là hai để lại bên trong ghi chép được ý. Nếu không là Vũ đạo phái pháp môn phương pháp tu hành cùng Liễu huynh có hợp, ta thật muốn đem này hai chiêu truyền cho ngươi, nói chung, Liễu huynh đệ cùng tứ đồ tiểu thư đối với Vũ đạo phái có tái tạo tri ân, này ân Vũ đạo phái bên trong người không dám quên gợt tờ. Liễu Chi phản cười vung, vung tay, quyển sổ kia chúng ta không dùng, không cần, đương nhiên phải vật quy nguyên chủ đưa để đáp, không, cái gì có ân hay không? Lâm Linh săn sóc đem ra một cái hắc bảo cho Liễu Chi phản đổi, còn chừng Tào Thiên Khải một chút, quần áo tiền ra. Còn có cái kia sư tử bằng đá cùng sàn nhà ba bất đắc này một tiếng có chút suy yếu âm thanh từ phản phía sau truyền đến. Liêu Chi Phản, người ấn đoán rõ ràng, ta dịch lưu ly li nhưng cũng không phải kéo dài ngươi. Liêu Chi Phản quay đầu nhìn lại, thấy một cái tóc bạc tuyệt mỹ nữ tử đứng ở đan tất cửa, mặc một bộ mới làm vàng óng ánh sa tanh quần dài, quyến rũ yêu kiều không gì tả nổi. Dịch Lưu Ly li nói tiếp, ngươi cứu ta một mạng, trước đây cừu hận liền xóa bỏ, ngươi cảm thấy thế nào? Liêu Chi Phản gật gù, kỳ thực ta cũng chưa đem cùng cừu hận của ngươi để ở trong lòng, bởi vì cùng Liên Hoa Quân, Tư Đồ Thị, sư phụ Lam Môn so với này, điểm cừu hận căn bản không tính là uy tờ. Hắn nói mặc dù là lời nói thật, thế nhưng rất khó nghe. Dịch Lưu li vốn nên là phát hỏa, Nhưng chẳng biết vì sao cơn giận này liền như thế nuốt xuống, không chỉ không sinh khí, trái lại cảm thấy có chút chuyện đương nhiên, nàng gật gụ, ngươi nói rất có lý, thế nhưng có một việc chúng ta phải ngay mặt nói rõ. Chuyện gì? Dịch lưu ly li tiến lên hai bước, đứng sau lưng liếu chi phản ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ta tử sinh ra được coi như là la sát phong người, vì lẽ đó ngươi phải gọi sư tỷ của ta, không thể gọi ta sư muội càng không thể gọi ta lưu ly li sư muội bất quá ngươi có thể gọi ta dịch sư tỷ lưu ly li sư tỷ ngược lại cũng không phải là không thể. Nặng nói còn chưa dứt lời liền nhìn thấy Liêu Chi phản đã quay đầu tiếp tục cùng Tảo Thiên Khải thảo luận côn luân bế khí công chỗ Huyền Huyền rượu, căn bản không nghe nàng nói chuyện, nàng khẽ cắn răng, ác liệt tính tình làm cho nàng nhất thời liền muốn trồi ầm lên, nhưng cũng không biết là làm sao, không chỉ trong lòng không tức giận được đến, trái lại cảm thấy như vậy là chuyện đương nhiên. Khẽ hừ một tiếng liền đứng sau lưng Liêu Chi phản nghe bọn họ nói chuyện. Núp ở phía sau mặt một cái trụ đá mặt sau nhìn Dịch Xuân Vân sắc mặt quái gì, nghĩ thầm con gái đây là làm sao? Chẳng lẽ nàng một loại nào đó ẩn giấu tính cách ở trải qua lần này sinh tử đại kiếp nạn sau, bị khai quật đi ra. Chương 430, vậy công là xác định. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương trương tiết sai lầm điểm động tác này báo. Chi phản, này là sát phong phong chủ, chứ người ra không còn có thể là ai khác, chứ người ra toàn bộ là sắt phong còn có ai có thể phục chúng đây. Dịch thu thủy đối với Liêu Chi phản lời nói ý vị sâu xa nói rằng. Liêu Chi phản nhìn một chút nàng, ho nhẹ một tiếng, cho nên nói ta hiện tại là bó tay hết cách, ta bây giờ có được 2 phần 3 sinh tử lô tử khí, thành thương đế là sinh tử lô hệ tâm, nếu muốn có thể phát sợ thành thương đế, ít nhất phải có hoàn toàn sinh tử lô tử khí mới được Còn nữa nói, ta đã đáp ứng lão hổ ra yêu cầu muốn chăm nom thương lộ sơn hổ tộc một mạch, hiện tại linh nhã còn ở xa sư thành, lấy hổ tộc thực lực bây giờ, một mình tây đi nguy hiểm tằng tằng, ta đến che chở các nàng cùng đi mới là. Dịch Thu thủy bĩ môi, nói nhiều như vậy chính là tiểu tử ngươi không muốn làm người phong chủ này. Này ngược lại là kỳ, có bực này chuyện tốt lại còn có người chối tử, nếu ngươi không muốn làm, này mẹ nuôi liền thay ngươi gọt tờ. Dịch Thu thủy, ngươi đã quên này trên bản còn có người khác đi, này lâm tịch tiểu trúc vốn là ta sân, ngươi ở phòng của ta bên trong cơm, càng như vậy không để ý mặt của chủ nhân sắc, có phải là có chút huyên tần đoạt chủ? Dịch Xuân Vân cười lạnh nói: "Dịch Xuân Vân, ngươi có phải là lại muốn cùng ta đoạt phong chủ vị trí? Ta cho ngươi biết, vị trí này ngươi tọa không đến." Thủy phu nhân lập tức giáng trả. Trên bàn bầu không khí nhất thời sốt sáng lên, chỉ có Liêu Chi phản cùng Tào Thiên Khải còn như không có chuyện gì xảy ra, Tào Thiên Khải bưng chén rượu lên nói rằng: "Liêu huynh đệ, La sát phong tiểu thực tại không sai, lối vào hư thuần, dư vị vô cùng, thật tốt như nhiễu lương dư âm mà rung động đến tâm can, so với chúng ta Vũ Đạo phái chính mình ngưỡng cao lương tiểu thuần hậu hơn nhiều, đến, chúng ta làm nảy một gật tở. Ta không thế nào uống rượu." "Gật tở?" ăn nhiều đi." Lâm Diệu gấp một khối hương gián phỉ thúy thịt cho Liêu Chi Phản. Thiếu ra, này món ăn là ta làm, tỷ tỷ nói Diêm Thả có thêm đối với thân thể không được, nhưng ta biết thiếu ra thích ăn hàm một chút." Lâm Linh cười nói, nhỏ và dài tay nhỏ mang theo một đại cục thịt xương hướng tới Liêu Chi Phản trong chén đưa đi. Ngay khi nàng trước đuôi vừa tới Liêu Chi Phản bắt một bên gượi thì, đột nhiên một tiếng vang lớn chuyển đến, toàn bộ là sát Phong đều phảng phất theo rung lên, dường như có một tòa chống trời người khổng lồ một cước đạp ở là sát Phong thượng. Lâm Tịch tiểu trúc cũng lên, thượng đánh rơi xuống vài cho bụi, Lâm Linh thân một tủng trong tay Dương không kịp lấy, chính thủy ở Liêu Chi Phản và Tao Thượng. Lâm Linh nhất thời sắc mặt trắng nhận, "Thiếu gia ta, ta không phải cố ý gở tở." Liêu Chi phản sắc mặt cũng âm chậm lại, đương nhiên không phải là bởi vì Lâm Linh rơi xuống hắn trên y phục khối thứ kia, hắn quay đầu hướng về song nhìn ra ngoài, Dịch Xuân Vân mấy người cũng đều là đột nhiên biến sắc. Lúc này ngoài sân truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, hơn 10 người ly hồn viện đệ tử đứng ở ngoài sân trong thanh âm mang theo một chút lo lắng, nhưng ngữ điệu vẫn còn vẫn tính trầm ổn. Bây giờ là Sát Phong không có phong chủ, thủy phu nhân cùng Dịch Xuân Vân hai người hô đấu ai cũng không thể hoàn toàn làm chủ, mà đại sư huynh tứ đồ ảnh bế quan, nhị sư tỷ La Thanh Ngọc không ở. Tiêu Nô cùng Ôn Thúy Tiên bị Lam Môn giết chết, La Hồng Ngọc từ khi bị Lam Môn phế bỏ tu vi giam cầm sau vẫn ẩn cư ở sau núi bên trong không chịu đi ra, chủ sự người chỉ còn giữ lại Liêu chi phản này một cái thất sư huynh. Người đến cao giọng nói: "Liêu sư huynh, bên dưới ngọn núi Hồng Phong đại trận ở ngoài, hơn 10 cái chính đạo môn phái liên thủ tấn công núi, hiện tại đã công phá Hồng Phong đại trận tầng thứ nhất mắt trận." Khác một vị nữ đệ tử nói tiếp, những người kia ăn nói ngông cuồng, đối với sư huynh cực kỳ bất kính. "Bọn họ nói cái gì?" Thủy phu nhân cười hỏi. "Này bốn bọn họ nói muốn đánh tới La sát phong, đồ diệt La sát phong cả nhà." có nói phải đem Liễu sư huynh Điểm Thiên đăng 4 hiện tại Ly hồn viện đệ tử đã toàn bộ tập kết, sẽ chờ Liễu sư huynh ra lệnh một tiếng tốt cùng những kia chính đạo đánh nhau chết sống. Nữ đệ tử sắc mặt cực kỳ khó coi nói rằng: "Thủy phu nhân nghiêng đầu nhìn một chút Liễu Chi phản, Dịch Xuân Vân cũng nhìn Liễu Chi phản, Dịch Lưu Ly mới vừa muốn nói chuyện, nhưng há miệng, liền cũng quay đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói rằng: "Ngươi đúng là nói một câu nha, hiện tại ngươi là một nhà chi ba chủ sự người." Liễu Chi phản xoa xoa dầu mỡ trên tay, đối với Lâm Linh Cười cận, "Tiểu Linh, đem cơm nước thả trong nồi nhiệt, chờ ta liệu lý những người kia sau tốt trở lại đón ăn." Lâm Linh kiên định gật gụ. Thiếu gia không xuất mã, có con chuột tụ thành đống, thiếu ra muốn ra tay, có con chuột quét qua không ngờ tờ. Liêu Chi phản nói với Tào Thiên Khải: "Tào huynh nếu không theo ta cùng đi xem xem." Tào Thiên Khải cười nói: "Xem ta tự nhiên là muốn xem, bất quá tại hạ dù sao cũng là chính đạo, vì lẽ đó liền không hiện thân rồi. Tuy rằng ta không sợ, nhưng vị sư môn nhạc phiền phức không tất yếu liền không tốt." Liêu Chi phản gật gù, tay dương lên thao thiết đao phát sinh một tiếng quỷ hống, nhanh như tia chớp phi đến tay, Liêu Chi phản đứng dậy đi ra lâm tịch tiểu trúc, một áng lựa trùng thẳng đến bên dưới ngọn núi Hồng Phong đại trận bay đi. La Sắt Phong bên dưới ngọn núi đã bu đầy người quần, tôi ong ong đầu người một đi xem một chút e sợ không xuống làn người, những người này đại thể quần áo ngăn nặc, khí vũ hiên ngang, có nam cũng có nữ, có lao cũng có ít, nam tuấn lãng tiêu sái nữ tiểu mỹ yêu kiểu, lao tiên phong đạo cốt, tiểu nhân cũng linh khí bất phàm, vừa nhìn liền không phải phàm nhân. Trên người mọi người cũng mang theo đao thương kiếm kích, pháp khí chu anh, linh quang từng trận, lấp lóe hào quang. Chỉ có điều quá nhiều người vì lẽ đó có vẻ hơi hỗn tạp, La sát Phong hạ phong lâm tiểu quán nho cũng người, rất nhiều nhân không ý. cao nhân tự có cao nhân phong độ chỉ có điều nơi này không cái gì có thể khoe khoang địa phương. Môn hộ đại có thể mang theo tôi tớ thị nữ, phụ dưỡng nước trà điểm tâm, tiểu môn tiểu hộ hoặc là tán tu chỉ có thể ở Phong Lâm tiểu quán bên trong uống mấy bát tô trà. La Sắt Phong đệ tử cùng vây công tu sĩ đối lập ở La Sắt Phong bên dưới ngọn núi, song phương cách một tòa rừng phong đại trận, mấy vị danh tộc cao thủ chính đang liên thủ phá rừng phong đại trận, những người còn lại quan chiến sau khi cũng đều làm náo người, gối giáo chờ sáng. Một người trung niên tu sĩ hướng tới trên bàn ném mấy đồng tiền, tức giận đối với này kế rằng, này La Sắt Phong tùm, trên núi liền mỗi một đốt Người này trả trải ra ở La Sát Phong hạ, muốn nói cùng những kia yêu nhân không liên quan vậy thì gặp quỷ rồi. Ừ, nói không thể nói cái tên nhà người chính là La Sát Phong người tiềm trốn ở chỗ này tìm hiểu chúng ta hư thực. Nay họa kế cũng là thông thường đi tới đi lui người tu hành quen rồi, đối với những người này tự nhiên không cái gì sợ hãi tâm lý, vốn là khách mời nhiều là chuyện tốt, có thể quá nhiều giải quyết xong cũng làm cho người sốt ruột, đặc biệt là những người này đại thể quen sống trong lương lụa, vừa ở vào này đơn sơ trà lắt thành trước tiên đoán giận một phen, còn đối với chủ quán cười, họa kế cũng thêm ra mấy phần họa khí Nghe thấy tu sĩ kia không có ý tốt, hắn cười ha ha, ta cũng là kỳ quái, lao ra ngài cao cao tại thượng cùng chúng ta những người hạ đẳng này tính toán chi ly toán chuyện gì xảy ra. Không được sao, mấy cái tiền đồng sao? Cần thiết hay không? Muốn nói chúng ta cùng La Sát Phong có quan hệ hay không? Kha kha, ngài muốn hỏi vậy ta còn thực sự liền nói, đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần, cận lân không bằng đối với môn, ta này tiểu điếm mở ở La Phong bên dưới nhiều năm rồi, ngẩng đầu không gặp túi lâu thấy, người trên núi ta cũng nhận thức không ít, ngài nếu như cảm thấy ta cũng là yêu nhân, hà tất ta tiểu nước trà, thẳng thắn đem ta cũng cùng nhau giết da liền một tay không thể để tiền không thể chịu dữ dỗ dễ, ngài, dầm chân một cái liền giẫm chết rồi. Nói cổ hắn xoay ngang, đến đây đi. Trung niên kia tu sĩ gương mặt lúc đỏ lúc trắng, tay giật giật lại phát hiện phía sau chỗ khác đồng đạo trong mắt vẻ mặt có chút nazu, hắn cũng cảm thấy có chút thật mất mặt, tiểu nhị kia nhìn hắn dáng vẻ liền biết hắn sẽ không giết chính mình, tức giận thu thập trên bàn bát, nếu như lão ra ngài sợ ô bị tay, vậy hãy để cho một đề, ngày hôm nay khách mời nhiều, bên kia còn có hơn 10 vị đại gia chờ uống trà đây. Quên năm tu sĩ một cái tóm chặt hậu cổ áo, cười lạnh nói, ngươi tiểu tử này, thật sự cho rằng bản tọa sẽ không giết ngươi. Ngày hôm nay chúng ta cựu đại môn phái liên thủ thảo phạt La Sát Phong, thế phải đem những tia yêu nhân chu giết sạch, đến thời điểm ngươi cũng chạy không được. Biết biết, các ngươi đều cao cao tại thượng, chính đạo phạt tà đạo hẳn là bổn phận, thuận lòng trời cùng người, chúng ta mấy người này làm phàm nhân liền cùng gặp vật đen. Có nữ tu sĩ sau khi nghe xong cười khúc khích, nói rằng, Ngụy Vũ phu, ngài lớn như vậy một nhân vật, như thế nào cùng một cái bán trà hỏa kế chấp nhặt, lưu cơn giận đám phá tan rừng phong đại trận, đối với nhân dùng đi, chính là, chúng ta vừa địch mắng gọi đến cô, nhanh mau mang trà đến. Quân năm tu sĩ lạnh rên một tiếng thả xuống điểm tiểu nhị, đi ra ngoài quán tiếp tục cùng La Sắt Phong đệ tử đối lập lên. La Sát Phong cũng có mấy trăm đệ tử môn nhân, đứng ở rừng phong đại trận một bên khác trận địa sẵn sàng đón quân địch, cùng phá trận những kia tu sĩ chính đạo mắng nhau không ngừng. La Sát Phong mặc dù là tà đạo, nhưng tà ở tu vi thượng, không tà ở ngoài miệng, lời mắng người cũng đơn giản là người lao tử, cháu của ta loại hình lời nói. Những kia chính đạo tự nhiên xem thường khẩu ra thông ngôn, chính là miệng đầy chính nghĩa đạo đức, nói La Sắt Phong tội ác đầy trời, vì là tiên địa không giống, mau chóng nhận lấy cái chết oa oa hai phe mắng chiến dường như thư sinh đánh nhau, không, cái gì náo nhiệt có thể xem. Lúc này La Sát Phong đệ tử bỗng nhiên cùng nhau cấm cậu, từ trung gian phân ra một con đường đến, chính đạo mọi người thấy thế liền biết La Sát Phong có người đến, chỉ thấy đám người bên trong một nam tử mặc áo đen bước nhanh đi tới, trong tay kéo một thanh màu máu đại đao, phía sau còn theo ba người phụ nữ. Tu sĩ chính đạo không nhận ra Liễu Chi phản nhưng nhận ra trôi này là đao, biết phía trước sắc mặt tái nhợt nam tử chỉ sợ cũng là này đại náo đan khuyết tông tức chết đan dương tử huyết đao tu La Liễu Chi phản. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, tất cả mọi người đều xuống lại. Chương 431, Đơn đao chấn quần anh. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương, chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. Liêu Chi Phản ở vây công trong đám người nhìn quét một chút, dĩ nhiên nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc, có vẫn là năm đó ở Thành Thương Đế từng có gặp mặt một lần, khi đó hắn vẫn là tư đồ Nguyệt Tiễn thị kiếm đồng, có nhưng là ở sau có qua vài lần gặp nhau. Gutter. Thành Thương Đế Vũ Hiên Thành, Hải Sơn phái Trung Ly Diễm, Đạo diễn phái Thiên Nhân Giả, Nguyệt Lam cung độ Phương Lược, Phản Âm tông Ngọc Nữ phòng, Ngọc Nữ Nhã, tư đồ thị tư đồ Tinh Linh, tư đồ đại dược, tư đồ tính dữ, hả? Phi thương cùng dịch thống phong làm sao cũng tới. Liêu Chi Phản nhìn thấy bọn họ, bọn họ đồng dạng nhìn thấy Liêu Chi Phản. Đủ kiểu nét mặt, có xem thường, có căm hận, có lập tức thành cảm khái cùng phức tạp. Vũ Hiên Thanh khí Vũ Hiên Nương, khuôn mặt đẹp trai, dẫn tới không ít chính đạo hiệp nữ vì thế mà chán vắng, chính là lúc này trên mặt hắn tràn đầy vẻ giận dữ, trong mắt là khắc cốt kỉ hận, gắt gao trừng mắt Liêu Chi Phản, một bộ hận không thể thực thị tẩm bị vẻ mặt. Vũ Hiên Thanh mặc dù là tư đồ thị ngoại thích, nhưng hắn nhưng cũng là Đan Khuyết Tông Tông chủ con trai độc nhất, bị Liêu Chi Phản bức va trụ mà chết Đan Dương Tử Vũ Thánh Lâm chính là hắn thân sinh lão phụ, thù giết cha không. Đội trời chung, Vũ chưa từng như hiện ở đây sao hận quá cái kia sắc mặt tái nhợt hai mắt vô thần tóc ngắn nam tử. Tay ở trong tay áo khẽ run, từ lâu làm tốt buông tay một kích chuẩn bị. Hắn bên trái đứng một cái to lớn nữ tử, màu da cổ đồng, lông mày rậm mắt to khá là ánh khí, khỏe mắt đuôi lông mày tuy không nữ nhân mỹ thái, nhưng cũng có khác hiên ngang anh tư. Chính là Hải Sơn phái đại sư tỷ Trung Ly Diễm, Hải Sơn phái cùng Vũ Đạo phái giao hảo. Chung Ly Diễm càng là tảo thiên khai Trần Tư cần đám người bạn tri kỷ mà tốt, nguyên bản Liễu Chi phản đối với nàng ấn tượng cũng rất tốt, chính là năm đó ở làng già Phong Hạ chính đạo tử vây công Liêu Chi phản cùng Tư Đẩu Diễm hai tay bị Tư dùng tê trọng đánh gãy, lẽ ra mất đi hai tay mới đúng. Không biết nàng tại sao lại mọc ra đôi cánh tay. Trung Ly Diễm cảm giác được Liễu Chi Phản ánh mắt, nàng vẻ mặt trên mặt cũng không cam hờn vẻ, chính là ánh mắt bỗng nhiên xoay một cái, mơ hồ nhìn thấy một bóng người từ Liêu Chi Phản phía sau chợt lóe lên, bóng người kia Phản phất cố ý làm cho nàng nhìn thấy như thế, Trung Ly Diễm không khỏi nhíu nhíu mày, âm thầm có chút giận mình, tự lầm bẩm, Tào Thiên Khải làm sao ở La Sát Phong. Dịch Thông Phong ở Liễu Chi Phản ánh mắt từ bên cạnh mình đảo qua thì, hướng hắn lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ, hắn cha Dịch Lưu Đạo nằm mộng cũng muốn mình có thể cưới một cái tư đồ thị con gái, kế tục làm tư đồ thị ngoại thích. Vì lẽ đó buộc chính mình lần này lướt theo tu sĩ chính đạo vây công la sát đỉnh, hắn cũng là có nỗi khổ khó nói nha, tuy rằng năm đó cùng liêu chi phản, tư đổ nguyện thiến bất quá đồng hành một năm dư, nhưng hắn nhưng là đem hai người xem là thực sự bằng hữu dịch. Thống phong trong tay quạt giấy lắc cái liên tục, không chỗ ở lắc đầu, lắc bên cạnh phi thương mạnh mẽ lường hắn một cái. Người còn lại đố phương lực thần sắp phức tạp khó hiểu, như có nói, ở trong mọi người e sợ mấy nàng cùng Liêu Chi Phản quan hệ phức tạp nhất, nếu như Liêu Chi Phản cùng Dương Xuân Tuyết trong lúc đó hôn ước chắc chắn, Liêu Chi Phản còn muốn gọi nàng một tiếng gi nương, nàng muốn là là không muốn cùng theo chính đạo liên quân tấn công La Sát Phong, chính là năm đó sư phụ Kỳ Nguyệt Đồng tử ở Khô Nhan Sơn bị quỷ chủ trọng thương, là thành thương đế xuất thủ cứu Kỳ Nguyệt Đồng tử một mạng, đố. Phương lực vì thế sư phụ trả nhân tình, không thể không hưởng ứng tư đồ thị hiệu Triệu Lật theo chính đạo mọi người đồng bọn tiêu giết Liêu Chi Phản. cho tới tư đồ tinh linh vẻ mặt rụt rè dám cùng Liêu Chi Phản đối diện. Có chút sợ hai trốn ở mặt khác hai cô gái phía sau, Phản Âm Tông Phong Ngọc nữ nhã ngọc nữ vẻ mặt như thường, trên mặt mang theo hở hững mỉm cười, đối với Liêu Chi Phản Âm lạnh ánh mắt coi như không gặp. Liêu Chi Phản hư lạnh một tiếng, cao giọng nói, vì giết ta Liêu Chi Phản, các ngươi cũng coi như là nhọc lòng, không chỉ có thiên hạ ngày nay nhân tài mới xuất hiện, danh túc cao thủ cùng nhau điều động, liền ngay cả vài tên láo bất tử đều ra động, ta có phải là nên cảm thấy vinh hạnh. Xuất linh đám tu sĩ chính là năm tên tiền bối danh tốc, một cái ông lão tóc trắng, khí độ bất một cái râu dê lòm khòm lão đầu nhì, một cái tí một cái đại hồ tử trắng hắn còn có một cái tuấn nhà anh tư thư sinh, nhìn qua tựa hồ chỉ cần chừng 20, trên thực tế cũng đã có trăm tuổi. Liêu Chi phản ở trên người bọn họ chính là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, vừa không quen biết cũng không có bất cứ hứng thú gì, thấy Liêu Chi phản nói chuyện bọn họ dừng lại tấn công rừng phong đại trận thế tiến công, cùng nhau quay đầu nhìn về Liêu Chi phản. Liêu Chi phản nói tới lao giả chết tiệt trừ bọn họ ra mấy cái còn có thể là ai. Ông lão tóc trắng kia cười lạnh một tiếng, râu thật dài dâu bạc trắng, liếc mắt nhìn Liêu Chi phản nói rằng, Liêu Tính tiểu nhi, tranh đua mượn lưỡi, ngươi làm nhiều việc quá. Tôi áp đầy trời, ngày hôm nay xem như là làm tới phần, chúng ta hôm nay tụ hội là Sát phòng, chính là phải đem ngươi đám một đám yêu nhân quỷ quái quét đi sạch sành sanh, còn thế gian một cái sáng sủa cần côn, đặc biệt là ngươi. Này đi đi đi đi đôi mắt đẹp phiêu liếu chi phản, trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu huyền ước nụ cười, nhẹ giọng nói rằng, đứa nhỏ này xem tuổi không lớn lắm, vẫn còn không kịp ta dưới gối này mấy cái đệ tử, có thể này ngăn ngắn hơn 20 năm dĩ nhiên làm gian này rất nhiều kinh thiên động địa việc, năm đó từ thủy bên dưới minh giới tử khí xâm lấn dương gian, Giới tu hành liền nghe đồn kẻ cầm đầu là một cái thiếu niên họ Liêu, ta còn tưởng là là cái nào lao ma đầu đệ tử cuối cùng, không nghĩ tới càng là một cái thành thương đến nô bộc gây nên. Ông lão tóc trắng lạnh lùng nói, thần nữ nói không sai, tử khí xâm lấn dương gian, sinh linh đồ thán, không biết chết đi bao nhiêu vô tội người, nếu không là tư đồ thị gia chủ anh Lan cùng thanh vân kiếm phái cổ thương thiên đạo hữu lấy một thành cửu nghi kiếm phát sợ tử thủy, e sợ hiện tại dương gian còn ở tử khí quấy nhiêu bên trong, người này tội nghiệp không cạn, thực tại không lưu lại được. Mỹ phụ cười lắc lắc đầu, Bạch Thiên Cơ, ta ngược lại thật ra cảm thấy đứa nhỏ này thực sự như thấy Những năm gần đây thiếu niên này gây ra động tĩnh nhưng là không nhỏ, trước hết rất lang giả phong liên hoa quần, sau diệt sư phụ của chính mình Lam môn lão tổ, gần nhất còn đại náo đan khuyết tông, cướp đi đan khuyết tông chí bảo ất mục thần vương đỉnh, bước tự đan đạo tông sư đan dương tử, nếu không là thiếu niên này đi nhầm vào lạc lối, nếu như đem cỡ này làm dùng ở đường ngay thượng, chẳng phải là chính đạo một cái nhân tài mới xuất hiện, thực sự là đáng tiếc đáng tiếc vở tờ. Dâu J lão đầu nhi sau khi nghe xong cười hắc hắc, âm thanh khàn nữ, tiểu này có chút bản lĩnh đã nghĩ đem hắn thu vào các ngươi tiên linh đạo làm một cái đệ tử cuối cùng đi." Ta khuyên ngươi vẫn là ném tâm tư này đi, ta biết các ngươi tiên linh đạo có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, độ kẻ ác vì là lương thiện bản lĩnh, nhưng này tiểu ma đầu tâm hấp thủ tàn nhẫn, là con sói ăn thịt người, hả có thể đi theo ngươi tiên linh đạo làm một cái không?" Dính khối bùi trần gian tiên nhân. "Còn nữa nói coi như ngươi chịu, chúng ta mấy người này tu sĩ chính đạo cũng không đáp ứng. Lẽ nào bị hắn giết chính đạo đồng đạo liền như thế quên đi?" "Không sai." Vũ Hiên thanh tiến lên một bước, hướng Huyền thần nữ bái một cái, sau khi dậy sắc hận khó bình, mắt Liêu Chi phản lên nói rằng, "Này ta, ta đan khuyết Phá hủy Thiên Tai Sơn một phòng, tuyệt ta đan khuyết tông căn cơ chuyển thừa, vực này yêu nghiệt, há có thể đối với hắn có nửa điểm lòng tương hại, không giết hắn không đủ để bình thiên hạ chi phẫn nộ. Đối với cỡ này ác tắc tiền bối tiệt không thể có chút nào lòng thương hại. Vây công tu sĩ bên trong tiếng phụ họa không ngừng, huyền thần nữ vung vung tay, ta chính là tùy tiện nói một chút, hiên thanh hà tất coi là thật, lại nói tiên linh đạo nữ đệ tử đông đạo, ta sớm nghe nói đứa nhỏ này là cái sẽ thảo nữ nhân yêu thích, bằng không đường đường thành tiểu thư hà có thể bị hắn hoặc, để hắn khi ta đệ tử, ta còn thực sự không yên lòng. Nhắc lên thành thương đế nhị tiểu thư Bầu không khí lập tức có chút quỷ dị, không ít người sỉ xào bàn tán, chỉ hận tư đồ thị mấy người trợn mắt liên tục. Lúc này Liễu Chi phản đánh gãy bọn họ nói chuyện, khinh thường cười cợt, kỳ thực trong lòng đã lửa giận ngập trời, hắn tối chịu không nổi người khác chửi với hắn cùng tư đầu người tiền. Này Huyền thần nữ tuy rằng nhìn ôn nhu hiền lành, nhưng nói tới chi lợi đã chạm đến Liễu Chi phản lần. Hắn đè ép, ép trong lòng hỏa, quay đầu đối với Vũ Hiên Thanh khinh thường nói: "Vũ Hiên Thanh, ngươi mấy lần thua ở ta tay, là bại tướng dưới tay ta, nếu không là ngươi đi ít không biết ở ta dưới tay chết bao nhiêu lần, bây giờ còn có mặt mũi đứng trước mặt ta nói khoác không biết ngượng." Vũ Hiên thay sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, phẫn hận nói rằng: "Liêu Chi Phản, ngươi hung hăng không được bao lâu, ngày hôm nay chính là ngươi tuyệt mệnh thời gian, đám các vị tiền bối phá tan tòa này rừng phong đại trận, ta Vũ Hiên Thanh nhất định cùng ngươi quyết đấu sinh tử, vì ta cha báo thù rửa hận gọi tờ." Liêu Chi Phản hừ một tiếng, từng tầng đem thao thiết đao cắm ở trước mặt, chỉ vào tất cả mọi người cao giọng nói: "Không phải ta Liêu Chi Phản không coi ai ra gì, từ đại nông cũng, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này cũng muốn giết ta. Tư đồ Anh Lan có mạnh hay không? Cổ Thương Thiên có mạnh hay không? Cửu Nghi có bén hay không? Thương Lộ Sơn chiến dịch, liền bọn họ đều không làm gì được ta." Chỉ bằng các ngươi coi như 10000 cái cũng là cho không. Chỉ là một tòa rừng phong đại trận liền đem bọn ngươi chặn ở bên ngoài, thực sự là kiến càng lay cổ thụ, buồn người không tự lượng. Ngươi nói đám phá tan rừng phong đại trận liền có thể lấy tính mạng của ta. Ha ha. Ta coi như thả ra rừng phong đại trận lại có làm sao? Hắn đối với chủ trì trận pháp đệ tử khoát tay háo một cái, đem đại trận mở ra. Thủ trận đệ tử sợ hãi cả kinh, nếu như thả ra rừng phong đại trận, liền bằng từ bỏ la sát phong kiên cố nhất một đạo hàng rào, Liêu sư huynh thực sự liền tự tin như thế, thật sự coi chính mình một người liền có thể ngăn cản này hơn 1000 tên tu sĩ chính đạo. Thủ trận đệ tử có chút do dự, "Liêu sư huynh, này gỡ tờ." Liêu Chi phản quay đầu nhìn bọn họ một chút, trong mắt hàn ý u tủn, những đệ tử kia lập tức câm như hến, không dám tiếp tục phản bác, khẽ cắn răng liền muốn mở ra rừng phong đại trận. Thủy phu nhân cùng Dịch Xuân Vân cũng có chút sốt sắng, sau lưng Liêu Chi phản thấp giọng nói, "Chi phản, có phải là suy nghĩ một chút nữa gỡ tờ?" "Đúng nha, ngươi nếu như chết ở chỗ này, con gái của ta nhưng là thủ tiết gỡ tờ." "Nương, Liêu Chi phản như thế làm tự nhiên có đạo lý, ngươi lúc nào trở nên như thế sợ hãi rụt rè, lẽ nào chúng ta La Sắt Phong còn sợ những chính đạo giặc rưới sao?" Dịch Lưu Li nói rằng Dịch Xuân Vân chừng nàng một chút, ngươi còn không lập gia đình ni liền biết cùng nương tranh luận gở tở. Liêu Chi Phản không để ý tới ba người phụ nữ, phất tay nói: "Mở trận." Chớp trưởng rừng phong đại trận mười mấy tên đệ tử từng người vung vẩy trong tay đại kỳ, kỳ thượng huyền quang từng trận, đã song phương tu sĩ trung gian một mảnh rừng phong thượng bay lên một tầng sương mù, sương mù tan ra từ trung gian hiện ra một cái lối đi nhỏ quấn co. Tiểu lạc vốn lượn khúc chết, từ bên dưới ngọn núi chỉ thông trên đỉnh ngọn núi La Ma viện. Liêu chi Phản liền đứng ở trong rừng đường nhỏ tầng thứ nhất trên thềm đá. Phía sau là Dịch Xuân Vân, Dịch Thu Thủy, Dịch Liễu Ly cùng La Sát Phong mấy trăm tên đệ tử, trước người là một thanh thao thiết ma đao cắm trên mặt đất. Thấy Liễu Chi phản dĩ nhiên thật sự thả ra đại trận hộ sơn, chính đạo mọi người có kinh ngạc có cờ găn, kinh sợ đến mức là hắn dĩ nhiên như vậy của ngạo, chẳng lẽ thật có thể chống đối nhiều người như vậy vây công hay sao? Người là Liễu Chi phản tiểu nhi như vậy bất cẩn, ngày hôm nay là Sát Phong e sợ yếu nhân vong phong ngã. Tiểu nhi của ngạo, không coi ai ra gì, thực tại đáng trách. Bạch Cơ lùng nói, nhanh chân đi vào trong rừng nhỏ, về Liễu đi đến. Dâu dê lão nhi cười hắc, hắc chính mình muốn chết, không hoãn được người bên ngoài. Dứt lời cũng lướt theo sau đó hướng về Liêu Chi Phản đi đến. Huyền tần nữ khẽ miệng gật gật, đúng là rất có cốt khí, so với các ngươi mấy người này, chính đạo tuấn ngạn liền dũng cảm hơn nhiều, giết ngươi vẫn đúng là rất đáng tiếc. Nàng lắc lắc đầu cũng hướng đi Liêu Chi Phản. Trong năm người còn lại, thiếu niên kia thư sinh chính là lắc lắc đầu, khỏe miệng múc lên, một cái khác đại hổ tử cười ha ha một tiếng, thật không nghĩ tới La sát phong ngày hôm nay cả muốn vong ở ta Thiên Cương đại lực thần dương thiên phách trong tay, La môn lão nhi chết không nhắm mắt nhà. Năm vị cao nhân tiền đi ở trước, mà sau theo chính đạo liên quân bên trong các phái trưởng lão chủ, lại sau mới là đệ tử môn nhân. Mọi người tới tới Liêu Chi Phản trước mặt, Liêu Chi Phản đứng ở trên thềm đá, cách năm người xa mấy chục trượng, xong mới có thể thấy rõ mặt của đối phương mặt. Liêu Chi Phản ánh mắt vẫn như cũ như chết ngư giống như dại ra chính là trên mặt lại lộ ra xem thường cười nhạo biểu hiện, hắn nhịu như mày, Liêu Chi Phản ngày hôm nay liền đứng ở đây, ta không tin các người ai có thể lướt qua ta bước lên la sát phòng nửa bước. Hắn cười cận, giết ta la sát phòng tồn vòng mặt cho người đám chúa tể, giết không được ta, quá không được cửa ải của ta, các người ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Chương 432 ra tay mọi người kinh gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. Zhou Ze lão đầu nhi thấp giọng nở nụ cười, chắp tay sau lưng lọn cỏ bối, quay đầu hướng huyền thần nữ nói rằng, "Thần nữ, này tiểu nhi thật là hung hăng ngang ngược, ăn nói mồm cuồng, thực sự khiến người ta căm hận, nếu không ngươi xuất thủ trước giáo hấn một chút hắn." Huyền thần nữ khẽ mỉm cười, trên mặt hiện lên hai cái lỗn đồng tiền, hồ ngũ cổ, bằng vào ta tuổi tác bối phận, sư phụ hắn e sợ vẫn là ta đổ tôn đồng lửa, đối phó như thế cái tiểu hải tử, còn phạm đến ta gia tay sao?" quay đầu nhìn về phía Bạch Thiên cơ, "Bạch đại hiệp, luôn, luôn ghét cái ác như kẻ thù." Thẳng thắn ngươi hoạt động một chút gần cốt, trước tiên đi thử một lần này thực lực của thiếu niên. Bạch Tiên Cơ đã sớm nhìn Liêu Chi Phản không vừa mắt, từ Liêu Chi Phản áp danh dương khắp thiên hạ bắt đầu, đã nghi tìm cơ hội giết này ta đã áp độ, bởi vậy hắn sát cơ nặng nhất, trong lòng hắn đối với Hồ Ngũ Cổ cùng Huyền Thần nữ từ chối có chút xem thường, khinh lên một tiếng, cũng được, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, đối phó như thế cái nhóc con miệng còn hôi sữa, hai người các ngươi cũng quá mức cẩn thận. Garter, lời hắn một bước bước lên trước, ngửa đầu mắt nhìn Liêu Chi Phản, há mồm mới vừa muốn nói chuyện, Liêu Chi Phản nhưng giơ tay nói rằng, chậm đã. Ngươi còn muốn nói gì nữa? Cầu tha sao? Liêu chi phản khẽ mỉm cười, ta xin tha quá, bất quá ta chỉ cầu trẻ đẹp nữ nhân, ngươi thẳng mõ này thất lao 80 ta há có thể cầu ngươi. Huyền thần nữ trên mặt hiện lên một vẹn dịu dàng như lan giống như nụ cười, nhẹ giọng nói rằng, vậy ngươi sẽ cầu ta sao? Ngươi cầu ta nói không chắc ta còn có thể giúp ngươi nói nói tốt. Liêu chi phản hừ một tiếng đi môi, âm thanh trầm thấp nhưng rõ ràng. Lão bả! Huyền thần nữ sắc mặt trong nháy mắt âm chầm lạnh leo, lại không có nửa điểm trước ôn nu ôn hòa. Con mắt Thiệt Lại ác liệt uy thế trong nháy mắt như cơn sóng thần giống như dâng lên, nàng chu vi một ít tu sĩ đều cảm giác được trên người nàng tỏa ra phong mang uy thế, không khỏi lùi về sau hai bước. Liêu Chi phản nhàn nhạt, nhạt liếc Huyền Thần nữ một chút, nghĩ thầm đối với nữ nhân mà nói tuổi tác quả nhiên là to lớn nhất sắc khí, coi như là vị này xem ra địa vị khá cao huyền thần nữ cũng không thể ngoại lệ, hắn nhìn quét 5 người phía sau những tia tu sĩ trẻ tuổi ánh mắt xem thường, hắn cao giọng nói rằng, "Này nhưng là một cái cơ hội cơ tốt, lẽ nào các ngươi liền như thế nhịn?" Ta Liêu Chi phản là một cái tội ác tẩy trời đại ác nhân, hung danh huyền hách, làm ra vô số người người oán trách sự tình. Khiến chính đạo không dung thứ, các ngươi ai muốn là ở đây giết ta, chẳng phải một khi nghe tên tiên hạ biết. Bực này cơ hội tốt các ngươi liền bỏ mặc bỏ qua. Hoặc là nói, các ngươi mấy người này cái gọi là nhân tài mới xuất hiện, tài năng nó trời, chỉ có điều là một đám đi theo người sau rất rươi, gặp phải ta Liêu Chi phản lại như chuột gặp mèo, cũng không dám thở mạnh, hoặc là một đám người một hống mà lên, hoặc là trốn ở cao nhân tiền bối phía sau nhặt danh tiếng, lại như một đám dê hèn lính cầu, ở hùng sư trước mặt chỉ dám xa xa mà chó sủa ngòi, thật là khiến người ta cười đến dựng răng. Liêu Chi phản vô tình chào rốt cục làm tức giận tuổi trẻ tu sĩ chính đạo. Có người cười lạnh một tiếng, "Liêu Chi Phản, ngươi đi rằng ác danh ngập trời, nhưng cũng đừng coi khinh anh hùng thiên hạ, ta đến lĩnh giáo một thoáng huyết đạo tu là có cỡ nào thủ đoạn gở tở." Một thiếu niên mặc áo xanh đứng dậy. Liêu Chi Phản buông mắt nhìn một chút hắn, nói rằng, "Ta giới đao không chết vô danh chi quỷ, ngươi là người nào? Cái gì tông phái? Trước tiên hãy xưng tên lên ra, tốt chờ ta làm thịt ngươi sau ở chọn chút lúc rảnh rỗi, đi ngươi tông phái thượng đi dạo một vòng, cũng mượn bảo linh, khí sái một xái." ta là Gở Nói còn chưa dứt lời Liêu Chi Phản rồi lại khoát tay áo một cái, "Tùy tiện hai rồi." Ngâm cuồng Thiếu niên kia tức giận, lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh thẳng đến Liêu Chi Phản vồ tới, khinh kiếm thượng kiếm khí ngăng dọc, lập lòe huy huy của vận, bảo kiếm ở trước thiếu niên ở phía sau, một người một chiêu kiếm hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh mười bập mà thượng đâm thẳng Liêu Chi Phản. Trong nháy mắt thiếu niên kia cũng đã đi tới Liêu Chi Phản trước mặt ba thước chỗ, ánh sáng màu xanh bên trong thần sắc hắn lẫm ngạo, lạnh lùng nói: "Ma đầu ngươi đại nạn, kỳ hạn tới rồi." Khinh kiếm ở Phản ra hai mắt nhiên bùng nổ ra hai đạo lệ mang, ở bảy đạo kiếm ảnh cách hắn chỉ có nửa thước chỗ thì Liêu Chi Phản một trường đánh ra, xuyên thấu trên người thiếu niên hộ thể chân nguyên, đánh nát tự hắn trong tay áo ngưng tụ hai đạo kiếm khí, đơn trưởng khắc ở hắn ngực. Chỉ thấy thân thể hắn bỗng nhiên một trận, vẻ mặt kinh ngạc mở mịt, sau đó đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, phản phất bị một tòa núi cao đè ở trên người, không thể không quỳ ngã vào Liêu Chi Phản trước mặt, hắn dây rủa ngẩng đầu liếc mắt nhìn Liêu Chi Phản, trong mắt tràn đầy ngương ngác, sau đó tuyệt khí tức, chỉ còn dư lại một bộ thi thể quỳ trước mặt hắn dùng không cam lòng mà kinh hoàng biểu hiện quay về sắc mặt lạnh lùng Chi Phản. Rắc rưởi, Liêu Chi Phản nhếch môi nói: Hắn là Trung Châu Thanh Thương kiếm khách con trai độc nhất, tên là Lý Ba Tuấn, khá bị gia tộc coi trọng, cũng coi như là một phương thanh niên tu tiên, người giết hắn e sợ Trung Châu Lý thị muốn hận ngươi." Dịch Xuân Vân khẽ cười nói, "Ta đến, Đông Hoang Châu đại trạch phái cao hành đến trên ngươi." Lại một người đứng dậy, người này thân hình cao lớn, lông mày rậm mắt to, cong lấy một đôi đại kích, hai tay hắn chấp kích nhất lên hùng hậu chân nguyên, lần này hắn không giống như Lý Ba Tuấn lập tức tiến công, mà là trước tiên chuẩn bị một lúc, sau đó chậm rãi hướng đi liễu chi phản. Ngang ngắn mấy chục trượng khoảng cách chớp mắt liền đến, bước chân ở trong núi thềm đá trên đường nhỏ vắng vọng, cũng không có phát sinh cái gì. Nhưng mà ngay khi hắn liền muốn bước lên Liếu Chi Phản trước mặt cuối cùng cấp mấy trên bậc thang thì đột nhiên biến sắc mặt, cũng giống như Lý Bá Tuấn bị vô hình đại lực đè ở trên người. Hắn lại muốn lui về phía sau đã không kịp, người này vẫn tính có chút bản lĩnh, hét lớn một tiếng hai tay giơ lên, hai cây đại kích hướng lên trên nhấc đi, muốn chống đối này cỗ sức mạnh vô hình. Nhưng mà ở Liếu Chi Phản trước mặt hắn không có phản kháng sức mạnh, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cao hành hai chân tề đầu gối mà đứt, máu tươi dâm trào, toàn phát sinh một trận âm thanh, toàn đều bị vô hình lực ép đàn, thân thể hắn mềm mại xuống, đầu vô lực xuống, trong tay đại kích lèn ken một tiếng rơi trên mặt đất. Có một người quỷ gối Liêu Chi Phản trước mặt chết đi, cùng Lý Ba Tuấn không giống nhau chính là hắn là túi đầu chết đi. Cũng là rất rươi. Liêu Chi Phản lệnh lùng nói: "Thái." Trong đám người một tiếng lệ trá, một cái hắc y quần thường thiếu nữ từ tu sĩ bên trong vụt lên từ mặt đất, trên người vẹn hai đạo hồng quang, dường như hai cái hồng lân đại mãng, kéo nàng phảng phất một cái yêu mị sa nữ. Cô gái mặc áo đen này, Liêu Chi Phản tuy rằng không có biết, nhưng nhìn thấy trên người nàng hai đạo hồng quang trong lòng liền đoán được nàng là người phương nào. Nam Viêm Châu đầm lớn bên trong có một môn phái tên là Ngự Lộng Tông, tối giỏi về khu thú ngữ xả phương pháp, cô gái mặc áo đen này tên là Miêu Mẫn Nhi. Là đương đại ngự long tông tuổi trẻ tông chủ, trên người nàng này hai đạo hồng quang kỳ thực là ngự long tông trước tiên đại cường giả hàng phục hai cái đầm lớn hồng dao, hung. Sát huy mánh, ngông cùng tự đại. Liêu chi phản biết miêu mẫn nhi cái tên nhưng không phải bởi vì tu vi của nàng hoặc là này hai cái hồng dao, mà là bởi vì thanh danh của nàng. Tu sĩ chính đạo có người hay hóng hớt bình điểm thiên hạ nữ tu, đem miêu mẫn nhi cùng tư đầu nguyệt thiền cùng xưng là hát nữ xưng hai người này tuy rằng diện mạo tuyệt mỹ, nhưng làm việc yêu mị không giống chính đạo phản như tà đạo. Miêu Mẫn Nhi của sống giang phóng túng sa mĩ, cùng không ít chính đạo danh sĩ cấu kết, chịu đến chính đạo rất nhiều người trong bóng tối oán thầm, mà Tư Đồ Nguyệt Tiễn bởi vì cùng với Liêu Chi Phản giết không ít tu sĩ chính đạo, ở chính đạo trong mắt rất nhiều người là một cái phóng đáng vô liêm sỉ, cùng yêu nhân làm bạn thấp hèn nữ nhân, bởi vậy đem hai người bọn họ đặt ở cùng một chỗ vì tránh không có nhục nhã Tư Đồ Nguyệt Tiễn ý tứ. Nhìn Miêu Mẫn Nhi một tịch hắc y hắc quần lăng không bay tới, Liêu Chi Phản trước mắt không khỏi lóe qua Tư Đồ Nguyệt Tiễn thân ảnh, trong lòng càng ngày càng tưởng niệm lên nàng đến, không biết Nguyệt Thiền ở thành Thương Đế trải qua như thế nào. Nhưng này cái hắc quần hồng mang cô gái xinh đẹp bóng người bị trước mắt gác liệt kéo tới nữ nhân đánh nát, Miêu Mẫn Nhi cố nhiên cũng là một cái quyến rũ yêu kiểu mỹ nhân, có thể cùng Tư Đậu Nguyệt Tiễn so với thực sự kém quá xa, Liêu Chi phản thậm chí cảm thấy nàng căn bản không nên cùng Tư Đậu Nguyệt Tiễn xuyên đồng nhất dạng màu sắc quần áo. Hắn ánh mắt trong nháy mắt tâm trầm, sắc cơ tùy ý mặt bố, thấp giọng nói: "Ngươi so với nàng kém xa, nhưng cùng nàng nổi danh, này xem như là đạo lý gì?" Liêu Chi phản một trưởng lăng không đập xuống, một đạo hắc hỏa trường Nhi vô tới, nàng lấy ra thân hai điều trên hồng biến thành hồng quang, giao thanh âm rít gào. Hai cái mấy trăm trượng to lớn hồng giao nghịch thiên mà đi, ầm ầm bắn chúng sát hỏa trường ẩn, đem hắc hỏa đánh tan. Chỉ đến như thế, Miêu Mẫn Nhi Kỳ cười một tiếng, thân thể lăng không phiêu đứng ở Liêu Chi Phản đỉnh đầu, hai tay một vũ, hồng giao quay lại hóa thành hai đạo hồng quang đan sen hướng về Liêu Chi Phản tiến đến. Hồng giao tiến, gao gừ giao ngâm rung trời, tiếng gào chói tai, này hai cái hồng giao là ngữ long tông đời đời tông chủ tương truyền dị bảo, uy lực tuyệt luân. Nhưng ngay khi hai cái hồng giao đi tới Chi Phản đỉnh đầu thời gian, Liêu Chi Phản giơ tay trên không trung một bị hồng giao va dĩ nhiên một lần nữa ngưng tụ tập cùng một chỗ. Hóa thành một cái hỏa diễm bàn tay lớn, trở tay một cái đã bắt tản đi hai đạo hồng quang, hồng quang bên trong hai tiếng thê thảm dao ngâm, mơ hồ có thể thấy được này hai cái hồng dao cắt thành mười mấy tiện, hồng quang phun như máu, trong chấp mắt ánh sáng tản đi, từng cây từng cây to lớn, bạch cốt rơi xuống. Miêu Mẫn Nhi giật nảy cả mình, kinh ngạc thốt lên một tiếng xoay người liền muốn trốn, Liễu Chi phản khỏe miệng bước lên cởi gần lại ra tay lại một chảo, lần này hắn trực tiếp nắm lấy Miêu Mẫn Nhi trắng nó cổ, đưa nàng từ không trung đi. "Cho ta xuống đây đi." Hắn như để con gà con như thế đem Miêu Mẫn Nhi theo ở trước mặt mình, ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Tay dần dần phát lực, bóp lấy cổ của nàng. Bạch Miêu Mẫn Nhi không nghĩ tới chính mình song hồng giao lại bị hắn như vậy hời hợt vồ nát, vậy cũng là chính mình tông môn đời đời chuyển thừa di bảo. Nhưng chỉ thấy Liêu Chi phản túi đầu nhìn Miêu Mẫn Nhi, thấp giọng nói rằng: "Ngươi không xứng xuyên Hắc Quẩn, ngươi như thế xấu cũng xứng cùng nàng nổi danh. Cái gì ngự Long Tông, chỉ dựa vào hai con cá trạch liền dám lên La sát Phong." Miêu Mẫn Nhi thân thể chậm rãi quỳ xuống, cái nào còn có sức lực nói chuyện, nàng gương mặt cấp tốc chuyển thành màu tím, hai mắt ở ngoài mạo, đầu lưỡi cũng phun ra ngoài, nàng hai tay vô lực mà tuyệt vọng cầm lấy Liêu Chi phàn cánh tay, muốn đem tay của hắn từ cổ mình lá lấy ra. Nhưng cuối cùng chính là Uổng Công vô ích, bị Liêu Chi Phản tươi sống bắt chết. Thi thể quỳ rạp xuống lúc trước bên cạnh hai người, thẻ trừng mắt, không nói ra được xấu xí, Liêu Chi Phản lấy khăn tay ra xoa xoa tay, vẫn là rắp rưởi. Rắp rưởi, cũng là rắp rưởi, vẫn là rắp rưởi, liên tiếp nói rồi ba tiếng rắp rưởi, để chính đạo chúng tu đều cảm thấy trên mặt tối tăm, chỉ cảm thấy ba người này quỳ chết ở Liêu Chi Phản trước mặt cũng quá mức bất tức chút, nhưng đối mặt Liêu Chi Phản như vậy trọ phúng, La sát Phong Hạ trong lúc nhất thời dĩ nhiên yên lặng như tờ. Không biết là kiêng kỵ Liêu Chi Phản cường hãn như vậy hung ác thủ đoạn, vẫn là ở cân nhắc tự mình ra tay có thể hay không toàn thân trở ra. Trong nháy mắt sẽ chết ba cao thủ, lại không ai tùy tiện ra tay khiêu chiến Liêu Chi Phản, nếu như giết Liêu Chi Phản tự nhiên là cái dương danh lập vạn, một bước lên trời cơ hội tốt, nhưng tiền để là đến giết hắn, bằng không như Lý Ba Tuấn những người kia như thế chết như vậy tùy ý, ngoại trừ cổ Vũ Ma đầu kia dâm ở ngoài còn có thể có giá trị gì? Không ai dám lên. Liêu Chi Phản liếc mắt nói rằng, các người thanh thế hùng vĩ vây công ta là sát phòng, làm sao mới chết rồi ba người chỉ sợ. Chính đạo mọi người dù sao vẫn có cao thủ, trước chết ba cái thật có chút tiếng tam, nhưng cùng năm tông 7 đại phái, ba cung 12 phong trưởng môn đệ tử đích truyền vẫn có không ít chiến Vũ Hiên Thanh tử lâu chờ đợi đã lâu, hắn tiến lên một bước chỉnh muốn nói chuyện, lại bị người lôi một thoáng, quay đầu nhìn lại là một người mặt mày dịu dàng, khi chất thanh nhã ôm cầm nữ tử. Vũ công tử mà lại chờ chốc lát, để tiểu nữ tử trước tiên đi thử thăm một thoáng này liệu chi phản hư thực, công tử lại ra tay thế nào? Vũ Hiên Thanh thu lại trên mặt sắc mặt giận dữ, đối với nữ tử vẻ mặt ôn hòa đạo, Phong Ngọc nữ nói, Hiên Thanh sao dám công tử? Hắn cung cung kính kính được rồi một cái đồng đạo lễ. Ôm cầm nữ tử bên người là một cái tay cầm tiêu, khí chất xuất trần hàn mặt thiếu nữ, chính là phạn âm nhị sư tỷ, Ngọc nữ nhã ngọc nữ, nói với Phong Ngọc nữ, sư tỷ Để ta trước tiên sẽ đi gặp cái kia ma đầu, ngươi mà lại ở đây quan chiến." Phong Ngọc nữ lắc đầu nở nụ cười, "Tiểu nhã, ngươi đánh không lại hắn, để cho ta tới." Nàng bước động thức tha bộ, eo lắc như nhũ liễu, mặt có hoa đào vận, cười mắt nhẹ nhàng, dường như hai bông thanh thu nước áo. Phạn Âm Tông là năm tông một trong, nhưng nếu bàn về truyền thừa gốc gác, không thua trong Ba cung một trong Huyền Ngọc cung, mấy ngàn năm trước Huyền Ngọc cung cùng Phạn Âm Tông cùng thuộc về một cái tông phái, Tiên Linh Sơn, sau đó Tiên Linh Sơn bởi vì tu hành quan niệm thường, vì đó phân thành hai phái. một phái tự xưng Huyền cung, chính là hiện tại Phạn Hai phái đều gọi chính mình là Tiên Linh Sơn chính thống truyền thừa, đối địch mấy ngàn năm, lần này, tiêu diệt 12 phong một trong La sát phong, bởi vì phản âm tông ra người, Huyền Ngọc cung cung chủ lại bắt tư đồ Anh Lan, không ra một người tham dự, kể cả thuộc về tư đồ thị tư đồ vũ thi đều bị chủ xuống không cho phép ra chiến. Phong Ngọc nữ thánh khiết thuần mỹ, xưa nay lần bị chính đạo hào hiệp tuấn kiệt vây đỡ quý mến, ở sau lưng nàng thành danh tu sĩ đổi số tới, chỉ có điều không một người có thể đạt được nàng phụ thân. Nàng ung dung đi ra mọi người, thực tại cấp đi không ít ánh mắt. Phong Ngọc nữ đi tới Liêu Chi phản trước mặt, khẽ mỉm cười, cầm đối với hắn dịu dàng Có thể nói là đại phái danh môn, tự có tú dưỡng. Phong Ngọc Liễu công tử. Liễu Chi Phản híp mắt nhìn nàng, tao mày nói: "Phong Ngọc nữ, ta là sát phong cùng phạn âm tông xưa nay nước giếng không phạm nước sông, ta Liễu Chi Phản những năm này cũng không cùng phản âm tông bất luận một hai là địch, ngày hôm nay các ngươi nhưng cùng những người này thông đồng làm bậy, phạm ta sơn môn, này không thông tình lý đi." Phong Ngọc nữ ấy nãy nở nụ cười, chính ta khó hai lập, phong tuy rằng cùng Liễu công tử tố vô đio án, làm sao La Sát làm việc quá mức lệ, dẫn được tiên hạ chính đạo hợp nhau tấn công, tiểu nữ tử cũng là thân bất do kỷ. Liễu chi Phản lạnh rên một tiếng. Nếu như thế, này vẫn phí lời cái gì, mà lại đến leo núi, ta xem ngươi có thể hay không đi trên ta này cấp một bậc thang." Phong Ngọc Nữ còn mà lại cẩn thận. Ma đầu này quỷ kế đa đoan, thủ đoạn ác độc, tuyệt đối đừng bị hắn lừa không ít người nói nhắc nhở. Phong Ngọc Nữ lắc đầu một cái, đi tới Liêu Chi phản 10 vị trí đầu trượng hơn nơi, nói rằng: "Liêu công tử, tại hạ một giới nữ lưu, không quen đánh nhau chết sống, duy thiện cầm sát, ta này một cái cựu thiểu cầm chính là thượng của vật truyền thừa." Liêu công tử có dám nghe tiểu nữ tử gãy một khúc. Dịch Liêu li sau lưng Liêu Chi phản giọng nói: "Nữ nhân này thật làm cho người căm ghét, rối trá điểm." Cấm nàng phạn âm tông lấy âm luật nhập đạo, so với tầm thường pháp quyết càng làm khó dễ hơn triền, còn nói cái gì gãy một khúc gợn tờ. Dịch Xuân Vân cũng nói, "Chi phản, cẩn thận chút, phạn âm tông, huyền nữ luật, không nhìn hộ thể chân nguyên, trực tiếp hại người thần thức, khó đối phó nhất, ngươi không nên khinh địch." Liêu Chi phản gật gù, nói rằng, nhìn nàng tướng mạo, tiếng đàn hẳn là sẽ không quá khó nghe. Chương 433, Biện ý thức độ thường lòng. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương, chương tới một tảng xanh, một trận mặt trên đi. Nàng chậm rãi ngồi ở trên tấm đá, đem cửu tiểu cầm nằm ngang ở đầu gối đầu, ngẩng đầu quay về Liêu Chi Phản khẽ mỉm cười, mười cái xanh miết ngón tay ngọc khẽ vướt ở dây đàn thượng, nói rằng, "Liêu công tử, tại hạ có thể muốn đánh đàn rồi." Liêu Chi Phản ánh mắt âm lẫm nhìn nàng không nói gì. Liên chỉ thấy phong ngọc nữ mười ngón ở cửu tiểu cầm thượng khẽ vướt mà qua, dây đàn run rẩy, một trận trong suốt linh động mang theo cổ vận tiếng đàn phát sinh. Nay khúc tên là Thanh Khê Lâm thủy luật. Liêu công tử mời bong bong ngọc nữ chỉ chảy ra, mặt chăm chú, khí chất như hoa. Thanh kiếm hào quang tự nạng tóc đen mái tóc bao trùm tới trên mặt, dường như Lâm Khê tấu lên cựu Tiên huyền nữ. Tiếng đàn hòa hoãn, nhược dọc dọc xuôi nước tự sơn chảy ra, dường như bước chậm ở yên tĩnh núi rừng duy dư phong thanh ngào ngào, yên lặng như tờ, cầm trong tiếng bên dưới ngọn núi mọi người cũng tất cả đều nghiêng tai lắng nghe. Tiếng đàn như nước chạy, từ bằng phẳng dần dần chuyển làm gấp gáp, tựa hồ là suối nước bị núi đá chặn, không thể không xuyên qua thạch khe hở, nước cùng núi đá lâu dài nơi xa lực suối nước va chạm núi đá, phát sinh dọc Mọi người cũng đều tâm theo cảm động, cảm nhận được tiếng đàn bên trong ý nhị, không không say mê ở đây. Có thể nghe thấy phản âm tông Phong Ngọc Nữ tự mình đánh đàn là cực kỳ hiếm, có sự tình, liền ngay cả không giận tự vi một phái cao nhân khí độ bạch thiên hứng cơ đều mặt mỉm cười, loát dâu bạc trắng hiếp mắt thiên lặng nghe. Nhưng này bài khê sơn lâm thủy luật là Phong Ngọc Nữ gậy cho Liêu Chi Phản nghe được, vì lẽ đó những người khác có thể cảm nhận được tiếng đàn bên trong nhẹ nhàng phiêu giật, nhưng không nghe được tiếng đàn bên trong mang theo ngang dọc sắc cơ. Liêu Chi Phản từ những tiêu hòa hoàn âm vận bên trong nghe ra một luồng đăng âm thầm ngưng tụ Tiếng đàn bắt đầu từ ban đầu bằng phảng dần dần đắt đỏ lên, cung thương dắt trưng vũ ngũ âm ở phong ngọc nữ mười ngón điện hóa ra một màn trăm tẩu giang lưu lớn lao cảnh tượng, nàng đầu ngón tay khẽ hất, cửu thiêu cầm phát sinh mấy cái đắt đỏ tiếng dung, Khê Sơn Lâm Thủy luật nhất thời từ bằng phảng chuyển hướng kịch liệt, mọi người nghe vào trong thai cũng không khỏi lộ ra vẻ nghiêm túc, có chút tu vi thấp tu sĩ thậm chí không kìm lòng được bắt đầu lùi về sau, phản phất nhận không chịu được. Cao như thế kháng tiếng đàn. Liêu chi phản mặt không hề cảm xúc, chính là ánh mắt càng, càng trọng, hắn chậm rãi hai mắt lại, cảm nhận được ở ngọc nữ tiếng đàn bên trong vô số đạo nhỏ bé mà lạnh leo phong mang chính đang ngưng tụ một chỗ. Dường như vô số điều dốc rách dòng suối nhỏ tụ hợp lại một nơi, hóa thành một điều ngập trời sông lớn, cuồn cuộn đông lưu thẳng đến thương hải. Mà Liễu Chi phản chính là thương hải bên trong một tờ thuyền con, phiêu lạc bất định, bất cứ lúc nào cũng có thể lút. Hắn đứng ở đại dương mênh mông bên trong một chiếc thuyền con bên trên, trước sau chọc lãng bài không, thôn thiên ốc nhật, hắn phiêu lạc bất định, tám mặt đến vòng, tứ phương lãng lên, thế phải đem Liễu Chi phản nuốt hết ở trong biển rộng. Biển rộng gió nổi lên, vài tiếng nước bục nổ đùng, rầm rầm đến, mười mấy điều xanh giao từ trong biển dữ tợn mà ra, mở ra tràn đầy khí tức cái miệng lớn như chỗ máu xuống về phía Liêu Chi Phản phun ra từng đạo từng đạo sóng nước. Gợn tờ. Liêu Chi Phản giơ tay ở trước mặt ngưng tụ một đạo hắc hỏa vân tường, ngăn trở những tia sóng nước, dao long gào thét liên tục, trăm trượng thân thể ở màu xanh thâm thẳm trong biển bơi lội cuộn, mở ra miệng rộng thẳng đến Liêu Chi Phản cắn xé mà tới. Liêu Chi Phản hai chân đứng ở tiểu chu bên trên, nhưng cũng như Thái Sơn, hắn ngảy lên một cái từ dao long bên cạnh chợt lóe lên, hơn 10 viên giữ tận giao long đầu lâu theo tiếng mà rơi, máu tươi biển rộng, nhuộm làn sóng. La sát phong, phong ngọc nữ mặt hơi trắng, ánh mắt cũng không lại giống như trước như vậy ung dùng. Tuy rằng dùng tiếng đàn đem Liễu Chi Phản thần thức kéo vào nàng hồn thức Thương Hải, nhưng Phong Ngọc Nữ không nghĩ tới liêu Chi Phản thần thức dĩ nhiên cường hãn như vậy, thiên hạ tu si tu vi tinh thâm giả không ít, nhưng thần thức cường hãn giả nhưng hiếm như lá mùa thu, coi như là tư đồ thị cũng không dám ở Phản Âm Tông trước mặt khoe khoang thần thức mạnh mẽ. Có thể Liễu Chi Phản một giới pháp tu, tu phải là âm sát la sát phần mạch kinh, luyện chính là chân nguyên kinh mạch, mà không phải hồn phách thần thức, vì sao hắn có thể dễ dàng như thế đồ đi chính mình hồn tức Thương Hải bên trong 13 điều cản hải thành dao? Nàng hít một hơi thật sâu, Hai tay xoa cừu thiểu cầm tần suất càng thêm cấp tốc, chỉ nghe từng trận tiếng đàn đã không còn chút nào nữa ấm áp hòa hoãn, nếu như nói trước tiếng đàn là từ nhỏ khê róc rách tới ngưỡng mộ núi cao, mà hiện tại lập tức thành ngập trời sóng dữ yêm không thế gian. Ngoại trừ Liễu Chi phản ở ngoài chính đạo liên quân cùng La Sát Phong đệ tử tất cả đều sắc mặt tái nhợt, tuy rằng phong ngọc nữ tiếng đàn cũng không phải là nhằm vào bọn họ, nhưng tiếng đàn dư vị cũng làm cho mọi người cảm thấy da đầu tê dại, cái nào còn có nửa điểm tươi đẹp có thể nói. Sư tỷ tiếng đàn không phải các ngươi có thể quá sức, mau chóng đóng thức, ngăn chặn lốt hai. Nhã Ngọc nữ cao giọng nói rằng, Tập tư đứng ở đại dương mênh mông trung ương, Liêu Chi Phản ngửa đầu nhìn bầu trời, giữa bầu trời lóe lên mà hiện phong ngọc nữ trang nhã thướt tha dung nhan, gương mặt đó bao trùm toàn bộ bầu trời, tựa hồ liếc mắt nhìn hắn. Liêu Chi Phản túi đầu nhìn phía ngoài khơi, trong tứ hải cuồn phong lại lên, một đạo vòng xoáy khổng lồ ở sấm gió bên trong lưng tụ, xoay tròn đem tru vi nước biển cuốn hút, phản phát sâu không thấy đáy hải mặt bằng hạ có một con cổ lao thương long chính đang hấp nước. Liêu Chi Phản ngưng thần nhìn, chỉ thấy qua một cái ngàn to lớn bóng đen, một cái ngàn thương long ở bên trong nước quẫy lên rồng, mở ra môi hớp dạ như vậy khổng lồ một cái vòng xoáy. Hắn vị trí Tiểu Chu cũng bị vòng xoáy hút vào, lướ theo vô hạn làn sóng thẳng đến dưới nước thương long trong miệng mà đi. Liêu Chi Phản ngưng tụ sát hỏa chân nguyên nỗ lực ổn định Tiểu Chu, nhưng lại phát hiện Tiểu Chu đồng bệnh căn bản không bị chính mình công chế, trong nháy mắt Liêu Chi Phản cùng Tiểu Chu tất cả đều đi vào trong biển vòng xoáy bên trong. Dưới nước cái kia thương long hai mắt như nước, tỏa ra lam thâm thẳm u quang, chăm chú nhìn chằm chằm Liêu Chi Phản, Liêu Chi Phản trôi nổi ở bên trong nước, cùng thương long bốn mắt nhìn nhau, con mắt của hắn cùng to lớn long mắt so với thực sự quá nhỏ, nhưng cũng lộ ra một vẻ xem thường cùng chà phúng, thương long bị Liêu Chi Phản ánh mắt chọc giận, ở hải hạ phát sinh lên một tiếng. Nước biển khoáy động mãnh liệt, vô số sóng lớn thay nhau nổi lên. Giao gừ bốn rồng gầm rung trời, đem nước biển đẩy ra vô số. Nó dơ cao ngàn trượng thân thể thẳng đến Liêu Chi Phản một con nào tới. Đang lúc này, Liêu Chi Phản hai mắt đột nhiên trở nên đỏ đậm như máu, hắn hé miệng từ trong cổ họng hắn truyền đến một tiếng trầm thấp ma cổ lao thán nhẹ, nước biển không thể rót vào cổ họng của hắn, ngược lại bị nải thanh âm than nhẹ đánh vang ra. Hắn thức khiếu bên trong dâng trào ra từng luồng từng luồng hắc khí, hắc khí ở dưới nước ngưng tụ thành một đoàn to lớn bóng đen, bóng đen bên trong mơ hồ có một ngọn núi cao giống như thân ảnh đứng lên. Thương Long nhìn thấy nải đà bóng đen Nhất thời dâu tóc đều dựng, long trong mắt bùng nổ ra hai tia sàm mang, đó là một luồng cổ lão tà ác lực lượng, để nó bản năng sợ hãi, không khỏi phát sinh từng tiếng cảnh giác mà sợ hãi khét lẹt, lúc này này bóng đen to lớn rối ra hai tay, một tay nắm lấy thương long đầu lâu, một cái tay khác kéo lấy nó cự đôi to. Sau đó cầm lấy này điều ngàn trượng thương long đưa đến chính mình bên mép, thương long giấy giụa nức chuyển động thân thể, nhưng mà ở này như núi cao bóng đen trước mặt, nó lại như một cái con rắn nhỏ giống như nhỏ yếu, chỉ có thể phát sinh bất lực gạp hét. Răng rắc, thương long bị bóng đen tươi sống tức ăn, màu máu nhuộm đỏ thương hải. nuốt vào thương long sau Bóng đen ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ, nước biển ầm một tiếng nổ tung, nó giơ ra một tay dò ra nước biển, thân hướng thiên không, cái kia cánh tay màu đen vô hạn giỗi dài, thẳng đến bầu trời mà đi, cuối cùng bắt được bầu trời phần cuối, đột nhiên hướng phía dưới kéo một cái. Bầu trời bị cái tay kia xé rách, biển rộng dĩ nhiên cuốn ngược hướng thiên không, trong chớp mắt cái này hồn thức thương hải trời long đất lở, biển cạn đám mọn. Băng Cửu Thiều cầm đất đoạn mất một huyền. Phong Ngọc, bang bang phong Ngọc phản rãi mở mắt ra, nhìn Phong Ngọc nữ Phong Ngọc Nữ vẻ mặt kinh ngạc mà kinh ngạc, giơ tay chỉ vào Liêu Chi Phản, nàng không thể tin tưởng Liêu Chi Phản lại có thể ở chính mình hồn thức thương hải bên trong chém tới một long mười ba dao. Lẽ nào hắn không phải một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, 20 tu luyện ngàn năm lão ma hay sao? Ngươi trong thần thức cái bóng đen kia là cái gì gọi tờ? Liêu Chi Phản cười lạnh một tiếng, hắn mới sẽ không nói cho nàng đó là hắn cổ ma tản hồn hóa thân. Phản âm tông huyền nữ luật trấn áp hồn phách, hạ người thần thức, không nhìn hộ thể chân nguyên, bất kể là pháp bảo vẫn là pháp quyết đều không thể ngăn cản, chỉ có thể dựa vào tu sĩ tự thân ý chí và thần thức mạnh yếu, nhưng Liễu Chi phản làm của ma tàn hồn chuyển thế, hắn hồn phách nơi sâu xa sống nhờ ngoại trừ từ lưu ký ức ở ngoài, còn có này một tia cổ lão tà ác, bất kỳ nỗ lực xâm nhập nó lãnh địa kẻ địch đều sẽ bị cổ lao tà ác nút chừng. Người gậy đến không sai. Tuy rằng ta một cái âm phủ cũng nghe không hiểu, Liễu Chi phản tự đáy lòng nói rằng, bất kể là này mảnh đại dương mêng ngông, vẫn là cái kia thương long cùng 13 điều thành dao, nếu như hắn không phải cổ ma tàn hồn chuyển thế, mà là một cái phổ thông tu sĩ, coi như hắn phi vân quyết luyện đến tầng thứ 8 tựa La sát Giang Lâm, cũng khó có thể chống đối Phong Ngọc nữ Khê Sơn Lâm thủy luật đối với thần thức trọng thương. Nhưng trên thực tế không có nếu như, nếu như hắn không phải hắn, vậy thế giới này cũng liền không phải thế giới này. Nhưng ta cảm thấy Nguyệt Tiền dùng cái môi gõ bát âm thanh đều so với này em hay. Phong Ngọc nữ cắn môi, cường tự chịu đựng từng trận mê muội cùng đau nhức, triển khai mạnh mẽ như vậy tiếng đàn đối với nàng cũng là gánh nặng lớn, nàng nhìn Liêu Chi phản biết mình đã thất bại thảm hại, vì lẽ đó cho dù hắn đùa cợt mình tiếng đàn không bằng tư đầu Nguyệt Tiền gõ bắt, nàng cũng không sinh khí. Đương nhiên, nói mình có 102 thiên hạ tiếng đàn không bằng tứ đồ nhị tiểu thư dùng cái môi gõ bát. Nay làm sao có khả năng? Liêu Chi phản trên mặt nụ cười lạnh nhạt thu lại, một vẻ tâm lẫm nổi lên khóe má, đến mà không hướng tới bất lịch sự vậy, ngươi mời ta nghe Khê Sơn lâm thủy, ta cũng xin ngươi nghe một khúc hoàng trung đại lư. Hắn tay cầm ở thao thiết trên đao, một tầng hắc hỏa từ cánh tay hắn mạn vọt tới thao thiết lưỡi đao bên trên, thao thiết phát sinh khát máo hồng quang, nam thiên trùng vang Nam Thiên Trung là chi bắc hoàng triều trấn quốc chí bảo, tuyệt đối không thể so phong ngọc nữ Cửu Thiểu cầm kém, tiếng chuông đưa nàng bao phủ ở bên trong, vô số đạo chấn động vô hình ba lôi kéo thân thể của nàng. Phong Ngọc nữ sắc mặt tái nhợt, ở tiếng chuông bên trong toàn thân run rẩy không thể tự kiềm chế, nàng biết mình e sợ cũng bị này khủng bố chung vang tươi sống xé nát, nàng xuyên thấu qua bị tiếng chuông vặn vẹo không khí nhìn về phía Liêu Chi phản, phát ra hắn ánh mắt âm lãnh cũng có nửa điểm thương hương ý tứ. nàng trong tối thở dài, sư phụ đã sớm giáo dục quá nàng, phạn âm người không muốn khinh phân tranh, tiếng bản không tử, không phải dùng. Để giết người đấu tàn nhẫn. Quả nhiên, nàng nhiều năm không lấy cửu tiểu cầm hại người, hôm nay vừa ra tay liền đưa tới họa sát thân gồ tở. Người còn lại đương nhiên sẽ không chớ mắt nhìn Phong Ngọc nữ bị Liêu Chi phản nam thiên tiếng trùng xé thành mảnh vỡ. Phong Ngọc nữ không phải Lý Ba Tuấn, miêu mẫn nhi những người kia, nàng là năm tông một trong phạn âm tông thánh nữ Hà Đại Đồ Đệ, địa vị cao thượng, muốn thực sự là chết ở chỗ này, e sợ thánh nữ Hà muốn hỏi tội trong những người này, vạn nhất nàng triển khai thần nữ ngâm ở chính mình trong tông môn dương ra giọng hát, không thông báo chấn động chết bao nhiêu người. Chính đạo đại phái các đệ tử tối xuất thủ trước, Vũ Hiên Thanh, Chung Nhã Ngọc Nữ đám người tán loạn lấy ra pháp bảo đứng ở Phong Ngọc Nữ trước mặt, ngăn trở Nam Thiên tiếng trung dư vị. Liêu Chi phản nhất thời giận dữ, tâm nhớ các ngươi xa luân chiến cũng là thôi, ta hiện tại chẳng muốn giết ngươi, các ngươi lại vẫn ngăn cản. Hắn nắm lên thao thiết đao một đao vung hướng về mọi người, một đao sát giao đánh lửa cương phách thiên cái điệu mà đi, đem mọi người bao phủ ở phía dưới, sát hỏa bừng bừng, sát cơ phân tán, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng một luồng buồn bực nặng nề cảm giác dâng lên đầu đến, trong lòng kinh hãi. Nhưng đao cương còn chưa bổ vào trên người mọi người, nhiên từ bên cạnh một đạo kiếm khí màu trắng đem sát giao đánh lửa cương đánh tan, áo trắng ông lão tóc trắng lạnh rên một tiếng. Cùng đồ. chớ có làm cản. Bạch Thiên Cơ che ở Phong Ngọc Nữ trước người, những người còn lại đỡ Phong Ngọc Nữ mang tới mọi người phía sau chữa thương trị liệu tự không cần phải nói. "Để Lao phu đến đây đi." Bạch Thiên Cơ âm thanh nghiêm nghị thâm trầm nói rằng. Chương 434, Đao mãng phá thiên cơ. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. Bạch Tiên Cơ đi lên phía trước, mắt lạnh nhìn Liêu Chi Phản, hừ một tiếng, người còn nhỏ tuổi, sát tâm càng nặng như vậy, đã giết 3 người không nói, càng còn muốn đem chính đạo đại phái đệ một lưới bắt hết, đáng chết. Liêu Chi Phản đem thao thiết tha ở phía sau, khép mắt nói rằng, các người giết người là thay trời hành đạo, ta giết người chính là tội lỗi trầm chất. Đương nhiên, ta cũng không muốn cùng các ngươi phí lời giảng đạo lý. Người luận kiếm khí màu trắng kiệt nhưng là có mấy phần quy mô, nhìn dáng dấp tựa hổ là xuất hiện từ Vạn Kiếm Tông Ngọc Khê thần kiếm quyết. ta còn tưởng rằng Vạn Kiếm Tông lần này không phái người đến, Tiêu Bạch Thủy là cái do lý người, thủ hạ đệ tử cũng phần lớn biết thị phi, làm sao lần này nhưng phát ra hôn phạm vào hồ đồ, phái người này như thế cái lao tạp vào đến. Liêu chi phản phía sau dịch Xuân Vân nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, sau lưng Liêu Chi phản giọng nói, "Chi phản, cẩn thận chút ta mơ lên." Cái này Bạch Thiên cơ dùng sát thực là Vạn Kiếm tông Ngọc Khê thần kiếm quyết, nhưng hắn nhưng không phải Vạn Kiếm tông môn nhân. Ồ, Liêu Chi phản biết Vạn Kiếm tông môn quy là cực nghiêm, chẳng lẽ còn có người dám ăn trộm hay sao? Dịch Xuân Vân thấp giọng nói, người này là Tiêu Bạch thủy sư tổ Nhạc Bát Trọng một cái không khí danh đồ đệ, hắn kiếm đạo thiên phú cực cao, nhưng cũng là Nam Hải kiếm phái một cái đệ tử, trong chính đạo thiên kiếm bệ phái từ sâu, Nhạc Bát Trọng cũng không tốt phá hoại quý củ, chính là thực sự yêu thích thiên phú của hắn, cho nên mới trong bóng tối truyền thụ hắn mấy thức Ngọc quyết, cơ thành thời gian, sư phụ ngươi Lam còn không biết ở nửa nhân nào bắt chân bên. Trong chuột rút đây, nếu bản về bối phận, Tiêu Bạch Thủy phải gọi hắn một tiếng sư thúc. Chỉ có điều mấy chục năm qua Bạch Thiên Cơ tiếng tâm diện tích giống như vậy, cho nên mới dần dần phai nhạt ra khỏi thế nhân tầm mắt. Ta hoài nghi hắn nhất định là bế quan tu sẽ ra điều gì mạnh mẽ thủ đoạn gở tờ. Liêu Chi phản nhưng khẽ mỉm cười, âm thanh trầm thấp, Nguyệt Tiên đã từng nói câu nào, nếu như tu hành thời gian có thể quyết định tu vi, này ngàn năm vương bắt vạn năm quy chẳng phải đều thành tiên thành thánh, này lao tạp mau không còn dùng được. Xem ta ba đao làm thịt hắn. Bạch Cơ vốn đang rất có đến sắc. Hắn xác thực bối phận cực cao, những năm gần đây cũng vẫn ẩn cư thế ngoại, nếu không là Liễu Chi phản đại náo đang quyết tâm, bức tử Đan Dương tử hắn cũng sẽ không ra Thâm Sơn cổ động, Đan Dương tử cũng là Bạch Thiên Ngân Cơ văn bối, Đan Dương tử sư phụ rược đàn tử đã từng đối với Bạch Thiên Ngân Cơ có ân cứu mạng, phần ân tình này Bạch Thiên Ngân Cơ vẫn khắc trong tâm khảm. Götter. Bạch Thiên Cơ vốn là không phải ôn hòa nhường nhịn tính tình, từ nhỏ Dương Danh Thiên hạ thì thế nhân đều biết hắn người như kiếm, kiếm chủ hùng, cũng là cái quyết đoán mãnh người, vừa nghe Liễu Chi phản nói năng lộ mạng hắn nhất thời giận dữ, muốn chết. Hắn khép hờ hai mắt, sâu hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt đống nhiên nghiêm lại, trên mặt sắc mặt giận dữ hết mức tàn đi. Lão phu ẩn tu Bích Hoa Sơn 85 tải, chỉ đem một chiêu kiếm hòa vào ta Hần. Một chiêu kiếm hỏa và kiếm, vạn kiếm đều không cùng. Chỉ thấy hai cánh tay hắn chấn động, giơ lên song trường, hai đạo bạch khí từ hắn lòng bàn tay bay lên, lên đỉnh đầu hội tụ ở một chỗ, nhất thời hóa thành một thanh to lớn bạch khí khí kiếm, khí kiếm có tới bách dài hơn một trượng, treo ở bạch thiên cơ đỉnh đầu trực quán Thương Minh, dường như một đạo thông thiên chi trụ. Này màu trắng khí kiếm cũng không phải là đơn kiếm khí, bạch cơ năm đó thành danh thời gian sử dụng bảo kiếm tên là Bạch Lãng chính là thượng cổ thần kiếm, giết địch vô số, nhưng hiện nay nhưng cũng không thấy trôi này uy danh hiển hách danh kiếm, Bạch Tiên cơ ẩn tu nhiều năm như vậy đã đem trôi này Bạch Lãng dung hợp ở tự thân kinh mạch trong ba cùng, kiếm cùng chân nguyên hòa làm một thể, chỉ cần chân nguyên không triệt, kiếm khí liền vô cùng vô tận. Nay vệt màu trắng khí kiếm chính là hắn chân nguyên cùng chuôi này Bạch Lãng kiếm hòa vào nhau biến thành một thanh chân chính chém thiên chi kiếm. Nam Hải Huyền Lãng, Bạch Tiên giơ tay nắm kiếm quyết Phản minh to lớn màu trắng tới, dường như một vệt ngập không xuống. Liêu chi Phản hai tay nắm lên thao thiên đạo, Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bên trong đất trời này mà to lớn mặt tuyến, ở khi kiếm chém tới trong nháy mắt hắn hành dao nghịch thiên quất ngang. Một đạo hắc hỏa một tia sáng tím. Hai tia sáng mang xẹt qua một cái đường vòng cung từ khí kiếm trung gian xuyên qua, biến mất ở bầu trời phương xa bên trong. Liêu Chi phản đứng ở màu trắng khí kiếm bên dưới, biểu hiện dậy ra, mọi người tất cả đều trầm miếng, ma đầu kia đã bị tức kiếm vài thế kinh sợ, thậm chí ngay cả trốn đều không né. Nhưng mà đạo kia quán thanh minh to lớn màu trắng khí kiếm ở đến Chi phản trên đỉnh đầu, liền tan dã thành vô số bạch khí biến mất ở bên trong trời đất. Mọi người đều tịch Liêu Chi Phản này một đao bộ ra một đen một tím hai đạo sát hỏa, ở chiêu thức này Nam Hải Hoành Lãng đi tới hắn đỉnh đầu lúc trước, dĩ nhiên đem khí kiếm chém nát, Bạch Tiên Cơ sử dụng kiếm quyết tổng hợp vạn kiếm tông ngọc khê thần kiếm quyết chi không linh tử cùng Nam Hải kiếm phái nam mô đại sĩ kiếm phi vũ nhưng cũng không ngăn nổi Liêu Chi Phản này một đao phi vân quyết hấp tử song sát giao đánh lừa cương tà kính uy mãnh, Bạch Lãng kiếm mặc dù là thượng cổ danh kiếm, nhưng không bằng Liêu Chi Phản thao thiết tiếng, bị phá, đã hòa huyết vẫn chưa tổn hắn hai tay, hai lần ngưng ra hai đạo khí. Bạch khí ở hắn đỉnh đầu lần này ngưng hóa thành ba chôi khí kiếm, mỗi một chôi đều cùng trước đạo kia nối liền trời đất khí kiếm không khác nhiều. Ba tiên độ hải, hai tay hắn kiếm quyết chỉ tay, ba đạo khí kiếm vượt qua bầu trời, trên không trung chuyển qua phương hướng đầu vị liên kết, hóa thành một đạo vòng kiếm làm thành cái to lớn bạch quyển, bạch quyển bên trong quần cuộn kiếm khí bừa bãi tàn phá, như sông lớn biển rộng một phát mà không thể thu thập, đem La Sắt Phong bên dưới ngọn núi hết thảy La Sắt môn đệ tử đều bao phủ ở bên trong. Bạch tiên cơ chiêu thức này không chỉ nhắm vào Liêu Chi Phản, dĩ nhiên muốn đem hết thảy La Phong đệ tử đồng bọn thu diệt. Liêu Chi Phản khẽ miệng nhếch lên, Trên người hắc hỏa cháy hùng hực, sắc kính tầng tầng ngưng tụ viện trong trên người, phi vân quyết dĩ nhiên ở trong người vận chuyển tới cực hạn, la sát lực lượng mơ hồ hiện lên trong trên mặt, để hắn trắng xám dưới da mơ hồ có một tầng màu đen hình lưới vải hiện lên. Hắn cắn chặt răng gầm nhẹ một tiếng lại vung thao thiết. Một đao hắc hỏa chủ thiên, hắc sát hỏa quần quật như lưu, thế không thể đỡ, đem màu trắng vòng sáng cắt đứt, đao thứ hai tự hỏa như mãng, vọt người phiên rượt, tự hỏa ở không qua ba đạo đường vòng cùng, hết thể khí hết chừng, phản thân thể tại chỗ quay vòng, luân đánh xuống, đao thứ ba xúc động giữa bầu trời nuốt chừng khí kiếm tự sát hỏa lưu. Từ sát hỏa cùng hắc sát hỏa giao hòa vào nhau phản phất long xá chi chi. Trên không trung hóa thành một thanh to lớn lượi dao từ trên xuống dưới thẳng đến khí kiếm mặt sau bạch thiên cơ mà đi. Thải. La sát phong đệ tử bên trong một tiếng ủng hộ, trầm thấp mà lánh khốc tả phái đệ tử cũng không khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào, hết thảy La sát phong nam đệ tử đều ánh mắt sợ hãi mà cùng kính mà nhìn Liêu Chi Phản, trong lòng đấu kỵ hoặc là ước ao, hết thảy nữ đệ tử đều trong lòng khinh ngưỡng mà quân quyến, nghi nam nhi lẽ giản như vậy, một đao thiên, bệ nghệ quật hùng. Dịch Lưu Ly li đi Liêu Chi Phản gần nhất. Trong lòng không khỏi tâm tư phơ tạp, trong lòng đối với Liêu Chi phản sự thù hận cùng sắt ý chẳng biết lúc nào đã phai nhạt, thậm chí mơ hồ tán đồng rồi hắn cái này là sát phong tất sư huynh thân phận, nàng tự nhiên biết Liêu Chi phản đi đàn khuyết tông cấp đất mục thần vương đỉnh là vì cứu nàng, mà chính đạo đại phái vây công La Sát Phong, Liêu Chi phản một người độc kháng chúng cường giả, nói cho cùng cũng là bởi vì dịch lưu ly. Nàng ánh mắt không khỏi rơi vào Liêu Chi phản trên bóng lưng, cảm thấy hắn cũng không rộng rãi bóng lưng rất là kiên cố, nhưng trên chiến trường biến hóa nháy mắt và biến, không chờ nàng trong lòng cảm thán hạ xuống, Bạch Thiên cơ đã dùng ra thức thứ ba kiếp quyết. Hắn tuy rằng kinh ngạc trong Liễu Chi Phản dĩ nhiên ba đào phá vỡ chính mình ba tiên độ hải, nhưng cũng chưa thế nào kinh hoàng, lấy liều Chi Phản hung danh nên có này tu vi. Chỉ thấy hắn song trưởng vỗ một cái, từ lòng bàn tay lôi ra từng cái từng cái trắng loáng như ngọc bạch quang, đơn trưởng đối với bầu trời này lạnh tới, du hồng và kiếm. Xoa xoa xoạt bốn một trận hạt mưa hạ xuống giống như âm thanh, hắn lòng bàn tay này ngàn vạn điều nhỏ như sợi tóc bạch quang hóa thành ngàn vạn đạo kiếm ảnh, kiếm ảnh hướng tới bầu trời dường như trong biển rộng bể cá, đem Liễu Chi Phản trôi này oà giẫm đại đạo hết, sẽ thành mảnh kiếm phá một đạo chỉ để lại từng đạo từng đạo ngọn lửa màu đen như hoa tàn héo đó giống như dần dần tiêu tan. Liêu Tĩnh Tiểu Nhi, đón thêm lão phu chiêu thức này đối biển câu giao tờ. Bạch Tiên Cơ không hổ là thành danh đã lâu danh tốc cao nhân, trong cơ thể kiếm khí hầu như vô hạn giống như vậy, sử dụng tới một thức lại một thức kinh thế hai tục tự kỹ. Nhưng vào lúc này, những kia bị Du Hồng Vạn kiếm đánh nát lưu lại trong ngọn lửa, bỗng nhiên trong đó một đóa hạc hoa bắt đầu bành trướng, từ bên trong lửa bỗng dưng hiện ra một bóng người đến. La sát hòa độn, trong đám người có người cả kinh nói, bên trong lửa nhảy ra người chính là Liêu Chí Phản, bản thân hóa làm lửa. Sắc hỏa cùng tự thân huyết nục dung hợp là một, La sắt tà hỏa đột là La sát phong cơ bản nhất nhưng cũng tối thực dụng một chiêu tuyệt kỹ. Lao ra hỏa, người dùng nhiều như vậy kiến thức, cũng giờ đến phiên ta đi. Mọi người lúc này mới giật mình hiểu ra, trước Bạch Thiên Cơ cùng Liêu Chi Phản đấu pháp nhìn như thế lực ngang nhau, thế nhưng mỗi một lần đều là Bạch Tiên Cơ đi đầu làm có dễ, mà Liêu Chi Phản chính là múa đao, lại múa đao, hắn còn chưa dùng ra bất kỳ cái gì La sát phong tuyệt kỹ. Lẽ nào La sát phong chỉ có La sát phần mạch kinh sắt hỏa, mà không có tinh mạnh mẽ chiêu thức? Hiển nhiên cái này không thể nào. Tiên Cơ thấy Liêu Chi Phản đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của mình ba chục nơi, Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng nhiều năm tinh tu lại làm cho hắn trầm ổn như núi, biết La sát phong khó gây ra nhất ác độc chính là La sát phần mạch kinh phần mạch hủy cung lực lượng, bởi vậy hắn ngưng tụ trong cơ thể kiếm khí bảo vệ kinh mạch ba cùng, phòng ngừa Liêu Chi phản sát kính xâm nhập chính mình kinh mạch. Nhưng cũng thấy Liêu Chi phản lang không một đao trực tiếp đánh xuống. Hắc. Hắn chính là hắc một tiếng, sau đó một cái màu đen hỏa lòng từ lưỡi đao của hắn bên trong giữ tận rít gào mà ra, thẳng đến Bạch thiên Cơ mà đi. Hỏa long không lớn, ba thước đến thô, dài mười mấy trượng, thân thể dương nhanh múa lại có vẻ cực kỳ dị ác độc. Quan chiến người nhìn thấy cái kia hỏa diễm biến thành hắc long đều từ đáy lòng sản sinh thấy lạnh cả người. Ở đây Đông Đảo tu sĩ, tự nhiên có người nhận thức này đều hắc long. Hiểu rõ nhất không gì bằng Dịch Xuân Vân cùng Dịch Thu Thủy, hai người đồng thời không hẹn mà cùng nói rằng, là Sát Minh Long Phá." Dịch Thu Thủy cười duyên nói, "Ta đứa con nuôi này thực sự là khá lắm, có thể đem chiêu thức này là Sát Minh Long Phá dùng như vậy xuất thần nhập hóa. Sát uy lắm lắm, so với người nào đó có thể cường hơn nhiều." Dịch Xuân Vân bĩu môi, ngoài cười nhưng trong không cười đạo, "Nếu không là năm đó ta sử dụng tới chiêu thức này, gián tiếp dạy hắn, liệu chi phản lại nơi nào sẽ này La Sát Phong tuyệt ký chỉ tiếc người nào đó tự xưng là hắn sư nương, mẹ nuôi, lại không giáo cái gì hoa quả khô. Thực sự là đáp lại câu nói kia, tốt mã xuất hiện ở trên đùi, người tốt xuất hiện ở ngoài miệng. Hai người đấu võ mồm tạm thời không đề cập tới, lại nói Bạch Thiên Cơ thấy này, một cái hắc long đột nhiên biến sắc, quan chiến tu si chính đạo không nhìn gian này, đều nhỏ nhỏ sát hỏa hắc long có gì đặc biệt chỗ, hắn nhưng nhìn ra được này, hắc long cụ có cỡ nào âm sát đến cực điểm sát kính. Hắn cố gắng tự trấn định, đem toàn thân kiếm khí ngưng tụ ở trên hai cánh tay, hai tay giơ lên hợp tác một chỗ, đột nhiên hướng về không trung dường như đồng tử bái Phật giống như vậy, Nam Hải kiếm thức, phá tấn phụ không. Kiếm khí màu trắng ở hắn trong kinh mạch cũng đã bắt đầu ngưng tụ, đợi được rời đi thân thể thì đã hóa thành một cái khúc chiốn lượn khí kiếm, một thanh này khí kiếm so với bốn vị trí đầu trôi tính hợp lại đều càng thêm tinh khiết sắc bén. Xem lão phu thần kiếm đồ ngươi ma long gợn. Khí kiếm mờ mịt linh động, giống như một cái màu trắng mềm mại tơ lụa trên không trung cuốn lượn quấn quanh trụ Liêu Chi phản sát hỏa hắc long, khí kiếm đột nhiên năm chặt, phải đem bị cuốn lấy hắc long cắn nát, hai người cách nhau vài chục trượng, tất cả chỉ có điều là trong thời gian ngắn sự. Nhưng ma hắc long nhưng giãy một tiếng, nhưng phương hướng xoay một cái từ hắn đỉnh đầu xẹt qua thẳng đến phía sau hắn giữa bầu trời bay đi. Muốn đi Bạch Thiên Cơ không nghĩ tới Hắc Long lại tránh thoát hắn khí kiếm chạy trốn rồi. Hắn tay nắm kiếm quyết khí kiếm ở phía sau truy đuổi, nhưng mà cái kia nho nhỏ màu đen hỏa long biến mất ở không trung. Bạch Thiên Cơ còn không nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, tiếp theo liền nghe một tiếng thanh không phi lịch, một con khổng lồ vướt rồng từ trên trời giáng xuống, vướt rồng quả thực đại như lâu huyết, một chảo liền đem hắn khí kiếm đánh tan, Bạch Thiên Cơ sắc mặt đột nhiên trắng sám, hắn ngửa đầu nhìn tới, liền thấy đỉnh đầu mây, dĩ nhiên có một cái ngàn dài hơn một sát hỏa Hắc long. Cái màu đen hỏa long ở tầng mây xoay quanh một vòng, đột nhiên hướng phía dưới đánh tới, thẳng đến Bạch Cơ đỉnh đầu linh hải cung đánh tới. Này điệu ngàn trượng hỏa long chính là trước cái kia nho nhỏ sát hỏa hắc long biến thành. Liêu Chi phản là sát minh long phá không chỉ là chính mình sát hỏa cô đọng, càng đem la sát phong phạm vi trăm giảm thiên địa sát khí hết mức ăn trổng trong miệng, cho nên mới do một con rồng nhỏ trưởng thành ngàn trượng màu đen hỏa long. Liêu Chi phản la sát lực lượng có lực cắn nuốt, hắn sát hỏa biến thành hắc hỏa long tự nhiên cũng nâng chén nuốt trừng sát khí trưởng thành tự thân năng lực, đây mới là chiêu thức này là sát minh long phá kinh khủng nhất cơ bị vô tận trưởng, chỉ phát sinh một tiếng ngắn la lên, liền ở màu ngọn lửa rừng trong mơ hồ người. Trong nháy mắt hắc hỏa tản đi, Bạch Thiên Cơ đứng tại chỗ, đưa tay chỉ Liêu Chi Phản, muốn nói điều gì, nhưng từ thất khiếu bên trong chảy ra máu đen đến, mặt như dây vàng. Liêu Chi Phản cười lạnh một tiếng, đề dao liền muốn chặt bỏ, những người khác làm sao có thể nhìn hắn chết ở Liêu Chi Phản dưới đao, tuy rằng lúc trước một màn phát sinh ở trong trước mắt, nhưng ai cũng nhìn ra Bạch Thiên Cơ là thất bại. Mọi người giở lại cho cũ, huyền thần nữ trong tay áo bay ra hai cái luyện không cuốn lấy Bạch Thiên Cơ, đem hắn hướng về phe mình trong đám người kéo đi, cái kia dâu đen đại lớn một tiếng, giơ tay một quyển hướng về Liêu Chi tới. Liêu Chi Phản nhảy một đao chém vào quả đấm của hắn. Thượng. Đại Hàn rút lui ba bước mặt lộ vẻ kinh sắc, Liếu Chi phản nhưng cũng theo này chấn động lực lượng một lần nữa trở lại nguyên lai đứng trên tảng đá. Hắn thần sắc biến ảo, hung hăng nói, chó không bỏ được sề, đánh không lại liền cùng nhau tiến lên đem người cứu đi, lão một phế vận. Huyền thần nữ nhưng nở nụ cười, Bạch Tiên Cơ nói thế nào cũng là ngươi tiền mối, ngươi cái này làm vãn bối hạ tất đội tận giết tuyệt nghi nói còn chưa dứt lợi huyền thần nữ chợt sử sở. Tứ năng trong tay áo bay ra này hai cái màu trắng chú mang chẳng biết lúc nào lại đứt mất, nhẹ nhàng mà lạc ở trên mặt đất. Nàng dương mắt vừa nhìn không khỏi giật nảy cả mình, chỉ thấy Bạch Tiên Cơ phía sau dĩ nhiên đứng một người áo đen ảnh. Nàng chủ mang chính là bị người kia chặt đứt, người kia là ai, lúc nào xuất hiện ở mình và Bạch Tiên Cơ trong lúc đó, huyền thần nữ dĩ nhiên không hề phát hiện, này người thật giống như đột nhiên xuất hiện quỷ mị. Một đoạn màu đen nuôi kiếm từ Bạch Tiên Cơ ngực trái dò ra. Bạch Tiên Cơ hai mắt trừng trừng, quay đầu trở lại muốn nhìn rõ phía sau gương mặt đó, sau đó từ ngực hắn nuôi kiếm dò ra địa phương, từng cái từng cái màu đen thân ảnh từ vết thương bên trong chui ra, thoáng qua vô số đạo bóng đen từ bên trong tuấn ra, hắn thật giống bị thân ảnh bao vây lấy. Bạch Tiên Cơ một tiếng hét thảm, thân ảnh nắm chặt đem toàn thân hắn vỡ thành vô số khối thịt, chết thảm tại chỗ. Liêu Chi Phản nhìn thấy người mặc áo đen kia, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, mỉm cười nói: người lúc nào xuất quan?" Những người còn lại đặc biệt là chính đạo mọi người thấy thấy người này, cùng nhau biến sắc, đối mặt Liêu Chi Phản có lẽ có ít người còn có thể cười nhạo hắn chưa dứt sữa, không, có căn cơ gốc gác, nhưng mặt đối với người này, bọn họ chỉ có tâm lý sợ hãi. Là tư đồ mộ ảnh. Chương 435: La Phong có song hùng. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. Trên đất thi khối còn đang phát tán ra máu tanh khí tức. Này trong buồn nôn thịt nát mấy hơi thở trước vẫn là một cái bài phong lẫm liệt đức cao vọng trọng giới tu hành tiền bối, nhưng mà trong nháy mắt chết thảm ở đây, tất cả mọi người đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Tư đồ mộ ảnh có thể ở huyền thân nữ cùng Dương Thiên Phách song trọng bảo vệ cho một đòn giết chết mạch thiên cơ, vậy hắn nếu như giết người khác, chẳng lẽ còn có thể so với này càng có sao? Một nhớ tới này, có mấy người bắt đầu có chút do dự dao động lên, vây công La Sát Phong hơn 1000 tên tu sĩ tuy rằng cùng thuộc về chính đạo, nhưng cũng chưa chắc đều là thấy chết không thế muốn cùng La Sát Phong đánh nhau chết sống, không ít người chính là ỷ vào năm vị tiền bối thêm vào chính đạo liên quân thế đại đến La Sát Phong nghị kiếm lợi co như không thể ở là Sát Phong được chỗ tốt gì, ít nhất cũng có thể cùng giới tu hành 5 vị danh tộc cao nhân hốn cái quần mặt. Nhìn thấy tư đồ mộ ảnh chính đạo liên quân bên trong dân lên một trận hô khẽ làn sóng, đã có người quyết định chủ ý nếu như thấy tình thế không ổn trước tiên tìm kỹ đường lui, mà vẻ mặt phức tạp nhất không gì bằng ở đây vài tên tư đồ thị tộc nhân, mấy năm qua mấy lần đại chiến, thành thương đế có thể nói tổn thất nặng nề. Ở Thương Lộ Sơn cùng hồ tộc đại chiến bên trong, thành thương đế tổn thất rất nhiều cứng, giả, đặc biệt là trong tộc đệ tử đời thứ 3 bị tứ đồ mộ ảnh cùng Leo Chi phản giết chết hơn nữa. Nếu như nói tứ đồ Vân Lãng tứ đồ chính hẳn ngủ ở thành đế địa vị không cao. Này sau đó bị liêu Chi phản phế bỏ Ti Đồ Lâu Nguyệt Tư Đồ chỉ thủy cùng Tư Đồ Thiên Diệu lập tức thành Tư Đồ thị căn cơ chân chính, tuy nói Tư Đồ thị nhân tài đông đúc, nhưng ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm tổn thất nặng người như vậy, cũng làm cho Thành Thương Đế có chút thời kỳ giáp hạt, lần này liền Tư Đồ đại dược cùng Tư Đồ Tĩnh Dụ như vậy nhân vật ra cả đều ra tay, có thể thấy được Thành Thương Đế đã không có bao nhiêu con em trẻ tuổi lấy cung điều động. Cũng hoặc là Tư Đồ Anh Lan đã rõ ràng một sự thật, mặc kệ thế nào kỳ tài ngũ trời, gặp phải Chi phản hoặc là Tư Đồ mộ ảnh đại thể đều sẽ giữa đường chết trẻ. Tư Đồ thị mấy người bên trong tối sợ hãi Đồ mộ ảnh không gì bằng Tư Đồ tinh linh. Nàng vốn là không phải một cái tu vi tinh tâm cao thủ, ở trong tộc nàng liền đã chết rồi, tư đồ tinh hồng đều đánh không lại, có thể một mực mỗi một lần ra chủ anh lan đều phái nàng ra khỏi thành, không biết có phải là tư đồ anh lan trong lòng còn ở ghi hận năm đó huyễn diệt động quật tư đồ nguyệt tiền mất đi hai mắc cũ. Nàng liên tiếp hướng tới tư đồ đại dược phía sau trốn, tư đồ tinh giữ một lần không khỏi cau mày không thích, trách mắng, sợ hai rụt rè, nhìn thấy này nhiệt tử liền dọa thành dáng rấp như vậy, tư đồ thị gương mặt đều bị ngươi mất hết. Tư đồ tinh linh khóc không ra nước mắt, chính là vô tội lại hơi co lại vai, đúng là tư đồ đại dược là cái ôn hòa hiền lành trưởng bối, Vỗ sợ bờ vai của nàng, chớ sợ Linh nha đầu, ngươi cùng người sư huynh kia đệ hai người tố không thủ hoán, năm đó ở Huyền Diệt động quật cùng này, Liêu Chi phản lại có chút man muẩn, bọn họ coi như giết sạch rồi chúng ta những người này cũng sẽ không giết ngươi. Tư độ tinh linh trừng mắt nhìn, lén lút liếc mắt nhìn Tư đồ mộ ảnh dấu ở áo bào đen bên trong tấm kia mặt tái nhợt, trong lòng càng ngày càng sợ sệt cái này đường ca, nghĩ thăm bọn họ là hoài cửu người sao. Tư độ mộ ảnh tuấn sắc bạch thiên cơ, hắn khi nào động thủ khi nào ra kiếm ai cũng không thấy rõ, thậm chí không ai thấy rõ hắn là lúc nào đến, hắn thật sự lại như hoàng hôn thì ảnh, ở mọi người không phát giác thì yên đi tới. nữ ánh mắt dùng mình Bạch Thiên Cơ là ở trong tay nàng bị giết, Bạch Thiên Cơ chết rồi, trên mặt nàng tối tăm, hơn nữa nàng cũng không phát ra tư đồ mộ ảnh là khi nào tới, bởi vậy cảnh giác đúng là nhiều hơn tức giận. Huyền thần nữ cười lạnh một tiếng, vỗ tay đạo, không hổ là tư đồ mộ ảnh, coi là thật thủ đoạn cao cường, người giết Bạch Thiên Cơ sử dụng này một chiêu kiếm, chính là đại danh đỉnh đỉnh mộ ảnh 3000 thức đi. Ta huyền thần nữ đúng là cũng muốn lĩnh giáo một phen ngươi mộ ảnh 3000 thức. Nói nàng hai tay áo vung một cái, từ bạch cẩm tay áo lớn bên trong quay lại bay ra hai cái trắng thuần tơ lăng. Tơ lăng mang theo lúc thì trắng quang ngọ về tư đồ ảnh. Tư Độ Mộ ánh con mắt cũng không có nhìn hai đạo tơ lăng, mà là nhìn tơ lăng mặt sau huyền thần nữ một đôi dài nhỏ con mắt. Huyền thần nữ, Hải Ngoại Tiên Linh Đảo đại trưởng lão. Tiên Linh Đảo từ trước đến giờ ít ra đời sự, người đến La Sát Phong đến cùng cái gọi là chuyện gì? Hắn không có vội vã đậu thủ, mặc cho hai đạo bạch lăng đem hắn bao vây vào giữa, như hai cái ngọc kiều long tướng hắn vây quanh hợp lại. Huyền thần nữ nói rằng, ở Tiên Linh Đảo trụ chán, liền đi ra đi một chút, kết quả là nghe thấy thiên hạ ngày đạo hưng Thịnh, đặc biệt là lấy La Sắt Phong hung danh là nhất, ta vốn định gặp gỡ một lần đại danh đỉnh, đỉnh tổ. Làm sao còn chưa đám ta gặp được hắn, hắn cũng đã chết ở chính mình đệ tử trong tay, vì vậy ta không thể làm gì khác hơn là tìm hắn đệ tử. Nàng vẫn chưa nói rõ chính mình tham dự chính đạo vây công là Sát Phong ý đồ chân chính, nhưng từ độ mộ ảnh ý tứ rất rõ ràng, Tiên linh đạo luôn luôn bồng bệnh vật ở ngoài, tự cho mình vì là hải ngoại tiên nhân, mấy năm trước tử khí xâm lấn Dương Gian, Sinh linh độ tháng thời gian cũng không thấy tiên linh đạo tu sĩ ra đạo cứu vất vạn nhân, hiện ở một cái liêu chi phản ở Thiên Thai Sơn đại náo một phen liền dẫn ra tiên linh đại trưởng lão, này có chút không còn gì để nói. Bất quá huyền thần nữ chính mình không nói, người khác cũng không biết nàng mục đích thực sự Tư Độ mộ ảnh sau khi nghe xong khỏe miệng giật giật, nói rằng, đã như vậy, vậy các ngươi thẳng thắn cùng lên đi. Hắn quay đầu lại liếc nhìn đứng ở trên bậc thang tha đạo mà đứng Liêu Chi Phản, khẽ mỉm cười, nói với Huyền tần nữ, Liêu Chi Phản đứng chỗ, từ bên dưới ngọn núi bắt đầu mấy vừa vạn đệ 136 cấp thiên đá, hắn làm người cẩn thận, không thích nhất lộ liễu, theo ta thấy đệ 136 cấp thềm đá vẫn là cất nhắc các ngươi những người này. Hắn chân đá đá dưới chân tảng đá, ta đứng chỗ, là La sát phong leo núi thứ 53 cấp thiên đá, các ngươi không lên Liêu Chi Phản này cấp một thang, tương tự cũng bước bất quá ta này cấp một. Hắn trong lời nói nhủ nhụa ý vị càng sâu. Liêu Chi Phản đứng ở đi về La Sát phong đỉnh núi trên thềm đá một người đã đủ giữ con hải, phong ngọc nữ, Bạch Thiên Cơ nhóm cường giả hắn càng bất quá Liêu Chi Phản một người một đao, hắn trước người quỷ chết ba người đã rất lớn nhục nhã ở đây tu sĩ chính đạo, hiện tại Tư Đồ Mộ ảnh càng cuồng nạo, đứng ở so với Liêu Chi Phản càng hạ trên thềm đá, chắc chắn tu sĩ chính đạo bước bất quá hắn này cấp một thềm đá. Tư Đồ Mộ ảnh rất lợi, đồng nhiên xoay người lại một chiêu kiếm đâm tới, phía sau Dương Tiên phách thay đổi sắc mặt, song quyền ở trước mặt Dương liền đả mấy cái, phốc phốc phốc trầm, vô hình bị hắn song quyền nát. Hắn cũng theo liền lùi mấy bước, cuối cùng một mượt tối lui tới tư đồ mộ ảnh đứng thứ 53 cấp thềm đá bên dưới, cùng huyền thần nữ đám người đứng ở cùng nhau. Tư đồ mộ ảnh phía sau lại không một tên tu sĩ chính đạo, hắn đem mọi người ngăn ở thứ 53 cấp thềm đá bên dưới. Huyền thần nữ sắc mặt biến ảo không ngừng, vây nốt tư đồ mộ ảnh bạch lang cũng giống như do dự không biết nên không nên tiến công, Dương Thiên Phách cũng đã là thẹn quá thành giận, ăn nói ngông cuồng. "Ta xem ngươi này mộ ảnh kiếm có bản lĩnh gì?" Dương Thiên Phách sinh lưng hổm gấu, cháng như sinh hai cánh chấn động đạo không xuống hắn là sơn phái một vị cao nhân lãnh nổi đã xem luyện cốt quyết luyện đến mức tận cùng, toàn thân cứng như sắt thép, không một nơi nhược điểm, liền ngay cả trong cơ thể phụ tạng đều bị luyện được so với nham thạch còn lạnh. Hắn quả đấm to lớn một quyền trực tiếp lôi hướng về tứ đồ mộ ảnh đầu lâu, cánh tay tỏa ra kim loại ánh sáng lộng lẫy, thổi mạnh một luồng kình phong trong nháy mắt đi tới tứ đồ mộ ảnh đình đầu, một thức tiên nhân phù đỉnh, năm đấm thép như lôi thạch giống như là tới. Tứ đồ mộ ảnh thân chưa động, ảnh động trước. Chỉ thấy dưới chân hắn bị năng triệu bỏ ra ngang thân ảnh nhưng kéo dài ra đi, phản như sinh trưởng dây leo bình thường leo lên dương tiên phách thân thể, chờ hắn nhận ra được là những kia loạn ảnh đã trói lại toàn thân hắn. Dương Thiên Phách húc đầu từng quyền đầu ở giữa không trung thời gian cũng đã bắt đầu chậm chạm, từ hắn cơ thịt cầu kết tráng kiện cực kỳ trên cánh tay phát sinh kéo kẹt chi âm thanh, hắn phản phất ở cùng một loại nào đó không nhìn thấy sức mạnh đấu sức, này cỗ sức mạnh thần bí khống chế thân thể của hắn cùng hắn ý chí của chính mình nối liền. Mà này cỗ sức mạnh thần bí, chính là này một cái to bằng ngón tay cuốn lấy cánh tay hắn thân ảnh, từng cái từng cái bóng đen hướng về một tấm tấm vòng lớn màu đen đem Dương Thiên Phách thân thể bao lấy, mà vòng lớn một đầu khác chính là tư đồ ảnh dưới chân này một bóng ma. đứng ở tư đồ ảnh đỉnh đầu nửa nơi, tư đồ mộ ảnh đầu cũng chưa từng nhấc một thoáng. Tựa hồ từ lâu nở tới một quyền này của hắn tạm không tới, Dương Thiên Phách nhưng là sắc mặt dữ tợn, hai mắt trừng trừng, hàm răng cắn đến kéo kẹt chì vang lên. Tư đồ mộ ảnh hư một tiếng, đồ ngu. Ba phủ ở Dương Thiên Phách trên người những tia bóng đen bỗng nhiên nắm chặt, dường như rồi bâu lấy mật bình thường quấn ở hắn tứ chi cùng khu hải, lại như dạo quấn rồi dây thừng sâu sắp rơi vào Dương Thiên Phách cứng như sắt thép cứng rắn thân thể. Cẩn thận, Bạch Thiên Cơ chính là bị những cái bóng này cắn nát. Huyền thần nữ thấy thế muốn ra tay giúp đỡ, Dương Thiên Phách nhưng hét lớn một tiếng, ai cũng đừng tay. Nếu như thu thập không được này quần đồ, ta Dương Thiên Phách thế nào ở trong tiên hạ đắc chân? Hắn từng tầng đạp xuống chân, hét lớn một tiếng, người khổng lồ. Lực. Kéo kẹt Chi Dương Thiên Phách thân thể đột nhiên bắt đầu sinh trưởng lên, từ trong cơ thể hắn chuyển đến một luồng sức mạnh khổng lồ, cả người hắn thân thể bỗng dương trưởng lớn mấy lần, biến thành một cái ba trượng dư cao người khổng lồ. Tư đồ mộ ảnh bóng đen cũng bị no căng, nhưng vẫn chưa bị nổ tung. Hắc Dương Thiên Phách nhắc lại một hơi, toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng nóng, bất động minh vương lực. Chỉ thấy một luồng màu vàng nóng vầng sáng từ trên người Dương Thiên Phách bộc phát ra, cục đem hết thể bóng đen toàn bộ tách ra, mất đi thân ảnh dạng buộc Dương Thiên Phách như cá gặp nước, hắn cười lớn một tiếng, xem lão phu tươi sống bóp chết ngươi. Một đôi ván cửa giống như bàn tay lớn hướng về trung gian bỗng nhiên vỗ một cái, phải đem Tư Đồ Mộ Ảnh đập chết ở lòng bàn tay, hết thể La Sát Phong đệ tử thấy thế đều không khỏi sốt sáng lên đến, Dịch Xuân Vân càng là đã chuẩn bị ra tay, nhưng cũng bị Liêu Chi phản đưa tay ngăn cản. Bụp một tiếng vang lớn, Dương Tiên phách hai tay hợp lại, Tư Đồ Mộ Ảnh bị toàn bộ vỗ vào trung gian, Dương Tiên phách cảm giác được hai tay trong lúc đó có món đồ gì bị chính mình đập nát, không cần thiết nói tự nhiên là ma đầu này Tư Đồ Mộ Ảnh, hắn cười ha ha một tiếng, mặc là ta đã ma đầu, ở lão phu giới trưởng còn không lạ như con rổi như thế bị chết. Hắn tách ra hai tay, nhưng vẻ mặt sử sờ Tay trong lòng cũng không có tưởng tượng máu thịt bé bé, chỉ có một cái hoàng hốt bóng đen, đạo kia bóng đen từ hắn lòng bàn tay trốn, sau lưng hắn đột nhiên lan tràn ra, thân ảnh bên trong bỗng dưng đứng lên một người đến. Cẩn thận phía sau. Huyền tần nữ kinh ngạc tốt lên một tiếng, quyết định không lại khoanh tay đứng nhìn, hai đạo bạch lăng hai bên trái phải công hướng về tư đồ mộ ảnh, cùng lúc đó cái kia Zhou Ze lão đầu nhi cùng này thanh ý thư sinh cũng đồng thời ra tay, hai mặt giáp công tư đổ mộ ảnh. Dâu dê lão đầu nhi rối ra hai tay, hai tay hắn khô như mụ, hướng về tư ảnh hai tìm kiếm, hai tay duỗi dài, trên cánh tay mọc ra từng mảng từng màng Sá mắt nhìn đi phảng phất vỡ rộng, mà cái kia thanh y thư sinh nhưng là lấy ra một quyển sách cổ, mở sách hiệt trong miệng không biết nghiệm chút gì, từ trang sách thượng bay ra từng cái từng cái chữ cổ luyện thành một chuôi, xiường xích bình thường hướng về tư đồ mộ ảnh bay đi. Lúc này một đạo hát hỏa từ trên trời giáng xuống, màu máu đại đao che ở trước mặt hai người, đao cương chặt đứt chữ cổ, cũng đem lao đầu Nhi vướt rộng giống như tay bức lui, Liễu Chi phản đứng ở thao thiết đao trên chuôi ở trên cao nhìn xuống nhìn hai người, lại muốn lại trò cũ. Ta đều nhìn chán rồi. Huyền thần nữ thấy hai người bị Liễu Chi phản ngăn cản, liền nói với Dương Tiến "Dương Tiến Phách, chính diện đấu hắn." Ta tự hai bên trái phải bốn nàng nói còn chưa dứt lời, liền ngậm miệng lại. Bởi vì Dương Thiên Phách đã chết rồi. Một cái tinh tế bóng đen từ hắn ngực trái chui ra, thật giống xuyên qua thân thể hắn một vết đen, Dương Thiên Phách vẻ mặt mở mịt, phảng phất không biết xảy ra chuyện gì, chính là túi đầu xem thấy bộ ngực mình có một cái nho nhỏ điểm đen, nhưng chính là cái điểm đen này nhưng như vậy nỗi đau. Đau tận xương cốt, thống nhập hồn phách. Bóng đen từ một cái biến thành hai cái, hai cái biến thành bốn cái, trong chớp mắt dệt thành một chiếc võng, đem Dương Thiên Phách toàn thân bao lấy, sau đó hắn so với sắt thép còn mạnh thân thể liền chia 5 7. Năm tên tiền bối cường giả Ở không dưới một canh giờ liền đã chết hai người, không biết Lâm Linh thả ở trong nồi ôn cơm nước có phải là nguội. Huyền Tuần nữ đã không tưởng tượng vừa bắt đầu thì như vậy tung dòng, trước mắt toàn thân áo đen người trẻ tuổi làm cho nàng cảm thấy một luồng quỷ dị, đặc biệt là những kia quỷ dị thân ảnh quả thực khó lòng phòng bị. Nàng trợ giúp chính đạo vây công La Sát Phong, nhu đồ rất lớn, nếu như không minh bạch chết trong tay tứ độ mộ ảnh, chẳng phải vạn sự đều hưu, nàng liếc mắt nhìn một chút một thân một mình ngăn cản Zhou Ze lão đầu nhi cùng thanh ý thư sinh liếu chi phản, ánh mắt thay đổi mấy phần, nghi thẩm sớm biết hai người này cũng khó dây dưa như vậy, không bằng vừa bắt đầu liên hợp nhau tấn công. Nàng sợ dĩ tử vừa mới bắt đầu liền khiêu khích Liêu Chi Phản, không ngừng lớn tiếng muốn cùng hắn đơn đà độc đấu, kỳ thực là có bản thân nàng không thể cho ai biết mục đích, chỉ có bản thân nàng mới biết, nàng mục đích thực sự chính là nắm giữ 2/3 sinh tử lô tử khí Liêu Chi Phản. Cho tới cái gì chính đạo đạo nghĩa, chính ta bất lưỡng lập, mấy người này cùng tiên linh đạo đại nghiệp so với không đáng kể chút nào. Nhưng hiện tại trộm gà không xong còn mất nắm đạo, huyền thần nữ muốn đến đây nơi cắn răng, phất tay đối với phía sau đông đạo tu sĩ nói, cùng tiến lên. Không tin bọn họ có thể lấy một làm bách. Tu sĩ chính đạo bên trong có các phái môn chủ, đại phái trưởng Lão. Tư đồ mộ ảnh thủ đoạn tuy rằng quỷ dị, nhưng không đủ để dọa lui bọn họ. Những người này ra lệnh một tiếng, hiệu triệu chính mình môn hạ đệ tử cùng nhau tiến lên, đem tư đồ mộ ảnh cùng Liêu Chi phản vây vào giữa, tán loạn lấy ra pháp bảo công kích. Tư đồ thị tư đồ tĩnh giữ từ lâu lửa giận ngập trời, hắn hận nhất người không gì bằng tư đồ mộ ảnh cùng Liêu Chi phản hai người. Tư đồ mộ ảnh là tư đồ thị phản bội, mà Liêu Chi phản nhưng là phế bỏ chính mình đắc ý nhất một cái tôn bối hung thủ, bị Liêu Chi phản bài đoạn miệng nhà Tiêu Vũ kinh mạch ba cung tứ đồ thiên diệu chính là tứ đồ tĩnh dự dòng chính tôn bối bên trong xuất sắc nhất một người, thậm chí tương lai có một hồi gia chủ vị trí hy vọng, Liêu Chi phản đệm, cái này hy vọng ơi. Sống bất cắt, hắn làm sao có thể không hận? Tu sĩ chính đạo rốt cục chân chính ý nghĩa thượng vây công là La sát phong. La sát phong đệ tử cũng không cam lòng như thế, Dịch Xuân Vân phất phất tay, La sát phong đệ tử cùng nhau phát sinh hô to một tiếng, cũng đều hướng xuống núi phong cùng tu sĩ chính đạo hôn chiến với nhau. Chương 436: Huyết đao mở đường máu. Gia nhập phiếu tên sách thượng chương, chương mục lục hạ Liêu chi phản đao, tư đồ mộ ảnh kiếm, đỏ và đen hai tia sáng ảnh đàn sen vào nhau, vây lên đến một vòng người ở ánh đao cùng kiếm ảnh bên trong đi tư tán, máu thịt tung tué. Hai người dựa lưng vào nhau, liêu chi phản nói rằng, người la sát lực lượng dùng không được rồi. Tư đồ mộ ảnh gật gụ, nhưng mộ ảnh ba thức cùng trí tôn quyết tù vi vẫn còn, đối phó những người này là đủ. Ánh mắt của hắn đứng ở huyền thần nữ trong tay háo bay lên bạch lang thượng, thấp dọng nói rằng, ngươi cẩn thận này huyền thần nữ. Tiên linh đảo nhúng tay chuyện này tuyệt đối sự ra có nguyên nhân, người phụ nữ kia tuy rằng cùng còn lại bốn người địa vị giao nhau, nhưng tiên linh đảo tu sĩ xưa nay thần bí, một hơn ngàn năm trước tam kiếm thiên vị trí thời đại, cái này huyền thần nữ cũng đã là thành danh, nàng lần này xuống núi, sợ là có âm mưu. Liêu Chi phản tinh mịn lấy làm kinh hãi, nữ nhân này dĩ nhiên có như vậy tu tác, lẽ nào nàng là yêu tộc hay sao? Tư đồ mộ ảnh lắc đầu một cái, tiên linh đảo người được xưng không chết tu sĩ, đạo bên trong người hầu như không chết bất diệt, không ai biết bí mật của bọn họ. Liêu Chi phản cười cận, đã như vậy, có cơ hội hai người chúng ta sao không xông vào một lần này linh đạo? Tư đồ Mộ Ảnh hừ lạnh một tiếng, ngươi còn hiềm chính mình phiền phức không đủ. Vẫn là trước tiên giải quyết ngươi cha mẹ vợ chuyện bên kia đi. Liêu Chi phản lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn đối với Tư đồ thị là không ôm hy vọng, hắn thở giải nói, ta cùng Tư đồ thị mối thủ kết lớn hơn, giải đều không giải được, Tư đồ Anh Lan là không thể nhận ta cái này con rể gờ tờ. Tư đồ Mộ Ảnh đầu chuyển tới vừa nói, ta nói chính là ngươi cái này cha mẹ vợ, không nói Tư đồ Anh Lan này là bả. Liêu Chi phản quay đầu nhìn lại, phát ra dịch xuân Vân bị này, Dâu Je lão đầu nhi cùng thanh y thư sinh liên thủ với công, có khác hơn 10 tên chính đạo phái tông chủ và trưởng lão ở một bên giúp đỡ. Dịch Xuân Vân tuy rằng tu vi tinh tâm thủ đoạn cao minh, nhưng cũng không nhịn được nhiều cao thủ như vậy vây công, lúc này đã liên tục bại lui bị ép vào góc chết, mà Dịch Lưu Ly li cùng mẫu thân phân tán, đang cùng chính đạo Vũ Hiên Thành, thiên hạ đám người đối địch. La Sát Phong ngoại trừ Liễu Chi phản cùng Tư Đồ Mộ Ảnh hai người thực lực kinh người ở ngoài, những người còn lại thực lực tổng hợp cũng không bằng chính đạo liên quân, ngoại trừ một cái Dịch Xuân Vân ở ngoài La Sát Phong lại không chân chính cường giả, Dịch Thu thủy tu vi bị lam môn cấp đi, hiện tại vẫn không có khôi phục, chỉ có thể xa xa mà lui tránh một bên, Dịch Lưu Ly li tuổi còn nhỏ quá, bản thân thực lực miễn cưỡng có thể cùng Chung Ly Diễm, Vũ Hiên Thành bằng nhau nhưng cùng Thiên Dạ so. Với vẫn là không bằng, còn La Sát Phong trong bóng tối ẩn giấu những hộ vệ kia sức mạnh, ở La Môn bị giết sau, Liêu Chí Phản trở lại La Sát Phong liên thủ với Dịch Xuân Vân đem những kẻ ám vệ sức mạnh hầu như toàn bộ chu tuyệt. Ngược lại là có vài tên Ly Hồn Viện đệ tử ngoại môn, ở hồn chiến bên trong biểu hiện không tầm thường, lấy quả địch chúng không rơi xuống hạ phong. La Sát Phong đợi thứ 2 tu sĩ bên trong tứ đồ mộ ảnh cùng Liêu Chí Phản giành tiếng quá thịnh, mới ngăn những đệ tử Phản có chút bất đắc khi còn sống yêu thích nói muốn đem nữ nhi mình gả cho Liêu Chi Phản, hiện tại Dịch Lưu Ly Li đến Dịch Xuân Vân lại vẫn thực sự động tâm tư này, Liêu Chi phản đương nhiên không thể đáp ứng, hắn tự nhận không phúc phận, sợ là hưởng không chịu được tề nhân chi phúc, một cái tư đồ nguyệt tiền đã đảo không trái tim của hắn. Ta ngăn trở bọn họ, người đi giúp dịch sư bá còn có lưu ly sư muội." Tư đồ Mộ ảnh ánh mắt nhìn về phía vây lên đến Tư đồ Tĩnh Dữ, Tư đồ Đại Dược hai người, khỏe miệng lộ ra một nụ cười gằn. Tư đồ Mộ ảnh trong miệng bọn họ, chỉ chính là tư đồ thị hai người này, còn chỗ khác cao thủ ở trong mắt hắn căn bản không tính người. Liêu Chi phản gật gật đầu, một đao đánh xuống, sát giao đánh lửa cương chém chết ba tên súm lại tới tu sĩ chính đạo, mở ra một con đường máu, hắn tha đao đi nhanh. Thao thiết đao xẹt qua lạnh léo thềm đá đường nhỏ, phát sinh chấm thấp tiếng vang. Trước mặt tới hai người, hai người phụ nữ ngăn cản Liêu Chi phản con đường, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, hoán giận khó bình. Liêu Ma Đầu, người giết ta đang khuyết tông sư tôn, thương đại sư mình ta đã tự, đoạt ta đang khuyết tông trí bảo, ta ngày hôm nay coi như chết ở chỗ này, cũng phải để ngươi trả giá thật lớn. Hai nữ nhân này đều là đang khuyết tông đệ tử. Đan Dương Tử là các nàng kính trọng sư tôn, Đan Tự là các nàng ái mộ đại sư mình, nhưng hiện tại hai người nhân Liếu Chi phản một chết một bị thương, nhân hai người này mới gạt Đan Khuyết tông trưởng láo lén lút hạ sơn cùng chính đạo liên quân đồng bọn vây công La Sát Phong. Đan Khuyết tông vốn là không phải sát phạt đấu pháp cường vãi, hai nữ nhân này can đảm lắm, nhưng đáng tiếc tu vi không ăn thua, lời còn chưa dứt Liếu Chi phản đã từ các nàng bên người lướt qua, thao thiết đao vẫn như cũ tha trên đất, ở tảng đá xanh thượng vẽ ra một đạo bệnh Hai nữ đầu lâu bay ngang, thi thể ngã xuống đất. Ma đầu, cha mẹ ta đều chết vào minh giới tử khí, mà ngươi chính là kẻ cầm đầu. Hôm nay ta muốn báo thù rửa hận của tờ Liêu Vũ Đạo, Người có thể nhận ra ta, ta là Bốn Liêu Chi Phản Bước Chân Liên tục, tay nhanh như chấp giật hai đao đánh xuống, lại chết hai người. Một đạo to lớn thân thể từ trên trời giáng xuống, ở Liêu Chi Phản trước mặt trên đất đập ra một cái hô to, còn không đứng lên Liêu Chi Phản đã một đao dấu hiệu đánh xuống, này cường tráng tu sĩ hét lớn một tiếng trong tay hai lưỡi búa giao nhau hành lên đỉnh đầu, nỗ lực đỡ lấy Liêu Chi Phản này một đao. Thao thiết đao vừa nhanh vừa mạnh, lại có la sát tà kính tại người, nuốt chửng La sát lực lượng thao thiết hiện tại đã không đơn thuần là một món pháp bảo một thanh binh khí, càng như là một cái đao hình ma đầu. Soạt vang lên trong trèo, cường tráng tu sĩ liền người mang phụ bị khám thành hai biển, Liêu Chi phản đạp lên dòng máu từ hai mảnh thi thể trung gian đi qua. Hắn này ngăn ngắn trăm trượng xa khoảng cách, dọc theo đường đi, nhưng là máu chạy thành sông, lại không người dám chống đỡ con đường của hắn. Liêu Chi phản chính mình cũng cho là như vậy, bởi vì trong lòng hắn xem thường những người này, dưới cái nhìn của hắn vây công La Sát phong tu sĩ không hẳn thật sự đều là quang minh lẫm liệt chính đạo hảo hiệp, hắn trong lòng chân chính chính đạo là Vạn Kiếm tông tiêu bạch thủy, kiếm nhất kiếm nhị, Vũ đạo phái Dương Đức ý, này bình dị sĩ, mà cũng không huyền ngọc phản âm này cao cao tại thượng tiên Nhưng Liêu Chi Phản có một chút muốn sai rồi, không ai dám chống đỡ con đường của hắn, không có nghĩa là không ai sẽ ngăn hắn. Ngay khi hắn rời đi Dịch Xuân Vân còn có hơn 100 bộ thì, một cái thức tha thiên ảnh che ở trước mặt hắn, nuốt nhát nhìn Liêu Chi Phản. Trong tay nàng nắm một thanh đoản kiếm, đốt ngón tay bởi vì căng thẳng mà phát bảo, tay cũng hơi run, thấy thế nào đều không muốn một bộ muốn thấy chết không sởn tư thế. Liêu Chi Phản cao mày nhìn cái này xinh đẹp nữ tử, không khỏi trong lòng hơi trầm xuống, bước chân hắn dừng lại một chút, hỏi: "Ngươi cũng phải chống đỡ ta? Ngươi cảm thấy ngươi là ta đối thủ?" Che ở Liêu Chi Phản nữ nhân trước mặt dĩ nhiên là tư độ tinh linh. Lúc trước ở Thương Lộ Sơn nếu không là Liêu Chi Phản hạ thủ Lưu Tỉnh, nàng lần đó rồi cùng Tư Đồ Vân Lãng đám người cùng chết. Tư Đồ Tinh Linh khẩn bận bịu lắc lắc đầu, "Không phải, là, là Nguyệt Tiền tiểu thư để ta mang cho ngươi cái nói vỏ tờ." Liêu Chi Phản nhất thời vẻ mặt biến đổi, đau trong tay cũng không khỏi thả xuống, "Nàng nói cái gì? Nàng nói mẹ ruột dù sao cũng là mẹ ruột." Dứt lời Tư Đồ Tinh Linh trợn mắt lên nhìn Liêu Chi Phản, trong lòng có chút bối rối. Liêu Chi Phản túi đầu suy nghĩ một chút, đã nghĩ rõ ràng Tư Đồ Tiền muốn nói đặc ý tứ, muốn nói cho chính mình, "Ta ở thành Thương Đế tuy rằng chịu đến giám thị giam lỏng, không thể đi ra ngoài tìm ngươi." Nhưng mình an nguy còn không cần lo lắng, tư đồ Anh Lan tuy rằng tức giận ta, nhưng dù sao cũng là ta mẹ ruột, sẽ không tha quá bức bách con gái của chính mình, người ở bên ngoài khỏe mạnh, tạm thời cũng đừng nghĩ cứng đối cứng đến thành thương đế tìm ta. Cho nên nàng mới nói mẹ ruột dù sao cũng là mẹ ruột. Câu nói này có lẽ có hai tầng ý tứ, vừa đến tư đồ Anh Lan ái nữ xuất ruột, nàng đã từng nói chính mình bà cá nhi nữ bên trong thích nhất chính là tư đồ Ngụy Tiện, hiện tại tư đồ Vũ Thi không ở thành thương đế, tư đồ Tinh Kiến bị tiêu lạc một thương phế bỏ tử tuân dễ, tư đồ liền thành tư đồ Anh Lan nhất là coi trọng con gái. Thứ hai Tư Đồ Nguyệt Tiễn vì Liêu Chi Phản cơ hội là cùng gia tộc các Đức, chớ nói chi là cùng chính đạo phân rõ giới hạn, nàng cùng với Liêu Chi Phản được cho là liều Lĩnh, bực này tính tỉnh, vì tránh không cho Tư Đồ anh lan nhớ tới khi còn trẻ chính mình, nàng lại không phải là như thế một cái cùng dại mà quyết tuyệt nữ nhân, chỉ có điều ra các phượng tưởng không, có Liêu Chi Phản như vậy chứ nhất, con lấy mình và nữ nhân khác sinh một đứa con gái, vì vậy nàng mới sẽ vì trả thù Mãn Uy. Giữa năm sủng, sinh ra Tư Đồ thính kiến. Liêu Chi Phản trước mắt hiện lên Tư tức giận nhìn mình chằm vẻ, cực kỳ giống một cái an kiên quả sốc nhỏ. Hắn không khỏi lộ ra một vệt mỉm cười. Tư độ tinh linh nhìn thấy khỏe miệng hắn nụ cười nhưng là lấy làm kinh hãi, lén khóc như vậy hung tàn một người, liền sư phụ của chính mình đều có thể nói giết liền liền giết, hắn làm sao có thể lộ ra ôn nhu như thế nụ cười, nàng tự nhiên không biết có mấy người hay là chỉ có thể đối với mình yêu tha thiết người lộ ra mặt khác. Liêu Chi phản nhìn nàng, không nói gì, trái lại đột nhiên ra tay một trường đem Tư độ tinh linh đánh bay ra ngoài. Người bốn Tư độ tinh linh rít lên một tiếng, thân thể nằm ngang bay ra xa mười mấy trượng rơi ầm ầm dừng phòng, Liêu Chi phản thì lại tiếp tục tha đạo mà đi, đi tới dịch xuân vân phía sau. Tư đồ Tinh Linh cảm giác mình chết chắc rồi, cái kia Liễu Chi Phản quả nhiên là cái trở mặt vô tình ác độc nam nhân, chính là nàng ở trong đất bùn đẻ một lúc cũng không chết đi, nàng lén lút ngẩng đầu nhìn, chính ta hai phái tu sĩ đại chiến chính hàm, Tư đồ Mộ Ảnh một người độc chiến hơn 10 người cao thủ, cái kia lạnh lùng tay nhiệt Tư đồ Tĩnh giữ bị Tư đồ Mộ Ảnh một thanh mộ ảnh kiếm ép liên tục bại lui, nàng thẳng thắn đem vùi đầu ở thảo khoa bên trong, liền như vậy giả chết. Nếu như Liễu Chi Phản không đánh nàng này một trận, tu sĩ chính đạo nhìn ở trong mắt, trở lại hướng về Tư đồ thị nói chuyện, không biết Tư đồ Anh Lan sẽ làm sao trách phạt nàng, cái này tư thông với địch kẻ phản bội. Dâu dê ông lão bạn danh tôn thông vốn là Bắc Minh Hải bên trong môn phái nhỏ đệ tử, tu vi thường thường, nhưng hắn từ nhỏ hốt đến cơ giới lớn, ở Bắc Minh Hải bên phát ra một cái sắp chết lão long, này lão long e sợ có mấy và tuổi, nhìn dáng rất không phải là bị người đổ, mà là chết giả, chính là chẳng biết vì sao không ở biển rộng nơi sâu xa ngược lại chạy đến bên bờ. Tôn Thông nhờ số trời run rủi được cái kia lão long long nguyên, lại lấy máu rồng dục thân, kinh ngại nạn mà không chết, càng luyện thành một thân thương long thể phách, đao kiếm không vào, vạn pháp bất xâm. Tự này sau Tôn Thông Bắc Minh Hải hơn trăm năm, liền ba cung một trong chi Bắc cung nhìn thấy hắn cũng phải kiêng kỵ ba phần, chính là theo Tôn Thông lão Hắn Thương Long Thế Phách cũng dần dần bắt đầu mục nát, không còn nữa năm đó như vậy cứng cỏi. Hắn một lần ngẫu nhiên gặp Nguyên Tuần Cương, từ trong miệng hắn biết được 12 phong một trong La Sát Phong sẽ một môn tuyệt kỹ hồi xuân vô cực thuật, nếu như lấy hồi xuân vô cực thuật luyện thương long thế phách, có thể đạt đến phản lão hoàn đồng chi kỳ hiệu. Bởi vậy hắn lần này tới tấn công La Sát Phong, vì là chính là trước mắt cái này tuyệt mỹ xinh đẹp nữ nhân. Đương nhiên hắn không phải ham muốn sắc đẹp người, hắn vì là chính là dịch xuân vân tuyệt kỹ hồi mấy công, chỉ có sức lực đỡ mà không còn sức đánh trả. Hắn khẽ mắt dư quang thấy này, Thanh Y thư sinh tiết Thanh Y sát tâm rất nặng, Tôn Thông quyết định chú ý đám Bất Dịch Xuân Vân, liền dẫn nàng một đòn trốn xa, sau đó nghĩ biện pháp từ trong miệng nàng đến ra hồi Xuân Vô Cực thuật huyền bí. Trang sách trong tay tiết Thanh Y chuyển động liên tục, từng cái từng cái ký tự từ trong sách bay ra, ký tự như lôi đỉnh và quân, một lần đánh tan dịch Xuân Vân hộ thể sát hỏa, Tôn Thông thấy thế mừng rỡ trong lòng, đột nhiên rõ ra hai tay hướng về dịch Xuân Vân chụp tới. Thanh long dương chảo. Chỉ thấy hai tay hắn nổi lên, cánh tay hai thanh kiếm sắt, hai bên trái phải nắm lấy dịch Xuân Vân bay, dịch Xuân lấy làm kinh hãi cảm giác ngắt lay chính mình vai hai cái tay lực đạo và cân, nắm nàng xương hầu như muốn nát. Dịch Xuân Vân trong tay Hắc Tinh Trì Thủ đột nhiên hướng về Tôn Thông bàn tay lột bỏ. Ken bốn một tiếng vang giòn, chỉ chấn động Dịch Xuân Vân hổ khẩu tê dại, vô cùng sắc bén Hắc Tinh Trì Thủ dĩ nhiên không thể chặt đứt cánh tay của hắn. Tôn Thông cười hắc hắc, "Ta đôi tay này chính là thường long chi cánh tay, trên có long khí kết dĩ dưới, mặc ngươi cỡ nào sắc bén phá bảo, cũng đừng nghĩ chặt đứt tay của ta, Người mỹ nhân này tuy rằng lớn tuổi chút, nhưng âm, rồi cùng ta cùng đi đi." Nói hai tay hắn rung ngắn, lôi kéo Dịch Xuân Vân liền muốn hướng tới không trung bỏ chạy, lúc này từ Dịch Xuân Vân phía sau một thanh đại đao giọ sét đi ra, lưỡi đao đỏ như máu, hiện ra hùng quang. Theo thiết đao năm đó chém nát Quỷ Thống Linh Hồng Châu, đoạt được phá kết giới lực lượng, Liêu Chi Phản một đao bổ vào Tôn Thông khô héo nhưng cứng cấp trên cánh tay. Giang rắc bốn cánh tay như hai đoạn gỗ mục gãy vỡ. Dịch Xuân Vân giãy giụa bên trong đống niên thoát thân, thân thể ngửa về đằng sau ngược lại cũng, chính tựa lòng, lấy bình tĩnh, quay đầu lại nhìn thấy Liêu Chi Phản lúc này mới nhõm, cái trán ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ, trong lòng cũng không khỏi ám đạo nguy hiểm thật. Cười Dương nói: "Ta này hiện thế, thật là một đáng tin." Chương 437: lần sách lạc thần phù. Gia nhập phiếu tên sách thượng một chương chương tiết mục lục hạ một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo. Tôn Thông bị thao thiết đao chém đứt hai tay, người lùi về sau vài bước kinh ngạc nhìn từ Dịch Xuân Vân phía sau nhảy ra người trẻ tuổi, hắn lấy lại bình tĩnh, tay đoạn nơi huyết dịch dống nhiên lại bị hút trở lại, từ cụt tay trưởng phòng ra từng cái từng cái thịt nha, trong chớp mắt một lần nữa mọc ra một đôi tay đến. Thao thiết phát sinh trận nhẹ, lẻ, máu. máu. rồng. Liêu Chi phàn lông mày hơi động. Tôn Thông cười hắc hắc, thật là sắc bé nào, thậm chí ngay cả ta Thương lòng thân thể đều có thể chém đứt. Liêu Chi Phản cười lạnh một tiếng, "Khảm đầu của ngươi sẽ nhanh hơn. Vậy phải xem bản lĩnh của ngươi." Tôn Thông hét lớn một tiếng, hai tay hướng về Liêu Chi Phản tỉa đòi, Thương Long vẫy giáp phá. Chỉ thấy hai cánh tay hắn thượng vẫy màu xanh tất cả đều dựng đứng lên, hình thoi vẫy cấp tốc lớn lên, từ tay toai bằng móng tay trong chớp mắt biến thành từng cây từng cây dài khoảng nửa thước dường như lợi kiếm giống như Một tiếng nổ đùng, cánh tay hắn thượng vẫy giáp toàn bộ ít, ít ít mà ra, tiếng xé gió lên, dường như hạt mưa giống như bắn về phía Liêu Chi Phản cùng dịch xuân vân. Dịch Xuân Vân ngưng tụ lại một đạo la sát hắc long sợi cháo toàn thân, bước ra chân nguyên trong cơ thể ngăn cản vậy vũ công tập, khóe mắt nàng dư quang hướng về Tôn Thông nơi đó liếc mắt một cái, lại phát hiện Tôn Thông khẽ miệng mang theo cười gằn, một bộ tính cách kỳ càng vẻ mặt, Dịch Xuân Vân trong lòng cảm thấy có chút bất an, chợt nhớ tới trước cùng hắn lúc đối chiến, hắn cặp kia vậy rồng tay có thể tan ra hộ thể chân nguyên, cho mình tạo thành phiền toái không nhỏ. Mấy người này vậy vũ chẳng lẽ cũng có thể phá tan hộ thể chân nguyên Nói thì nhưng xảy ra rất nhanh, thoáng qua vậy như mưa chạy đến, Đêm này tiếng cái ống bị một mảnh thanh ra, lộ ra trắng non nhắn nhủi cánh tay. Tiếp theo một đạo hồng tuyến ở mỡ đông giống như trên da thịt xuất hiện, chảy ra một nhóm máu đến. Lại là soạt một tiếng, dịch Xuân Vân trên gương mặt lưu lại một đạo vết máu. Trong tay nàng hất tinh thủy thủ tinh long trái phải chồng đối, dịch Xuân Vân trước khổ chiến đã tiêu hao hết khí lực, lúc này chính là suy yếu thời gian, nàng bảo vệ muốn hại, nhưng ở trên eo bị một mảnh thanh lần nhập vào cơ thể mà qua. Quả nhiên la sát hắc hỏa không ngăn được mấy người này thanh lần. Liêu Chi phản liếc mắt vừa nhìn, bên cạnh dịch Xuân Vân bị thanh lần đâm thường, trước ở trước rộng lớn lưỡi ngăn trở yếu. Chỉ nghe một trận binh lách cách bảng tiếng vang. Sao thiết bị vải vũ chấn động không ngừng rung động, liều chi phản cũng bị từng đạo từng đạo vải chuyển đến đại lực chấn động lùi lại mấy bước, mấy đạo thanh lân đâm vào chi phản bụng dưới cùng trên đùi, càng có một mảnh thanh lân đâm vào sần trái của hắn hơn một ớt. Không nghĩ tới tôn thông vậy càng có như thế lực xuyên đấu, liều chi phản hộ thể sát hỏa cũng không ngăn được.